chương 295 vẫn là ta tương đối dũng chương 295 vẫn là ta tương đối dũng ma hưng tiếng kêu xuyên thấu lực đĩnh cường ở tụ tập địa tiếng kêu chuyển tới nơi này thanh âm đã thu nhỏ thuyết minh đến nơi đây có một khoảng cách lâm c ử u cùng cồn cồn cẩn thận ở chỗ này đi qua hơn một giờ ánh sáng dần dần đủ để cho bọn họ tháo xuống đêm coi nghi thấy do đó là sơn động vách đá thượng lộ ra tới một loại tinh thể phát ra nhàn nhạt lang quang một khối tinh thể phóng thích quang mang thực m ỏ n g manh nhưng này đó tinh thể thực dày đặc khiến cho khu vực này đều bao phủ ở nhu hòa l a n quang bên trong đồng thời cũng làm độ ấm giảm xuống vài độ nhắc nhở ngươi đã tiến vào ma Đạt được 5 thế giới chi giới nguyên. lâm c ử u b ư bước ớ c chân vào huyệt động bước chân một đ khối n tiến g là vách c đá thượng màu làm tinh thể số dưới xem xét khởi tin tức hàn tinh tổn hại nơi sản sinh hư không phẩm chất màu trắng loại hình cấp thấp tài liệu hiệu quả chế tạo vũ khí khi gia nhập có thể lâm à càng là tài m điểm, mang vũ khí không không lạnh ánh Cho thấp thạch, nhưng phải sờ sáng. lên lẽo, liệu. l Tóng tản quang quáng dụng đáng tiền. có cấp tác cả, Giá đều tắt, ra ra c ử u xem như biết vì cái gì thiên khải nhạc viên thợ mỏ nhóm như vậy có tiền lâm c ử u trên tay hàn tinh là tổn hại hắn dùng tay n lạnh bẻ x u ố n g d ư ớ i còn có một đoạn đoạn ở đàn núi n à y lại như thế nào c h à n lan cũng là một loại cấp thấp tài liệu nếu là hoàn chỉnh như thế nào cũng đáng mấy cái nhạc viên tệ mà nơi này chính là có đem khu vực này chiếu sáng lên hàn tinh mạch khoáng đem này đó đều đào xuống giới bán cho nhạc viên ít nhất đều là mấy chục vạn nhạc viên tệ húng chi lâm c ử u k h ô n g tin lớn như vậy cái mạch khoáng tất cả đều là thấp nhất cấp hàn tinh bên trong khẳng định có cái gì thứ tốt chờ thợ mỏ nhóm đi khai quật lâm c ử u nhìn này tòa bảo sơn thờ ơ đầu tiên chính là hắn cũng không có đào cặn kỹ năng công cụ vô pháp nhanh chóng đào hố tiếp theo chính là nơi này vẫn là một con bá chủ sinh vật địa bàn hắn hiện tại chỉ là thừa dịp đối phương ra ngoài tiến vào thăm dò càng không thể ở chỗ này đào cặn lại là đến từ hư không đồ vật lâm c ử u còn có thể phát hiện càng sâu tầng đồ vật nay ngoạn ý cũng không phải sinh trưởng ở địa phương mạch khoáng phỏng chừng là thật lâu phía trước người nào mới hư không dịch đống lớn hàn tinh tại đây trải qua thời gian trôi đi hình thành hàn tinh mạch khoáng c ắ n nuốt đảo cũng không thuộc về hư không phạm chủ nhưng lại cùng hư không có thiên ti vạn lũ liên hệ hư không trùng tộc không cần phải nói tên liền có thể nhìn ra tới hồng g i a dân bản xứ ở thật lâu phía trước cũng là đến từ hư không trùng tộc chỉ là quá mức xa xăm thoái hóa thành hiện tại dân bản xứ bộ g á n g mà màu đen rừng rậm bên trong trừ bỏ ám vương ở ngoài còn có rất nhiều cường giả đều là đến từ hư không bị trục xuất tại đây nơi này liền tương đương với trong hư không cấp thấp nhân viên trục xuất nơi màu đen rừng rậm chính là bọn họ ngục giam đem này đó nguy hiểm người vây khốn ở màu đen rừng rậm không phải cao lớn từ vây c ư ờ nơi g đ này rất lớn huy động bốn phương thông suốt hơn nữa lâm cửu nghe lưu thủ ở huyện động ma ưng tiến tiêu tránh đi chúng nó hoạt động khu vực tạm thời không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm bên trái vẫn là bên phải lâm cửu lưỡng lự thuận miệng hỏi cồn cồn một câu hắn thông qua bước đầu thăm dò trung gian một khối to khu vực là ma ưng hoạt động nơi cùng với nghỉ ngơi xào huyệt mà ở bên trái lâm cựu cảm giác đến nồng đậm sắc khí bên phải biên tắc cảm nhận được càng hung hiểm hơn hàn ý đồng thời này hai cái địa phương đều là ma ưng phi thường thiếu tới gần địa phương ân c u ộ n c u ộ n dùng tay gấu chỉ một phương hướng bên trái sao chính hợp ý ta lâm cựu thông qua hàn tinh tư liệu tin tức trong lòng có một cái đại khái suy đoán không có gì bất ngờ xảy ra nói bên phải cái kia phương hướng huyệt động muốn so bên trái cái này nguy hiểm đến nhiều điểm này từ huyệt động dư lại ma ưng liền có thể nhìn ra tới gần bên trái bên này ma ưng có thể nói là phi thường thước tớt mà bên phải kia tán dương tích. coi như lâm cựu tới gần bên trái cửa đọc thi đột nhiên lâm cựu trước mặt xuất hiện hai cái sáng ngời đèn vàng đèn vàng là một đống sắc bén đồng tử thẳng lăng lăng m à nhìn chằm chằm lâm cựu bốn mắt nhìn nhau lâm cựu có thể nhìn đến đối phương đen nhánh như mực lồng chim ở hàn tinh chiếu dọi xuống có chút phản quang nhìn đến da hỏa này mở ra sắc bén đ ư n g ngõm yết hầu mất máy chuẩn bị kêu to lâm cựu lập tức tốc độ cao nhất nhào lên đi năm mươi điểm nhanh nhẹn vào giờ phút này phát huy thật lớn tác dụng lâm cựu trước nó một bước bóp chế trụ nó yết hầu lâm cựu thuận thế thi triển giáo kỹ gác gao khóa chặt t l i ề u mạng vùng vây cường hữu lực cánh ý đồ khiến cho đồng bạn chú ý nhưng bên này đồng bạn là thật thưa thớt hơn nữa cồn cồn một cái trọng áp đem một bên cánh gắt gao ngăn chặn cái này làm cho này chỉ ma ư ơ n g tạo thành động tĩnh cảng tiểu ngươi giết chết bá chủ sinh vật xương đen ma ư ơ n g n u n ấ u t ể đạt được thế giới chi nguyên năm hiện cùng sở hữu thế giới chi nguyên m ộ ư ơ i ba nhắc nhở liệm sát giả đánh chết xương đen ma ư ơ n g n u n ấ u t ể nên hành vi nghiêm trọng khiêu khích h t chi ma ư ơ n g nhất tộc hảo cảm độ năm mươi trước mặt hảo cảm độ thù địch năm mươi cảnh cáo liệm sát giả phải tránh xin đ ư n g xuất hiện ở xương đen ma ư ơ n g n u trong tầm mắt nếu không tự gánh lấy hậu quả. lâm cựu không nghĩ tới này chỉ ma ưng c ư nhiên là kia chỉ b á chủ sinh vật ngãi con nhưng cũng là bất đắc dĩ cử chỉ hắn nếu là không lộng chết này chỉ ma ưng một khi khiến cho hắc ưng tộc đàn chú ý hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn cũng không cảm thấy chính mình bị lực đủ để đạt tới này chỉ ấu tể liếc hắn một cái liền có hào cảm càng nhiều xuất hiện tại đây chỉ ma ưng trước mặt chính là một cái lẻn vào chúng nó tộc đàn bụng người từ ngoài đến trên ngọn núi có tô hiệu tay đấm chân đá bạ h ẻ m ấu tể dưới vực sâu ta lâm cựu cường thế khóa hầu nun ma ưng lâm cựu thở dài vẫn là h ắ n càng dũng kéo nôn ấu tể thi thể hướng b bị phát hiện hắn chẳng phải là muốn t r ư ớ c tiên bại lộ đem này ném ở một khối đại nham thạch mặt sau lâm cựu cùng cồn cồn hướng càng sâu chỗ đi đến theo bọn họ càng đi càng sâu s á t khí cũng càng thêm nồng đậm một cái thật lớn hang động đá vôi xuất hiện ở lâm cựu trước mặt có loại rộng mở thông suốt cảm giác nhưng trước mặt cảnh tượng nhắc nhở mọi người nơi này cũng không phải cái gì thế ngoại đào nguyên ngược lại là một cái tử vong nơi đen nhánh xương cốt một đống một đống cho t à n thân thể nổ mạnh mà chết tương thi ở cái này hang động đá vôi bên trong tùy ý có thể thấy được lâm cựu đem nơi đây xưng là ương chủng ngươi đã tiến vào ẩn tuyết khu vực viễn cổ hang động đá nhiệm vụ trừng phạt vô nhắc nhở trước mặt tiến độ hai mươi tấu trưng xong chương hai trăm chín mươi sáu ứng trùng chương hai trăm chín mươi sáu ứng trùng lâm cựu tới gần một khối chưa hư thối ương thi bụng nổ tung một cái động lớn từng cây dây đẳng quấn quanh ở miệng vết thương t r u n g quanh mà này dây đ ằ n g ngọn nguồn là một viên màu đen hạt giống nguyên sinh c h i loại lâm c ử u thay đổi cái địa phương đó là một đống cho tàn ở cho tàn bên trong lâm c ử u tìm được rồi một viên không có sinh trưởng dây đ ằ n g nguyên sinh c h i loại nguyên sinh c h i loại phẩm chất màu tím loại hình không biết cho điểm một n h ì n một t ă m năm m ư tóm tắt thái dương tín ngữ a n g ư y i ban cho chúng ta q u a n huy thỉnh dùng lửa cháy đốt hết mọi thứ tà ác sẽ không nơi này không một đống cho tàn đều có một viên nguyên sinh c h i loại đi lâm cựu nhìn này thật lớn hang động đá vôi phân bố mấy trăm đôi cho tàn còn không có tính t ư ở n g những cái đó thi thể cẩn thận kiểm tra rồi mấy đôi cho tàn sau lâm c ử u phát hiện cũng không có khoa trương như vậy đại khái tam đôi bên trong có một viên nguyên sinh c h i loại này cũng thập phần đáng sợ tùy tiện một nhạc chính là mấy chục viên nguyên sinh c h i loại lâm c ử u đem này thu thập lên dùng một cái tiểu h ắ c đóng gói lên tàn nhật ứng thật là tàn nhật ứng lâm c ử u biết cái này ứng t r ủ n g là như thế nào tới h ắ chi c ma ứng nhất tộc cũng sẽ mượn nguyên sinh c h i loại lực lượng nhưng chúng nó sẽ không giống ạ sẹn mãn bộ lạc cái loại này đặc thù thủ đoạn cũng không có linh hồn kết tinh làm phụ trợ hoàn toàn chính là nguyên thủy thủ đoạn trực tiếp sinh nuốt nguyên sinh tri loại sống sót h chi ma hưng tự nhiên liền trở thành tộc đàn tinh anh những cái đó sống sót thành n i ê n tinh anh ma hưng lâm cựu không có được đến tư liệu phòng chừng sẽ so trưởng thành kỳ nhiều g i a đặc thù năng lực mà không có thừa nhận trụ cổ lực lượng này ma hưng tự nhiên liền trở thành một con chết ưng bị ném vào này ưng t r ù n g bên trong loại này giống nhau đều là còn bảo tồn nửa cái trở lên thân hình nguyên sinh c h i loại mọc ra dây đẳng bó thi thể còn có một loại chính là lâm cựu siêu tầm nguyên sinh c h i loại này đó cho t à n này đó là thành công thu hoạch nguyên sinh tri loại lực lượng ma ưng thọ mệnh đi vào k ố i sẽ chính mình đi vào nơi này trong thân thể cực nóng năng lượng hoàn toàn bùng nổ lâm t cựu chầm tư một lát trừ phi như vậy mạnh mẽ thu hoạch nguyên sinh chi loại lực lượng do、so、hạ sẻn mạn bộ lạc huyết đằng chiến sĩ vẫn chưa ổn định thái dương hạ hoạt động trong cơ thể năng lượng khả năng sẽ bạo động cho nên ma ương tộc đàn thói quen với ban đêm hoạt động áp chế trong cơ thể năng lượng vẫn là không khớp a lâm cựu lắc đầu căn cứ phỏng đoán h chi ma ương tộc đàn bá chủ sinh vật xương đen ma ương luôn năng lực không có khả năng đến từ nguyên sinh chi loại q lâm cựu cảm thấy xương đen ma ưng n u n năng lực cùng bao phủ màu đen rừng rậm xương đen có quan hệ tạm thời không đi tự hỏi này đó có không lâm cựu nhìn thu thập tới này mấy chục viên nguyên sinh chi loại nếu là hắn liền như vậy đi ra ngoài tất nhiên bị g i ã thú vây công mà chết ngay sau đó đau lòng lấy ra một lọ khôi phục dược tề đem này u ố n g xong đem này dược tề bình không ra tới đem nguyên sinh trí loại cất vào trong mình ngăn cách hơi thở có lẽ là h chi ma ưng bước đầu học được lý tính vận dụng nguyên sinh trí loại sẽ không bị này ưng chủng nguyên sinh trí loại hấp dẫn bất quá cũng có khả năng là trường kỳ xuống d ư ớ i tích góp sát khí ngăn cách loại này hơi thở lâm cựu không thể đánh cuộc cái này sát xuất cần thiết ở phương diện này có vạn toàn chuẩn bị trừ bỏ này đó nguyên sinh chi loại ở ngoài lâm cựu trong tay còn có một cây so với hắn cánh tay còn trường một đoạn đen nhánh xương cốt đây là hắn ở trong đó tìm được phẩm chất coi như tốt nhất t ư ơ n g cốt đã đạt tới trung cấp tài liệu tiêu chuẩn trung cấp tài liệu là cái gì tiêu chuẩn dùng để chế tạo cồn c ồ n những cái đó màu tím phẩm chất sinh vật tài liệu liền đều là trung cấp tài liệu trước viêm ứng cốt nơi sản sinh sinh tồn thí luyện cắn ngất đạo phẩu hiệu quả dùng cho chế tạo vũ khí là một cái thực tốt lựa chọn cho điểm một trăm hai mươi chín tóm tắt thái dương lửa khói cắn nuốt màu đen cánh chim thiêu bất tận n g ạ o cốt lâm cựu đem này căn ứng cốt cầm trong tay còn có thể cảm nhận được một tia l ộ ấm có thể thấy được lúc ấy bùng nổ cực nóng năng lượng có bao nhiêu đại loại này h ắ chi ma hương thực lực có bao nhiêu cường thực lực tuyệt đối là kia chỉ b á chủ hương dưới đệ nhất thê đội tồn tại mặt khác đại bộ phận ứng cốt đều là trời xanh mây trắng tuy rằng cũng có thể làm tài liệu nhưng ở tồn chữ không gian bị phong ấn dưới tình huống lâm c ử u cũng chỉ có thể chọn này một cây tốt nhất mang đi cũng không biết trả lại cho ta lưu nhiều ít thăm dò thời gian lâm c ử u ở hang động đá vôi bên trong căn bản vô pháp phán đoán đêm tối ban ngày chỉ có thể ở trong lòng đại khái tính toán đương nhiên nhạc viên phương diện mỗi quá m ộ ư ơ i hai giờ liền sẽ thông báo một lần còn thừa thời gian cùng tồn tại nhân số này cũng có thể làm căn cứ lâm c ử u lại cũng không thể bởi vậy lơi lỏng ra ngoài kiếm ăn này đàn thợ săn lại không phải ở bên ngoài săn cái thông khoái ăn uống no đủ liền mang theo dư lại con mồi đã trở lại không nhất định là chờ hừng đông thăm dò tiến độ hai mươi xem ra bên phải nơi đó cũng là không thể không đi lâm cựu suy tư đến liền tính không có che giấu nhiệm vụ lâm cựu cũng sẽ mau chóng thăm dò này đó địa phương ra ngoài đám tia thợ săn không biết khi nào liền sẽ trở về hắn yêu cầu tìm được một cái chúng nó không thích tới gần còn không có quá lớn nguy hiểm địa phương trốn tránh dưới chân lưng trùng chính là một chỗ địa điểm đã bị h chi ma ưng rửa sạch quá chúng nó không thích tới gần nhưng bên trong cũng không có gì nguy hiểm sinh vật lâm cựu không có đường cũ phản hồi tương thi cùng xương cốt cho tản chỉ chiếm cứ cái này thật lớn hang động đá vôi một bộ phận ở địa phương khác điều tra lâm cựu nhìn đến một chỗ hiện lộ bên ngoài hàn tinh đặc biệt dày đặc địa phương thấu trở về tại đây nam h thạch tường thể thượng nhẹ nhàng gõ tốt nhất ở một chỗ dừng lại chống không cồn u cồn u thiết hình thái lâm cựu đã sớm cảm thấy loại địa phương này hoặc là là thiên nhiên điêu luyện sắc xảo hoặc là chính là một đám trí tuệ sinh mệnh bút tích từ hàn g tinh tóm tắt tới xem không thể nghi ngờ là người sau vậy đại biểu nơi này còn có rất lớn hát chi ma ưng nhất tộc chưa từng thăm dò đến bí mật cồn u cồn u cắt thành gấu khổng lồ hình thái tay gấu vươn móng vớt tại đây mặt nam h thạch trên tường khai quật nam thạch là tường thể không hậu đại khái đào mười cm tả hữu liền lộ ra mặt sau thông đạo thực mo nhưng cung một người thông qua nhập khẩu xuất hiện ở lâm lâm c ử u cẩn thận quan sát nơi này như là lâu lắm không ai sử dụng nhằm đống đất tích ra tới mà không phải cố tình phong thượng nếu là nun mang theo nó các tiểu đệ trở về tránh ở cái này trong thông đạo đem mặt tường một phòng là cái không tồi lựa chọn hiện tại bọn họ vẫn là muốn hướng trong thăm dò lâm c ử u cùng cồn cồn đi rồi một khoảng cách cảm giác cái này trong thông đạo càng ngày càng lạnh hàn khí càng ngày càng nặng ân lâm c ử u trước mắt sáng lời ở vách đá thượng phát hiện một cái lộ ra ngoài một bộ phận nhan s ắ c phi thường thâm thúy mê người tinh thể như là bên ngoài cái loại này hàn tinh tiến hóa bản chung q u n h còn có mặt khác như vậy tinh thể chỉ có thể xưng được với hàn t i n h cao c á c b ạ n này khối rõ ràng bất đ ộ n g lâm cựu đỉnh đầu thượng không có công cụ đào mỏ liền dùng s ẻ n nhỏ đem này khoản tinh thể t r u n g quanh nam thổ đào lên hoàn chỉnh liền q u ạ n g ổ bị tổ cấp bào ra tới thập phần không chuyên nghiệp nhưng ít ra bảo đảm này khối khoáng thạch hoàn chỉnh tấu chương s o n g chương hai trăm chín mươi bảy xí hỏa chương hai trăm chín mươi bảy xí hỏa hàn t ủ y nơi sản sinh hư không phẩm chất màu tím loại hình trung cấp tài liệu hiệu quả chế tạo vũ khí khi gia nhập có thể làm vũ khí mang thêm hàn t h u ộ tính thương tổn năng lực cho điểm một trăm hai mươi bốn tóm tắt thái dương vĩnh không rơi lâm cựu ánh mắt một ngưng đồ vật là thứ tốt lấy ra đi bán cũng đáng thượng vạn nhạc viên tệ cái này hàn thủy cùng chi công hiệu hoàn toàn không hợp tóm tắt lộ ra một tia tin tức nơi này sẽ không cùng thái dương giáo hội đ ả m k i a kẻ điên có quan hệ đi lâm cựu n h ư mày nếu là đạ s ĩ hưu ở chỗ này thì tốt rồi làm hắn đi trước cha xét một chút tình huống tên kia sức chiến đấu lâm cựu không dám bảo đảm nhưng có thể khẳng định bảo mệnh năng lực tuyệt đối so với hán cường càng đi đi chung q u n h vách đá thượng tinh thể khoáng thạch phẩm chất liền càng tốt bất quá còn ở vào hàn tinh phạm trù trong vòng so ra kém lâm c lâm cựu càng thêm cẩn thận bước chân phóng nhẹ này tòa hàn tinh mạch khoáng giống như là vì phong tỏa thứ gì mà bị dịch lại đây có thể có loại này đãi ngộ chính là dùng một cái màu đen rừng rậm i a m giữ đám tia hư không tồn tại hô đột nhiên một cổ nóng cháy phong ập vào trước mặt cấp lâm cựu mang đến hoàn toàn bất đồng cảm giác nhìn đến phía trước càng thêm sáng sổ quang bất đồng với hàn tinh lâm n h ạ t loại này quang giống như ánh mặt trời giống nhau nếu là cùng thái dương giáo hội có quan lâm cựu không chút nghi ngờ này đàn kẻ điên tại đây dưới nền đất chế tạo một cái tiểu thái dương sau đó phong tỏa tại đây nơi này thông đạo có chút có thể cảm giác được nhiệt khí bao phủ ở chung quanh lâm c ử u như cũng là thập phần cẩn thận trước xem một cái xuất khẩu mọi tình huống còn hảo không có ra bên ngoài mãn g q u a đi cái này thông đạo liên tiếp không ngoài sở liệu chính là phía bên phải bên kia hang động đá vôi Này không gian so, ưng so còn muốn hơn phân ở cái này hang động đá vôi bên trong trên mặt đất một vụ một vụ màu đỏ tinh thể mỗi một cái đều có một người lớn nhỏ nguyên bản tưởng cùng hàn tinh tương đối ứng khoáng thạch nhưng cẩn thận lâm c ử u phát hiện đều không phải là như thế hơi chút cẩn thận quan sát liền sẽ nhìn đến có chút tinh thể ở hoạt động có thể nhìn đến màu đỏ tinh thể phía dưới có bốn căn lui người ra tới hướng bên cạnh hoạt động một cái hoàn toàn đứng lên ra hỏa làm lâm cựu thấy rõ thứ này toàn cảnh bốn căn chân một đôi đ ạ i nào g đôi mắt xúc ở màu đỏ tinh thể phía dưới tổng thể hình tượng thượng xem có điểm giống ốc ngợt hồn lâm cựu nhìn cắm d ễ tại đây hang động đá vôi trên mặt đất loại này sinh vật không tính dày đặc nhưng tại đây rộng lớn hang động đá vôi cũng phân bố hơn một ngàn số lượng thật muốn không đến ở h a chi ma ưng ơ tộc đàn địa bàn thượng còn sinh hoạt mặt khác một loại sinh vật may a chi mắt lựa chọn một cái khoảng cách gần nhất mục tiêu tiến hành tra xét đang ở so đối hai bên trí lực thuộc tính so đối hoàn thành bên ta trí lực là địch phương hai một trăm năm hai lần đạt được địch quân một trăm tư liệu tên xí hỏa sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực giá trị 210%, lực lượng 30%, nhanh nhẹn 25%, thể lực 24%, trí lực 19%, t m ị lực 3%, kỹ năng một thực tinh bị động thông qua cắn n u ố t cùng thuộc tính khoáng thạch tăng cường bao gồm đồng loại kỹ năng nhị nóng cháy tinh hóa chủ động điều động trong cơ thể cực nóng năng lượng giải rác toàn thân trên người tinh thể trở nên nóng cháy vô cùng đối chạm vào mục tiêu tạo thành hai trăm linh bốn điểm bỏng cháy thương tổn kỹ năng tam tinh thể thân hình bị động thân hình độ cứng ba cũng không phải rất mạnh lâm hữu nhìn thoáng qua được đến tư liệu không tính quá cường lấy ma hưng nhất tộc thực lực đều không cần bá chủ nôn ra tay kia phê tinh anh ma hưng đủ để quét ngang này đó xí hỏa tinh trùng trừ phi này đàn xí hỏa tinh trùng tộc trong đàn cũng có một con bá chủ đơn vị nhưng như vậy hai tộc đã sớm giết được trời đất tối sầm bá chủ đơn vị không có khả năng chịu đựng chính mình lãnh địa có một cái khác tương đồng tồn tại nếu không còn gọi cái gì bá chủ lâm hữu nhìn thoáng qua này tựa như ban ngày hang động đá vôi nơi này năng lượng mặt trời lượng so ngoại giới ban ngày còn nồng đậm lúc này mới càng giống ma hưng nhất tộc từ bỏ chiếm cứ cái này hang động đá vôi nguyên nhân bước vào hang động đá vôi lâm cựu nhìn đến che giấu nhiệm vụ tiến độ đi phía trước nhảy năm đem cái này hang động đá vôi tham gia xong tiến độ hẳn là có thể đạt tới bốn mươi tà hưu nơi này địa phương không gian rất lớn hơn một ngàn trị xí h ỏ a tinh trùng giải rác phân bố ở trong đó cách xa nhau khoảng cách cũng không phải thực đ o ạ n nhìn loại này sinh vật kỹ năng một bị động là có thể lý giải đồng loại tương thực tự nhiên không có khả năng dựa thân cận quá lâm cựu tìm được một cái hơi chút cao một chút đại nham thạch từ phía trên có kính viễn vọng đánh giá nơi xa tình huống nhìn đến hắn cái này nhập khẩu tiến vào bên trái có một cái lớn hơn nữa cửa động hẳn là chính là chính diện tiến vào cửa động mà hắn bên này phía bên phải hướng trong kéo dài có thể nhìn đến càng đi xí h ỏ a tinh trùng hình thể càng lớn lâm cựu có thể nhìn đến lớn nhất xí h ỏ a tinh trùng đã cao tới ba mét so bên ngoài này đó suốt lớn một vòng thỏa thỏa tinh anh đơn vị như vậy tinh anh đơn vị chung quanh một vòng đều là không có đồng loại tồn tại đại khái năm đại đống phân biệt đứng lặng ở kia có thể thấy được thực lực càng cường xí h ỏ a tinh trùng cùng tộc tương thực hành vi càng rõ ràng p h ỏ n g chừng là thực lực tăng lên càng thêm lộ rõ đi ngươi đi rất quái ta tới rửa sạch lâm cựu đại khái quy hoạch một chút lộ tuyến dọc theo bọn họ bên này vách đá hướng tới tinh anh đơn vị nơi khu v sát loại này ngoạn ý lại không có khen thưởng còn khó rất dương bảo vật lâm i ự u mới không nghĩ nhiều sát có thể thiếu động thủ liền tận lực thiếu động thủ bên kia tinh anh đơn vị mới là hắn mục tiêu tan này cũng coi như vì các ngươi trừ hại đều cho ta an ổn điểm a lâm i ự u hướng tới đám kia xí hỏa tinh trùng nói nhỏ một tiếng cùng cồn cồn dọc theo vách đá xuất phát lệ hào g i a hỏa trực tiếp dùng hắc ứng tiếng kêu tới rất q u á i đều học được vu hoan giá hỏa này học nhanh như vậy thật không biết t ù y hay lâm i ự u trong lòng phun tào một câu cồn cồn đã dẫn chắc tới kia chân ngắn nhỏ chạy lên thật sắp lăn đi lên cũng may đối phương tốc độ cũng không mau đuổi không kịp tới cồ xí h ỏ a tinh trùng múa may một đôi đại ngao hướng tới lâm c ử u kẹp lại đây lâm c ử u ba một chút động tác thực mau à, kiếm phong ở đại ngao phía trước lọt vào tinh thể hạ đầu nay chỉ xí h ỏ a tinh trùng không có đầu còn hoảng loạn chạy trốn hai hạ ngã trên mặt đất không hổ là t r ù n g loại ta đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng lâm c ử u như suy tư gì đối c ồ n c ồ n nói anh anh c ồ n c ồ n tức khắc sau này lui hai bước hóa thân anh anh quá yên tâm không phải đem ngươi ném vào đi hấp dẫn lực chú ý này n g o ạ n ý tốc độ không mau chúng ta trực tiếp tiến lên vào tinh anh đơn vị địa bàn chúng nó hẳn là liền sẽ không theo lên đây lâm cựu nhìn tinh anh đơn vị chung quanh tia bị q u ồ n t h â m mắt che lấp xem không rõ l ắ mắt m nhỏ tràn đầy tán đồng ta đến ba tiếng sau đó cắt hình thái hướng bên kia hướng ba hai một hướng cồn cồn tức khắc hóa thân gấu khổng lồ lâm c ử u xoay người ngồi trên đi cồn cồn toàn lực hướng tới tinh anh đơn vị phương hướng phóng đi n à y động tĩnh thực sự không nhỏ nháy mắt hấp dẫn thượng chăm chỉ xí h ỏ a tinh trùng chú ý có đi theo lâm c ử u phía sau bọn họ có từ phía trước trả lại cồn cồn trực tiếp một đầu pha khai hờ hưng đi phía trước sông lên đi chính như lâm cựu sở liệu đang tới gần tinh anh xí họa tinh trùng địa bàn sau này đó xí họa tinh trùng đều không hề truy kích phát hiện bên người tụ tập nhiều như vậy đồng loại chạy nhanh tứ tán mở ra cũng có đương trường đánh lên trực tiếp đâm qua đi nhanh chóng giải quyết này l o ạ n ý lâm c ử u chỉ vào phía trước đã bị bọn họ này cổ động tĩnh đánh thức tinh anh xí h ỏ a tinh trùng chỉ huy nói tấu chương xong chương hai trăm chín mươi tám viên h ỏ a bò cạp vương chương hai trăm chín mươi tám viên h ỏ a bò cạp vương ở lâm c ử u tới gần lại đây khi cũng tra xét tới rồi trước mặt này chỉ phóng đại chút xí h ỏ a tinh trùng tư liệu tin tức đang ở so đối hai bên trí lực thuộc tính so đối hoàn thành bên ta trí lực là địch phương một nghìn một trăm bảy mươi sáu lần đạt được địch quân chín mươi sáu tư liệu tên xí họa tinh trùng sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực giá trị 370, lực lượng 43, n h a n h nhẹn 30, thể lực 36, trí lực 34, m b ị lực 3. kỹ năng một thực tinh bị động thông qua cắn nuốt cùng thuộc tính khoáng thạch tăng cường bao gồm đồng loại kỹ năng nhị nóng cháy tinh hóa chủ động điều động trong cơ thể cực nóng năng lượng giải rác toàn thân trên người tinh thể trở nên nóng cháy vô cùng đối chạm vào mục tiêu tạo thành bảy nghìn một bốn không điểm bỏng cháy thương tổn kỹ năng tam tinh thể thân hình bị động thân hình độ cứng sáu kỹ năng bốn hỏa lăng chủ động t i n h thể sát n g o à i t á n nước ra thoải tật khối, bắn m à thành ra, tạo thành bán kính bán mươi n tổn. n n g Kỹ ă ba cồn cồn hung mánh mà nhằm phía này chỉ tinh anh xí h ỏ a tinh trùng dây l á t đi vào trước mặt chi trước nâng lên toàn lực hạ tạp nay chỉ tinh anh xí h ỏ a tinh trùng lực lượng so lâm cựu còn cao một chút mà cồn cồn mượn dùng đánh sâu vào mà đến tốc độ cùng từ trên xuống dưới thế năng tuy rằng lực lượng không kịp tinh anh xí h ỏ a tinh trùng hai bên tạm thời chẳng phân biệt trên lên dưới nhưng ở cồn cồn nâng lên chi trước chụp được đi nháy mắt lâm cựu xoay người rơi xuống đất thế tới rào rạt cồn u cồn u hoàn toàn hấp dẫn tinh anh xí h ỏ a tinh trùng chú ý ở nó trong mắt tiểu cái lâm cựu tắc không có thể khiến cho chú ý vô ngân chi tội kiếm phong xẻ qua nháy mắt một đôi l ạ i ngao còn có bốn căn chân t r ù n g chi trước bị lâm cựu cùng chặt đứt. c u ồ n cồn u không có trở ngại lại là một trường t r ụ p ở mặt trên tinh thể sắc ngoài thượng đem này thân hình t r ụ p đến phiến khởi lâm cựu nhân cơ hội kiếm phong sọ xuyên qua tinh thể sắc ngoài dưới cất dấu mềm yếu khí quan một hồi giao phong nội vàng triển khai lại ngay lập tức kết thúc nơi này hẳn là có bờ gơ mờ thuận tiện loé cái nháy mắt sát thời khắc cầu bài ngươi gi tinh anh xí h ỏ a tinh trùng vì ẩn tuyết khu vực viễn cổ hang động đá vôi tinh anh đơn vị đạt được thế giới c h i nguyên hai hiện cộng đạt được thế giới c h i nguyên một mươi năm đạt được dương bảo vật lam thiên phú ngưng hồn đã phát động đạt được m ộ ư ơ i điểm linh phách giá trị hiện có linh phách giá trị chín trăm điểm lâm c ử u đánh chết tinh anh xí h ỏ a tinh trùng lúc sau nhanh chóng nhặt lên dương bảo vật nhìn về phía cách xa nhau gần nhất kia chỉ tinh anh xí h ỏ a tinh trùng quả nhiên không ra lâm c ử u sở liệu đã đứng dậy hướng tới lâm cựu bọn họ giết lại đây trên người đỉnh tinh thể sắc ngoài cho nên loại này sinh vật di động tốc độ cũng không tính mau này đó xí h ỏ a tinh trùng chính là có thực tinh cái này có thể cắn nuốt đồng loại bị động cùng chính mình cùng đẳng cấp tinh anh đơn vị sau khi chết lưu lại tinh thể thể xác không thể nghi ngờ là một đốn mỹ vị bữa t h ự t lớn không có khả năng từ bỏ lâm cựu cũng có thể đem cái này tinh thể xác ngoài ném tới một bên xí h ỏ a tinh trùng đại khái xuất liền sẽ không để ý tới hắn nhưng đưa tới cửa đầu người nơi nào có không cần con đường này đó tinh anh xí h ỏ a tinh trùng ở lâm cựu xem ra cùng bọn họ mặt đất lên đường thời điểm gặp được kia chỉ phệ huyết nhuyễn trùng đều không sai bị lắm thuộc tính không thấp nhưng chỉ số thông minh thấp còn không có dẫn đầu chỉ huy chỉ cần số lượng thượng không có thật lớn ưu thế đều là đưa đồ ăn ha hả đừng nói lại đây một con chính là bốn con đều tới ta cũng nói dỡn lâm cựu nhìn đến khoảng cách khá xa tinh anh xí h ỏ a tinh trùng cũng cảm giác được mỹ vị bữa tiệc lớn đứng dậy lâm cựu thu liêm ý cười chủ động nhằm phía gần nhất kia chỉ tinh anh xí h ỏ a tinh trùng nhìn đến một cái có uy hiếp sinh vật nhằm phía chính mình nay chỉ tinh anh xí h ỏ a tinh trùng trên người tinh thể sát ngoài nổi lên hồng quang nhẹ nhẹ bạch khí bao phủ ở chung quanh hướng tới lâm cựu liền đánh tới lâm cựu đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng da họa này chống trọi nhưng người uy kiếm hướng tới tinh anh xí họa Chỉ một một con tinh anh xí h ỏ a tinh trùng ở lâm c ử u trước mặt căn bản phiên không d ậ y nổi cái gì sóng gió nếu là năm con cùng công kích lại đây lâm c ử u còn có xuất hiện nguy hiểm khả năng ngơi ư giết chết tinh anh xí h ỏ a tinh trùng tinh anh xí h ỏ a tinh trùng vì ẩn tuyết khu vực viễn cổ hang động đá vôi tinh anh đơn vị đạt được thế giới c h i nguyên hai hiện cộng đạt được thế giới c h i nguyên hai mươi ba thiên phú ngưng hồn đã phát động đạt được m ộ ư ơ i điểm linh phách giá trị hiện có linh phách giá trị chín trăm bốn mươi điểm thực mau lâm cựu cùng cồn cồn đem này khối khu vực năm con tinh anh xí họa tinh trùng đều rửa sạch rớt những cái đó bình thường xí h ỏ a tinh trùng tạm thời ngại với thói quen sẽ không xuống tới nhưng này nằm cái đại tinh thể sát ngoài bãi tại nơi này những cái đó bình thường xí h ỏ a tinh trùng sớm hay muộn sẽ xuống tới lâm cựu đem này nằm cổ thi thể ném tới một khắc sân vách đá miễn cho hắn đến lúc đó đường lui bị một đám xí h ỏ a tinh trùng ngăn trở trụ hướng tới độ ấm càng cao hang động đá vôi chỗ sâu trong tiếp tục thăm dò mà đi đi rồi một đoạn đường độ ấm làm lâm cựu không thể không dừng lại bước chân cồn cồn đã học khởi bố, bố ông hành vi phun đ ầ lưỡi cũng không biết có hữu hiệu hay không bọn họ yêu cầu bổ sung một ít hơi nước đồ ăn nghỉ ngơi chỉnh đốn nử lâm cựu mới lựa chọn tiếp tục đi tới còn thừa thời gian 227 giờ khế ước giả tồn tại số lượng 466 người lâm cựu suy tính một chút khoảng cách hừng đông đại khái còn thừa ba tiếng đồng hồ tả hữu bất quá xương đen ma ư n g luôn cùng nó tộc đàn phòng trừng đã không sai biệt lắm đã trở lại hiện tại ở vào cái này năng lượng mặt trời lượng nồng đậm hang động đ ã vôi còn tính an toàn ít nhất không cần nghĩ cách trốn đi chỉ cần không náo ra quá lớn động tĩnh là sẽ không hấp dẫn đến ma ư n g nhất tộc chú ý xuyên qua nhỏ hẹp nham thạch khẩu nơi này mặt đất vách đá đều có cái loại này bị liệt dương chiếu xạ hồi lâu bộ dáng cháy đen cháy đen vừa mới nghỉ ngơi chỉnh đốn không lâu lâm cựu lại cảm thấy có điểm miệng khô lơi khô lâm cựu đem phía trước đào ra hàn t ù y khoáng thạch lấy bỏ ra tới mới cảm thấy mát lạnh một chút tê còn tưởng rằng bên trong cho dù có sinh vật là càng thêm phóng đại bản xí h ỏ a tinh trùng lâm cựu cùng cồn cồn chính tránh ở một cây cháy đen nham trụ mặt sau ở bên trong là một con hình thể năm mét con bỏ cạp bộ dáng q u á i vật bên ngoài thân là cháy đen nhan sát xương vỏ ngoài bối thượng dựng thẳng lên căn căn cốt h ứ liền trên đầu dâu đã bị xương vỏ ngoài vây quanh tựa như hai cái cứng rắn tiêm rác đứng ở nơi đó sáu chỉ, chỉ chân nhánh cuối còn s một đôi thật lớn cái kìm thêm ở bên nhau cơ hồ có toàn bộ thân hình đại nay bộ dáng giống như d u n g nham ngọn lửa bao vây cái kìm mũi nhọn phảng phất có d u n g nham chạy sôi giống nhau thập phần làm cho người ta sợ hãi một tiết một tiết cái đôi cũng bị xương vỏ ngoài bảo hộ phía cuối là một cây bảo cầu liền cùng cái kìm mũi nhọn giống nhau đồng dạng vô cùng đỏ bừng giống như vừa mới thiêu xong thiết chế phẩm đang ở so đối hai bên trí lực thuộc tính so đối hoàn thành bên ta trí lực là địch phương một nghìn một trăm m ư ơ i một lần đạt được địch quân tám mươi chín tư liệu tên viêm hỏa bò cạp vương sinh mệnh giá trị một trăm phân pháp lực giá trị ba trăm bảy mươi lực lượng 56, nhanh nhẹn 50, thể lực 47, trí lực 36, b ị lực nam kỹ năng một ngọn lửa c h i hoàn bị động đối bên người bán kính 5 ă m m phạm vi sở hữu địch nhân tạo thành 18 điểm bỏng lửa có 40% tỷ lệ tạo thành tiêu đốt trạng thái cũng 15% n g ọ n lửa kháng tính kỹ năng nhị hỏa chi tầy lễ bị động đã chịu ngọn lửa thương tổn lúc ấy giảm bớt sở hữu chủ động kỹ năng làm lạnh thời gian hơn nữa giảm bớt trên người sở hữu trạng thái xấu liên tục thời gian thu được ngọn lửa thương tổn càng cao hiệu quả càng cường kỹ năng tam cường hóa sắc ngoài bị động lực phòng ngự mười kỹ năng bốn ba kỹ năng năm ba kỹ năng sáu ba tấu chương song chương hai trăm chín mươi chín dục sinh chương hai trăm chín mươi chín dục sinh căn cứ có quái vật bột c h ấ n thủ tất có bảo vật nguyên tắc lâm i ự u xác nhận người này đang ở nghỉ ngơi sau cẩn thận quan sát k h ở i nơi này tình huống cái k i a là tô hiểu ở bã hẻm xào huyệt thuận ra tới cái loại này trái cây lâm i ự u nhìn đến viên hỏa bò cạp vương phía sau vách đá cái khe một ngón tay phẩm chất màu đỏ dây đ ằ n g không chút nào che giấu leo lên ở trên nham thạch mặt trên còn kết một viên nắm tay lớn nhỏ toàn thân kim sắt trái cây lâm cựu cũng không có gặp qua thái dương ban ân trái cây chân thật bộ dáng. chỉ là đem miêu tả đối tượng hào hơn nữa có chỉ giã quái bảo hộ phòng chừng là tám chín phần mười thái dương ban ân trái cây chính là cái thứ tốt tôi hiểu được đến sau tại giã ngoại giản dị hoàn cảnh hạn chế tạo ra tới dược tề phẩm chất liền cao tới hai trăm sáu mươi lúc này tôi hiểu còn không tính là dược tề học đại sư hoàn toàn chính là nguyên vật liệu phẩm chất đủ mạnh bất quá lâm cựu còn kỳ quái một chút bà hèm sao huyện thái dương ban ân trái cây không có bị dương chi nữ thu về hấp thu đó là bởi vì có bá chủ sinh vật bà hèm chấn thủ t còn có m này chỉ bảo bối là nơi chỗ nhất định sẽ có cường đại sinh vật ở phụ cận xây tổ rất nhiều cường đại sinh vật sẽ dùng thái dương ban ân trái cây chất lòng uy thực cấu tệ kia sẽ làm chúng nó ấu tệ càng cường trắng trưởng thành càng thêm nhanh chóng nơi này không có một chút là đối đ ư ợ c xem này nhỏ chất lỏng lệnh người thèm nhỏ dại bộ dáng đã là thành t h ụ nói câu không dễ nghe n à y chỉ viêm hỏa bò cạp vương căn bản không có năng lực bảo vệ cho như vậy bảo vật mà hiện tại bãi ở trước mắt sự thật chính là n à y ngoạn ý xác thật liền ở viêm hỏa bò cạp vương phía sau trường hoặc là chính là nơi này rất nguy hiểm hoặc là có mặt khác nhân tố n à y chỉ viêm hỏa bò cạp vương sống được hào hảo người trước hẳn là không đến mức người sau lâm c ử u bài trừ người trước vậy không có lý do gì từ bỏ này viên thái dương ban ân trái cây phải nghĩ biện pháp thao tác một chút lâm cựu không nghĩ ở loại địa phương này bùng nổ chính diện chiến đấu kéo d rốt cuộc cách vách còn ở b á trụ sinh vật đâu trực tiếp nhất phương án chính là thừa dịp ra hỏa này ở nghỉ ngơi thời điểm chín hợp nhất thiên su la rê đánh lén qua đi nhưng cái này phương án hiển nhiên không được trừ phi hắn không cần kia viên thái dương ban đ ơ n quả lâm cựu tự hỏi một hồi nhìn đến cồn cồn còn ở liệt miệng l e lưới tức khắc có ý tưởng đem hàn t ủ y phóng tới n、no、ó tay gấu thượng đem từ tô hiểu kia mua sắm sở hữu luyện kim tinh thần bom lấy ra tới rồi sau đó lấy ra chín thần cơ thiên su tổ hợp hảo vương góc với hắn tiến vào cái kia phương hướng nhắm chuẩn tiêu hao hơn phân nửa pháp lực giá trị chín hợp nhất thần cơ thiên su ở vào kích hoạt trạch lâm cựu lấy ra một khối nửa thục thịt than hướng trước mặt trên nham thạch một quán k i a độ ấm trực tiếp làm thịt than tư tư mạo du lâm cựu còn móc ra một chút bình gia vị hướng lên trên mặt d à i bên cạnh cồn cồn đều xem t r ò n váng n à y liền bắt đầu làm cơm chưa sao có phải hay không có điểm quá s ớ ma cái mũi người được mùi hương bay ra nhanh chóng đem sở hữu luyện kim tinh thần bom nhét vào thịt than trung làm này khối thịt bại càng thêm thuần hậu no đủ các hình thái rất ngoái đợi lát nữa xoay người chạy thời điểm đem này n g o n ý ném rơi xuống lâm cựu đối cồn cồn dặn dò nói nếu là loại này viêm hỏa bò cạp v đợi lát nữa cũng chỉ có thể sử dụng thiên su hoành một pháo nếu là chỉ là thuộc tính cao kỹ năng nhiều chỉ số thông minh cùng bên ngoài những cái đó xí hỏa tinh trùng không nhiều ít khác nhau kia nhưng chính là trong ngoài g i á công c cồn cồn đỉnh một miếng thịt bài liền xông ra ngoài viêm hỏa bò cạp vương cắm trên mặt đất chân cảm giác đến động tĩnh lập tức mở hai mắt đỏ như lửa phảng phất nhìn đến đồ ăn tới cửa bộ dáng viêm hỏa bò cạp vương ngồi dậy vũ động kìm lứa ư tử chuẩn bị kiếm ăn cồn cồn một cái phanh gấp đem trên người thị thăn e m xuống thuận tiện một trường đem này đánh bò cạp vương đó là ai đến cũng không tự tuyệt đặc biệt là còn người được một n g ụ m đem nạp liệu thịt than n u ố t vào nay còn chưa đủ tắc cái răng phía trước còn có một con chạy vội thịt heo khối viêm hỏa b ỏ cạp vương không chút do dự bước chân hướng tới cồn cồn đuổi theo quả nhiên lâm cựu ám đạo một tiếng hắn cảm thấy phiền phức phi hình người quái vật là cái loại này ở rắc rối phức tạp sinh thái hoàn cảnh trung âu đả ra tới hung thú vô luận là gia tính vẫn là đối nguy hiểm bản năng phản ứng ẩu đ à kỹ xảo đều là lần lượt trong chiến đấu m ã i rũa ra tới như vậy dã quái mới là sẽ làm người cảm thấy khó giải quyết tồn tại lâm cựu chính là thông qua nơi này hoàn cảnh sợ suy đón sau thiết kế hành động loại này an nhàn hoàn cảnh. nay chỉ viêm hỏa bò cạp vương căn bản không phải chém giết biến cường càng như là súng túc năng lượng mạnh mẽ r i ụ c sinh ra tới sinh vật như vậy sinh vật chỉ cần không phải thuộc tính kỹ năng thượng là một đống dấu chấm hỏi tồn tại đều không khó đối phó chỉ có đơn giản ăn cơm bản năng hơn nữa trường kỳ ở vào này khối khu vực t r ô i đồ an đỉnh sống được quá mức ăn n h à n vì nguy hiểm đã không có nhận chi cồn cồn lướt qua lâm cựu nơi nham trụ tiếp tục về phía trước chạy tới viêm hỏa bò cạp vương xông tới bản năng bắt đầu cảm giác nguy hiểm nhưng chậm lâm cựu đã sớm cho hắn chuẩn bị laser một pháo đánh ra đem bò cạp vương thân hình hướng một phương hướng đánh sâu vào qua đi. Laser tan đi. viêm hỏa bò cạp vương là một bộ nâng lên một đôi kìm lớn bảo hộ chính mình tư thế không có phòng bị trực tiếp tiếp như vậy một đạo laser cứng rắn xương vỏ ngoài thượng xuất hiện mắt thường có thể thấy được vết rách kiên một đôi ngọn lửa bao phủ nham thạch kìm lớn cũng trải rộng vết dạng nay còn không kết thúc lâm c ử u thao tác kia đôi luyện kim tinh thần bom nổ mạnh một tiếng trầm vang ở viêm hỏa bò cạp vương trong cơ thể chuyển ra không có cứng rắn xương vỏ ngoài bảo hộ nội t ạ m nháy mắt đã chịu bị thương nặng nếu là lâm cựu bản nhân bị như vậy tới một bộ đừng nói nữa nên tự hỏi chính mình là tiếp nhận luân hồi thương hội, vẫn là đương mẩn huấn luyện ra đi nay chỉ viêm hỏa bò cạp vương năm mét đại cái nhưng thật ra không có bạch trường bị nơi này tới một bộ còn không có đương trường tử vong bất quá cũng tiếp cận gần chết v à n g không tây du ký tôn nộ g không láo thích toàn yêu quái trong bụng làm ở m ỹ đâu ngươi xem cái này nội tạng chính là như sao trời qua bổ kẹ mần n ế u biết trung hệ bổ kẹ mần huyết điều thường thường là nhất mỏng cái này giả thiết cũng coi như tham khảo hiện thực tình huống trung tộc thể lực thuộc tính so mặt khác thuộc tính muốn lạc một đoạn viêm hỏa bò cạp vương đã tính tương đối thịt lâm cửu ra sức đánh rơi xuống nước bò cạp muộn thanh một vàng hắn cũng đã cầm kiếm giết đến trước mặt dùng kiếm phong thượng linh phách năng lượng tặng bò cạp vương đoạn đường ngươi giết chết viêm hỏa bò cạp vương viêm hỏa bò cạp vương vì ẩn tuyết khu vực viễn cổ hang động đá vôi tinh anh đơn vị đạt được thế giới chi nguyên năm hiện cộng đạt được thế giới chi nguyên hai mươi tám đạt được dương bảo vật tím thiên phú ngưng hồn đã phát động đạt được hai mươi điểm linh phách giá trị hiện có linh phách giá trị chín trăm hai mươi điểm gia hỏa này so bên ngoài tinh anh xí hỏa tinh trùng muốn cường rất nhiều nghề hạ bị lâm cự âm không có phản kháng cơ hội bất quá vẫn là không có thoát ly tinh anh đơn vị cái này phạm chủ đều không phải là mặt khắc mẫu lâm cựu trước tiên đi lấy được chính mình thu hoạch để tránh xuất hiện mặt khác b i ê n cố một chạm vào trái cây liền rơi xuống đến chính mình trong tay h i ệ n nhiên đã thành thục hồi lâu lấy ra kim loại hộ đem này trang nhập tấu trương s o n g chương ba trăm một mươi b ố chương ba trăm một mươi b ố thái dương ban â n trái cây phẩm chất màu tím đen loại hình cao dai thực vật trái cây tài liệu khôi phục loại đồ ăn cường hóa loại vật phẩm nhắc nhở đây là hy hữu phẩm nhưng đổi vì thế giới c h i nguyên sử dụng phương pháp một trực tiếp ăn x o n này trái cây đem đạt được dưới vĩnh cựu cường hóa hiệu quả sinh mệnh giá trị một trăm nhắc á p l nhở này l trái cây thoát ly chủ thể hai ngày sau đem tiêu tán cho điểm hai trăm sáu mươi loại này trái cây cho điểm cũng đã cao tới hai trăm sáu mươi điểm đã ở vào màu tím đen đỉnh cấp bảo vật trải qua điều phối lúc sau dược tề đó chính là hai trăm sáu mươi đến nôi thêm nhiều ít không có cụ thể chỉ số lâm cựu tự nhiên không có đem này ăn sống như vậy s i ê u cao thuế nặng thiên vật là tính toán đem kim loại hộp thu được vệ túi bên trong tôi h i ể u hấp tấp gian dùng giản dị tài liệu phối trí ra tới dược tề đều có cái loại này hiệu quả hồi luân hồi nhạc viên sau làm hắn tỉ mỉ điều phối chẳng phải là có đạt tới thiện kim sắc phẩm chất khả năng lộng chết viêm hỏa bò cạp vương lúc sau lâm cựu che giấu nhiệm vụ thăm dò tiến độ cũng đi vào bốn mươi trình độ liền ở hắn chuẩn bị rời đi đi trước hắn t r ư c khi đi ngang qua viêm hỏa bò cạp vương vừa rồi nghỉ ngơi khi nằm bỏ địa phương lâm cựu thực đối mau cũng đã lựa chọn hảo đảo nếu là sợ này sợ kia thanh thản ổn định oa chờ thêm cái mười ngày hoàn thành sinh tồn nhiệm vụ là được lâm cựu đều chui vào bá chủ sinh vật nơi hộ điểm này vấn đề nhỏ không đáng để lo đ ư n g lê lưới đ e một này p người một hùng lại đem chung quanh thổ thanh khai lộ ra một cái chiều dài một mét hình vuông tiệt cái làm xong này đó một người một hùng cả người bị hãn xuống nước cồn cồn mau đều dán ở trên người thật đúng là này đó thái dương kẻ điên lâm cựu nhìn đến kim loại bản mặt trên khắc cấn thái dương hoa văn tám chín phần mười cùng thái dương giáo hội thoát không ra quan hệ h o á n một hơi nghiên cứu một chút không có gì cơ quan hoặc là mở ra điều kiện sau lâm cựu đôi tay r ồ i đến kim loại bản hạ dùng sức hướng lên trên s ố c này kim loại bản cũng không biết cái gì tài liệu chế thành lâm cựu s ố c đắc thủ cánh tay gân xanh bạo khởi đem này ném đi đến một bên tức khắc tựa như mở ra nấu nước sôi nắp nổi giống nhau một đoàn nhiệt không khí bổ nhào vào trên mặt nga ô không phải nói tốt mở ra liền không nhiệt sao như thế nào cảm giác càng nhiệt học gì đều được chính là đường học t h ậ kỳ lâm cựu vỗ nhẹ một cái cổn cổn đầu, nói, b ố b ố bông hừ hừ cũng đừng học heo lâm c ử u liếc cồn cồn liếc mắt một cái nhìn về phía kim loại bản hạ tình huống chính là một cái phòng đơn lớn nhỏ không gian mặt đất khoảng cách mặt trên đại khái sáu bảy mễ kia c ổ u nghẹn nhiệt khí tan đi sau cũng không có vừa rồi mở ra kia một chút độ ấm lâm c ử u lấy ra một đoạn dây thừng trong đó một đầu cột vào trên nhang thạch một khác đầu bung đi làm cồn cồn ở mặt trên nhìn một khi có tình huống như thế nào lập tức kêu gọi hắn hắn một tay cầm vâu ngân chi tội xác nhận phía dưới không có vật còn sống sau một cái tay khác bắt lấy dây thừng liền chạy trốn đi xuống rơi xuống đất lập tức đánh giá khởi bên trong tình huống. cái này không gian bị một mặt tường chiếu phi thường sáng lời toàn bộ tường thể thượng điêu khắc một con chim giống như thần thoại chung bay ra sinh vật không phải p h ư ợ n g hoàng không phải chu tước cũng không có ba chân chính là cho người ta một con chấn động cảm phát hiện thái dương thần điệu phù điêu tường thể che giấu nhiệm vụ thăm dò không biết tiến độ năm trừ bỏ này mặt phù điêu tường thể ở ngoài cái này không gian chống trải vô cùng thứ gì đều không có năm nhiệm vụ tiến độ cũng coi như không tội ít nhất không cần tay không mà về lâm i ự u chỉ cần lại có năm phần trăm tiến độ liên đạt tới hoàn thành nhiệm vụ này thấp nhất tiêu chuẩn lâm cựu nhưng không có bởi vì thở dài hai câu liền trực tiếp chạy lấy người ngẩng đầu nhìn này mặt phù điêu nếu không phải tồn chữ không gian bị phong ấn hắn đều tưởng đem này ngoạn ý khấu hạ tới nhìn xem nhạc viên có hay không chứng thực tương đối thứ này nhìn liền không bình thường đặc biệt là kia con mắt tân đôi mắt lâm cựu tức khắc đem ánh mắt tỏa định ở thái dương thần điệu phù điêu đôi mắt thượng bởi vì là chỉnh mặt tường thể làm điêu thần điệu đôi mắt đường k í n h đại khái mười cm suốt đầu kim quang lấp lánh lâm cựu tay lây cánh nhảy lên đi trực tiếp chào hạ nảy viên đôi mắt trong đó ba phần tư đều là thuộc về tường thể nhan thạch g i lại một phần tư còn lại là một cái khác đ rồi lại thập phần cứng rắn hướng ra ngoài tản ra nhiệt lượng hai đoan có rõ ràng mặt vỡ tương đương với một cái vòng tròn một phần tư mặt trên ấn một con tượng hình bản thái dương thần điệu ẩn ẩn phiếm hồng quang thái dương thần điệu tản nơi sản sinh thái dương tinh phẩm chất màu tím đen phân loại hạng truy b ê nộ năm mươi ba trang bị nhu cầu lựa chọn trang bị khi đem tiến hành thần điệu khảo hạch thông qua khảo hạch tắt thành công trói định nên trang bị chú nên trang bị nhưng trưởng thành trang bị hiệu quả ba trói định trang bị có thể thấy được nhắc nhở nên trang bị vì hoàn chỉnh thái dương thần điệu một phần、tư. hơn nữa năng lượng tiết ra ngoài hơn một ngàn năm nếu không tiến hành trói định phẩm chất đem tiếp tục ngã xuống chú thu thập mặt khác tàn trang nhưng đúc lại hoàn chỉnh thái dương tần h điều cho điểm hai trăm sáu mươi tóm tắt mười hai đạo l ó a mắt qua mang tầm bộ chạy dài không thôi sinh linh a cao quý thiên đường cùng kia bị địa ngục chi hỏa bỏng rắt linh hồn chú định đều đem ở hàng tỷ năm sau trở về này xoay tròn trong ngọn lửa ba lâm cựu trầm mặc chính mình gần nhất vẫn thế có phải hay không có điểm quá hảo cảm giác này mười một giờ may mắn giá trị biến thành trạng thái bình thường kia chẳng phải là mặt khác hai tên gia hỏa hiện tại thực xui xui xẻo h -h -h. trở lại chuyện chính cái này đ ê u thái dương thần điệu vật phẩm trang sức liền có điểm thái quá hoàn chỉnh bản đại khái mười cm đường k í n h treo ở trên cổ cùng cái nhà giàu mới nổi dường như khu khu này không phải trọng điểm ngươi này chỉ là một phần tư tàn phiến còn tiết ra ngoài hơn một ngàn năm năng lượng đều vẫn là màu tím đen phẩm chất trang bị nguyên lai、like、hoàn chỉnh bản thái dương thần điệu là cái gì phẩm chất bất hủ cấp vẫn là khởi nguyên cấp hoặc là ngươi mẹ nó hoàn chỉnh bản không phải là nguyên tội vật đi đến lúc đó lao tử cực cực khổ khổ ở các thế giới tìm được mảnh nhỏ đem này đúc lại sau cho chính mình tìm cái cha lâm cựu xem như biết này một mảnh nóng cháy hang động đá vôi là như thế nào xuất hiện cảm tình là bức xạ hạt nhân tiết lộ à. mấu chốt là như vậy n h ư bệ ngoại ý là bị người nào biến thành dáng vẻ này chính mình thu thập này ngoại ý mảnh nhỏ khả năng sẽ bị này coi là được nhân này không quan trọng tới rồi chính mình trên tay đó chính là đồ vật của hắn có bản lĩnh vọt tới luân hồi nhạc viên tới tìm hắn phiền thoái như vậy lâm cựu nguyện ý xưng thứ nhất thanh hảo hán tấu chương s o n g chương ba trăm linh một chỗ rẽ gặp được gái chương ba trăm linh một chỗ rẽ gặp được gái bởi vậy nơi này sinh trưởng thái dương ban n n trái cây liền thập phần hợp lý rốt cuộc thái dương thần điệu liền ở phía dưới đâu? lâm cựu suy nghĩ có phải hay không dương c h i nữ kỳ thật đi vào quá nơi này đánh quá này viên thái dương ban ân trái cây c h ủ ý bất quá lấy nàng kia đặc thù cấu tạo đến này phụ cận tự động tác dụng quang hợp bị thái dương thần điệu tàn coi là tham gia thần điệu khảo hạch kết quả thảm bại mà chạy hiện tại dương c h i nữ khả năng bởi vậy trên người còn có thương tích thế chưa khôi phục nếu không nhìn đến tô h i ể u cái này chưa trưởng thành lên diện pháp c h i ảnh lấy nàng đối diện pháp giả sợ hãi thù hận cứ nhiên không có ra tay đối phó tô hiệu bị đương năng lượng máy atm đ ã nộ mang đến sợ hãi là một p h ư diện bởi vậy trước tiên đem chưa thành trường lên tô hiệu tha bằng không thật vất vả thoát ly mạ vìn văn ma c h ả o lại có khả năng bị tân d i ệ t pháp giả theo dõi mà dương c h i nữ c ư nhiên chỉ là đem tô hiểu tống cổ đến màu đen rừng rậm đi giúp nàng làm gì sự đều là lời cớ người xem tô hiểu vào màu đen rừng rậm sau liền biết một giây nghĩ như thế nào thoát ly đội ngũ chính mình thăm dò điểm này dương c h i nữ sẽ không biết sao h i ệ n nhiên là nàng không n ắ m chắc đối phó tô hiểu chạy nhanh tống cổ đến màu đen rừng rậm tốt nhất trực tiếp chết ở bên trong cơ bản có thể khẳng định có lẽ cùng thái dương tần điều tàn không quan hệ nhưng dương tri nữ trạng thái khẳng định có vấn đề mặc kệ nói như thế nào lâm cựu không có khả năng lựa chọn hiện tại ở chỗ này tiếp thu khảo hạch ngay sau đó mở ra một cái kim loại hộp đem cái này tàn phiến ném đi vào chưa cho ý định thái dương thần đ i ể u tàn trong đó năng lượng còn bên ngoài tiết này không thể lãng phí vừa lúc lấy này đó năng lượng tới tẩm bộ thái dương ban ân trái cây nguyên bản lâm cựu đối hồi nhạc viên điều phối dược tề liền không ôm hy vọng thu hồi tới chỉ có thể hai ngày trong vòng nếu có thể gặp được tô hiểu liền thỉnh hắn ra tay điều phối nếu làng ộ không đến vậy chỉ có thể ăn sống rồi hiện tại có cái này ra bên ngoài phun năng lượng hư hư thực, thực thái dương giáo hội trí bảo tàn phiến lâm cựu nghị thử một lần thái dương thần điệu tàn bỏ vào đi hiệu quả quả nhiên thực hảo thái dương ban ân trái cây thoát ly chủ thể sau bởi vì không chỗ hấp thu tương xứng đôi năng lượng phát huy chính mình thái dương cái này đặc tính ra bên ngoài phát ra năng lượng lại nói tiếp liền tính không thoát ly chủ thể thời điểm liền ra bên ngoài cống hiến kim sắt chất lỏng không thẹn ban ân chi danh a này cây thái dương ban ân trái cây sinh trưởng năng lượng b ố n dĩ liền nguyên với thái dương thần điệu tàn hiện tại lâm cựu trực tiếp làm nó ngâm mình ở loại này năng lượng bên trong nó đã không xứng ra bên ngoài tán giật liền tính không thể chờ đến hời nhạc viên cũng đủ nhiều căng mấy ngày rồi lâm cựu đem này thu hồi bắt lấy dây thừng th thuật tay đem nguyên bản kim loại cái nắp cái trở về đ i ề n thượng từ phía dưới đi lên cũng không biết là cực nóng t r ô đi vào nhiệt độ thấp c h ô i nguyên nhân vẫn là thái dương thần điệu bị hắn lấy đi duyên cớ tức khắc cảm giác mát lạnh không ít lâm c ử u xác nhận quá bên này không có gì mật đạo sau đường cũng phản hồi nhìn đến một khát sườn chém giết ở bên nhau xí h ỏ a tinh trùng không để ý đến c u n g cồn u cồn u hướng tới bọn họ tiến vào cái kia cửa động tới gần hình thành cái này sinh thái hoàn cảnh ngọn nguồn đã bị lâm cựu lấy đi thực mau nơi này liền sẽ bị hàn tinh mạch khoáng khí lạnh chấn áp nay đó xí họa tinh trùng hoặc là từ tuyệt hoặc là nhanh chóng nghĩ đến đây lâm cựu mới nhớ tới hàn tinh mạch khoáng phong tỏa sẽ không chính là cái này thái dương thần điệu tàn đi suy tư một lát lâm cựu cảm thấy không phải hẳn là chấn áp đám k i a thái dương kẻ điên không biết làm cái gì t h ử nghiệm t ỷ như trích dẫn năng lượng mặt trời lượng tại đây chế tạo cá nhân tạo thái dương linh tinh tôi hiểu mặt sau dùng ạ b ổ lộ còn không phải là như vậy tới này n g o ạ n ý vốn dĩ sẽ không thật là nguyên tội vật đi nguyên bản lâm cựu còn cảm thấy khả năng tính rất nhỏ hiện tại xem ra vẫn là xem thường này ngoại ý một phần tư tàn phiến ở một cái không biết bao lớn hàn tinh mạch khoáng chấn áp dưới tán giật năng lượng đều chế tạo ra cực nóng hang động đá v nếu là không có hàn tinh mạch khoáng sẽ thế nào phòng trừng là đất cằn n g à n giảm đi lâm c ử u không cấm nhau lại đôi mắt hẳn là không đến mức nào có hôn như vậy tàn nguyên tội vật nhìn nhìn người vượt sâu chi bại nhìn một cái người t ử linh chi thư này lâm c ử u không phải thả l ò n g lại không hề tưởng này đó lâm c ử u đi lên nhìn thoáng qua còn ở đoạn thực xí h ỏ a tinh trùng chờ bên này năng lượng mặt trời lượng tán đến không sai bị lắm không cần chờ này đó xí h ỏ a tinh trùng thị trứng liền sẽ bị ma ứng nhất tộc tiêu diệt hầu như không còn không nói đến lâm cựu hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng việc này liền tính không có lâm cựu xuất hiện đã thoái hóa đến màu tím đen phẩm chất thái dương thần điệu tàn căn bản căng không được bao lâu kết quả vẫn là giống nhau lâm cựu cùng cồn cồn từ lại đây thông đạo lui về không đợi lâm cựu nết miệng cười nhìn đến một con ma ư ơ n g đứng ở trên nham thạch nhìn bọn hắn chằm chằm cam lâm cựu nhìn đến này chỉ ma ư ơ n g mạo khí cánh chim một cổ đốt trọi vị phản phất tùy thời yếu điểm châm giống nhau hiển nhiên chỉ là một con trong cơ thể nguyên sinh tri loại lực lượng áp chế không được sắp đi hướng tử vong ma hưng nó đi vào ư ơ n g chủng chuẩn bị chờ chết không nghĩ tới bị lâm làm lâm cựu thể nghiệm cái gì kêu kinh hỉ tựa hồ trong cơ thể cực nóng làm ma hưng đầu góc có điểm không rõ lắm nhìn đến xuất hiện ở ưng t r ù n g xa lạ sinh vật không có giống từ trước đi săn giống nhau hung ác nào h qua đi mà làm mơ hồ nghiêng đầu nhìn lâm cựu lâm cựu tay đã đáp ở trên chuỗi kiếm đều chuẩn bị xuất kiếm lại phát hiện này chỉ ma hưng không có đ ộ n g thủ lặng lẽ lui về phía sau hai bước cung hạ thân tử ý bảo cồn cồn giao lưu một chút lệ bình thường bình thường gấu trúc là có thể phát ra mười chín loại bất đồng thanh âm có thể có các loại phức tạp tổ hợp cao thấp nhẹ bất đồng húng chi là dùng đặc thù phương thức chế tạo ra tới cồn, cồn. phải biết rằng dù rút xẻn thế giới phương thức này chế tạo ra tới v ẽ n đ ã trừ bỏ ngoại hình mặt khác cùng cái nhân loại bình thường không có gì khác nhau n a y c h ỉ ma hưng nhẹ phiên cánh nghiêng đầu nhìn về phía cồn cồn cái này ánh mắt không khỏi làm lâm cựu nhớ tới nóng bức hoàn cảnh hạ bố bố ông đột nhiên liền không cảm giác hiếm lạ ở đầu góc tiêu hồ này c h ỉ ma hưng bị cồn cồn hấp dẫn lực chú ý khi lâm cựu cũng thuận tay tra xét một chút giá hỏa này tin tức đang ở so đối hai bên trí lực thuộc tính so đối hoàn thành bên ta trí lực là địch phương một lần đạt được địch quân bảy mươi chín tư liệu tên h chi ma hưng thinh anh sinh mệnh giá trị bảy mươi ba pháp nhanh nhẹn, thể giá lực lực lượng, nhẹ, lực, 40. lực, 40. Mị lực, trị, trí mị 410, 45, 40, 40, 50, 7. kỹ năng 1, đêm t ố i cảm giác, bị động, ở trong bóng tối, cảm giác năng lực động, trong bóng năng tăng năng tối, bị lên ở 20. 2, Kỹ viêm dương ma hưng bị động b ó n g đốt mang theo lửa cháy cập tạo thành thần kinh t r ì độn mánh liệt độc tố suy yếu 5% thần kinh phản xạ tạo thành 3 0 t r điểm bỏng cháy thương tổn kỹ năng 3, phun hỏa chủ động hội tụ trong cơ thể viêm dương năng lượng chế tạo ngọn lửa phun hướng b ệ n nhân mỗi giây tạo thành h a điểm thương tổn làm lạnh thời gian m ộ phút kỹ năng 4 ố n kỹ năng 5 ă m kỹ năng 6 á u chú trong cơ thể năng lượng cực độ không ổn định tùy thời có tử vong khả năng lâm cựu không cấm may mắn còn h à o gia hỏa này hiện tại đầu vóc không rõ ràng lắm không có đánh lên tới nếu không nếu không tưởng khiến cho chỉnh quần ma ưng chú ý cơ sở thượng giết chết gia hỏa này khó khăn pha đại lý ma ưng thanh âm rất thấp một chút đều không có bén nhọc cảm có thể thấy được trong cơ thể cực nóng cháy h ỏ n g không ngừng đầu vóc lâm cựu nhìn thoáng qua trên mặt đất cho tàn xác định loại trạng thái này ma ưng sẽ không nổ mạnh thoáng thả lòng một chút tấu chương xong chứng lâm cựu cảm thấy là bởi vì hắn cùng cồn u cồn u vừa mới từ phong thái dương thần điệu tàn trong phòng đi ra trên người đồng dạng mạo nhiệt khí hơn nữa này chỉ ma ư n g đầu góc hô đ ồ khủng bố đem bọn họ trở thành giống nhau ở chỗ này chờ chết đồng loại đi lưu, lưu. lâm ư u l cựu nhìn đến này chỉ ma ư n g không ở chú ý bọn họ lúc sau cùng cồn u cồn u rón ra rón rén mà hướng tới ư n g chủng bên ngoài đi đến coi như bọn họ tới gần cửa động sắp đi ra ngoài khi ư n g minh tiếng vang tiếng x é gió chuyển đến kia chỉ ma ư n g hướng tới bọn họ bên này nào tới che ở cửa động trước mặt tựa hồ ở ngăn cản bọn họ đi ra ngoài có thể là ma ưng nhất tộc truyền thống chính là nguyên sinh c h i loại sắp bùng nổ mà chết ma ưng đi và ưng trùng bên trong không cho phép ra đi đi loại này suy đoán căn cứ chủ yếu là chết ở chỗ này ma ưng hóa thành cho tận sau nguyên sinh c h i loại rất ra tới có thể tuần hoàn lợi dụng lâm cựu ở chỗ này tìm được nhiều như vậy viên nguyên sinh c h i loại coi như ma ưng nhất tộc không biết nhiều ít năm tích lũy quả nhiên còn phải đến đánh lâm cựu ánh mắt trở nên sắp bén tay cầm khẩn vô ngân c h i tội c h u i kiếm nếu là có thể lâm cựu thật không nghĩ đậu thủ tuy rằng không có giao thủ quá nhưng bản năng cảm giác loại này kể bên tử vong ma ưng ở trong chiến đấu mang đến phiền thoái so bình thường dưới tình huống ma ưng lớn hơn nữa lý ma ưng quả cánh lại không có đ ố i bọn họ độc thủ phiếm kim quang hai chòng mắt liền như vậy nhìn bọn họ chỉ là ở ngăn cản bọn họ ra cái này cử a động cũng không có đem lâm cựu làm như l ị c h nhân lâm cựu tựa hồ nghĩ đến cái gì lôi kéo cổn u cổn u lui về phía sau rời xa xuất khẩu trong tay cầm một viên vệ túi lâm cựu ở nghiêm túc suy tư nếu là đem thái dương thần điệu tàn lấy ra phóng tới này chỉ ma ưng phụ cận phòng chừng không dùng được một ngày ra hỏa này tự động liền sẽ hóa thành cho t lâm cựu nếu là không hy vọng ở người khác hang hổ cùng đối phương chính diện giao phong nói liền có thể lựa chọn như vậy phương thức giải quyết ma hưng hắn mặt khác suy nghĩ này chỉ đầu góc sốt mơ hồ ma hưng có hay không giá trị lợi dụng mấu chốt ở chỗ như thế nào làm nó nghe chính mình chỉ huy tiếp theo chính là làm ra hỏa này thọ mệnh hơi chút kéo dài một chút đừng đến lúc đó đột nhiên tự thiêu thành cho cần phải hoàn thành điểm thứ nhất điểm mấu chốt lại yêu cầu này chỉ ma hưng loại này hờ kỳ giống nhau trạng thái lâm cựu suy tư một lát dần dần có một cái thô thiện phương án quyết định đếm thử một chút nếu là thành công nhiều chỗ như vậy cái giút đỡ thăm dò lên cũng phương tiện lâm cựu đầu tiên là làm cồn cồn ở ương t r ù n g mặt khác mặt khác tìm kiếm có hay không mặt khác giống đi thông dung nham huyệt động giống nhau thông đạo mà chính mình tắt lấy ra đồ ăn loại hình khôi phục phẩm đương nhiên phẩm chất cũng chính là màu trắng nhưng bảo tồn ở phệ túi mùi hương bảo trì vẫn là tương đối hảo lâm cựu đem này phóng tới ma hương trước mặt bất quá cũng không có quên hướng bên trong thêm chút liêu tôi hiểu bên kia mua luyện kim tinh thần bom ở đối phó viêm hỏa bò cạp v ư ơ n g khi tiêu hao đến không sai bị lắm lần này chỉ có thể dùng khoa học kỹ thuật bom sơ hở thập phần rõ ràng phàm là đầu góc rõ ràng điểm đều sẽ không mắc nhưng còn không phải là bởi vì trước mặt ma hưng đầu óc không rõ ràng lắm lâm cựu mới lựa chọn như vậy làm sao ma hưng cũng là người được hương vị không chút do dự đem đồ ăn ăn đi xuống cồn cồn đang tìm kiếm mặt khác thông đạo lâm cựu liền ở chỗ này cấp ma hưng uy ăn ngon bất quá cũng không có khả năng uy quá nhiều nếu không chính mình lưu lại đồ ăn liền có điểm không đủ lâm cựu chọn đều là cái loại này hương vị hảo phân lượng không nhiều lắm đồ ăn uy qua đi nếu đã xuất hiện tại đây trông cậy vào hàn tình có thể áp chế một chút loại trạng thái này là không có khả năng Lâm cửu có t hơn ể dự đ o nữa cao phẩm chất hàn tinh đều là dựa vào gần thái dương thần điệu tản nơi vị trí cái này địa phương luôn luôn không có ma ưng tới gần đặc biệt là cắn nuốt nguyên sinh tri loại tuy rằng hàn tủy làm hậu tím tài liệu nhưng lâm cựu đối như vậy tài liệu không phải rất có yêu cầu càng thêm khan hiếm vẫn là những cái đó tăng cường cường hóa sát xuất và tổn hại khoáng thạch k h ẽ cắn ngôi lâm cựu lấy ra hàn thủy ném qua đi bị lâm cựu uy thói quen ma hưng nhìn đến này quen thuộc đầu u i tư thế quyết đoán há mồm nuốt vào hàn thủy hiệu quả thập phần không tồi hàn thủy nuốt vào ma hưng trên người cũng không hề mạo khói đen phát ra cực nóng trong mắt kim sắc tan đi không ít chính là ánh mắt bộ dáng không có gì biến hóa lâm cựu ở tung ra hàn thủy khi nắm chặt bom chốt mở nếu là có cái gì ngoài ý muốn trước tiên giải quyết nó nhìn đến ma hưng kia ngơ ngác ánh mắt lâm cựu k h ỏ miệng một liệt xem ra ra a hỏa này đầu góc cháy hoặc không có ngoại lực trợ giúp dưới tình huống vẫn là cái không thể nghịch tổ mà là ở hang động đá vôi mặt khác một mặt cồn cồn tiếng k ê ơ xuất phát từ cẩn thận lâm c ử u làm nó ở chỗ này dùng đều là bắt chước ứng minh lâm c ử u hướng tới cồn cồn đi qua đi nay hẳn là lại có cái gì phát hiện đột nhiên phát hiện ma hưng c ũ n g s u cũng bước đi theo chính mình mặt sau khỏe miệng rơ lên đây là cái tốt đẹp bắt đầu tới gần lại đây thời điểm cồn cồn đã ở đ ố i vách đá đậu trào một cái lôi nhỏ cũng xuất hiện ở bọn họ trước mặt cồn cồn bào mỏng một chút sau thân hình hướng này mặt trên va chạm nham thổ sụp đổ lại là một cái hai mét cao cửa đậu lâm cựu chờ bụi đất tan đi như cũng là ở vách đá thượng hàn tinh quang mang gi lâm cựu đi tuốt đ ằ n g trước mặt hắn nhanh nhẹn cao phản ứng mau có tình huống như thế nào hắn đều phản ứng không kịp nói cồn cồn liền càng đứng ý. cồn cồn biến hoa ấu thể làm chính mình không quá thấy được theo ở phía sau đi vào đi vài bước lâm cựu quay đầu lại nhìn về phía ngốc điệu ngốc điệu trong mắt xuất hiện chính là vài phần tò mò cũng không có tới ngăn trở hắn có lẽ ở nó trong tiềm thức cho rằng chỉ cần không phải từ đứng đắn đại hình cử a động đi ra ngoài đều không xem như rời đi ương chủ đi rốt cuộc tới nơi này vượt qua cuối cùng một đoạn ma ưng không mấy cái đầu góc còn bảo trì thanh tình có thể chết nhớ kỹ đại cử động là bọn họ cuối cùng của cường n ố c có lẽ là quần cư thói quen có lẽ là lâm cựu sinh linh thân hòa hơn nữa đầu uy nó xúc thân mình đi theo c ồ n c ồ n mặt sau cùng bọn họ cùng chui vào tân khu vực này thông đạo chiều dài so đi thông dung nham h u y ệ t động cái kia thông đạo trường nhiều hơn nữa lâm cựu có thể rõ ràng cảm giác được này thông đạo phương hướng là đang không ngừng đi xuống tòa ba lâm cựu cao mày như vậy đi xuống thông đạo ẩn ẩ n cho hắn mang đến cảm giác bất an bọn họ theo thông đạo đi vào một cái tiểu hang động đá vôi nội phía trên một cái trên thạch đài lâm c ử u có thể nhìn đến thạch đài phía dưới quần quận xương đen đi trước có tiếp tục đi xuống thông đạo nhắc nhở ngươi đã tiến vào xương đen huy động đạt được 10% t h ế giới tri nguyên tiến độ đạt tới 55% l à không mở ra vòng tiếp theo nhiệm vụ chú mở ra vòng tiếp theo nhiệm vụ thăm dò tiến độ như cũ sẽ theo thăm dò phạm vi gia tăng này đó xương đen cho hắn bất an cảm càng ngày càng cương liệt lâm c ử u nhìn về phía một cái khác phương hướng có một cái hướng lên trên đi thông địa phương khác thông đạo mở ra nếu thăm dò tiến độ còn có thể tiếp tục t r ứ n lên lâm cựu tự nhiên lựa chọn mở ra vòng tiếp theo hơn nữa lúc sau thăm dò tiến độ tính toán kỳ duyên Tấu ư ơ nhiệm g xong, c Trương phát cấp Khó khăn h ra. n bậc, i vụ tóm tắt điều tra bao phủ màu đen rừng rậm xương đen nơi phát ra tương quan tin tức nhiệm vụ tin tức không người thăm dò vạn trượng dưới vực sâu có lẽ sẽ có đáp án nhiệm vụ ký hạn hai cái tự nhiên này nhiệm vụ khen thưởng xích nhiệm vụ khen thưởng coi hoàn thành tiến độ m à định nhiệm vụ trừng phạt vô ba lâm i ữ u nhìn trăm trăm n h i ệ m vụ này hắn vốn dị đã không tính toán tiếp tục đi xuống thăm dò mà là tưởng từ một cái khác thông đạo hướng lên trên thăm dò nhưng hiện tại nhiệm vụ này căn g dưới cứ h nhiệm vụ miêu tả dưới vực sâu này đó xương đen cùng màu đen rừng rậm căn bản chính là cùng loại lâm cựu không có bị dương tri nữa xử lý quá nguyên sinh tri loại căn bản vô pháp ở bên trong ở lâu liền càng không cần để thăm dò nơi phát ra t như, bởi vì hắn chính là ở một con bá chủ sinh vật cùng nó tộc đàn bí mắt phía dưới ở chúng nó hang ổ chui tới chui lui này liền đi theo dây thép thượng khi ô vũ giống nhau một khi sai lầm lâm cựu liền phải trực diện bá chủ nun không đúng không có khả năng là mai một chi sương ngủ nếu lần à y ngoạn ý đừng nói dương tri nữ xử lý quá nguyên sinh tri loại chính là dương tri nữ đụng tới nháy mắt đều sẽ tại chỗ qua đời mai một chi sương ngủ thứ cấp không nhiều lần cấp hợp chất diễn sinh l i ệ p sát giả đã cung cấp mấu chốt tin tức mai một c h i xương m ù nhiệm vụ đạt tới thấp nhất hoàn thành tiêu chuẩn tiếp tục cung cấp manh mối nhưng để cao hoàn thành độ thật đúng là thứ này lâm i ữ u ánh mắt phức tạp đáng tiếc chính mình không có thủ đoạn thu thập loại này xương đen nếu không liền tính không khai phá bất luận cái gì sử dụng trực tiếp tạp trên người đ ị c h nhân cũng sẽ làm đối phương cảm giác toàn sản g màu đen rừng rậm bao phủ xương đen cùng kia phiến cây c i hình thành độc đáo phong cách lâm i ữ u không có bất luận cái gì cảm giác tại đây phía giới nhìn đến đơn thuần tồn tại xương đen sau lâm hữu liền ở trong đầu nghĩ cùng xương đen có quan hệ tin tức nay tòa cắn n u ố t đ ả o cùng hư không có thiên ti vạn lũ liên hệ lâm cựu liền hướng trong hư không kéo dài tôi hiểu mặt sau ở trên hư không tiếp xúc quá làm hắn ấn tượng tương đối khắc sâu liền có sao trời tòa cái này độc đáo giao dịch tổ chức trong đó nắm giữ mai một chi sương mù xương đen lão bất tử chính là xây dựng sao trời tòa giao dịch hoàn cảnh nhân vật trọng yếu cắn n u ố t đ ả o xương đen xa xa không bằng mai một chi sương mù nhưng có khả năng l à n à y lão bất tử đi ngang qua thời điểm lưu lại cấp thấp thứ cấp hợp chất diễn sinh hình thành hoàn cảnh như vậy mặt sau bị lợi dụng lên làm như ngục giam lưu này một ít người lâm cựu tính toán không làm nhiệm vụ này thuận miệm nói một tiế thật sự cùng m ai một chi sương mù có quan hệ đó chính là hắn kiếm lời hắn trong đầu về nhạc viên cùng với hư không các phương diện tin tức tư liệu hiểu biết ở cấp thấp thời điểm phát huy không bao nhiêu tác dụng nhưng theo hắn thực lực càng cường nay đó tin tức có thể cung cấp tác dụng lại càng lớn hiện tại xem như trước tiên ăn đến tiền lãi nghĩ vậy chút cao dai tin tức lâm i c u liền không cấm nghĩ tới tô hiểu mặt sau kia cây hắc cây phong trưởng thành lên hắc cây phong đối k ỹ xảo minh tưởng loại năng lực thêm vào là đỉnh cấp hiệu quả lá cây là đỉnh cấp truyền thể cành khô là đỉnh cấp phụ trợ thi pháp tài liệu dù sao các phương diện đều là đỉnh cấp hư không sao lại tồn tại năm cây tồn tại hắc cây phong lão diệt pháp một c â y đ a o ma một c â y tô h i ể u một c â y đã sắp diệt sạch diệt pháp độc chiếm tam cây liền nhì mạ thái quá lâm cựu suy nghĩ chính mình có phải hay không ở phía trước đề điểm một chút tô h i ể u này n g o ạ n ý giá trị đến lúc đó sấn lão diệt pháp không chú ý bái hai khối mẫu thụ v à o cây số dưới nói như thế nào cũng có hắn một phần công lao đi lắc đầu đ ê m này đó không thực tế tạp nghiệm đi trừ một người hai thú theo một khác điều thông đạo ra bên ngoài toàn đi cảm giác đi rồi thật lâu lâm cựu ở phía trước thấy được một chút ánh sáng không có sốt ruột đi ra ngoài ở bên trong nơi nơi thoáng tùy thời phải cẩn thận không bị ma ưng n u ô n phát hiện lại muốn một bên sờ cục đá qua sông giống nhau t h a m dò xa lạ hoàn cảnh l i ê n tính không có bùng nổ kịch liệt chiến đấu đối lâm cựu tinh thần vẫn là có điều tiêu hao giấc ngủ cũng không dám ngủ ở bá chủ sinh vật hang ẩu ngủ chỉ có thể nói không sợ gì cả đi loại này hành vi trừ bỏ những cái đó tinh thần có vấn đề kẻ điên là cái người bình thường đều sẽ không như vậy làm đơn giản ngay tại chỗ nghỉ ngơi cùng ngốc điều h ố động vài cái liền đi vào cửa đốc chỗ có thể nhìn đến không trung huyền ngai tịch bích bọn họ đi tới huyện động ở ngoài lý ngốc điều dưới ánh năng chiếu rọi xuống trong cơ thể tạm thời bị áp chế hạ cực nóng năng lượng xuất hiện dao động Cũng may loại này thủy, lâm o ạ i chiếu dọi tới này xuống ánh cựu một tay đ ắ p ở trên c h u ộ i kiếm vươn một cái tay khác loắt loắt ngốc điều cánh chim lệ cồn cồn cùng chi giao lưu nói ngốc điều nghiêng đầu dùng k i a trí tuệ ánh mắt nhìn lâm cựu liếc mắt một cái thấp minh một tiếng triển khai cánh chim tinh anh ma ưng cao tới gần ba m vừa rồi hai m cửa động đều phải xúc đi vào triển khai cánh chim liền có vẻ lớn hơn nữa trực tiếp đem lâm cựu trước mặt ánh mặt trời che đậy Thấy ngốc dọn xong tư thế, lâm cửu đ i cồn cồn cồn cồn ngay sau đó nhảy lên điệu bối ngốc điệu dương cánh bay về phía huyền nhai phía trên tựa hồ biết đây là chính mình cuối cùng sinh mệnh giai đoạn dương cánh bay cao ngốc điệu bay nhanh mà ra lâm cửu hướng đất đỏ khu vực trung tâm phương hướng chỉ trị dư lại giao cho ngốc điệu tùy tiện phi là được hắn cũng không biết đi nơi nào hảo lâm cựu chỉ chỉ xét cầm tính viết vọng quan sát mặt đất từng cái hình ảnh từ trước mắt bay vọt qua đi tinh anh ma hưng khí thế rất mạnh hơn nữa sinh mệnh cối nguyên sinh tri loại lực lượng càng là sinh động khí thế càng cường không cần lo lắng trên bầu trời có loài chim bay tập kích bọn họ trừ phi gặp được dực long bá chủ bà hẻm lâm c ử u đến không có thật xui xẻo đến loại trình độ này t ô hiểu tanima tấu chương song chương ba trăm linh bốn gấp hai người hỏa tuy rằng lâm c ử u không phải cố ý sở trị nhưng thật ngượng ngủ như vậy kẻ xui xẻo chính là t ô hiểu đầu tiên là bởi vì bị nạn hoa mạo hiểm đoán phúc hát nữ hắn liệp sát giả thân phận suýt nữa bại lộ ở truy đuổi trong quá trình lại ngẫu nhiên gặp được đ ị n h nhân rồi sau đó lại bị phúc hát nữ tinh kế gặp đến một đám giả thú vây công thật vất và tránh ở một con cự thú trong cơ thể tị nạn lại bị khó có thể chống lại bá chủ sinh vật bạ hèm xét đi suýt nữa bỏ mạc ấu tệ chi khẩu duy nhất may mắn chính là thành niên bạ hẹm không có ăn này chỉ cự thú ấ u thể ăn cơm lúc sau đã bị bỏ xuống vách núi cho t ô hiểu một đường sinh cơ hiện giờ t ô hiểu tình huống vẫn như cũng nguy hiểm treo ở mấy trăm mét cao trên vách đá trả thù là đã thoát ly hồ khẩu tới hồ trào vị trí câu khóa treo ở sơn thể thượng tô hiểu liền bắt đầu bảo trì yên lặng bất động đó là dài dòng chờ đợi bắt đầu sáu giờ sau tô hiểu trong bụng bắt đầu xuất hiện đói khát cảm lúc này lâm cự cũng mới vừa từ xương đen huyệt động trong thông đạo bỏ đến ngoại giới huyền nhai tuyệt bích thượng so với trải qua mạo hiểm tô hiểu đồng dạng là ở ba trụ xào huyện lâm cự quá đến liền tốt hơn nhiều rồi ít nhiều này ngầm hang động đá vôi cũng đủ đại chỉ cần vòng quanh ma hưng hoạt động khu vực đi liền có thể hạ thấp nguy hiểm đất đỏ khu vực bên cạnh giữa trung gian khu vực là hồng gia dân bản xứ cùng chủng tộc địa bàn mà trung tâm vị trí tắc chiếm cứ các loại mạnh thú rời đi huyền n g a i khu vực sau trước hướng trung tâm vị trí tới gần lâm cựu lại n g h ị kế tiếp muốn đi chỗ nào bất quá hắn xem nhẹ ngốc đ i ể u phi hành tốc độ mới như vậy một đoạn thời gian cũng đã lướt qua hơn phân nửa hồng gia dân bản xứ cùng chủng tộc chiếm lĩnh khu vực tới gần trung tâm giá thú xoay quanh địa bàn ngốc điều rốt cuộc không phải lâm cựu triệu h o á sinh vật hoặc là tôi tớ nguyện ý chở bọn họ ra tới. mà chỉ số thông minh hạ tuyến sau ngốc điệu hết thể hành vi đều là căn cứ bản năng tới hành động liền t h như hiện tại cái này địa phương chính là nó chính mình bay qua tới bởi vì chúng nó săn thú nơi chính là tại d ã thu đông đảo đất đỏ trung tâm khu vực mỗi một lần dương cánh phi hành địa điểm chủ yếu chính là cái này khu vực bởi vậy ngốc chim bay ra tới lúc sau liền hướng tới nơi này bay tới như vậy xem ra lâm cựu chỉ huy cũng chính là mèo mù vỡ phải cho chết cùng ngốc điệu đích đến là một phương hướng nếu là bất đồng hướng không chừng ngốc điệu có thể hay không nghe lâm cựu chỉ huy lâm cựu phát hiện ngốc điệu phi hành độ cao bắt đầu giảm xuống hơn nữa tốc độ nhanh hơn hắn một bàn tay bắt lấy cồn cồn một bàn tay khẩn bắt lấy ngốc điều này bị ném xuống đi cũng không phải là nói dỡn tựa hồ bởi vì ngốc điều thông qua căn nuốt nguyên sinh c h i loại đạt được lực lượng cùng huyết đăng chiến sĩ có cùng nguồn gốc lâm hiệu trào thật sự khẩn đều bắt được thì t ư ợ n g nhưng ngốc điều không có một chút cảm giác thoạt nhìn mất đi cảm giác đau theo độ cao giảm xuống lâm hiệu cũng nhìn đến là cái gì hấp dẫn ngốc điều đột nhiên giảm xuống đó là một mảnh hôn loạn khu vực bùng nổ chiến đấu chủng tộc cùng một đám g ã thú chi gian chiến đấu chủng tộc tuy rằng số lượng đông đạo nhưng đơn thể thực lực lại không cường càng chủ yếu là hôm trước sau nửa đêm đến ngày hôm qua buổi sáng thời gian đoạn, trung tộc đã cùng hồng g i a dân bản sứ bộ lạc bạo phát một hồi kịch liệt chiến đấu ân chính là tô h i ể u buổi sáng tỉnh lại nhìn đến cũng bị bắt cuốn vào kia tràng cảnh này khiến nơi này chủng tộc lực lượng cũng không đầy đủ ứng đối này đàn g i ã thú tại g i ã thú đàn không ngừng tập kích hạ liên tiếp bại lui lân kia không phải là chủng tộc nữ vương đi lâm c ử u nhìn đến một người hình thân ảnh nhìn không tới chính diện chỉ có thể phán đoán là cái giống cái cái c h á n có hai căn râu rôi đến trên đầu bên cạnh có một cái nữ khế ước giả ở h i ệ h ộ nhân vật này triệt thoái phía sau hơi chút tưởng tượng liền cảm thấy này thực bình thường dù may mắn phụ trợ chiến đấu nữ khế ước giả kêu hạ đã cũng là tham gia sinh tồn thí luyện khế ớ giả phía trước tự nhiên không có khả năng cùng chủng tộc nữ vương có giao tình cùng chủng tộc nữ vương quan hệ như vậy hảo thâm đến tín nhiệm trừ bỏ tính cách được đến chủng tộc nữ vương hảo cảm ở ngoài khẳng định rút quá nàng đại ân có lẽ chính là từ tiến vào cắn nuốt đ ả o bắt đầu không lâu cũng đã gia nhập chủng tộc trận danh đi theo chủng tộc nữ vương bên người chủng tộc nữ vương đã kế hoạch sắp tới chữa trị phi thuyền rời đi viên tinh cầu này đại bộ phận yêu cầu tài nguyên đều ở mấy trăm năm cùng hồng gia dân bản xứ bộ lạc trong chiến đấu chuẩn bị hảo hiện tại h ẳ n là ở chuẩn bị kết thúc dư lại tài nguyên h một số lớn chủng tộc lực lượng dùng cho cùng hồng g i a dân bản xứ bộ lạc chiến đấu chính diện chiến trường dư lại lực lượng bạc nhược điểm đi vào trung tâm khu vực bên này kỳ thật có thể chiêu mộ điểm ta như vậy người từ ngoài đến nhưng dùng tốt không được trừ bỏ ngươi ở ngoài nhân loại không có một cái thứ tốt đặc biệt là nam nhân chủng tộc nữ vương còn ở cùng hạ đã nói chuyện hiếm cũng không có bởi vì bọn họ này chưa sức nhập hạ phong suất ruột chủng tộc nhất am hiểu chính là bà ạ binh này đó binh chủng quay đầu lại không cần bao lâu là có thể chế tạo ra tới kỳ thật chúng ta kia cũng không được đầy đủ là người xấu giống ta như vậy người tốt tuy rằng không nhiều lắm nếu là vận khí tốt vẫn là có thể g ặ n được Ả đã nghĩ nghĩ nhạc viên hoàn cảnh thở dài nói ngươi không phải tự xưng nữ thần may mắn sao cho ta tìm một cái tới trung tộc nữ vương cười nhạo Ả đã nói khụ khụ ta đây là giả Ả đã bị tuyệt sát luân hồi nhạc viên muốn tìm một cái người tốt đến có bao nhiêu khó nàng cũng không dám nói chính mình là người tốt chỉ có thể nói không phải ác nhân ở luân hồi nhạc viên cũng đã tính người tốt cứ như vậy tiêu chuẩn có thể đạt tới đều thập phần thưa thất đường bẩn nên ngẫm lại như thế nào phản kích rời đi lâm k i ự u còn không có tưởng hảo như thế nào tiếp xúc ngốc điệu đã giúp hắn làm ra quyết định này đó dã thu ở ngốc điệu trong mắt chính là đồ ăn quyết đoán đem chúng nó coi là công kích mục tiêu đáp xuống lại không có rơi xuống đất từ dã thu trên không xẻ qua ngốc điệu há mồm hướng tới này đàn dã thu phun ra t ả n g lớn ngọn lửa lâm k i ự u rõ ràng cảm giác được tạm thời bị hàn t ủ y áp chế một ít năng lượng mặt trời l ư ợ n g biến đến sinh động lên có thể nhìn đến ngốc điệu phun ra ngọn lửa lộ ra một loại kim sắc độ ấm cực cao thực lực hơi yếu một chút dã thu trực tiếp đạt tới năm phần t h ụ trở lên đối với sâu n g c điệu đạo không thế nào cảm thấy hứng th dù vậy bị ngọn lửa lan đến gần trùng tộc cũng đã chết hào chút gấp hai nhược hỏa hiệu quả nổi bật không thật xấu lâm cựu nhìn đến hào chút đốt trọi trùng tộc cảm thấy đương nhiên ngốc điệu ngọn lửa còn không phải giống nhau ngọn lửa năng lượng mặt trời lượng thập phần dư thừa cái loại này hòa tình huống như thế nào người tìm giúp đỡ tuy rằng có bộ phận trùng tộc bởi vì bị ngọn lửa phạm vi bao t r ù m mà chết nhưng trùng tộc nữ vương rõ ràng nhìn ra đối phương công kích là hướng về phía giá thú đàn mà đi mặt trên người kia ảnh hiển nhiên không phải cùng chúng nó trùng tộc chém giết trăm năm hồng gia dân bản xứ như vậy chính là cùng ạ đã giống nhau người từ ngoài đến không phải. Ta không quen biết ta. ta còn tưởng rằng long mẹ tới đâu ạ đã cảm thấy cái này cảnh tượng cảm giác quen thuộc tạc tường đem hắc hưng đổi thành hắc long lại đem mặt trên nam khế ước giả đổi thành nữ không hề không khỏe cảm bởi vì ngốc đ i ể u phun ra ngọn lửa tựa hồ bao trùm cái gì hơi thở m ặ t sau giả thu dừng lại bước chân không hề đánh sâu vào mà đến tứ tán mà đi tấu chương xong chương ba trăm linh năm t a phải giúp nàng chương ba trăm linh năm t a phải giúp nàng lâm cửu nhìn thoáng qua trên mặt đất che kín g i ả thu thi thể còn có tàn lưu t r ù n g tộc hắn cảm thấy này cùng tô hiểu có nhất định quan hệ rốt cuộc phúc hát nữ dùng nguyên sinh chi loại hấp dẫn trung tâm khu vực chín mươi phần trăm trở lên giá thú hội tụ tại đây phiến khu vực dẫn tới chủng tộc nữ vương sai đánh giá nơi này giá thú số lượng bị nuốt tại đây ngốc điệu mang theo hắn rời xa hồi nay trở lại đất đỏ khu vực tác dụng không nhỏ nhưng cũng một lần lại một lần đánh gây lâm cựu tự hỏi tựa như nghĩ hắn còn không có quyết định muốn hay không cùng chủng tộc giao tiếp ngốc điệu đã rơi xuống đất hắn cùng cồn cồn chỉ có thể bị bắt rơi xuống c h ủ n g tộc nữ vương cùng cái kia may mắn khế ước ra trước mặt lý ngốc điệu không chút nào tự biết ngậm một khối tương đối thuộc i ã thu đến lâm cựu trước mặt kêu một tiếng ngươi ăn đi lâm cựu cũng không thể quái chỉ số thông minh thoái hóa đến ấu tể thời kỳ ngốc điệu nếu không phải như thế bọn họ đều trước muốn đánh cái ngươi chết ta xơ mách vị này bằng hữu có chuyện gì sao a đã cùng c h ủ n g tộc nữ vương đều không có bởi vì lâm cựu bọn họ đối phó rồi g i ã t h u coi như làm hữu hảo người a đã cảnh giác đối lâm cựu họ như ngươi chứng kiến ta tọa kỵ chỉ số thông minh có chút vấn đề chính là ngoài lâm cựu mang theo xin lỗi khiêm tốn có lễ hồi phục một câu cảnh giác cùng ạ đ ã kéo ra chút khoảng cách ạ đ ã không có cảm thấy đối phương hành vi có vấn đề nếu là mới vừa gặp mặt liền nhiệt tình thò q u a tới một bộ không bố trí phòng vệ bộ dáng chín mươi chín phần trăm đều là có vấn đề còn có một phần trăm đó là đơn thuần ngốc tử không dùng được bao lâu liền có thể qua đời cái loại này lâm cựu loại này xa cách cả m m á n h liệt lễ phép mới là một cái bình thường khế ước giả bộ dáng ạ đã lại nhìn về phía kia chỉ đang ở ăn cơm hắc hưng k i a đôi mắt thần càng xem càng quen thuộc giống như thế giới hiện thực nào đó quyền loại giống như ở đôi nằm nói nay ngọn lửa cường đ chỉ số thông minh đổi người này cho ta một loại rất thoải mái cảm giác t r ủ n g tộc nữ vương lôi kéo ạ đạ ở nàng bên thai thấp giọng nói ạ đ ạ n g h e vậy nháy mắt chừng lớn đôi mắt nhìn về phía t r ù n g tộc nữ vương vừa rồi còn nói nam nhân không có một cái thứ tốt hiện tại lại cảm thấy thoải mái không thể tưởng được ngươi c ư nhiên là cái dạng này t r ù n g tộc nữ vương đây là l ầ m cựu căn nguyên cảm giác bị động mang đến hiệu quả một bộ phận lực lượng đến từ hạ n à mỹ cái này rừng rậm tinh linh có cây thân hòa độ vốn dĩ liền cao hơn nữa thuần tịnh linh hồn chi lực tiến hóa ra tới sinh linh thân hòa hiệu quả cùng thêm mị lực thuộc tính có chút khác nhau mị lực thuộc tính có thể tăng lên hảo cảm gia tăng tốc độ mị hoặc từ từ mà thân hòa độ đó là một loại càng thêm ôn hòa sẽ không xuất hiện đối trí tuệ sinh vật tiến hành cái gì k h ô n g chế linh tinh thao tác nhưng khi chẳng sẽ xử đối phương cảm thấy thoải mái cử cái ví dụ tôi hiểu nguyên tố thân hòa rất cao tự nhiên nguyên tố đại ở hắn bên người liền rất thoải mái tự nhiên thích hướng trên người hắn đấu lực tương tác đối trí tuệ sinh vật tác dụng cũng không tính cường thế chủ yếu nhằm vào vẫn là tự nhiên nguyên tố loại này tồn tại cho nên chủng tộc nữ vương cũng không sẽ bởi vì thân hòa độ t ự như tín nhiệm ả đại như vậy tín nhiệm lâm cử chỉ là ấn tượng đầu tiên hơi chút tốt một chú lâm cựu cũng chú ý tới chủng tộc nữ vương trừ bỏ đỉnh đầu dâu ở ngoài cùng nhân loại không có nhiều ít khác nhau thập p h ầ n mỹ lệ đối phương cũng không có chủ động sử dụng mị hoặc năng lực lấy lâm cựu ý c h í lực có thể làm lơ vô hình bên trong mị hoặc hắn còn nhớ rõ vị này chủng tộc nữ vương là bởi vì bị hư không kiếm hào đuổi giết h o ả n g loạn chạy trốn sau thao tác phi thuyền sai lầm rơi xuống nơi này vị này hư không kiếm hào ở trên hư không giết lung tung sinh linh này uy hiếp lực cùng đao mà có đến một so bất quá ra hỏa này mỗi lần tàn sát tinh cầu sinh mệnh khi đều là đem này tàn sát một nửa sau rời đi bản nhân nhưng thật ra càng thích tìm cường giả đ ố i chiến mà không phải tàn sát nhỏ yếu càng như là một loại giữ gìn cái gì cân bằng hành vi tựa như d i ệ t pháp giả giữ gìn nguyên tố cân bằng mà tàn sát các loại thi pháp giả cùng với mặt khác địch nhân giống nhau vị này hư không kiếm h ả o ở giữ gìn chẳng lẽ là hư không dân cư hạn mức cao nhất s á t một nửa lưu một nửa loại này thao tác nhậm chính là hư không b ả n diệt bá t r u n g tộc nữ vương nhìn đến ạ đạ kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái vội vàng xua tay nói ngươi đừng hiểu lầm ta là chỉ ra hỏa này trên người mặt trái hơi thở thực thưa thớt cũng không phải là sao lâm cựu có thể sát sát sát lúc sau còn có thể không cho m ị lượt thuộc tính trượt xuống đạt được sinh linh thân hòa độ ít nhiều mặt trái hơi thở đều bị nguyên tội bộ xương khô hấp thu xem ra ta quả nhiên là chính quy nữ thần may mắn a đã tự tin cười chủng tộc nữ vương đều nói như vậy g i a hỏa này chẳng phải là đưa tới cửa giúp đỡ lại nghĩ đến các nàng phía trước đối thoại a đã đối chính mình may mắn càng thêm tự tin lâm cựu không biết chủng tộc nữ vương cùng cái k i a khế ước giả ở nói thầm cái gì bất quá từ rằng có không khí thợ ư xem tạm thời sẽ không bùng nổ xung đột nhìn đến ngốc đ i u ăn không sai bị lắm mang theo cồn sau này thối lui quấy dầy cáo tử lâm cựu l các nàng nếu là không lưu người quay đầu lại liền cùng tô hiểu đánh các ngươi hang hổ đi thật không hổ là ta lâm cựu xác định cái này ý tưởng sau như vậy nếu là không cơ hội gia nhập chủng tộc trận danh o bước tiếp theo chính là đi cùng tô hiểu hội hợp đánh tiến trùng xào từ từ lao ca như thế nào xưng hô ạ đ ã mở miệng lưu người khó được chủng tộc nữ vương đều không thế nào phản cảm khế ước giả nhất định là luân hồi nhạc viên nhất hy hữu cái loại này ôn hòa khế ước giả nhất thích hợp đương đồng đội lâm cựu kiều ta xích có chuyện gì lâm cựu ánh mắt trói chặt ạ đà một tay nắm ở trôi kiếm phía trên ta kêu ạ đà vị này chính lâm à cựu không có trước tiên cao hơn g phân chấn đồng ý số giới ngược lại biểu hiện đến càng thêm cảnh giác bởi vì ạ đạo biểu hiện liên cùng muốn lợi dụng hắn đạt thành cái gì mục đích giống nhau thấy lâm c ử u một bộ chim sợ cành con bộ dáng trung tộc nữ vương tỏ vẻ đồng cảm như bản thân mình cũng bị nàng bị hư không kiếm hào đổi rét thời điểm chính là loại trạng thái này hoàn toàn không toàn cuối ó cảm giác tộc cảnh giác, thả lâm trùng vương lòng đối i an toàn. Nhìn đến tộc nữ vương dần dần hắn không khỏe kéo. không Thứ này có phải hay không có điểm đơn thuần, chỉnh hắn đều có như miệng này đơn đến cấm có có có cảm. c điểm một kia triệu vừa vậy tội đều u cùng trùng tộc nữ vương chính là bị luân hồi nhạc viên khế ước đi nhạc viên trừ bỏ thế giới hiện thực người ở ngoài nguyên sinh diễn sinh thế giới nhân vật chính là chọn lựa kỹ càng này thuyết minh nàng tư chất là thực không tồi cái l o ạ i này kết quả hôn thành như vậy manh đoán nhạc viên đem nàng thêm trở về chuyện thứ nhất chính là hung hăng mài g i một phen tỉ như tìm kẻ tản nhẫn điều giải một chút tựa như mặt sau vẻ thế t giới lôi ra tới ạ tỏ t gì ạ vẹn giật giống giống nhau hiện tại đang ở cùng dân bản xứ giao chiến trong lúc chúng ta tưởng thỉnh ngươi bảo hộ nữ vương sinh mệnh an toàn chúng ta sẽ chi trả tương ứng t h ù lao có thể ký kết khế ước ạ đã không tin nhân tâm nhưng nàng tin tưởng khế ước chi lực lâm k i ự u nhìn ạ đã này một bộ quyết đoán bộ dáng không cấm tưởng trợ giúp nàng một chút lâm k i ự u t ự n h i ê n như vậy tin tưởng khế ước về sau nhất định sẽ thiệt t h i lớn tốt h như vậy người không được ta cần thiết giúp nàng một phen làm nàng kiến thức một chút ký kết khế ước h u n hiểm có thể có một chút tiểu điều kiện ta muốn biết nhập khế ước các ngươi có thể trước nhìn xem khế ước sau Quyết định chương ó đồng ý a ra y quyết không? không kiện, khế thuận nghị ứng đoán, còn tiện Lâm đem cửu có tiểu điều đáp đề ớ c p h ư ba i ế trăm h h chính mình.、Kỹ、thuật hắn à n tiến Kỹ linh sáu trùng xào Trưng trùng xào ở trên vách núi hoa mười mấy giờ tô hiểu rốt cuộc chờ tới rồi hai chỉ thành niên bạ hẻm rời đi xào huyệt căn cứ r ự c long cũng là long ý tưởng hắn lại bỏ lại trong sân động tìm bảo vật nhưng phát hiện đường đường bá chủ sinh vật hang ổ cư nhân một nghèo hai trắng thuận tay đánh một đốn bạ hẻm ấu tệ rời đi khi phát hiện nham phùng bên trong sinh trưởng thái dương ban ân trái cây ít nhiều bị hắn ẩu đạn này hai chỉ t i ể u ra hỏa mới tìm được này viên trái cây nhìn chúng nó mặt mũi bầm d ậ p bộ dáng tôi hiểu cũng không có bất luận cái gì ngượng ngủng thành niên bà h ẻ m hắn đích sắc không phải đối thủ đối phó tuổi nhỏ bà h ẻ m vẫn là nhẹ nhàng bất quá ở một tòa hải đ ả o thượng giết chết có năng lực phi hành bá chủ cấp sinh vật đấu tể là cái gì khái niệm kia hẳn là nhất ngu xuẩn lựa chọn lâm cửu không đến lựa chọn nếu là có thể ta cũng muốn làm người tốt còn thừa sinh tồn thời gian một trăm bảy mươi mốt giờ khế ước giả tồn tại số lượng bốn trăm linh hai người lâm cựu cũng tại đây ngày thứ ba thời điểm gia nhập hư không t r ù n g tộc trật danh cái này thế lực trừ bỏ ạ đạ cùng hắn ở ngoài liền không có mặt khác khế ước giả thậm chí là nhân loại tồn tại chúng nó hư không t r ù n g tộc trong khoảng thời gian này liền sắp có thể xuất phát rời đi viên tinh cầu này nhưng cùng hồng gia dân bản xứ chiến tranh còn muốn đánh không phải bởi vì chúng nó muốn đánh mà là ạ sẻn mạn bộ lạc muốn đánh lão bạ ạn yêu cầu t r ù n g tộc mẫu xào tái sinh chứng b ằ n m ệ n h chúng nó không thể không đánh trên thực tế cũng đều là hồng gia dân bản xứ không ngừng đối chủng tộc khởi xướng tiến công ngươi nhìn xem có hay không vấn đề lâm c ự cũng đem định ra khế ước đưa cho ạ đ ư khoảng cách hắn học k h ở i luân hồi nhạc viên khế ước cách dùng đã qua một đoạn thời gian hắn thao tác quyền hạn không đủ cho nên chỉ nghiên cứu nhị hợp nhất khế ước thao tác ký xảo ở nhị hợp nhất khế ước thượng lâm c ử u có tự tin làm được gần như hoàn mỹ một chút đều không cần lo lắng ạ đã có thể phát hiện cái gì sơ hở ạ đã xem khế ước mặt trên điều kiện lâm c ử u tăng thêm chủ yếu là sẽ không liều chết vì bảo hộ chủng tộc nữ vương mà chiến ở địch nhân quá mức cường đại uy hiếp đến hắn sinh mệnh kỳ lâm cựu đem từ bỏ bảo hộ nhiệm vụ ngươi cũng nhìn khế ước mặt trên viết thật sự rõ ràng ta không có khả năng vì nàng liều chết bảo hộ trừ phi thêm tiền lâm cựu nghiêm túc đối ạ đã nói á c h ạ đã đối điều kiện này tỏ vẻ thực lý giải trừ bỏ lâm cựu theo như lời thêm tiền này hấp nhất ngài đây là muốn tiền không muốn mạng thêm thủ lao ngươi là có thể l i ề u chết tướng bác ạ đã phun tào một câu nói lâm cựu trắng ra đáp lại nói muốn ta vận dụng át c h ủ bại không nhiều làm cấp thủ lao hợp lý sao cũng là đến lúc đó lại nói ạ đã cùng t r ù n g tộc nữ vương thương lượng ra giá là bốn viên linh hồn kết tinh chung lấy chúng nó chủng tộc cùng hồng gia dân bạn xứ sớm đất đỏ khu vực phân mà mà theo mấy trăm năm tích lũy lấy ra mấy viên linh hồn kết tinh chung vẫn là nhẹ nhàng cái này làm cho lâm cựu không cấm trộm n ắ m khê ước giả ạ đạ gia hỏa này cùng chủng tộc nữ vương quan hệ như vậy hảo đến lấy nhiều ít khen thưởng ạ muốn hay không đổi cấp ý nghĩ nhạy phản sau đó tống tiền nàng cái này ý niệm chỉ là xuất hiện một chút đã bị lâm cựu bóc tát ạ đạ cũng là nhất giai đấu trường xếp hạng thứ tám tồn tại cũng không phải tham sống sợ chết người hơn nữa nàng mặt sau còn có trọng dụng thuận tiện nói một chút tôi hiểu là thứ chín lâm cựu là thứ bảy nhưng lâm cựu tôi hiểu hai người bọn họ xếp hạng là một cái tiến độ đánh đi lên khi đó t ô hiểu khoảng cách hiện tại sinh tồn thí luyện trung gian còn cách hải tặc vương thế giới phụng mệ tổ h i ệ ngươi tọa kỵ không có việc gì đi ạ đã thói quen tính bắn một chút trong tay tiền su đối lâm cựu nói của lực lượng này giống như những cái đó hồng gia huyết đằng chiến sĩ hư không chủng tộc cùng hạ sẻn mãn bộ lạc giao tiếp nhiều năm như vậy chủng tộc nữ vương đối hạ sẻn mãn bộ lạc tinh nhuệ huyết đ ẳ n g chiến sĩ vẫn là có điều hiểu biết lâm c ử u bình tĩnh nhìn chăm chú bị kim sắc ngọn lửa bao vây lấy ngốc đ i ể u từ ra tới bắt đầu nó trong cơ thể năng lượng mặt trời lượng liền thập phần sinh động có thể chống được hiện tại cũng đã là hàn tụy áp chế tác dụng gần như hoàn toàn kim sắc ngọn lửa thập phần đáng sợ mấy cái hô hấp ngốc đ i ể u hóa thành cho tàn liền nguyên sinh c h i loại đều không có lưu lại nguyên sinh c h i loại tại đây bên ngoài so ở hàn tinh mạch khoáng bên trong bùng nổ lực lượng mạnh hơn nhiều tê chủng tộc nữ vương nhớ tới ngốc đ i ể u lai lịch đột nhiên đối chiêu tiến lâm cựu cái này hành vi cảm thấy hối hận giá hỏa này liền xương đen ma hưng nôn thủ hạ đều dám đem ra đương toa kỵ có thể hay không phía chính mình không đợi cùng đám kia hồng ra đánh lên tới liền t r ư ớ c đem n u ô n cấp t r e o chọc tới lâm c ử u đem ngốc điều cho cốt thu hồi tới tốt xấu là lâm thời đồng đội tìm cái thời gian cho nó trôn phi hành loại tọa kỵ lâm c ử u cũng không phải thực vừa ý nếu là ở không trung gặp được tập kích căn bản vô pháp phát huy hắn toàn bộ thực lực nếu là bởi vậy tử vong kia tuyệt đối là thực n ẹ n khuất một sự kiện vẫn là chân đạp mặt đất tương đối làm hắn cảm thấy kiên định trung tộc nữ vương lặng lẽ nói cho ada ngốc điều lai lịch ada cũng có chút hối hận đem lâm cựu chiêu mộ lại đây bất quá hiện tại khế ước đều ký ít nhất đem ngày mai chiến đấu kết thúc lại nói. ngày mai cùng ạ sẻn m à n bộ lạc chiến tranh cũng không phải gì đó đại quyết chiến chính là hàng ngày tranh đoạt địa bàn chiến đấu chỉ là ạ đ ã cảm giác nói cho nàng có điểm không thích hợp thêm một cái giúp đỡ để ngừa bằng nhất lâm cựu có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn chỉnh tới một cái bá chủ sinh vật tộc đàn tinh anh đương toa kỵ nay có gì nếm không phải chứng minh thực lực của hắn ạ đ ã cảm thấy này sóng không tính thực mệt cũng liền lâm cựu không mặt mũi nói chính mình còn giết một con n u n ấ u tệ bằng không còn không chừng chủng tộc nữ vương có thể hay không tiếp nhận hắn đâu lâm cựu lại làm sao không phải lo lắng này một vấn đề gia nhập hư không chủng tộc trận danh thuận tiện kéo chúng nó xuống、nước. Kỳ quay chính là xương đen ma hưng nôn một chút động tĩnh đều không có này nếu là liền hai cái ấu tể b ạ hẻm đã chết cái h à i tử phòng chứng đã sớm đem đất đỏ khu vực rào đến lòng trời l ỡ đ i mặc kệ thế nào trước tìm một cái tấm m ộ c ở phía trước phóng dùng không dùng đến lại nói tốt nhất điểm này tác dụng đừng dùng tới a người nói cái gì không có việc gì ta nói tốt nhất đừng ra cái gì ngoài ý mớn lâm cựu hướng ạ đà đạm cười nói yên tâm ổn đến a phê có ta cái này đấu trường thứ tám chân b ã i không thành vấn đề ạ đà giơ ngón tay cái lên đối lâm cửu nói thực mau lâm cự liền đi theo bọn họ đi tới trùng tộc mẫu xào thư không mẫu xào liền cùng hạ s ẹ n mạn bộ lạc nơi lãnh địa cách xa nhau ba chỗ núi non lâm c ử u một đường đi tới thấy được cùng sở hữu năm cái trùng xào một đại bố tiểu tiểu nhân đường k í n h ước có hơn m ộ mươi mét lớn nhất trùng xào giống như là một tòa lâu đài độ cao vượt qua hơn m ộ mươi mét chiếm địa diện tích chừng một tòa sân bóng lớn nhỏ n à y đó trùng xào vì hình chứng kiến trúc kiến trúc toàn thân màu xanh lục nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện này đó kiến trúc ở rất nhỏ rung động mặt ngoài mơ hồ có thể nhìn đến mạch máu năm tòa trùng xào đều có từ người công năng lớn nhất kia tòa là nữ vương nơi ở tên là mẫu xào bên trong có đại lượng thứ bò cạc hoặc cả Còn trùng phân thứ tòa biệt xào lâm à trứng vật trinh tổ tác tháp, tồn tại tiến thể xuất trùng tộc, tấu trưng trưng tường thủy. chức, dùng binh, sinh chức, cảnh dụng, phòng không thác, tồn tại đối không đơn vị, tiến hóa sở, có thể sản xuất cao cấp tấu chương song, giới hóa chỉ, cho chắc hóa hóa cao có cấp bạo đối sở, vị, l cựu cũng kiến thức đến trùng xào chung quanh nổ mạnh khu dù n g tôi hiểu lại đây khi cách nói chính là sinh vật địa lôi trùng xào chung quanh khu vực trải rộng một đám nổ mạnh kiến binh t r ù n g loại này binh t r ù n g ẩ n thân trên mặt đất chỉ lộ ra phần đầu nếu dâm chung chúng nó phần đầu chúc mừng chúng thường nếu là tân sinh nổ mạch kiến bị d ấ m t r u n g lập tức sẽ nổ mạnh nếu là tồn tại vượt qua một tuần nổ mạch kiến chỉ cần không rời đi chân chúng nó liền sẽ không nổ mạnh tiến vào trùng s à o bên trong sau trung tộc nữ vương cũng hoàn toàn thả lỏng lại lúc này liền tính lâm cựu có mặt khác ý tưởng trùng tộc nữ vương tự tin chết cũng chỉ sẽ là hắn chúng nó trùng tộc nhất am h i ể u chính là trùng hải chiến thuật nơi này tồn tại trùng tộc binh lính đôi cũng có thể đem lâm cựu đôi chết lâm cựu đi vào trùng s à o sau cũng không có khắp nơi dạo mà là đại ở một cái khoảng cách trùng tộc nữ vương nơi chỗ không xa không gần vị trí nơi này là đối phương an bài lâm cựu biết hiện tại còn không phải th bởi vì mẫu xảo cấu tạo thực phức tạp tựa như một cái đại hình hậu kiến bốn phương thông suốt nếu không hiểu biết nơi này địa hình thực mau liền sẽ l ạ c đường hắn trước hết cần hơi chút có điều hiểu biết hơn nữa chủng tộc nữ vương đối ạ đạ cũng không phải trăm phần trăm tín nhiệm phải nói ạ đạ cũng không phải toàn tâm vì chủng tộc nữ vương xuất lực húng chi là hắn ạ đạ cùng chủng tộc nữ vương c h i gian tự nhiên cũng có giao dịch quan hệ không có ích lợi ai sẽ thỏ qua tới chúng sao lâm c ử u cũng kiến thức tới rồi các loại binh chủng có nhất cơ sở thứ bò cạp tuy tiện tiện liền thấy được hơn một nạn chỉ còn có phi bọ ngựa nay ngoạn ý bộ dáng cùng thứ bò cạp cùng loại chúng nó thân thể càng phong hơn nữa sinh một đôi thì cánh có thể tầng trời thấp phi hành phi bọ ngựa thực lực chẳng ra gì nhưng phiền t h i chính là chúng nó có thể phun ra cường toan cường toan lực sát thương cực cường một khi quần thể xuất hiện chỉ có thể nghĩ cách né tránh lâm cựu còn ở chủng tộc nữ vương bên người nhìn đến lớn vài vòng sắc ngoài vì màu đỏ tím thứ bò cạp Hiện nhiên này đó là tinh anh thứ bò cạp, phụ trách bảo hộ hỏi tinh loại, này trùng nữ vương là lập tự hỏi năng lực an anh thứ bò bảo cạp, Phân loại, tộc trùng được tự năng Thể lực, 29. Chí lực, 11. Mị lực, Chí 29. 11. 1. Mị kỹ năng 1, x bốn đôi thứ lv bị một mươi n trị hai chủ động đôi bộ toàn lực về phía trước một thứ cấp địch nhân tạo thành thật lớn miệng vết thương đồng thời sẽ mang thêm loại cốt đổ máu không ngừng chờ hiệu quả kỹ năng năm chiến đấu bản năng chủ động lợi dụng bản năng chiến đấu trước o toàn à n thân khí. Toàn vì vũ Có hai cái buổi tối đều là gián tiếp nghỉ ngơi nửa giờ căn bản không bình thường giấc ngủ nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm lâm cựu bị bên ngoài hỗn độn thanh em đánh thức lập tức đứng lên cồn cồn còn tận trung cương vị công tác ngồi ở chỗ kia cấp lâm cựu trồng trừng nhìn đến kia đôi cồn t h â m mắt không biết còn tưởng rằng thức đêm ngao ra tới trên thực tế hiện tại cồn cồn còn chỉ là chú hải đối giấc ngủ nhu cầu cũng không lớn lâm cựu quay đầu lại cũng đến liên hệ đạ sĩ ụ làm hắn đi toàn bộ cái gì đạ cụ thay đổi một chút hiện tại cồn cồn còn có trưởng thành tính nhưng nếu là không hoàn toàn chuyển hóa vì sinh vật như cũ sẽ có trưởng thành hạn mức cao nhất chủng tộc nữ vương bọn họ sát vào được trong đó có một vị cùng ta cùng loại ạ đã đùa bỡn tiền su nói bằng hữu của ta thì giút ta ngăn cản bọn họ ạ đã lắc đầu tuy rằng ngươi nói như vậy nhưng gia hỏa kia có điểm cường hơn nữa đầy người huyết khí vừa thấy liền không dễ trọng ta nhưng không muốn cùng hắn như vậy gia hỏa không thể hiểu được kết thủ chúng ta hai bên không xung đột trung tộc nữ vương chúng ta không phải còn có một cái giúp đỡ làm hắn ra tay thế nào a đ a xem xâm nhập giả cổ khí thế kia ngươi cảm thấy hắn sẽ hỗ trợ sao nga sẽ đến thêm tiền trung tộc nữ vương làm hắn đối phó xâm nhập dân bản xứ đi ngươi đáp ứng ta kia sự kiện cái kia đồng loại liền giao cho ta thế nào ada híp mắt cười nói kia hai cái dân bản xứ mục tiêu trùng tộc nữ vương đã nói qua chính là nàng nơi này tái sinh chứng làm lâm k i ự u đi chặn lại lại thích hợp bất quá gì chặn lại hai cái hồng gia dân bản xứ đã biết ạ đã đi trước đối phó tô h i ể u trên đường thông chi một chút lâm k i ự u sợ phải làm sự lâm k i ự u gật đầu đồng ý cùng c ồ n c ồ n hướng tới ạ đ ã tương phản phương hướng cũng chính là chủng tộc nữ vương nơi chỗ chạy đến nghe động tĩnh đã đánh lên tới lâm k i ự u vừa vào cửa liền nhìn đến thường uy ở đánh khu khu lão bà ạn muốn đánh chủng tộc nữ vương trên thực tế lão bà ạn mục tiêu chỉ là chủng tộc nữ vương mặt sau tái sinh chúng tôi có hảo chút tinh anh thứ bỏ cạp cùng phi bọ ngựa tồn tại lão bà ạ cùng cắt lô vẫn luôn vô pháp đắc thủ nữ vương lâm cựu xuất hiện chặn lại trụ c ắ t lô đ ố i chủng tộc nữ vương nói hắn lại không tính toán vận dụng toàn lực làm chủng tộc nữ vương đi trước miễn cho phát hiện hắn hoa thủy chủng tộc nữ vương ngồi hổ p h á c h ánh mắt sáng lên láo b à hạn vì mạng sống yêu cầu tái sinh chứng không có này ngoạn ý hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên tái sinh chứng liền ở trước mặt trực tiếp liều mạng bên cạnh còn có một cái thực lực chỉ là thoáng n h ư ợ c chút c ắ t lô mặc dù chủng tộc nữ vương bên người có không ít tinh anh thứ bò cạp đều có chút k i ê n g không được này cổ cực nóng gấp hai nhược họa cũng không phải là nói dỡn nhanh chóng quyết định chủng tộc nữ vương mang theo hai quả tá vừa đánh vừa lui cắt lô ngăn lại g i a hỏa này lão b à ả n cũng không có tâm tư nghiên cứu lâm cựu cái gì địa vị làm cắt lô lưu lại chặn lại trụ lâm cựu chính mình vội vàng hướng chủng tộc nữ vương đuổi theo cắt lô m ộ t nạp nhìn trước mặt lâm cựu trên người tản ra cực nóng đại biểu cho hắn nguy hiểm anh em thương lượng một chút ta liền ngấp bái lâm cựu đối g i a hỏa này chiến đấu dục không phải rất mạnh cắt lô xem như nửa khế ước giả đánh chết lại không có thế giới tri nguyên cũng sẽ không rất dương bảo vật bốn cái linh hồn kết tinh chung liền muốn cho hắn mệnh chết mạnh sống nghĩ đều đừng nghị không được cắt lô những mày giải quyết loại này tiểu nhân v quay đầu lại lại đi giải quyết lão bạ ản phanh lâm c ử u lắc đầu như thế nào liền như vậy không biết tốt xấu tưởng hoa thủy nghề hà đối phương không lớn ở đối phương không vừa mới xuất khẩu thời điểm m ặ t sau trong một góc cất dấu cồn cồn đã hóa thành gấu khổng lồ đi lên một cái tắt phách về phía c ắ t lô còn hào cắt lô ra dày thịt béo d ự a gần một trường cũng không lo ngại bất quá bị phách về phía hắn đối diện lâm c ử u chưa ra tay mê hoặc tính cực cường lâm cựu rút kiếm nửa hình cung chém về phía bị cồn cồn chụp lại đầy cắt lô nguyên bản tự tin cắt lô ở lâm cựu khí tràng biến đổi xuất kiếm sau tiêu mục nạp trên mặt đều xuất hiện biểu tình biến hóa. nháy mắt mở to hai mắt nhìn nhìn đến hướng tới chính mình chém tới trường kiếm chỉ có thể nâng lên cánh tay đi ngăn cản ở cát lô xem ra hắn hiện tại loại tình huống này thân hình bị chạm đánh một chút vẫn là không thành vấn đề đáng tiếc hắn ngay từ đầu nhìn thấy tô h i ể u khi chính là hợp tác trạng thái không có bị chém quá nếu không sẽ không như vậy tưởng tấu chương xong chương ba trăm linh tám mã hóa trò chuyện chương ba trăm linh tám mã hóa trò chuyện a một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ cát lô hết hầu trung truyền ra bị lâm cựu chạm tới tay cánh tay cát lô hoảng loạn ô n đầu biểu tình vô cùng thống khổ lâm cựu thừa dịp cơ hội này tiến lên kiếm phong chỉ hướng đối phó cổ cắt lô ánh mắt điên cuồng trên người sinh trưởng r a cứng rắn dây đằng ngăn trở trụ tiến lên lâm cựu lâm cựu đang định cùng cồn cồn phối hợp một đợt giải quyết r ớ t cắt lô kết quả dây đằng quấn quanh dây dưa ở bên nhau hình thành một cái dây đằng quái vật ngăn trở bọn họ mà cắt lô chính mình ôm đầu tùy tiện chọn lựa một phương hướng chạy trốn mà đi ra hỏa này đầu góc có vấn đề tới đường hiệu lầm lâm cựu không phải ở nhục mạ cắt lô chỉ là ở trần thuật một sự thật cắt lô trên thực tế là chết k i ế p khế ước giả chiếm cứ lao bạ ạn nhi từ cắt lô thân mình là cái khâu lại quái khâu lại quái luôn có chút vấn đề đặc biệt là trong óc vấn đề liền càng nghiêm trọng đương nhiên lâm c ử u cũng không có đuổi theo các lô ra hỏa này hoặc là chết ở lão bạ ạn trong tay hoặc là chết ở lão bạ ạn cùng tô hiệu trong tay căn bản không có cơ hội rời đi trùng xào đều không cần hắn ra tay thu thập nhìn nhìn ta g i ú p bao lớn nội trực tiếp chặn lại chủ yếu chiến lược chi nhất nếu là như vậy còn có thể bị lão bạ ạn cướp đi tái sinh chứng liền cùng ta không quan hệ lâm c ử u cảm thấy chủng tộc nữ vương này bốn viên linh hồn kết tinh trùng hoa đến thật là quá đáng giá lão bạ ạn bên kia lại là không có đắc thủ ở không có cắt lô hiệp trợ lúc sau đối mặt mười mấy chỉ tinh anh thứ bò cộng thêm phi lao bạ ạn chỉ có thể chạy vắt giò lên cổ trung tộc nữ vương một bên chỉ huy xuống tay phía dưới binh lính bởi giết lao bạ ạn một bên quan sát thế cục tên kia bị hắn đánh chạy trung tộc nữ vương phát hiện chật vật bất ham nơi nơi tán loạn cắt lô hành tung nàng không biết trong đó nội tình chỉ cảm thấy cắt lô bộ dáng này xem ra bị lâm k i ự u chỉnh đến rất thảm trung tộc nữ vương này tài nguyên hoa đến không tính mệnh lâm k i ự u không tật h xấu thế nào có sợ không ta chính là đấu trường đứng hàng thứ tám tàn những người cho nên cho ngươi cái trốn chạy cơ hội ở tô hiểu đánh chết xong bảy chỉ tinh anh thứ bỏ cặp sau ạ đã biết chính mình bị phát hiện chủ động đi ra lộ ra chính mình một con trắng non bàn tay mu bàn tay thượng vằn kim sắc cấp tám tượng trưng cho nhất g i a i đấu trường xếp hạng trong tay thưởng thức một quả đồng vàng không lấy bất luận cái gì vũ khí trên mặt cười khanh khách xuyên tấu qua tô hiệu bị gợi lên áo gió nhìn đến một cái kim sắc chín đánh g i ấ u ạ đ ạ c cười thật xảo nguyên lai ngươi đứng hàng thứ chín người tuy rằng là thứ chín nhưng ngươi càng hẳn là chạy ta so ngươi dựa trước hôm nay vận khí không tồi có thể gặp được đấu trường xứng đôi đến tiền mười đối thủ tô hiệu cũng tưởng cùng kỹ xảo ở ngoài cường giả giao thủ đáng tiếc không có sung túc thời gian chờ đợi xứng đôi bao lâu Đạ đ ộ t nhiên có chút i có đ ể mươi xấu không nói gì, ngay sau dự diễn cảm cái mà sinh giới thôi. nói đối không ngay nghĩ đến thế h gì, Đạ đó p n g kêu mê chi vật khí, đột nhiên lại có tin tưởng, không, có rút khí, không nhiên lại lui. có có phút sau một đạo thân ảnh từ phi thuyền quá móc t ố c bay ra ngã trên mặt đất quay cùng vài vòng sau yên lặng là đầy người vết máu a đ ạ a đ ạ một cái cánh tay bị chặt đứt thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập trong cơ thể nàng đau run dậy không ngừng nàng lần đầu tiên nhận thức đến chỉ cần thực lực đủ cường là có thể triệt tiêu vận khí không hảo mang đến ảnh hưởng này mẹ nó là thứ chín a đã nhìn đến cơ h ộ bị hủy đi quá trình giá phi thuyền nuốt một ngụm nước miếng Ả đã năng lực là ở tiêu hao quá mức địch nhân vận đen nàng tiêu hao quá mức tô hiểu lúc sau m ộ ư ơ i giờ vận đen nói cách khác tô hiểu ở lúc sau m ộ ư ơ i giờ nội vận đen hoàn toàn biến mất cho nên hiện tại tô hiểu súng lục viên đạn tùy tiện đánh cơ bản đều có thể đánh chúng hạ đã ta cam tô hiểu hủy đi phi thuyền động tĩnh cũng quá lớn đi phi phi lâm cựu giờ phút này có chút mặt mà sáng m à y cho hắn nối trùng s a o không có hứng thú nhưng nối trùng tộc nữ vương này còn phi thuyền vũ trụ vẫn là rất cảm thấy hứng thú đổi đi cắt lô lúc sau hắn cùng cồn, cồn liền tại đây phi thuyền trong khoang thuyền thăm dò kết quả một đợt lại một đợt động tĩnh chuyển đến Tô A đã không chỗ nhưng trốn cũng vô lực phản kích biết lúc sau sẽ phát sinh cái gì nhưng nàng thực thản nhiên nàng ở luân hồi nhạc viên nội đã lang bạt thật lâu rõ ràng chiến bại đại biểu cái gì nàng sẽ không sinh tha cũng sẽ không giao ra chính mình trang bị đổi lấy sống tạm cơ hội ở mất đi sở hữu trang bị sau vô pháp ở sinh tồn thí luyện nội tồn sống Coi như t ô hiểu nhắm chuẩn ạ đà sau một đạo thân ảnh đ á văng ra thép tấm xách lên ạ đà sau này một ném c h ệ t nơi này giao cho ta ạ đã nhìn đến động thân mà ra lâm cửu khoe mắt không cấm nổi lên nước mắt đường h i ể u lầm nàng chỉ là trên người đều là thường bị lâm cửu một ném tập đến thép tấm thượng đau bất quá nàng là thật không nghĩ tới thời điểm mấu chốt xuất hiện cứu chẳng sẽ là lâm cửu t ô hiểu ta mẹ nó cũng không nghĩ tới ba nhìn trước mặt xuất hiện người này t ô hiểu khỏe miệng vừa kéo nhìn đến đối phương đưa mắt ra hiệu tự nhiên sẽ không bại lộ bọn họ quen biết sự nghiêm túc cầm đau cùng chi rằng co lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở vì hắn cầm máu người tới đúng là chủng tộc nữ vương nàng nhìn về phía ngăn lại tô hiểu lâm k i ự u gật gật đầu dùng tái sinh chứng cứu ạ đ à sau rời đi t ô hiểu thấy như vậy một màn sau biết liền tính không có lâm k i ự u n g ă n đón hắn cũng có thể giết không được ạ đ à hắn không có chủng tộc nữ vương các nàng hiểu biết nơi này địa hình căn bản vô pháp truy kích nhìn đến lâm k i ự u như cũ cầm kiếm nghiêm túc bộ dáng t ô hiểu những mày chẳng lẽ thật muốn đánh một hồi hắn có thể ở đấu trường cùng lâm cựu giao thủ cũng thật không nghị ở diễn sinh thế giới cùng chi giao chiến bởi vì linh hồn thương thế thực đ ặ t h quá khó chữa trị trở lại nhạc viên đều yêu cầu đặc thù quyền hạn mới có thể khôi phục cho nên linh hồn hệ khế ước giả thực phiền thoái nhưng bọn hắn phải có hiệu tạo thành loại này t h ư ơ n g thế cũng không dễ dàng cơ bản điều kiện chính là tự thân linh hồn cường độ nhất định phải lớn hơn mục tiêu nếu không thất bại là việc nhỏ n ặ n g thì đã chịu phạt hệ nhưng lâm cựu cái này k h á c loại bất đồng hắn một địa phương liền ở chỗ có thể trực tiếp cầm kiếm chém ngươi linh hồn tạo thành thương thế không có gì phán định linh hồn cường độ cường cũng không thể được miễn cho nên đấu trường loại này đã chết đều không có việc gì địa phương như thế nào đánh đều được ngoài ra này năng lực là thật mẹ nó khó giải quyết gâu gâu bố bố ông chạ từ lông tóc thượng dấu vết xem ra bố bố hông hẳn là gặp được thứ b ò cạp tiểu bộ đội cũng thành công đánh vào địch nhân bên trong cùng thứ b ò cạp tiểu bộ đội cùng nhau xung phong nó nhìn đến cùng chính mình chủ nhân rằng c o lâm cựu ánh mắt sửng sốt này tình huống như thế nào nga ô lâm cựu bên người cồn cồn hung ba ba mà hướng về phía bố bố hông hô hông bố bố hông nghe được hướng về phía t ô hiểu hô một tiếng t ô hiểu nghe được tiểu tâm sau này kéo ra khoảng cách tương ứng lâm cựu cũng sau này kéo ra đồng thời rút lui vừa rồi lâm cựu thông qua cồn cùng bố hông giao lưu truyển cáo t ô hiểu chủng tộc nữ vương có thể theo dõi trùng xào nội tình huống loại này mã hóa trò chuyện nếu là cũng có thể bị phá dịch hắn cũng không lời gì để nói tấu chương xong chương ba trăm linh chín em cũng giống nhau chương ba trăm linh chín em cũng giống nhau chủng tộc nữ vương ta là tới nói điều ngượng ngùng xuyến đại ta tới lanh tiền lương lâm cựu đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không có việc gì giúp chủng tộc nữ vương kẻ hèn bốn viên linh hồn kết tinh chung căn bản không đủ để làm hắn ra mặt ứng phó tô hiểu chủng tộc nữ vương kiến thức đến, tô hiểu tàn, trước tiên liên hệ đến hóa thân thêm tiền cư sĩ lâm cựu chỉ huy hắn ở phi thuyền vũ trụ mỗ tiết trong khoang thuyền tìm được rồi cái thư tốt dự chi một đợt tiền đặc cọc ngăn trở t ô hiểu sự thành lúc sau còn có mặt khác chỗ tốt lâm cựu quyết đoán đáp ứng rồi chính là không có chỗ tốt hắn cũng không hy vọng t ô hiểu r ế t dạ đ ạ vị này giả nữ thần may mắn lâm cựu còn tưởng lưu trữ câu chính quy đâu hắn trăm phần trăm có thể khẳng định chủ may mắn loại khế ư ớ c giả tăng lên tới mặt sau tuyệt đối sẽ cùng nữ thần may mắn giao tiếp này tốt nhất mồi câu nếu là làm t ô hiểu liền như vậy làm thịt thật có chút s i ê u cao thế u nặng thiên vật tuy rằng vẫn là e m cái tái sinh chứng nhưng ngươi này nhân loại vẫn là không tội chủng tộc nữ vương thấy lâm cựu đối mặt hung tàn địch nhân cư nhiên thật sự nguyện ý động thân mà ra tuy rằng là vì tiền lương nhưng nàng như c đến nôi tái sinh chứng trung tộc nữ vương tiến đến cứu hạ đ ã thời điểm bị lao bạ ản trùng ra, t r n g đi một khắc viên tái sinh chứng này nàng cũng không có biện pháp nay cùng lâm cựu không quan hệ hắn hơi hơi mỉm cười lấy được nữ vương tín nhiệm lại hoạch bốn viên linh hồn kết tinh trùng. càng có dùng vẫn là ở trung tộc nữ vương chỉ huy hạn từ phi thuyền m ỗ i tiết trong khoang thuyền tìm ra dược thể lại là bạch đến vài giờ thuộc tính lâm cựu miễn cưỡng xem như trùng tộc trận doanh người không thể giống tô hiểu như vậy đánh chết tinh anh thứ bào cạm thu hoạch dương bảo vật mà hồng ra dân bản sứ huyết đằng chiến sĩ đều ở chính diện chiến trường lâm cựu cũng không có khả năng một đầu tài đi vào duy nhất đánh chết có cơ hội đạt được dương bảo vật chính là lao bạ ản tên bia hiện tại cùng cái bom dường như tùy thời có khả năng tự mình hủy d i ệ t nói không chừng liền thuận tay mang đi một cái dương bảo vật gì đó liền tạm thời đừng nghĩ lâm cửu chỉ có thể kéo kéo chủng tộc nữ vương lông dê sinh hoạt hợp tác đến đây kết thúc lâm cửu chiều hai người vây vây tay kế tiếp liền không có các nàng xuất diễn chính mình cũng không cần phải lưu lại nơi này uy có cơ hội lại hợp tác ca ạ đã hướng lâm cửu nói nàng vẫn là cảm thấy tiền đúng chỗ tên này khê ước giả vẫn là rất đáng tin cậy lâm thời hợp tác là cái không tôi lựa chọn lâm cửu niết miệc người tỏ vẻ lần sau nhất định liền rời đi xem diễn đi tùng đã trình diễn lao b à ả n cùng cát lô đánh đến tia kêu một cái kịch liệt hai người trên người đều là vô cùng nóng bỏng t r u n g b u a n h thịt trên tường tràn đầy tảng lớn cháy đen gây mùi tiêu h ổ vị lan tràn ở thông đạo nội đồng bạn thủ n h ạ c viên chết cát lô tinh thần trạng thái càng thêm không ổn định nếu nói nguyên b ả n chỉ là khúc han bị lâm k i ự u chém nhất kiếm thương cập linh hồn lúc sau hiện tại đã là khi thì d ạ i ra vô thần khi thì điên cùng hung á t cát lô không khế ước giả mười hai nghìn chín trăm sáu mươi ba hảo cho ngươi cuối cùng một lần trả lời cơ hội ta nhi tự ý thức còn ở sao ha a ngươi n a i con đã sớm bị ta cắn bớt nhạc viên không phải ngươi này dân bản xứ có thể mạo phạm một cổ sóng nhiệt quyết tán mở ra cắt lô trong miệng thốt ra một viên trứng gà lớn nhỏ hạt giống này viên hạt giống phiêu phủ ở giữa không t r u n g tản ra khủng bố độ ấm lão bạ ạn vọt tới trước bước chân đình chỉ đôi tay bình r u ồ i ở trước mặt một đạo dây đằng tấm chắn kết thành lấy này ngăn cản sóng nhiệt thật náo nhiệt lâm cựu tỏ vẻ đây là mặt chữ ý nghĩa thượng nhiệt náo tránh ở khoảng cách xuất khẩu tương đối gần thông đạo con chiến đều có thể cảm giác được bên này chuyển đến nóng cháy cảm cùng thái dương thần điệu tàn p i ế n nơi hang động đá vôi có đến một、so. lâm cựu tùy tiện bay đầu t h o á n g nhìn nhìn đến nào đó c ử a thông đạo dò ra hai cái đầu đúng là trung tộc nữ vương cùng ả đạ hiện nhiên các nàng cũng chạy tới xem diễn ở phi thuyền vũ trụ chủ nội trung tộc nữ vương có thể thông qua khoa học kỹ thuật đại khái hiểu biết tình huống ở trùng xào nội hoặc là thông qua trùng tộc đặc có giám sát phương thức hoặc là cũng chỉ có thể giống như bây giờ tự mình quan k h á n thật xảo hắn nguyên lai cũng là tới xem diễn ả đạ cũng phát hiện nào đó c ử a thông đạo lâm cựu cười nói chờ bọn họ đánh đến không sai bị lắm chúng ta ra tay đoạt lại tái sinh chứng sau đó ả đạ nắm chặt nắm tay nói trung tộc nữ vương chính là vì cứu nàng bị t r ụ ra Ả thản Đạ có thể thản nhiên tiếp thu tử thân nhiên vong, bản thân vẫn lâm à này, thuộc về tương đối giảng nghĩa khi cái loại này, cùng nhạc viên những cái cùng về viên giảng đối đó loại lao cái tệ bất đồng. Lâm k i ử u ta cũng là t ô hiểu xảo tiêm cũng giống nhau tính dùng đao cái kia còn ở đối diện trung tộc nữ vương cũng không tưởng lại cùng t ô hiểu chính diện giao phong kia tính chúng ta vẫn là triệt Đạ bản nàng r một chút đi ầ u cùng tô hiểu chiến đấu, nàng bị chém chỉ nàng nhiều lần. Lâm kiểu nhìn đến này, hai tên ra hỏa hướng Tô rất tên trò trò một phen, đầu liền hướng Hiểu hai hỏa đấu, Lâm đầu ra Kiểu này diện cái này bị nguyên sinh chi loại ăn mòn lại bị lâm k i ự u chém đầu góc không rõ ràng lắm gia hỏa không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói nếu là không mở miệng nói tôi hiểu thật đúng là không ngại xem này hai tên gia hỏa đ ù a cái ngươi chết ta sống cố tình tự cho là thông minh giúp ta tranh thủ năm phút thời gian phản hồi bộ lạc sau ta làm ngươi thấy ạ sẻn mạn bộ lạc bí mật toàn bộ bí mật lão b à ả n lấy ra một viên trong s u ấ t trứng đây đúng là tái sinh t r ứ n g tái sinh t r ứ n g có thể khôi phục hẳn phải chết thương thế lâm cựu như vậy vừa thấy trong tay có thể sử dụng năm lần phản truyền thuật thức quyển chụp vẫn là rất mạnh sao đương nhiên tái sinh chứng không ngừng là khôi phục thương thế cái này tác dụng có thể trọng tố lao bạ ạn sắp nổ mạnh thân hình trung tộc nữ vương cùng ạ đạ trở lại hạ tầng điều động trùng xào đặc thù giám sát phương thức quan khán tình huống nơi này lâm i ự u cũng liền không có ở lâu cắt lô vừa chết hắn cũng đã theo thông đạo đi ra ngoài không có trở ngại dưới tình huống thực mau liền rời đi trùng xào phạm vi mượn dùng tái sinh chứng trọng sinh l a o bạ ạn thực bất đắc dĩ ở hắn dung hợp tái sinh chứng khi hắn hảo minh hữu đã mượn cơ hội ở trong thân thể hắn bố trí hàng ngàn hàng và bom hiện tại là chính mình bị kiềm chế chứ hai người rời đi trùng xào hướng ạ xen mạn bộ l trên đường lão bà an còn cấp tô h i ể u giảng thuật màu đen rừng rậm cùng bọn họ bộ lạc lai lịch mà tô hiểu một bên nghe vừa nghĩ lâm c ử u tên kia khẳng định rời đi chủ xảo cũng không biết hiện tại ở đâu có người đang ở tới gần tô hiểu đột nhiên nắm ở trôi đao thượng lão bà an tùy theo cảnh giác động cơ tiếng gầm rú chuyển đến một chiếc ba hàng tòa xe thiết giáp x ử nhập tầm mắt nội dùng ngón chân tưởng đều biết khai xe thiết giáp người là khế ớt giả xe thiết giáp chậm rãi thúc đẩy t ô hiểu đôi mắt hít lại chỉ cần đối phương không tới trêu chọc h ắ n hắn cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc đối phương nhưng trên xe rèn đại sư thiết người nào đó chú ý tới tô hiểu trong tay phán đoán ra là trưởng thành loại vũ khí tức khắc làm người dừng xe không thể không nói hắn này rèn đại sư vẫn là rất có liêu nhãn lực châm không t r ọ c tôi hiểu nhìn đến có người xuống xe chiều chính mình đi tới đều chuẩn bị rút đao đấu võ tên kia bị người giữ chặt lên xe chuẩn bị rời đi hắn cũng liền n g ư ờ i đi để ý nếu là tái nộ đến ra tay cũng tới kịp trên xe khế ư ớ c giả lão h ắ c thiết đại sư đám người vừa mới chuẩn bị đánh xe rời đi một con gấu khổng lồ xuất hiện ở xe s ư ờ n một đôi tay gấu cộng thêm một chân hung hăng dừng ở trên thân xe đem này đá ngã lăn chuẩn bị chiến đấu lão hát nhanh chóng trụi ra xe thiết giáp bên trong xe năm nam một nữ thiết đại sư không có năng lực chiến đấu vốn đã chiến đấu đơn vị có một nửa bị nhốt ở trong xe tấu trước xong chương ba trăm m ư ơ i lớn mật ý tưởng chương ba trăm m ư ơ i lớn mật ý tưởng lão bà ạn liếc mắt một cái liền nhận ra đột nhiên tập kích xe thiết giáp ra hỏa chính là ở trùng xào bên trong toát ra tới vì t r ù n g tộc nữ vương ngăn trở bọn họ người tuy rằng không biết ra hỏa này vì cái gì lại ở chỗ này vẫn là lộ ra một ngụm lao nha cười nói vừa v ẫ n có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi ra tay t ô hiểu liếc lão bà ạn liếc mắt một cái rút đao hướng bên trong xe khế ước giả sắt đi thiết đại sư sống trong n u n g l u ộ quán nơi nào gặp qua loại này trường hợp. không đợi hắn hoàng lên liền xuyên thấu qua pha lê nhìn đến kẻ tập kích trong tay vũ khí không cấm chừng lớn đôi mắt lại là một phen trưởng thành loại vũ khí xe thiết giáp lật nghiêng chỉ có hai tên khế ước giả có thể phía trên cửa xe ra tới lao hắc một ngôi đầu liền đã chịu lâm cựu nhiệt tình tiếp đón màu xám trăng kiếm phong cắt qua k h ô n g khí thường t ớ i hắn nhất hầu cắt tới đại địa d i t đảo lao hắc đang muốn phản kháng sớm có chuẩn bị cồn cồn x ú c lực hào chụt được nhưng lại không có thể tạo thành cứng còn hiệu quả làm lao hắt thành công nâng lên vũ khí chặn lâm cựu kiếm phong đến nỗi vì cái gì không có thể tạo thành hiệu vừa lúc tới rồi cồn cồn tay gấu phía dưới bị nó chiêu này đại địa rít gào trụt vừa vặn cả người một bên điên cồn u cột máu một bên bay ra đi không đợi hắn rơi xuống đất đâu vừa lúc bị đã xông tới tô hiểu chém đầu này bốn gã sức chiến đấu không hề sức chống cự liền giảm quân số một người mấy cái nhất giai bên trong thực lực không tội khế ước giả tôi h ở lâm i ự u cùng tô hiểu liên thủ dưới nửa phút cũng chưa chống đỡ nữ khế ước giả bán mình cơ hội đều không có cũng đã trở thành một khối vô đầu thi thể nằm trên mặt đất đ ư n g dết ta ta là rèn đại sư ta rất hữu dụng không có sức chiến đấu thiết đại sư bị lâm cựu lưu tới rồi cuối cùng ngay sau đó hắn liền không có bị lưu đến cuối cùng không phải bởi vì hắn hữu dụng mà là hắn không có uy hiếp hai người các ngươi cư nhiên là một đám một cái ở ta ạ xèn màn bộ lạc bên này một cái lẫn vào t r ù n g tộc bên trong tấm tắc lão b à ả n nháy mắt ý thức được lấy vừa rồi lâm cựu hiển lộ một bộ phận thực lực tới xem cùng hắn hảo minh hữu không kém bao nhiêu lúc ấy hoàn toàn có thể đưa bọn họ hai người đều ngăn trở xuống dưới kết quả chỉ cản lại c ắ t lô đem hắn cấp thả chạy cuối cùng c ắ t lô chỉ là tinh thần càng thêm không ổn định còn chưa có chết đây là thả cái thái bình dương ạ Cũng không biết chủng tộc nữ vương đã biết sẽ có cảm tưởng thế nào nhìn đến như vậy phương tiện công cụ cư nhiên không đoạn này không phải ngươi phong cách à. cồn cồn đem xe thiết giáp phụ chính lâm c ử u vô vô cứng thân xe cười nói xe vẫn là thứ yếu t ô hiểu mới không tin lâm c ử u chỉ là vì một chiếc xe thiết giáp đánh bất ngờ trên thực tế lâm c ử u thật đúng là chính là coi trọng này chiếc xe thiết giáp lên đường có thể q u a ở bên trong nhiều thoải mái a dấu ở nơi này chờ t ô hiểu nhìn đến như vậy cái đại bảo bối đi ngang qua tức khắc liền tâm nữa luân hồi ẩn ký cái gì luân hồi ẩn ký ta lâm mỗi người chỉ là thuận tiện nhớ tới chuyện này lâm cựu ném một khối khế ước giả thi thể đến tô hiệu bên kia ngồi sổn một cái thân thể trước mặt nhìn thoáng qua lão bạ ạn thẳng đến hắn tự giác rời xa sau nói luân hồi ấn ký ở sinh tồn thí luyện chung là nhưng chóc trạng thái chóc tỷ lệ ở năm mươi phần trăm tả hữu phát hiện tiêu tán chung luân hồi ấn ký là không tiến hành chóc nói lâm cựu đã t ử như vậy khế ước giả thi thể thượng chóc một cái luân hồi ấn ký xuống dưới luân hồi ấn ký phẩm chất không biết loại hình không biết hiệu quả không biết cho điểm không biết tóm tắt vô giá cả một phần trăm thế giới tri nguyên hoặc một nghìn điểm nhạc viên tệ thật đủ tàn nhẫn bên kia tô hiểu cũng thành công chóc một quả luân hồi ấn ký số dưới không cấm cảm khái luân hồi nhạc viên cái này cơ chế nếu tin tức này t r u y ề n khai sinh tồn thí luyện liền sẽ biến thành một hồi đại đạo sát đều giao cho ngươi tới chóc ạ đã tiêu hao quá mức người tương lai mười cái giờ v ậ n đen hiện tại ngươi v ậ n khí tốt thật sự lâm cựu nhưng không có đã q u ê n hiện tại tô hiểu vẫn là cái tiểu âu hoàng quả nhiên bốn cái khế ước giả một cái công nhân viên chức giả thi thể không có một cái thất bại trong năm cái luân hồi ấn ký ra tới lâm cựu làm người khởi xướng cùng tin tức vạch trần giả cầm tám cái tô hiểu lưu hai quả cái kia vận khí thực tốt khế ước giả lâm cựu nhắc tới t ô hiểu liền biết nói chính là ai đúng rồi ngăn trở ngươi còn cấp tiền lương tới lâm cựu dựa vào tô hiệu từ chủng tộc nữ vương nơi đó lấy không một phần thêm vĩnh cựu thuộc tính d ự c t h còn có bốn viên linh hồn kết tinh chung n à y khẳng định muốn tính thượng tô hiệu công lao tô hiệu nhìn trong tay ngoài ý muốn bắt được một viên linh hồn kết tinh chung trong đầu không cấm hiện lên rất nhiều lớn mật ý tưởng tương lai tô hiệu làm mạc lôi các nàng tiếp trận doanh nhiệm vụ ám sát chính mình rồi sau đó dọn không cái kia trận doanh tồn kho loại này thao tác khả năng sẽ trước tiên xuất hiện xem ngươi còn rất để ý cái kia may mắn khế ước giả bộ dáng tôi hiểu có thể thoáng cảm giác được lâm c ử u còn không ngừng là vì tiền lương tới ngăn chở hắn giết cái kia nữ khế ước giả đánh giá liếc mắt một cái lâm c ử u tôi hiểu xác nhận ra hỏa này c ũ n g chính mình giống nhau và nam độc thân cậu không giống như là đối phương nữ tính nguyên nhân trên mặt đất còn nằm một cái rất có tư sắc nữ khế ước giả đâu xuống tay thời điểm cũng không gặp hắn một chút do dự tốt như vậy dùng công cụ người đã chết về sau thượng nơi nào tìm lâm c ử u cũng không cụ thể để nữ thần may mắn sự đây đều là không xác định chứ bỏ tưởng câu nữ thần may mắn ở ngoài ạ đã cũng là một cái thực dùng tốt công cụ người lâm cựu lời này vừa nói ra tôi hiểu lập tức nghĩ tới chính mình vận đen tiêu hao quá mức song s o n g khai dương bảo vật tam liền lóe trước tiên ở tương đối an toàn địa phương làm ạ đạ tiêu hao quá mức vận đen mà sau vô luận là khai dương vẫn là cường hóa trang bị đều có thể ổn một tay tôi hiểu không c ầ m có chút bội phục như thế nào thứ này tao thao tắc một vụ một vụ hai vị có thể nhích người sao lão bà ả n ở nơi x a cao giọng hỏi cũng không có mặt khác chuyện quan trọng muốn nói ba người kết bạn mở ra kia chiếc xe thiết giáp phản hồi ạ sẻn màn bộ lạc lão bà ạn đối đại cái này mới gia nhập minh hữu càng thêm cảnh giác bởi vì lâm cựu cũng không có cái loại này bộc lộ mũi nhọt kh cựu n g Tô ba nhắc nhở ngươi đã tiến vào thái dương bộ lạc cổ thánh địa đạt được ba phần trăm thế giới tri nguyên lâm cựu lộ ra ý cười chính mình không có tương quan nhiệm vụ nhưng bạch phát ba phần trăm thế giới tri nguyên cũng là không hưởng công chuyến này đi vào ạ xen man bộ lạc lão bà ảng căn cứ thêm một cái người không nhiều lắm dù sao đều là minh hữu tình huống cũng không có cự không thạch u cựu quan y ệ t lầm k á n vừa l gài nghi thức. Nghi thức nữ nhân. Nữ nhân nội dây đằng sinh trường tốt nay đã mấy ngàn năm lịch sử trên thạch đài hiện lên tảng lớn vết rách thạch gài rách nát dây đằng trào ra dần dần hình thành một cái dây đằng vương toạ nữ nhân ngồi ở dây đằng vương toạ thượng một cây thật nhỏ huyết sắc dây đ ằ n g leo lên đến n à n g ngực đem k i ê u đạo khủng bố miệng vết thương khâu lại ngươi là ai lão bà an môi run rẩy tựa hồ không thể tin được trước mắt một màn lâm cựu liếc mắt một cái không cấm cười ra t i ế n g tới này lão bà an kỹ thuật diễn thật không sai không đến luân hồi nhạc viên đương lào âm tệ thật là đáng tiếc mạnh liệt kiến nghị nhạc viên đem thứ này cũng chiêu đi vào này không thể so trùng xào cái k i a trùng mỗi hữu dụng Tấu chương xong, chương ta chán ghét này ngu xuẩn xưng hô ngươi hẳn là tôn xưng ta vì dương c h i nữ thái dương hóa thân phơ ca lưỡng đạo bất đồng tiếng cười vang lên tôi hiểu cười lạnh cùng lâm cựu cười nạo lâm cựu ở tú nở tợ dạ chính là cùng tiểu nguyệt nữ thần đi ạ nạ ngắn ngủi đánh quá giao tế chưa trưởng thành lên đi ạ nạ đều so này dương c h i nữ mạnh hơn nhiều như vậy cùng tiểu nguyệt nữ thần đi ạ nạ đối ứng vị kia ánh dạng đông nữ thần so này cắm dễ vật càng thích hợp thái dương hóa thân cái này hình tượng hiện tại có thể tác dụng bắc hợp liền dám xưng chính mình là thái dương hóa thân sao lâm cựu không lưu tình chút nào cười nạo nói một thái dương mặt ngoài ước chừng sáu nghìn độ ngươi cùng thái dương so sánh v ớ i ta chỉ nhìn đến nhỏ bé tôi hiểu tay đáp ở trôi đao thượng chính mình một người nói che giấu nhiệm vụ đã hoàn thành đối phương thực lực rất mạnh lui lại nhất thích hợp bất quá bất quá hiện tại lâm c ử u cũng ở đây hắn k i a u chạm hồn chi lực chính mình không hy vọng đ ế n thử có thể t r ư ớ c làm này viên thực vật thử xem hai cái tiểu kẻ điên chính là thực lực quá yếu dương chi nữ bản thể là trải rộng đất đỏ khu vực đ ế t đằng cũng chính là sinh trưởng thái dương ban ân trái cây cái loại này dây đẳng trừ b ọ bộ phận khu vực ở ngoài thái dương ban ân trái cây đều đem bị nàng hấp thu một cái là chưa trưởng thành lên cho nàng thật lớn bóng ma tâm lý diệt pháp một cái là ở xương đen ma hưng n u n hang ổ nơi nơi thoàn kẻ điên nếu không phải tất yếu nàng một cái đều không nghĩ tiếp xúc hiện tại hai cái tiến đến cùng nhau ai biết sẽ làm xảy ra chuyện gì lâm k i ự u người mẹ nó ta như vậy thật cẩn thận cũng kêu kẻ điên ở lâm k i ự u trong mắt cái này tự xưng thái dương hóa thân dương chi nữ chính là cái ngốc tử may bị tô hiệu kia không đáng tin cậy nửa cái sư p h ó sợ tới mức trốn ở chỗ này không có xuất hiện ở trên hư không bằng không bị thái dương giáo hội tín đồ hiệu biết đến khả năng kết cục càng thêm thê thảm đi dương c h i nữ phát hiện người nào đó không biết vì cái gì xem ánh mắt của nàng xuất hiện vài phần đồng tình cái này làm cho nàng tức giận không thôi ngươi muốn chết sao dương c h i nữ căm tức nhìn lâm cửu nói lâm cửu vây vây tay nói được rồi đừng nói này đó nhiều lời chạy nhanh đem chúng ta nguyên sinh chi loại xử lý một chút nhân lúc còn sớm nhích người đi màu đen rừng rậm đây mới là lâm cửu vì cái gì sẽ cùng tô hiểu hội hợp tiến đến ạ sẻn mãn bộ lạc nguyên nhân không có trải qua xử lý nguyên sinh chi loại còn không cụ bị đi trước màu đen rừng rậm tác dụng ở kích phát nhiệm vụ khi cũng đã nhắc nhở quá đây là nhiệm vụ liên hoàn đến cái này giai đoạn vô luận là t ô hiểu vẫn là lâm cửu bọn họ đ ệ n h ị giai đoạn che giấu nhiệm vụ đều cùng màu đen rừng rậm có quan hệ dương c h i nữ còn tưởng trình bày một chút mặt sau hàn triều khả năng cho bọn hắn mang đến nguy hiểm cái này hảo trực tiếp không cần trình bày hàn triều ở lâm c ử u cùng tô hiểu trong mắt đều là vấn đề nhỏ cùng lắm thì lại đi huyền nhai tuyệt bích thượng hang động đá vôi trốn một trốn liền xong việc tô hiểu lấy ra chính mình bốn viên nguyên sinh c h i loại trải qua cùng dương c h i nữ một phen nói giới trả giá tô hiểu được đến mười lăm viên cải tạo sau nguyên sinh tri loại ngươi đâu nếu là không có nguyên sinh tri loại cho ta ta tới cung cấp nói không có khả năng có hắn nhiều như vậy dương tri nữ đắc ý mà nhìn lẫm cựu tựa hồ muốn nhìn đến đối phương thỉnh cầu chính mình bộ dáng lâm c ử u ngượng ngùng mà gãi gãi đầu nói nguyên sinh c h i loại có một ít phiền toái giúp ta cải tạo trong đó một nửa số lượng nguyên sinh c h i loại liền đủ rồi xem ra ngươi cũng không tính toán nhiều đãi ở bên trong cho ta đi dương c h i nữ cười lạnh nói lâm c ử u lấy ra phong kín ống nghiệm màu đen bọc nhỏ đem bên trong mấy chục viên nguyên sinh c h i loại đổ ra tới lão b à ả n đầu tiên là sửng sốt sau đó vẫn luôn thất đầu tôi hiểu không có cái này băn khoăn nhìn đến sắc mặt biến nào không chừng dương c h i nữ trực tiếp cười dương c h i nữ hơi chút nghĩ lại liền biết này đôi nguyên sinh c h i loại là xuất từ ứng trùng càng cảm thấy đến thứ này không bình thường cái nào người bình thường nhìn thấy bá chủ sinh vật đem nó tộc mổ cấp ưng dương c h i nữ cảm thấy này không biết nơi nào toát ra tới da hỏa so này g i ớ i diện pháp giả càng có vấn đề bóp mũi cho lâm cựu hai mươi viên cải tạo nguyên sinh c h i loại nói thật lâm cựu từ ứng trùng bên trong lấy ra tới này đôi nguyên sinh c h i loại dương tri nữ thực không n h ĩ muốn lâm cựu là trở lại nhạc viên không có gì sự nếu là ngày nào đó s ư ơ n g đen ma ưng nun phát hiện đuổi theo này đó nguyên sinh c h i loại lại đây nàng cũng chưa biện pháp cuối cùng dương c h i nữ một bộ a n phân biểu tình nhận lấy này đó nguyên sinh c h i loại không ngừng tổn hại không được gác vụng về kỹ thuật diễn nếu ta là người liền tính đào ra trong cơ thể hạt giống cũng sẽ không đối kiệu cắm d ễ vật k h ô n g lương ngồi gối nữ thần nói như thế nào có thể c ã i lời bất quá thi thần là cái không tồi lựa chọn hiện tại còn quá sớm trước vượt qua hàn thai lại nói rời đi sân động l ã o bạ ả n chân chính tính cách hiểu lộ hiểu được cẩn nhẫn xú lợi tị hại âm hiểm xảo trá thủ đoạn tàn nhẫn Cho nên nói lâm c ử u cảm khỏe h hồi đương xuất cao. miệng giơ lên trong sơn động trừ b ỏ tự mình cảm giác tốt đẹp dương c h i nữ người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra lão bà ản biểu diễn hiện nhiên cũng là dương c h i nữ đối này đó sử dụng nàng lực lượng người rất có tin tưởng khống chế ở trong tay lão bà ản đi trang bị đồ ăn cùng nước ngọt tôi hiểu lâm c ử u liền ở xe thiết giáp thượng đẳng tùy thời chuẩn bị xuất phát che giấu nhiệm vụ đệ nhất giai đoạn thăm dò không biết đã hoàn thành đã kích hoạt đệ nhị giai đoạn xương đen rừng rậm Nhiệm vụ, tin tức, tiến vào màu đen nhiệm vụ trừng phạt vô nhiệm vụ đệ nhất hoàn cùng tôi hiểu không có gì khác nhau chính là thay đổi cái tên lâm cựu trong mắt xuất hiện suy tư tri sắc đại khái xuất kế tiếp nhiệm vụ vẫn là cùng cái này mai một chi sương mù nhiều lần hợp chất diễn sinh có quan hệ nàng còn liên hệ mặt khác khế đất giả thấy thế nào tôi hiểu túi đầu trà lau thân đao thuận tiện hỏi Lâm liếc m cửu ắ tôi một cái cồn cồn cùng ghế giỡn so đùa bố bố n g khẽ c ư ờ nói, tiên hiểu ế p chúng ta cũng không h đường. Ơn. ta một Tôi đi i gật gật đầu hắn cũng không thích cùng mặt khác khế ước giả cùng hành động may nơi này là sinh tồn t í luyện mà không phải diễn sinh thế giới nếu là có săn g i ế t nhiệm vụ liền càng thêm yêu cầu độc hành hiện tại đảo không cần lo lắng khế ước giả hoài nghi thân phận của hắn có l a bàn nói rõ phương hướng muốn tìm đến cái kêu cầu đá rời đi đất đỏ khu vực cũng không khó hơn nữa bọn họ còn có một chiếc xe thiết giáp sở yêu cầu thời gian đoàn rất nhiều đại khái năm cái giờ lúc sau liền tiếp cận kiểu vị trí cầu đá liền ở phụ cận nhiều nhất nửa giờ là có thể đổi tới thông qua cầu đá sau có này tọa kỵ tiếp tục đi tới hai ngày nhiều là có thể đến màu đen rừng rậm lão b à ạn phòng chừng nói tuy rằng có xe thiết giáp ban đêm nên nghỉ ngơi vẫn là đến nghỉ ngơi cũng không xem a u nhiều ít chờ đến màu đen rừng rậm là ngày thứ bảy bất quá không sai biệt lắm cũng mau đến ngày thứ tám bọn họ xa xa thấy được trên vách núi cầu đá cầu đá có mấy chục mét trường mười mấy mét q a n tự nhiên sinh thành không có vòng bảo hộ một loại bảo hộ thi thố không có tới gần là bởi vì lâm cựu tỏ vẻ cẩn thận khởi kiến tấu chương song chứ ba trăm mười hai kéo lông dê chứ ba trăm mười hai kéo lông dê quả nhiên có người ở đồ kiểu lâm cựu nhưng không cảm thấy nguyên bản tô hiểu ở chỗ này gặp được đổ kiểu người là cái ngoài ý m u ố n ở nơi xa dùng k í n h viễn vọng quan sát sau xác định có khế ước giả mai phục tại chung quanh bình thường khu tuy rằng cũng nguy hiểm nhưng đồ ăn nước ngọt không tính thật chặt thiếu có thực lực là có thể c ấ p được đất đỏ khu vực t ắ c bất đồng nơi này đồ ăn thưa tớt từ nơi này chạy ra khế ước giả giống nhau đều trạng thái cực kém sức chiến đấu rõ ràng giảm xuống t ô hiểu nguyên bản lại đây thời điểm chính là vừa vận động tới này đàn khế ước giả chặn lại thiết đại sư những người đó bùng nổ chiến đấu làm t ô hiểu lập tức phát hiện nếu là bọn họ liền như vậy m a n g qua đi cũng không phải không được bất quá bọn họ có thể trước đánh lén hà tất s ô n g vào đ ầ u lá bạch làm bọn họ lâm cựu thả ra vài lần bắt q u á c kính giấu ở chung quanh phương hướng đối với cầu đá bên cạnh t ô hiểu đã cầm lấy con nhện nữ vương súng nắm g tìm một chỗ giá hảo thông qua mặt trên tám lần kính s i ê u tầm khế ước giả vị trí nếu là lâm cựu không có cùng hắn nói qua chóc luân hồi ấn ký sự hắn đối đầu kiểu loại này hành vi còn sẽ cảm thấy khó hi con nhện nữ vương họng súng lần nữa phụt lên ra một khẩu ngọn lửa cùng khói thuốc súng khí lãng dọc theo họng súng khuếch tán mở ra một viên động năng mười phần viên đạn thoát ly họng súng viên đạn cao tốc phi hành gian xoay tròn đầu đạn phá vỡ tầng tầng khí lãng ở trong không khí lao ra hình tròn vợ sóng thẳng đến chui vào một người khế ước giả giữa mày đ ị c tập tôi hiểu nhưng không có bởi vì bọn họ kêu gọi mà dừng lại nổ súng tiếp tục nhắm ngay khế đ ước giả nổ súng tuy rằng không nhất định thương bắn chết mệnh nhưng bị viên đạn đánh trúng khế đ ước giả cũng cơ bản mất đi chiến l ự c kêu hỏa khế đ ước giả không nghĩ tới chính mình mai phục tại nơi này ngược lại bị người khác đánh lén đổ t i ê u hơn mười người khế đ ước giả còn không có phát hiện tô h i ể u cũng đã giảm quân số ba người tay súng bắn tỉa đâu nổ súng t i ê u đối diện khế đ ước giả không phải mềm quả hồng bị tập kích phản ứng đầu tiên là ấn ấp tìm kiếm bệnh nhân cũng cứ gọi bên ta viễn trình hỏa lực phản kích tay súng bắn tỉa không có đáng chết cung tiếp ta cho ngươi tranh thủ vài giây thời gian bắn c h ú n g hắn cần thiết đem hắn bước lui mới có hy vọng nếu không sẽ bị giá chết ở này thanh âm thô cùng đội ngũ đầu mục nhìn ẩn thân ở bên người cung tiến thủ nói tiểu đội đầu mục trên giới đánh giá cung tiến thủ hai tay ôm đầu hướng công sự che chắn ngoại p h ó n g đi bước nhanh nhằm phía cầu đá cùng ta hướng nếu không đều sẽ chết ở này mặt khác khế ư ớ c giả sôi nổi lao ra công sự che chắn lúc này muốn chạy trốn đã không có khả năng tiểu đối diện có một người tay súng bắn địa chạy trốn chính là sống điêm n ắ m chỉ có thể xông lên trước cùng đối phương n i ề u mạng tôi hiểu ghé vào sân núi thượng nhắm chuẩn trong gương tràn đầy bóng người nếu có lựa chọn khó khăn chứng lúc này nhất định không biết nên nhắm chuẩn ai làm bộ công kích xông tới khế ước giả đối phương còn có v i ễ n trình n à y đó khế ước giả giao cho ta đem đối diện viễn trình xử lý lâm c ử u không có lựa chọn chín hợp nhất hình thái thần cơ thiên su công kích như vậy thô l a s e vạn nhất khế ước giả thi cốt vô t ổ n không địa phương tìm luân hồi ân ký làm sao bây giờ chín tiểu bắt quái kính nhắm ngay cầu đá phương hướng t ô hiểu đầu tiên là tùy tiện triệu cầu đá thượng khế ước giả nhóm nã một phát súng còn thuận tay xử lý một cái khế ước giả một mũi tên kể sát hắn gương mặt bay qua. t ô hiệu sớm có chuẩn bị ở nổ súng nháy mắt hướng bên cạnh né tránh lập tức nhắm chuẩn cung tiến thủ cái kia phương hướng liền bắn mấy thương tên này cùng tiến thủ liền vô tiểu đối diện những cái đó khế ước giả đã vọt tới tiểu trung đoạn lâm k i ự u thấy t ô hiệu giải quyết đối diện viễn trình không có k h á c h khí t r í tiểu bắt quái kính vì bỏ thêm vào làm lệnh thời gian khoảng cách ba cái một tổ thay phiên hướng tới cầu đá thượng phóng r a laser t ô hiệu cũng hạ sườn núi cầm lấy hai khẩu súng hướng tới phía trước khế ước giả chính là một hồi xà kích còn chưa tới lâm cựu t ô hiệu trước mặt này đàn khế ước giả cũng đã lần nữa giảm quân số vài tên. Dùng nhìn đến t ô hiểu đã tiến lên lâm cựu cũng rút kiếm mặt h ư ợ n g hai người chém dưa sát rau giống nhau liền diệt này đàn khế ước giả đã trước tiên biết luân hồi ấn ký sự đều không cần lưu lại người sống thẩm vấn tổng cộng mười bốn cụ khế ước giả thi thể nguyên bản tưởng nhảy vượt trốn chạy tên kia khế ước giả ở lâm cựu có chuẩn bị dưới tình huống cũng không có thể chạy trốn mỗi người chóc bảy cổ thi thể ấn ký lâm cựu chóc ra tới sáu cái luân hồi ấn ký t ô hiểu chỉ chóc bốn cái bởi vì tiêu hao quá mức vận đen thời hạn đã qua bằng không lâm cựu cũng sẽ không tự mình động thủ xem ra ta vận khí cũng không như vậy kém sao lâm cựu trong lòng mừng thầm cùng t ô hiểu chia đều luân hồi ấn ký ngươi cười cái gì có chút thu hoạch vui vẻ t ô hiểu tổng cảm giác lâm cựu vui vẻ cùng được đến này đó luân hồi ấn ký không có quan hệ nay l i ề n không đúng rồi đảo không hoàn toàn là một chút quan hệ đều không có đoàn người tiếp tục lên đường xe thiết giáp ở một mảnh đại thảo nguyên thượng phong trì điện xế áp ra lưỡng đạo vết bánh xe ấn t ô hiểu lái xe bố bố ông sửa ngồi ở trên ghế phụ đem đầu chó giỏ ra ngoài cửa sổ đầu lươi theo gió vũ động lâm cựu liếc mắt một cái ở ăn vụn trên xe đồ ăn cồn, cồn còn hảo không như vậy mốc theo sau mở miệng nói giám sát cái kia chuột người mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ở bình thường khu vực thả xuống nhảy r ù bên trong có nước n g ọ t đồ ăn còn có trang bị chờ mặt khác tài nguyên nga còn có loại đồ vật này tôi hiểu vẫn luôn đái ở đất đỏ khu vực cùng hồng gia dân bản xứ chủng tộc giao tiếp không biết này đó hắn nghĩ đến đối phương không cũng ở cùng chủng tộc giao tiếp sao lâm cựu lại là cũng ở ngốc điều đối tượng h thời điểm nhìn đến quá nhảy r ù cảm khái nói phía trước ta ở huyền ngai bên này khu vực nhìn đến còn đang suy nghĩ muốn hay không đi xem náo nhiệt huyền ngai khu vực lão bạ ản tựa hầu nghĩ đến cái gì khoe miệng vừa kéo đó chính là ngươi nói nhảy dù t ô hiểu nhìn đến một cái màu tím nhảy dù dương đang ở chậm rãi giảm xuống nhất giấm chân ga vọt qua đi lâm cựu tắc ngẩng đầu vừa thấy quả nhiên nên là chúng ta là vẫn là chúng ta ta cùng t ô hiểu hợp đoạt một cái màu tím nhảy dù không tật xấu t ô hiểu kỹ thuật lái xe vẫn là đáng tin cậy phá khai mấy cái khế ước giả làm xe thiết giáp tiếp được nhảy dù dương g i ấ m đạp chân ga tuyệt trần mà đi chỉ để lại không cam lòng khế ước giả dương dương rời đi tìm cái địa phương khai nhảy dù nhảy dù dương mở ra quả nhiên chính là nguyên lai t ô hiểu c ư p được cái kia ngươi đạt được mỹ vị sửa ấm cả n g ư ơ i đạt được linh hồn kết tinh chung nam n g ư ơ i đạt được hành quân lương k h ô mười n g ư ơ i đạt được nước ngọt sáu l mỗi thủng năm n g ư ơ i đạt được gạ dày lìn n g ư ơ i đạt được chiến thuật dày da màu tím đi theo hiệu ca hỗn vẫn là thoải mái nha lâm c ử u bạch pháp ba viên linh hồn kết tinh chung t ô hiểu cảm thấy hẳn là chia đều vật tư mà lâm c ử u chỉ cần linh hồn kết tinh chung màu tím trang bị dược phẩm những cái đó hắn cũng chưa muốn đ ả o không phải bởi vì lâm cựu cảm thấy này nguyên bản chính là t ô hiểu được đến tài nguyên phương diện hắn liền không muốn quá mặt nơi nào sẽ để ý này đó nếu hắn trộn lẫn hợp t i bảo vậy có hắn một phần lại â m mình. Hắn không cần mặt khác đồ vật, bởi vì là muốn Cửu, cần khác cho、tô、Hiểu quay đầu kéo không không sao, lông là l dùng Hắn dê vì vật, Tô đồ bởi cho h ắ nói phối trí dược tới. Nghe được Lâm Cửu sẽ cung cấp phối phối đáp Nghe hắn Hiểu thay chiến thuật giải ra. Tấu chương xong, chương 313 sương ngủ. Chương xuống tới. tài liệu, liền dưới, Lại trí tề tề tay trí Tô quyết tấu ra ra, dược dược được được, sương sương Cửu cung cũng ứng đoán xong, ngủ. ngủ. n Lâm là sẽ tiếp này đó vật phẩm cùng bạch nhặt vô dị liền tính chia đều tô h i ể u cũng không đau lòng nhưng thật ra đối nhảy dù cảm thấy hứng thú lên đáng tiếc chính là bình thường khu quả lớn tuy rằng nhảy dù mỗi ngày đều sẽ có lại chỉ có mảnh nhỏ khu vực khế ước giả có thể cất đ o ạ n lên đường chính là một cái vấn đề lớn có xe cũng không được bình thường khu cùng đất đỏ khu vực bất đồng nơi này tuy rằng thường xuyên có g i ã thú lui tới nhưng chỉ cần t i ể u tâm chút sinh tồn cũng không khó lấy bọn họ cái này tổ hợp thực lực ở bình thường khu căn bản không cần lo lắng sinh tồn vấn đề n à y một đường lại đây trừ bỏ cho bọn hắn lại gia tăng rồi mấy cái luân hồi ấn k i ở ngoài liền không có mặt khác sự phát sinh bình thường khu vực những cái đó dã thú t ô hiểu sát khí một phóng một dây tứ tán mà chạy đó chính là chúng ta người muốn tìm tôi hiểu bọn họ nhìn đến hai cái bị mấy trăm chỉ sư t ử đuổi g i ế t cờ phê khế ước giả quay đầu dò hỏi lão b à ạn ó i ách không sai này hai người đúng là bọn họ người m u ố n tìm đối phương trên cổ leo lên dây đằng là tốt nhất chứng minh đó là một loại công xiềng nếu không này hai người không có khả năng nghe theo dương c h i nữ nói tiến vào màu đen rừng rậm kia không phải vô dù h n h sao lâm i ể u nhìn về phía bên kia bị đuổi g i ế t khế ước giả cười nói ra hỏa này c ư nhiên không chết tôi hiểu thấy do nam khế ước giả bộ dáng nghĩ đến tên kia xui xẻo bộ dáng khoe miệng cũng không cầm hơi hơi g ơ lên cùng hắn so sẻ mới chính mình cũng coi như không được cái gì sao rồi sau đó t ô hiểu ra tay bức l u i sư đàn đến nỗi vì cái gì là hắn ra tay dùng lâm k i ự u nói tới nói liền hắn khí chất tương đối làm cho người ta sợ hãi có thể dùng khí c h à n g bức l u i sư đàn t ô hiểu cảm thấy ở xa lạ khế ước giả trước mặt s á c thật hẳn là tàn g một tay lâm k i ự u không ra tay cũng hảo thứ này không động thủ thời điểm khí chất s á c thật có thể mê hoặc người khác vô dù h u n h trên người còn mang theo một viên không có trải qua xử lý nguyên sinh trí loại đây là dùng để cùng người khổng lồ giao dịch màu đen rừng d ậ m bản đồ thực mau liền thành công từ người khổng lồ kia được đến một phần màu đen rừng rậm bản đồ lâm cựu cũng thỏ qua tới xem gi hắn chỉ là đại khái hiểu biết màu đen rừng rậm pha vi trong đó một ít cụ thể tọa độ đều không rõ ràng lắm đây là ạ sẻn màng người hai tên khế ước giả cũng chú ý tới cùng bọn họ cùng lại đây lao bà ản rất là hiếm lạ đặc biệt là vô dù hình muốn nói một chút đều không có bóng ma tâm lý đó là không có khả năng lẫn nhau giới thiệu một chút ta là bà ản vị này chính là bị ác, vị ác chính khu, này là xích còn có b ố bố cút cút hào đáng yêu tiểu vũ em nhìn thấy một con trai choai bẹn đạ một trái tim thiếu nữ đều mau hỏa tan ta kêu tiểu mê hồ phụ trợ vũ em sở trường đặc biệt là chạy trốn mau tiểu vũ em lộ ra một hàm răng trắng cười nói giáng sinh chủ thản chúng ta phía trước gặp q u a chủ thản cái này trước nghiệp một chút đều không ngoài ý muốn vô d ù hình thỉnh nhiều chiếu c ô a lâm cựu cười ngâm ngâm mà chào hỏi nói ha ha nghe thấy cái này xưng h ồ vô d ù hình khỏe miệng vừa kéo cười miệng vô d ù hình tiểu mê hồ nghi hoặc nhìn về phía đối phương chuyện cũ nghĩ lại mà kinh tên chỉ là danh hiệu t i ê u ta vô d ù hình là được vô d ù hình khỏe mắt nổi lên nước mắt đoàn người đến tận đây hội tụ t ô hiểu đỉnh cấp một tiếng ám sát cận chiến năng lực cường đại kiêm tay súng bắn tỉa tiểu mê hồ vũ em tăng đ í c mạnh hơn mái lượng vô dù hinh chủ thản không sử dụng tâm c h á n sinh tồn năng lực cực cường trọng điểm là thực kháng quang ngã c h ố n g trải đ h ả y vực cũng chưa chết vận khí không thế nào hảo lão bạ ản có khống chế loại năng lực các loại năng lực cân bằng đối màu đen rừng rậm hiểu biết bố bố ông ẩn ấp điều tra tập thể quan h o à n nhưng tùy thời đánh vào địch nhân bên trong lâm k i ử u am hiệu câu cá giả heo ăn lão khu khu chính diện tác chiến bất tử sinh vật sát thủ cồn cồn ăn no cho chết đục nước méo cỏ ở tiến vào trước vũ em tiểu mê hồ bị ba người đề cử thành tiểu đội đội trưởng bắt đầu tiến vào màu đen rừng rậm ngay từ đầu lâm c ử u liền đem tiểu mê hồ ném hàng phía sau đi không cho nàng tiếp xúc tay lái cơ hội này làm nàng thập phần bất mãn tiểu mê hồ hừ nếu không phải ngươi có bị ác c ủ a che chở ta liền b ạ ngươi ba tô i hiểu nghe được khoe miệng không cấm khẽ run lên nhịn c ư ờ i ý thực hảo này chứng minh lâm c ử u mê hoặc thực thành công xe thiết giáp cao tốc chạy chạy mấy giờ đình chỉ một mảnh rừng rậm xuất hiện ở t ầ m mắt nội khu rừng này thực dày đặc đem ánh mặt trời hoàn toàn che đậy càng quan trọng là rừng rậm cây cối cùng cành lá đều đen nhánh một mảnh màu đen rừng rậm tới rồi phía trước chính là màu đen rừng rừng rậm nh nhập khẩu còn bị loãng xương đen bao phủ vô pháp tiến vào lão b à ả n đứng ở nhập khẩu trước một sợi ngọn lửa từ lão b à ả n trong miệng thốt ra ngọn lửa thành màu trắng lập tức vọt vào xương đen nội xương đen nội chuyển đến từng trận tiếng nổ mạnh ước chừng p h u n g lửa một phút lối vào kia loãng xương đen bị thiêu ra một cái lô thùng đoàn người nhanh chóng theo lô thùng chui vào tới rừng rậm bên trong lô thùng duy trì mười mấy giây liền một lần nữa bị xương đen bao trùn ngươi đã tiến vào khu vực nguy hiểm màu đen rừng rậm ngươi đã chịu một điểm chân thật thương tổn đã chịu ăn mòn vượt qua mười phút sau thương tổ như thập phần sau mỗi giây hai điểm chân thật thương tổn hai mươi phút sau mỗi giây bốn điểm chân thật thương tổn ba mươi phút sau mỗi giây tám điểm chân thật thương tổn nửa giờ sau mỗi năm giây tiến hành một lần tức chết phán định mấy người sử dụng xử lý lúc sau nguyên sinh trí loại loại này ăn mòn mới biến mất người bất tử giấu ở chỗ tối giống lên một tiếng thường thường truyền vào mọi người bên hai làm người cảm thấy trộn dạng vô dù hình đi tuốt đàng trước mặt mặt sau là tô hiểu ở lúc sau là tiểu mê hồ bố, bố ông sau này là có vật tư lão bà ản lâm cựu cùng cồn cồn sau điện đối với lâm cựu cùng cồn sau điện tiểu mê hồ vô dù nhưng tại đây loại khu vực nguy hiểm tôi hiểu cùng lâm cựu bất chấp mê không mê hoặc loại này đội hình nhất thích hợp tiểu đội nhanh chóng thâm nhập màu đen rừng rậm nhanh chóng đi trước rất nguy hiểm nhưng mấy người không có lựa chọn tuy rằng lão b à ả n nói thời gian cũng đủ nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu nguyên sinh chi loại hao hết trước không thể rời đi màu đen rừng rậm đều phải chết đi qua một mảnh phế tích mấy người thoáng thăm dò một phen đều không có phát hiện sau liền tiếp tục thâm nhập theo thời gian trôi đi chung q u n h da thu động tính càng ngày càng ít hoàn cảnh càng ngày càng an tính lâm cựu liền ở vừa mới cái kia di tích phế tích nơi nào đó kích phát tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ sương Khó k h ă nhiệm cấp bậc, 20. Nhiệm vụ tóm tắt, một ít tại đây đen xương bao p hạn ủ h t r o g rừng nghiệm, xương trong rậm ra lệnh đen bên trong đời nào đó sinh mệnh.、Đêm、này Nhiệm lắm Đêm sở loại các đời tiêu diệt. thử đó vô ụ vụ tin tức, tìm kiếm nên sinh vật triều vật thêm kiếm sinh nơi, sinh sinh Nhiệm nên hàn răng đến, nên sinh vật càng thêm sinh động. Nhiệm vụ kỳ hạ, v nhiệm vụ khen thưởng đây là xích nhiệm vụ căn cứ nhiệm vụ hoàn thành đội trò khen thưởng nhiệm vụ trừng phạt vô trên thực tế đây là một hồi giao dịch hắn muốn tô hiểu trên người luân hồi ẩn ký tấu chương xong chương ba trăm mười bốn quỷ chương ba trăm mười bốn quỷ chúng ta mục tiêu không phải ám vương là bộ xương khô huyệt động hơn nữa không cần thiết đi trêu t h ọ c cám vương lão bạ hẳn không tính toán trêu trọc cám vương kia cũng không phải bọn họ mục tiêu kia chúng ta liền tại đây tách ra lạc lâm cửu lông mày một c h ọ c h i đội ngũ này đến nơi đây liền phải đường ai nấy đi t ô hiểu cưới lên bố bố b ông đi theo lợn rừng huynh nện bước hướng tới màu đen rừng rậm chỗ sâu trong chạy tới hắn chưa bao giờ cảm thấy lâm cựu tiến vào màu đen rừng rậm l à l a n g thang không có mục tiêu theo vào tới tự nhiên cũng có mục tiêu của chính mình cồn cồn hóa thân gấu khổng lồ, lâm Cửu cũng tới cổn cổn hướng tới một cái khác phương hướng xuất phát chúng ta không phải một đám sao tiểu mê hồ còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào nhưng nàng cảm giác tiền đồ vô vọng đã ôm chặt đại thô chân vô lão bà h n mở miệng nay lệnh vua dù huynh cùng tiểu mê hồ có chút n g h i hoặc nơi nào tới mê chi tự tin lão bà h n nhìn ra hai người không tín nhiệm mở miệng nói nếu là liệu mạng nói ta sẽ chết hắn cũng sống không được hắn ở trong thân thể ta bố trí mấy vạn vin ê bom còn có hai người bọn họ thật là một đám địa thấp một ít có chỗ lợi nói như vậy tiểu mê hồ cùng vua dù huynh liền lý giải bọn họ hiện tại cũng sẽ không cho rằng trong đội ngũ cái kêu b ề ngoài thường thường vô kỳ mang theo vẽn đạ gia hỏa là du thủ du thực cái nào du thủ du thực dám ở như vậy nguy hiểm địa phương đơn độc hành động lâm cựu thực mau liền tới đến mục đích của hắn khu vực vực nhưng cùng tô hiểu mục tiêu ám vương bất đồng bị phong ấn tại một ngụ m giếng nội là cái cố định vị trí hắn mục tiêu là có thể bên ngoài hoạt động bất quá lâm cựu cũng không lo lắng tìm không thấy da hỏa này ở tiến vào cái này khu vực lúc sau lâm cựu nhạy bén cảm giác đến chung quanh cất dấu tùy thời khả năng lao tới đem người sẽ thành mảnh nhỏ bất tử quái vật bóng dáng dần dần giảm bớt thậm chí biến mất nga o ô cồn cồn tùy tiện gào một tiếng lâm cựu cảm giác được âm phong t ư ờ n g trận g u y ê n bản bình thường n ám rừng rậm dần, dần dần xuất hiện đám xương còn không có không gặp mặt lâm i khai một cái vai quải ề n thương tổn. trước một bắt phủ da đầu, đầu l c ử u mục tiêu xuất h vô ngữ vận dụng máy a trí mắt chính mình gặp được như thế nào toàn là chút kỳ kỳ quái quái sinh vật đang ở so đối hai bên trí lực thuộc tính so đối hoàn thành bê n ta trí lực là địch phương một hai lần đạt được địch quân chín mươi chín tư liệu tên sương mù quỷ đ i đỏ thủ lĩnh cấp sinh vật phân loại biến dị ưu linh sinh mệnh giá trị chín mươi sáu pháp lực giá trị bốn trăm ba mươi lực lượng bốn mươi sáu nhanh nhẹn năm mươi bốn thể lực năm mươi trí lực ba mươi ba mị lực một kỹ năng một lĩnh vực tri chủ bị động sinh mệnh giá trị một điểm lực lượng m ư ơ i bốn nhanh nhẹn m ư ơ i trí lực m ư ơ i kỹ năng 2, a u sương mù nơi sân chủ động cắn n u ố t sinh mệnh lực chuyển hóa vì tạo thành chân thật thương tổn u sương mù phóng thích mà ra kỹ năng 3, a u hồn bị động u sương mù nơi sân bên trong thương tổn gia tăng 40% công kích mang thêm 10 điểm chân thật thương tổn kỹ năng 4, quỳ mị chủ động sinh mệnh giảm b ấ t trình độ nhất định đem tiến vào h u linh trạng thái miễn dịch vật lý công kích tốc độ gia tăng 10% liên tục thời gian 10 phút kỹ năng 5, ám ảnh tập kích chủ động ở tiến vào u linh trạng thái sau khởi xướng đánh bất ngờ tạo thành hai t h ư ơ n g tổn làm lạnh thời gian n phút kỹ năng s á m dạ ma linh trung t ự c kỹ Mạnh mẽ kỹ năng này vô pháp thông qua ý chí lực được miễn cuối cùng một cái kỹ năng không thẹn đại chiêu trì dành che giấu thuộc tính ý chí lực đều không thể được miễn giống nhau tạo thành sợ hãi kỹ năng chỉ cần ý chí lực đủ cường là có thể khắc phục sợ hãi nhưng cái này kỹ năng chỉ cần ngươi có sợ hãi liền đủ rồi mặc kệ ngươi có thể hay không khắc phục lâm cựu không có vô nghĩa rút kiếm vọt qua đi gần nhất là u sương mù nơi sân tùy thời đều ở đ ố i hắn tạo thành thương tổn thứ hai chính là thứ này bộ dáng là thật sự xấu xí lâm c ử u có chút nhìn không được sương mù q u ỷ đĩ đ ỏ nhìn thấy lâm c ử u nhanh chóng vọt tới phát ra một tiếng c h ó i hai tiếng cười sau hướng tới lâm c ử u vọt qua đi nâng lên chính mình lợi c h ả o nhắm ngay đối phương đôi mắt có lẽ là chính mình đến từ chính nào đó hư không thế lực cực kỳ tàn ác thí nghiệm hắn cũng thích tra tấn mặt khác sinh linh đặc biệt là trí tuệ sinh vật lâm cựu quyết đoán mở ra nguyên tội vực tràng đem này bao phủ ở bên trong bất quá nguyên tội vực tràng cũng không thể đem u sương mù nơi sân ngăn sương mù quỷ xuống tới đột nhiên ở lâm c ử u trước mặt biến mất tiếng x ẽ gió ở sau người chuyển đến lâm c ử u từ đối phương nhanh nhẹn thuộc tính liền có thể nhìn ra địch nhân tốc độ thực mau thân ảnh đã biến mất lâm c ử u quyết đoán túi đầu lợi t r à o từ hắn trên đầu đ ả o qua móng đốt mang theo kình phong c u ố n lên lâm c ử u tóc n g h i n g người kéo ra một cái thân vị đồng thời n h ấ t k i ế m quét về phía sương mù quỷ n g ư ợ c cảm giác đau ha h a ngươi cư nhiên làm ta cảm giác được đau đớn ta sẽ hảo hảo chiêu lãi ngươi sương mù quỷ chỉ có chòng trắng mắt cặp mắt kia trung xuất hiện một ít tơ máu ngay sau đó sương mù quỷ một móng vuốt sỏ xuyên qua lâm cựu ngực mà lâm cựu trong tay vô ngân chi tội đâm thủng sương mù quỷ trung gian kia chỉ nhìn như bình thường đôi mắt sương mù quỷ nguyên bản giống như dùng móng vuốt tiếp tục công kích lâm cựu nội tạng nhưng bất đắc di che lại đôi mắt sau này kéo ra khoảng cách may hắn không xem như bình thường sinh mệnh thể nếu không này s ỏ xuyên qua đầu vóc lần này không sai biệt lắm có thể kết thúc chiến đấu thừa dịp đối phương lui ra phía sau không đ ư ờ n g lâm cựu liếc mắt một cái trên ngực lưu huyết cửa động bóp nát một viên thúy lục sắc đá quý khôi phục một đoạn sinh mệnh giá trị rồi sau đó lại bóp nát một viên xanh thảm sắc đá quý cho chính mình thêm cái bờ ưu ff mọi l ẹ đá quý nơi sản sinh đá quý cửa hàng phẩm chất màu lam hiệu quả bóp nát sau nhanh nhẹn năm liên tục thời gian năm phút cho điểm năm mươi sáu tóm tắt chúng ta không sinh sản đá quý chúng ta chỉ là mạch khoáng khuân vất công lâm cựu không xác định sương mù quỷ cặp kia không có trong mắt đôi mắt có thể hay không xem tới được đồ vật bất quá trung gian kia chỉ nhìn như bình thường đôi mắt khẳng định là phế đi lực chú ý tập trung cảm giác năng lực phát huy đến lớn nhất đối phương kia quỷ mị tốc độ hắn đã có điều thể hội trốn phòng chừng là trốn không thoát lâm cựu phải làm đến chính là ở tránh đi yếu hại đồng thời cho đối phương lớn nhất thương tổn có thể cảm giác được chung quanh lú sương mù càng thêm nồng đậm v à i phần sương mù quỷ trong m i ệ n g phát ra khàn khàn thanh âm đại biểu cho hắn phẫn nộ thân hình mắt thường có thể thấy được biến phai nhặt vải phần càng thêm phù hợp hắn quỷ cái này sưng ơ hô thật đúng là giảm b ấ t trình độ nhất định lâm cựu lập tức phản b á n hắn ra đối phương đây là tiến vào hưu linh trạng thái tốc độ cao hơn một tầng tấu chương xong chương ba trăm mười lăm ám ảnh tập kích chương ba trăm mười lăm ám ảnh tập kích tiến vào hưu linh trạng thái sương mù quỷ không chỉ có tốc độ càng mau tới gần lâm cựu động tĩnh cũng càng tiểu lợi t r à o lại một lần quán trào thương lâm cựu vai trái nguyên bản lý đọ mục tiêu là lâm cựu đầu nhưng bị có điều chuẩn bị lâm cựu tránh đi đi đọ nhanh chóng quyết định móng đốt chiều phần cổ trục tới lâm cựu ở cực hạn trung h nếu là giống nhau sinh vật lâm c ử u đầu gối cũng đã trên đỉnh đi nhưng đây là tiến vào hữu linh trạng thái đ ị c h nhân vật lý thương tổn không có hiệu quả lâm c ử u quyết đoán tay trái dò ra một cái phản n ắm đem đ ỉ đỏ này chỉ móng v ố t bắt lấy vật lý thương tổn không có hiệu quả không đại biểu không gặp được thương tổn không có hiệu quả kia lâm c ử u liền lựa chọn vật lý k h ô n g chế đ ỉ đỏ nhìn đến đối phương hướng chính mình lộ ra t ư ơ i cười này cũng không phải là cái gì hiền lành hữu hảo thể hiện từ hướng tới chính mình nhất hầu chém tới kiếm phong liền có thể biết hắn miễn dịch vật lý thương tổn nhưng đối phương kiếm chính là kiếm, kiếm mang theo linh hồn thương tổn này nhưng không tránh được lại triệt lại tri chính mình một cánh tay còn bị đối phương gắt gao bắt lấy nghĩ đến lâm cựu đối mặt khi né tranh chính mình móng vuốt động tác đỉ đỏ ra dáng ra hình học túi người lâm cựu cười lạnh chính mình này kiếm thuật đại sư là bạch t h ă n g sao thủ đoạn v ừ a c h u y ể n kiếm phong rời đi độ lệnh phương hướng đi xuống vẽ ra cái nửa hình c u n g trực tiếp xỏ xuyên qua đối phương ngực đi đó lại cảm nhận được xé mở linh hồn đau đớn kia cổ lệ khí tức khắc bị kích phát ra tới nâng lên một con chân to đem lâm cựu đá ra đi hắn lực lượng vốn dĩ liền so lâm cựu cao không ít liền tính không cần chân đá văng ra lâm cựu một con bị thương tay trái cũng không chế không được hắn bao lâu là có thể bị tranh、thoát. lâm c ử u cảm giác ngược miệng vết thương sẽ rách đến lớn hơn nữa trước nay đều là hắn đá người khác thường ở bờ sông đi nào có không ít dày lần này liền thể nghiệm đến bị người khác đá cảm thụ vậy một chữ kéo đi đỏ này một chân quá kéo nếu không phải hắn đá đối phương tạo thành không được hữu hiệu thương tổn thế nào cũng phải hào hào giáo dục một chút lâm c ử u còn chưa đứng dậy đi đỏ công kích tốc độ cực nhanh lại đến trước mặt lâm c ử u ngay tại chỗ hướng bên cạnh xoay người tránh đi công kích thuận tiện đứng lên chiều chính mình vừa mới cái tia vị trí t r á n xuống nhưng lại không có thể công kích đến đi đỏ ra hỏa này nhanh nhẹn thuộc tính đã cao tới sáu mươi b ố điểm còn có ư u linh trạng thái hạ tốc độ thêm thành lâm hữu trước hai lần có thể thương đến đối phương hoàn toàn là gia hỏa này đại ý không có lẽ đi đó một khi tiểu tâm lên lâm hữu nếu muốn chạm chung đối phương đó chính là không quá dễ d à n g sự một kích không trúng lâm hữu lập tức c h i ệ u bên cạnh ngày khai móng nuốt cắt qua vừa rồi cái kia vị trí không khí lâm hữu tóc mày như thế nào cảm giác gia hỏa này càng lúc càng nhanh hắn đều xem không rõ lắm đối phương thân ảnh hoàn toàn chỉ có thể dựa vào thần kinh phản ứng tốc độ cùng kinh nghiệm chiến đấu ứng đối gần chỉ là đã chịu hai lần công kích trong đó một lần vẫn là bị thương ngoài ra lâm hữu sinh mệnh giá trị liền trượt xuống một、đứa. nếu không phải nhạo viên hồi huyết đ á quý hơn nữa miệng vết thương đổ máu phòng chừng sinh mệnh giá trị đều không đến một nửa sương mù quỷ đỉ đỏ thương tổn vốn dĩ liền không thấp ở hữu hồn nơi sân bên trong thương tổn càng là bị tăng phúc gần nửa lâm cựu không tình y ế u đớt huyết điều lúc này liền có vẻ có chút không đủ thần cơ huyền vũ tùy tiện ở lâm cựu bên chân ở vào đ á i kích hoạt trạng thái thiên su bắt quái kính càng là đã tản ra ở chung quanh địch nhân loại hình liền tương đương với bổ kẹ m bệ y hiệu tốc độ cực nhanh nhưng tương đối mà nói huyết cũng sẽ mỏng một ít lâm cựu đã làm tốt cán dựa cùng đối phương đua huyết điều ch ngay sau đó lâm i ự u ngay lập tức xuất hiện ở đi đỏ trước mặt sướng tại đệ nhất kiếm đâm trúng thời điểm tinh quang đánh dấu cũng đã rơi xuống trên người hắn lâm i ự u chính là thừa dịp đối phương chiếm cứ thượng p h ò n g thoáng lơi lỏng lúc này thuấn di qua đi một con hạt hai chỉ bạch trong ánh mắt không có thần sắc nhưng đi đỏ thời khắc đó thoáng biến hóa biểu tình thể hiện hắn kinh ngạc tay nâng kiếm lạc lâm i ự u không có chút nào tạm dừng đôi tay cầm kiếm không có hoa h o ẹ l o ạ loẹn loẹ, toàn lực từ trên xuống dưới bổ tới đi đỏ tận lực triệt thoái phía sau cực h ạ n n g a ra sau đầu mình cũng chưa có thể hoàn toàn tránh đi kiếm phong sẽ qua làm đi đỏ miệm có thể không hề không khỏe cảm đi sắm vai khẩu nước yêu quái mà chủ yếu thương thế cũng không phải ở trên mặt mà là so đầu càng chưa kịp tránh đi thân m ì n h t h ư ợ n g đi đỏ ngực xuất hiện một đạo từ phía trên mãi cho đến bụng miệng vết thương không có máu chảy ra cũng nhìn không thấy nội tạng chỉ có đen nhánh xương mù hướng ra phía ngoài tảng giật còn cấp lâm cựu tạo thành không ít tương h tổn lâm cựu có thể xác nhận ra hỏa này chính là bộ phận sinh mệnh thể cùng này xương đen hỗn hợp ra tới sinh vật giống nhau tổn thương trí mạng đối hắn mà nói đều không tính trí mạng mà i n h ậ n lâm cựu không có thu được nhạc viên nhắc nhở tự nhiên không có khả năng dừng tay chi đi đỏ cố nén đau đớn đối mặt lâm cựu công kích đang muốn p h ả n kích đột nhiên trước mắt xuất hiện số thanh trường kiếm phong bế hắn thân hình mỗi một thanh đều vô cùng chân t h ậ t căn bản không giống hư hào đi tìm chết đi đỏ bạo khởi cánh tay dài lợi c h à o quét ngang mà ra không có khả năng toàn bộ đều là thật sự đánh không được cánh tay bị chém n h ấ t kiếm tính không được cái gì thương thế hắn trong tầm mắt bị hắn chạm vào trường kiếm toàn bộ rách nát nhưng đi đỏ không có bất luận cái gì hưng phấn thân sắc hơn nữa vẫn là hoàn toàn tư phản bởi vì không có một thanh là thật sự như vậy thật sự trôi này đâu sắp bén mùi kiếm từ đĩ đỏ giữa l ư n g đâm vừa rồi trước mặt t r ư ờ n g kiếm đều là biểu hiện giả dối đây là lâm cựu đã chịu đứt đỏ khu vực nội cảm giác lầm đạo hiệu quả dẫn dắt mà khai phá ra tới kiếm kỹ tốc độ là cơ sở tràng hồn kiếm thế đối mục tiêu linh hồn ảnh hưởng là trung tâm đối linh hồn một loại lầm đạo chiêu này là đối thể lực cùng tinh thần lực song trọng tiêu hao lâm cựu trong mắt t r u n g ngân bạch đều ảm đạm v à i phần bất quá thi triển ra tới hiệu quả nhưng thật ra phá lệ hữu hiệu đang lúc lâm cựu tiếp tục kéo động chỗ kiếm tiến thêm một bức phá hư đì đỏ thân thể khi đì đỏ gào giống một tiếng hóa thành một bãi bóng ma biến mất ở lâm c lâm cựu cảm giác nguy cơ là từ chính diện đánh úp lại nháy mắt kích phát thần cơ huyền vũ h ộ thuẫn che ở trước mặt ngay sau đó kia đạo hộ thuẫn giống như giấy giống nhau ngăn cản không đến một cái trước mắt đã bị đi đo lợi trào x é rách đi đỏ ám ảnh t ậ p kích mặc dù chính diện đánh úp lại lâm cựu cũng mới khó khăn lắm phản ứng lại đây điều động lớn nhất hạ n độ linh phách năng lượng ra sức một chạm lâm cựu bụng cắm móng v u ố t đến cánh tay chỗ đều bị hắn bổ xuống ngươi đã tiến vào gần chết trạng thái gần chết trạng thái đã bị đấu chi quỷ bảo vệ tay bị động làm lơ đây là lâm cựu được đến đấu chi quỷ bảo vệ tay tới nay lần đầu tiên dùng tới năng lượng này. lấy đ ấ u chi quỷ bảo vệ tay phẩm chất làm l ơ n h ấ t dai gần chết trạng thái chính là cực hạ lâm c ử u lên tới nhị giai sau cái này hiệu quả khởi không được cái gì tác dụng nhưng lại là tại đây thời khắc mấu chốt khởi đến quan trọng tác dụng xương mù quỷ đí đỏ ở h ữ xương mù nơi sân nội có bốn mươi phần trăm thương tổn tiêm thành hơn nữa ám ảnh tập kích hai trăm phần trăm thương tổn một cái nháy mắt đem sinh mệnh giá trị còn có một nửa t ả hữu lâm c ử u đánh tới gần chết lâm c ử u bụng còn cắm đi đỏ lợi chạo phi thường không song chính là trong đó có xương đen thành phần cắm ở trên người hắn xương đen không ngừng ở trong thân thể hắn quyết tán an m n cái loại cảm giác này, tựa như một đám hành quân kiến ở gặm cắn trong cơ thể huyết đ ủ nhưng lâm cựu không thể đem này rút ra chỉ có thể điều động trong cơ thể linh phách năng lượng đem này áp chế rút ra như vậy đại một cái miệng vết thương mất máu tốc độ sẽ t h ự c mau này sẽ làm hắn nhanh chóng tiếp cận tử vong tấu chương xong chương ba trăm m t ư ơ i sáu thí luyện kết thúc chương ba trăm m t ư ơ i sáu thí luyện kết thúc ngươi rất mạnh nhưng ta là người thắng sương mù bị ỵ đĩ đỏ nhìn ra lâm cựu suy yếu hắn hiện tại trạng thái cũng không phải thực hảo trên người mấy chỗ bị lâm cựu tạo thành nghiêm trọng miệm vết thương còn bị chặt bỏ một bàn tay nhưng đối phương trạng thái càng kém đ i đ ỏ nguyên bản liền tiếp cận ba mét thân hình bắt đầu bành trướng sau đó ở lâm cựu trước mắt nổ tung nhưng lâm cựu cũng sẽ không cảm thấy hắn đây là ở tự sát đột nhiên một cổ mạc danh sợ h ã i ở lâm cựu trong lòng hiện lên hắn không biết chính mình ở sợ hãi cái gì chỉ là loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt nay cổ sợ hãi bị c h i ế m cứ lâm cựu biết đây là đối phương t r u n g t ự i kỹ nhưng hắn vô lực ngăn cản thứ gì sương mù quỷ đì đ ỏ cắn n u ố t chiếm cứ này cổ sợ hãi là lúc cảm giác có cái gì ở cắn nút hắn hơn nữa cắn nút tốc độ càng lúc càng nhanh hắn hiện tại trừ bỏ công kích lâm cựu ở ngoài căn bản vô pháp ngăn cản này c lâm c ử u bên thay nghe được đĩ đỏ vừa kinh vừa giận kêu gọi khi mệt cười sợ h ã i cũng là mặt trái năng lượng một loại ngươi có thể cắn ướt ta liền không thể sao này s o n g kêu bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau ngươi đã đã chịu ám giả ma linh tập kích thừa nhận ba mươi ba ít m ộ ư ơ i lần cộng lại ba trăm ba mươi điểm chân thật thương tổn chưa kích phát sợ h ã i hiệu quả phản truyền t h u ậ t thức hiệu quả kích phát ngươi đã thoát ly gần chết trạng thái phản truyền t h u ậ t thức quyền trục còn thừa sử dụng số lần bốn nguyên ộ i vực tràng đã cắn ướt đại lượng mặt trái năng lượng diệt k ư ớ c ma thân tiến độ đạt tới ba mươi sương mù tiêu tán lâm cựu bụng kia chỉ lợi chào cũng không có bị nguyên tội vực tràng c ắ n ướt như cũ cắm ở nơi đó sương mù q u ỷ đĩ đỏ cấu thành lại không có mặt trái năng lượng chính hắn tìm đường chết cùng sợ hai năng lượng dung hợp đến cùng nhau mới bị nguyên tội vực tràng c ắ n ướt lâm cựu dự đoán được đối phương nếu là vận dụng sát chiêu rất có khả năng bị nguyên tội vực tràng cắt chế nhưng tàn huyết chính mình đồng dạng thập phần nguy hiểm trước tiên tỏa định chính mình sử dụng phản truyền thuật thức q u ầ c h ú phản truyền thuật thức khôi phục hắn sinh mệnh giá trị nhưng vô pháp loại trừ trong thân thể hắn h u y ế t tán lan tràn xương đen lâm cựu chỉ có thể toàn lực sử dụng linh phách năng lượng áp chê chém giết xương mù quỷ đĩ đỏ thu hoạch tự nhiên cũng là thiếu không đến chạy đi đâu ngươi giết chết thủ lĩnh cấp sinh vật xương mù quỷ đĩ đỏ xương mù quỷ đĩ đỏ vì màu đen rừng rậm mấu chốt nhân vật đạt được thế giới c h i nguyên mười lăm phần trăm hiện cộng đạt được thế giới c h i nguyên năm mươi lăm phần trăm ngươi đạt được xương đen bí bảo xem ra đánh chết màu đen rừng rậm thủ lĩnh sinh vật đều sẽ có loại này bảo hộp sao lâm cự hiện tại sinh mệnh giá trị có thể nhổ móc ướt xử lý miệng vết thương n g ừ n g huyết sau nhặt lên trên mặt đất màu đen tráp đem này thu hồi lâm cự hiện tại trạng thái thật không tốt vấn đề không ở với huyết lượng mà là trong cơ thể năng lượng linh phách năng lượng thành công đem xương đen khóa ở một cái khu vực nhưng hắn sẽ rất khó chịu ân ân phụ cận không có an toàn địa phương sao lâm cựu nghe được từ phụ cận vòng một vòng trở về cồn cồn thanh âm sương mù quỷ tốc độ quá nhanh lấy cồn cồn thuộc tính căn bản vô pháp tham chiến thậm chí sẽ bị nháy mắt hạ gục cho nên lâm cựu liền trào phúng kỹ năng cũng chưa làm nó sử dụng này sương mù quỷ nơi nơi du đãng căn bản không có một cái đứng đắn lần tân chỗ nếu không phải không biết cụ thể vị trí lâm cựu đều muốn đi tô hiểu nơi đó ở giếng t ế một tễ cồn phía trước là lo lắng lâm cựu trạc thái hiện tại lại hướng xa hơn địa phương chạy trốn. Lâm che lại bụng dựa vào trên thân cây nghỉ ngơi phía trước tiến vào cái này khu vực thời điểm liền cảm giác quá sương mù quỷ đĩ đỏ sở chiếm cứ khu vực này rất ít người bất tử xuất hiện lâm cựu đ ả o không phải thực lo lắng cồn cồn an toàn cồn cồn trở về mang đến cái tin tức tốt tìm được rồi nghỉ ngơi trốn tránh địa phương chờ lâm cựu q u a đi đó là một gian ngầm viện nghiên cứu bị thật dày kim loại bảo hộ lâm cựu ở bên trong thấy được rất nhiều thi cốt cũng không biết đều là cái gì sinh vật lưu lại cồn cồn thủ đi xuống cửa thông đạo lâm cựu nằm nghiêng ở bên trong trên thực tế hắn cũng không quá có thể ngủ trong cơ thể xương đen ăn mòn thập phần khó chị nhưng thông i n t h n thể cáo sở hữu khế ước giả cần ở nửa giờ nội đến đăng ký điểm đăng ký điểm cộng một mươi hai chỗ khế ước giả nhưng lựa chọn tùy ý một chỗ thông cáo thí luyện đã kết thúc sở hữu khế ước giả cưỡng chế tiến vào cấm võ trạng thái thông cáo ba giây sau sở hữu khế ước giả đem đạt được lĩnh vực cấp vô địch hậu thuẫn cao đẳng ẩn thân vật chỉ đối trên đảo sinh vật hữu hiệu này hiệu quả đăng ký sau biến mất lâm cựu chờ đến nhạc viên nhắc nhở sau nhìn đến chính mình cùng cồn cồn trên người bao vây lấy kim sắc hậu thuẫn mới đứng dậy cưới lên cồn cồn chiều gần nhất đăng ký điểm chạy đến hoặc này không phải vô d ù h ì n h sao như thế nào hôn thành dáng vẻ này lâm cựu không có ở hắn tới cái này đăng ký điểm gặp được t ô hiểu ngược lại đụng phải bị tiểu mê hồ âm vô d ù h ì n h n g ư ờ i cùng bị ác sớm phát hiện tiểu mê hồ không thích hợp đi vô d ù h ì n h lộ ra chua xót tươi cười hắn còn tưởng rằng tiểu mê hồ là sen lẫn trong một đám lang cựu chính mình phải là một con con nhím n g ư ơ lai chính mình mới là nhất g ố c cái kia lâm cựu đừng nói như vậy ít nhất ng lao b à ạn còn đã chết đâu vẫn là s í c h huynh đệ ngươi tương đối cường a vô dù h u y n h nhìn thay đổi thân quần áo cơ bản không phải chật vật lâm cựu cảm khái nói nhưng không sao lâm cựu nết miệng cười trừ bỏ thiếu chút nữa chết ở ngoài căn bản không mặt khác sự dự trữ không gian phong ấn đã giải trừ lâm cựu đem trên người đồ vật đều thả lại dự trữ không gian bên trong ngồi phi cơ đến xuất phát khi cô đảo truyền t ố n g hoàn thành liệp sát giả trở về chuyên trúc phòng chuyên trúc phòng vì tuyệt đối an toàn điểm trừ liệp sát giả cho phép ngoại bất luận kẻ nào vô pháp tiến vào liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc lv một bốn lv hai mươi đạt được thế giới tri nguyên năm mươi năm hoàn thành nhiệm vụ số lượng ba che giấu nhiệm vụ ba tổng hợp đánh giá vô sinh tồn hình thức thí luyện vô đánh giá phát hiện liệm sát giả ở thí luyện thế giới đạt được thế giới tri nguyên bắt đầu thu thế giới tri nguyên thế giới tri nguyên thu hoàn thành bắt đầu thống kê khen thưởng đạt được khen thưởng hai mươi điểm thuộc tính điểm hai mươi ba nhạc viên tệ kết toán hoàn thành khen thưởng đã tự động tồn nhập liệm sát giả dấu vết nội nhắc nhở liệm sát giả đã hoàn thành nhị giai thí luyện liệm sát giả tần chức nhị giai liệp s á t giả sau này diễn sinh thế giới thấp nhất khó khăn vì lờ vờ mười liệp s á t giả thuộc tính công s i ề n g đã giải trừ thuộc tính nhưng đột phá năm mươi điểm đấu trường đã tăng lên sau này liệp s á t giả đem cùng nhị giai khế u ước giả cạnh kỹ cạnh kỹ thiên vương ấn ký thu hồi nhân liệp s á t giả kiềm giữ cạnh kỹ thiên vương ấn ký liệp s á t giả nhị giai đấu trường đứng hàng tăng lên đến năm vạn danh đã giải khóa tân năng lực diễn sinh thế giới liên lạc ngôi cao này công năng liệp s á t giả tiến vào tân diễn sinh thế giới hậu sinh hiệu này đó trước đừng nói nữa chạy nhanh đem ta trên người thương thế xử lý đi lâm cựu ước trừng tiêu phí bảy nhạc viên t hãn thương thế bởi vì dùng quá phản c h u y ể n t h u á t thức xa không có tô hiệu như vậy nghiêm trọng nhưng p h í dụ n g đều không sai b i ệ t lắm chủ yếu là hoàn toàn loại trừ liên tục ăn mòn lâm thử hai ba ngày xương đen sở hoa p h í dụ n g tương đối cao tấu chương xong chương ba trăm m t ư ơ i bảy tăng lít chương ba trăm m t ư ơ i bảy tăng lít kiểm hạch đến lip ệ sát giả hoàn thành che giấu nhiệm vụ cộng tam hoàn khó khăn phân biệt vì lv m ộ mươi năm lv m ộ mươi sáu lv hai mươi kiểm hạch nhiệm vụ hoàn thành độ nhiệm vụ hoàn thành độ vì bảy mươi một đánh giá tốt đẹp khen thưởng phát chung lip sát giả nhưng ở dưới lựa chọn lựa chọn thứ nhất a tám điểm thuộc tính điểm b linh hồn kết tinh chung、6. c tùy cơ kỹ năng quyển t r ụ p một quả màu tím đen phẩm chất trở lên d vinh dự huy chương nhưng miễn trừ một lần nhiệm vụ chủ tuyến thất bại trừng phạt bao gồm mạnh mẽ xử quyết trừng phạt che giấu nhiệm vụ hoàn thành độ mới miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới tốt đẹp trình độ chủ yếu là bởi vì trước hai hoàn một cái là t h a m dò có bá chủ sinh vật tọa chấn huy động một cái là tìm kiếm nguy hiểm xương đen nơi phát ra lâm cửu đều là miễn miễn cưỡng cưỡng mới hoàn thành đặc biệt là hoàn thành đệ nhị hoàn nhiệm vụ còn có vận khí thành phần ở trong đó nếu không phải đệ tam hoàn nhiệm vụ hoàn thành độ kéo lên đi tốt đẹp tuyến đều không đạt được tốt đẹp hoàn thành độ khiến cho che giấu nhiệm vụ khen thưởng lựa chọn so ưu tú trực tiếp liền ít đi hai hạng bất quá cũng may nhất tưởng tuyển thuộc tính khen thưởng còn ở lựa chọn chung cũng không ảnh hưởng lâm cựu lựa chọn rốt cuộc có thể hào hào nghỉ ngơi một chút lâm cựu trải qua lần này sương đen ăn mòn có thể cảm giác chính mình đối các loại đau đớn sức chống cự lại tăng trưởng một ít lâm cựu ở sinh tồn thí luyện bên trong liền ngủ quá hai lần ăn ổn rác một lần là ở trùng xào thời điểm một khác thứ chính là ở bọn họ đi trước màu đen giường rậm trên xe ngủ bảy tám tiếng đồng hồ tỉnh lại lâm cựu cảm giác tinh thần trạng thái hào rất nhiều đi vào sinh ý như cũ nửa chết nửa sống hạ nhà ăn xoa một đốn lâm cựu liền chạy tới thuộc tính cường hóa đại sành hoang nên sử dụng thuộc tính cường hóa t h ư ờ n g ngươi loạ trang thuộc tính như sau lực lượng 42. n h a n h n h ẹ n 42. thể lực 41. n m t r í lực 40. n m ị lực 16. may mắn 11 liệp sát giả nhưng tự do phân phối thuộc tính điểm 28 điểm kiểm tra đo lường đến liệp sát giả chủ thuộc tính vì lực lượng nhanh nhẹn thể lực trí lực thì ưu tiên tăng lên bốn loại chủ thuộc tính lâm cựu biết dùng một lần cường hóa vài loại thuộc tính đến năm mươi điểm thân thể thừa nhận không được không có lập tức phân phối mà là trước lấy ra từ trùng tộc nữ vương phi thuyền vũ trụ khoang vào tay dược tề z tiến h o a dược t ề nơi sản sinh thưa không trùng tộc phẩm chất màu lam phân loại cường hóa dược t ề hiệu quả sử dụng sau lực lượng thuộc tính vĩnh cửu một nhanh nhẹn thuộc tính vĩnh cửu ba chú thuộc tính năm mươi điểm d ư ớ i có thể sử dụng cho điểm sáu mươi sáu tóm tắt đã biết ẩn tính gen tính trạng giả a a gen hình tần suất vì m ư ơ i sáu như vậy a gen tần suất vì bốn a gen tần suất giao dịch giá cả 5.600. lâm cựu cầm này chi trang thúy lục sắt trong suốt chất lỏng ống trích đem cường hóa dược tề tiêm vào đến chính mình trong cơ thể loại này cường hóa cảm cùng xương đen ở trong cơ thể ăn mòn cảm giác so sánh với k é m quá nhiều lực lượng của người một nhanh n h ẹ n ba đem bảy điểm thuộc tính điểm phân phối đến lực lượng thuộc tính thượng cường hóa bắt đầu bởi vì đây là đột phá hạn mức cao nhất một lần cường hóa lâm cựu cảm nhận được đau đớn so dĩ vãng tới càng thêm máy liệt có thể cảm giác được mỗi một tấc gân cốt đều ở bị đập hắn cơ bắp cốt cách chính phát sinh nào đỏ biến hóa đây là hoàn toàn một lần từ nhân loại bình thường mại hướng siêu phàm tri lộ một bức lực lượng thuộc tính vì luân hồi lực lượng thuộc tính l o a trang đã đạt tới năm mươi điểm l i ệ p sát giả nhưng lựa chọn d ư ớ i khen thưởng trí nhất a trọng lực mỗi lần công kích sinh ra trọng lực tràng trọng lực tràng hiệu quả tùy lực lượng thuộc tính gia tăng mà tăng cường B â y băng đánh công kích tiến hành lực lượng phán định thông qua so đối mục tiêu công kích xuyên thấu lực gia tăng mười c huyết chi cùng bạo huyết lượng càng thấp thương tổn càng cao tối cao hạn mức cao nhất tăng p h ú c hai mươi dê linh hồn thu hoạch thông qua công kích đối phương linh hồn tầm bộ tự thân mỗi lần tạo thành linh hồn thương tổn sau sẽ hấp thụ tạo thành thương tổn một khôi phục tự thân sinh mệnh giá trị này không có gì hảo do dự cái thứ tư lựa chọn hoàn toàn liền cùng vì hắn chế tạo dường như mỗi lần tạo thành linh hồn thương tổn có thể hồi huyết đối hắn mà nói còn không phải là phổ công hồi huyết sao lâm cựu nháy mắt cảm giác toàn thân tựa như ngâm mình ở thanh tuyền bên trong giống nhau lâm cựu cảm thấy nếu là mỗi lần cường hóa đều có thể như vậy thoải mái thì tốt rồi tiếp theo lâm cựu liền cấp nhanh nhẹn lại bỏ thêm năm điểm thuộc tính nhanh nhẹn thuộc tính cường hóa là một loại kỳ ngứa vô cùng cảm giác ở trong cơ thể chuyển đến nay toàn sản cảm giác làm lâm cựu không cấm một trận nhe răng trận mắt bất quá cũng có thể thừa nhận loại cảm giác này cùng xương đen ăn mòn có điểm tương tự chỉ là thiếu chút đau đớn nhanh nhẹn thuộc tính vì luân hồi giả thân hòa thuộc tính nhanh nhẹn thuộc tính loạ i trang đã đạt tới năm mươi điểm l i ề m sát giả nhưng lựa chọn d ư ớ i khen thưởng trí nhất a nhắm chuẩn kính viễn trình tỷ lệ ghi bàn gia tăng mười b ngự phong gia tăng hai mươi phần trăm di động tốc độ c hạ cậy thị giác động thái thị lực gia tăng mười dễ nhạy bén cảm quan cảm giác năng lực tăng lên mười lâm hữu quyết đoán lựa chọn c không có thần kinh phản xạ tốc độ tăng phúc tăng l í vậy chỉ có thể lui mả cầu tiếp theo lựa chọn gia tăng động thái thị lực cường hóa còn ở tiếp tục chín điểm thuộc tính thêm ở thể lực thượng chốc lát gian một loại đau tận xương cốt cảm giác đau đớn chiếm cứ lâm cựu trong óc mồ hôi lạnh man g huyết từ lâm cựu làn ra mặt ngoài thẩm thấu mà ra con hảo liên tục thời gian chỉ là ngắn ngủn vài phút nếu không lâm cựu cảm giác chính mình sẽ bởi vì cường hóa mà đau chết thể lực thuộc tính vì luân hồi giả thân hòa thuộc tính thể lực thuộc tính loạ trang đã đạt tới năm mươi điểm liệp sát giả nhưng lựa chọn d ư ớ i khen thưởng trí nhất a huyết nguyên sinh mệnh giá trị một nghìn bê anh dũng đối mặt sáu mươi điểm lực lượng thuộc tính công kích ở vào bá thể trạng thái đối mặt bảy mươi điểm lực lượng thuộc tính công kích có hai mươi xác xuất kích phát bá thể h c kiên trì bền bỉ thể lực m ộ ư ơ i lâm i ự u lựa chọn cái thứ hai tăng l í c h lấy lực lượng thuộc tính là chủ công kích đối hắn tiến công cơ bản sẽ không tạo thành hữu hiệu ảnh hưởng đối hắn cái này giai đoạn chiến lược hữu hiệu đề cao sau một hồi cầm tinh cường hóa thương đình chỉ vận chuyển lâm i ự u đem còn thừa bảy điểm thuộc tính điểm cường hóa đến trí lực thuộc tính thượng lâm i ự u lỏa trang thuộc tính như sau lực lượng năm mươi nhanh nhẹn năm mươi thể lực năm mươi trí lực bốn mươi bảy mị lực m ư ơ i sáu may mắn m ư ơ i một lâm cựu trở lại chuyên trúc không gian tắm rửa một lần lấy ra luân hồi bàn nhìn đến người bàn mặc kệ khảo hạch thế giới vẫn là sinh tồn thí luyện đều tính toán ở bên trong có thể cho chính mình gia tăng hai điểm may mắn lục khố bình giữ ấm ở sinh tồn thí luyện m ộ ư ơ i ngày cuối cùng vừa mới dùng quá tiếp theo đến chờ tiến diễn sinh thế giới đem chính mình ở sinh tồn thí luyện trung thu hoạch đồ vật đều đem ra linh hồn kết tinh trung m ộ ư ơ i viên trước viêm ưng cốt màu tím rèn tài liệu màu lam dương bảo vật hai cái màu tím dương bảo vật một cái thái dương ban â n trái cây một viên xương đen mặt h ộ dương bảo vật loại vật phẩm thái dương thần điệu tàn kế tiếp chính là trước hai dương bảo vật lúc sau đem một ít vật phẩm bán ra lại đi cường hóa các loại năng lực lần này yêu cầu đem trên người bộ phận trang bị đổi mới một chút chuyện này đã cấp đạ xì ưu đã phát tin tức hơn nữa tân đấu trường mở ra nếu thời gian cũng đủ cũng có thể chuẩn bị đi tân đấu trường thể nghiệm một chút người đã mở ra màu lam dương bảo vật đ ạ t được dưới vật phẩm ba nghìn nhạc v i ê n tệ ăn mòn kịch độc ăn mòn kịch độc nơi sản sinh cắn n u ố t đảo phẩm chất màu xanh lục phân loại tài liệu hiệu quả có ăn mòn tính mạnh liệt độc dược cho điểm hai mươi mốt giao dịch giá cả một nghìn nhạc viên tệ người đã mở ra màu lam dương bảo vật đã được dưới vật phẩm năm nghìn nhạc việt tệ lâm cựu nghĩ h n ẳ n chính mình vẫn đen lại tiếp tục khai dương. Phía trước ký kết xong tầng khế có thể làm lâm Cửu tùy thời xác định tình huống của nàng, chứng xong, chương 318 quỷ mị. Chương n là lại làm Lâm Lâm tìm tiêu một chút tiếp tục trước kết thể tùy thời tấu mức mị. mị. ạ đã khai quá Cửu quỷ hao Phía khế h của xác ước có Cửu ký g nghĩ từ bỏ quyết định này nếu là hiện tại đi tìm đi đối phương cũng không phải ngóc tử khẳng định có thể nghĩ đến phía chính mình làm cái gì tay chân tuyến phóng đến liền không đủ dài quá ngươi đã mở ra màu tím dương bảo vật đạt được dưới vật phẩm linh hồn kết tinh chung ít hai viêm hỏa bỏ cặp đôi màu tím rèn tài liệu từ viêm h ỏ a bò cạp vương rơi xuống màu tím dương bảo vật chung còn đem nó kia căn cái đôi u làm tài liệu từ dương bảo vật khai ra tới bất quá còn có hai viên linh hồn kết tinh chung thật cũng không phải thực xui xẻo khai s n g này mấy cái dương bảo vật lâm cựu đem yêu cầu bán ra tài liệu sửa sang lại đến một đống lựa chọn mở ra xương đen mật hộp loại này dương bảo vật cũng không có loáng a n g l o linh tinh đặc hiệu phán đoán khai ra vật phẩm tốt xấu mở ra lúc sau lâm cựu trong tay xuất hiện một phần kỹ năng quyển t r ụ quỷ mị lờ v à một kỹ năng q u y t r ụ nơi sản sinh cắn nút đạo phẩm chất màu tím đen phân loại chủ động kỹ năng q u y t r ụ hiệu quả phát động kỹ năng. sinh mệnh giảm bớt 25% t i ế n vào ưu linh trạng thái miễn dịch vật lý công kích tốc độ gia tăng 5% liên tục thời gian 5 phút cho điểm 255. t ó m tắt quỷ mị vô hình giả không khánh với trước giao dịch giá cả 20.000 nhạc viên tệ cho nên n đây là từ sương mù quỷ kỹ năng tùy cơ rút ra một phần kỹ năng quần y trục lâm i ể u cảm thấy chịu đến cái này kỹ năng còn tính không tồi nếu là chịu đến u hồn kỹ năng quần y trục không có u sương mù nơi sân v ậ y phế đi lại hoặc là chịu đến ám ảnh tập kích kỹ năng quần t r ụ không có quỷ mị tiến và ưu linh trạng thái cũng vô pháp thi triển trừ phi người sử dụng có mặt khác kỹ năng tiến như vậy gần nhất chịu chúng sẽ phi thường tiểu căn bản bán không ra giá cao đương nhiên giá trị tối cao khẳng định là sương mù quỷ t r ù n g cực kỳ ám dạ ma linh nếu là chịu đến ít nhất cũng là đạm kim sắc phẩm chất kỹ năng quần chủ hơn nữa vẫn là tương đối thưa thất pháp sư kỹ năng rốt cuộc trừ bỏ số ít chức nghiệp chủ yếu chủ trí lực thuộc tính chính là pháp sư chức nghiệp lâm cựu chủ yếu yêu cầu đổi mới chính là điều tra trang bị m à u lam phẩm chất mã chi mắt tạm thời chỉ là c h ắ c vá phóng tới nhị giai bên trong liền không phải rất có hiệu rốt cuộc đây là trí lực phán định trang bị mà lâm cựu bốn cái chủ thuộc tính thấp nhất chính là trí chí lực bất quá điều tra trang bị giống nhau cũng đều là thông qua trí nếu có thể tìm được phụ lấy mặt khác thuộc tính phán định hiệu quả không thể tốt hơn đến nỗi rất sớm phải đến đấu chi quỷ bảo vệ tay làm lơ gần chết hiệu quả ở lâm cựu lên tới nhị giai s a u đã không có hiệu quả bất quá lâm cựu cũng không tính toán bán đương nhiên là muốn lưu lại chờ có tăng lên trang bị phẩm chất đạo cụ khi đem này phẩm chất tăng lên, lên lại ê n l có thể sử dụng lâm cựu cũng đã lâu không có đi qua giao dịch thị trường sửa sang lại một chút đồ vật cùng cồn cồn đi tới giao dịch thị trường hắn thuê một cái quầy hàng đem yêu cầu buôn bán đồ vật mang lên đi trước viêm ư n cốt màu tím rèn tài liệu t i t giá ba mươi nhạc tệ, viêm hỏa bò cặp đôi màu tím rèn tài liệu t i ế t giá hai mươi năm nhạc viết tệ đây là thực rõ ràng chích lệnh ương chủng được đến này căn ứng cốt phẩm chất soi bỏ cạp đôi càng tốt một ít vừa mới khai ra tới màu xanh lục tài liệu ăn mòn kịch độc t i ế t giá hai nhạc viết tệ chủ yếu chính là màu tím đen quỷ mị lờ vờ một kỹ năng quyển trục lâm cựu đem này hết giá hai mươi vạn lâm ã o tệ không thế không nào sẽ dùng loại này loại sẽ cựu ấ thấp lấy p cạp thủ cốt tiện thế thể ta nghi đoạn điểm, đi. nào, này căn ứng cốt tiện nghi điểm. Thế nào? Có thể ta liền lấy đi. Bò cạp có Bò lắc đầu trước viêm ưng cốt cái này thái dương c h i hỏa bỏng cháy lưu lại tài liệu phẩm chất thực không tồi căn bản không phải năng lượng mặt trời lượng dục sinh ra tới viêm hỏa bỏ cạp vương bỏ cạp đôi có thể so sánh với sách tên này khế ước giả cắn răng một cái mua này căn rèn tài liệu không có vội vã rời đi mà là chiều người nào phát đi tin tức xem này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng lâm cựu không chút nghi ngờ hắn có phải hay không ở trang bị cường hóa đại sành đem chính mình vũ khí cấp cường hóa bạo trực tiếp mua sắm quá mức s n g quý còn không bằng mua một cái thích hợp rèn tài liệu một lần nữa chế tạo vũ khí như vậy khế ước giả giống nhau đều là đại hình mạo hiểm đoàn thành viên tổ chức bên trong có chính mình bồi dưỡng đoàn tạo sư đương nhiên cũng không bài trừ ủ ị thác công nhân viên t r ư ớ c đoàn tạo sư chế tạo vũ khí kết hợp hắn đang ở thông tri người khác tình huống hẳn là người t r ư ớ c quỷ mị kỹ năng quyền trục lực hấp dẫn bãi tại nơi đó một ít khế ước giả liền tính mua không nổi cũng thỏ qua đến xem cũng muốn biết này ngoạn ý cuối cùng sẽ rơi xuống ai trong tay lâm cựu chờ người mua cũng tới rồi thân xuyên khôi giáp thần hoàng còn có một cái khác đại hình mạo hiểm đoàn đo c ư ờ người t đoàn đoàn tới tự phơi thân phận hai vị gia giá đi lâm cựu cũng không có bởi vì sở tan không hào ở chung thần hoàng làm người không tội mà nặng bên này nhẹ bên kia đem bày hàng thượng kỹ năng quyển trục sửa vì đấu giá hình thức giá cả ra đúng chỗ hắn đều là đối xử bình đẳng thần hoàng cùng sở tan lướt nhau tựa hồ đang trở lợi đối phương ra giá nhìn đến đối phương xuất hiện thời điểm bọn họ liền biết không khả năng như vậy dễ dàng bắt lấy muốn đồ vật hai bên đi ngược lại mạo hiểm đoàn phát triển lý niệm liền chú định này hai cái mạo hiểm đoàn c h i gian không đối phó cuối cùng hết môn mạo hiểm đoàn vẫn là so thần hoàng mạo hiểm đoàn kém cõi một bậc thần hoàng lấy hai mươi năm vạn giá cả bắt lấy quỷ mị kỹ năng quyển t r ụ c đại khái là gần nhất tô hiệu không có gia hóa thần hoàng mạo hiểm đoàn dự trữ tài chính sẽ tương đối đầy đủ đầu chó quay hang thượng còn dư lại viêm hỏa bò cạp đôi cuối cùng bị dùng hai mươi ba giá cả bán ra chuẩn bị thu quán lâm cựu nhận được tô hiệu liên hệ tô hiệu ở đối chiến song ám vương hậu không có phản truyền thuật thức loại đồ vật này khôi phục thương thế trở lại nhạc viên sau nghỉ lại đi hạ nhà ăn cơm khô thời điểm cũng liền từ hạ nơi đó bắt được lâm cựu đặt ở kia thái dương ban ân trái cây thái dương ban ân trái cây hạn sử dụng bị thái dương thần điệu tàn tán giật năng lượng cực hạn chậm lại lấy ra tới sau ít nhất còn có thể kiên trì một ngày tôi hiểu làm xong cơm cường hóa một đợt thuộc tính sau trở lại chuyên trúc phòng lấy thái dương ban ân trái cây là chủ tài liệu dựa theo hắn phía trước phối trí quá ý nghĩ bắt đầu phối trí dược tề hơn nữa trở lại nhạc viên sau có thể lựa chọn tài liệu liền càng thêm phong phú chính mình trí lực thuộc tính cũng đột phá năm mươi điểm hạn mức cao nhất lần này phối trí dược tề so lần trước càng t ô hiểu cũng là muốn tới giao dịch thị trường đem hố người ác ma c h i tâm cấp ra tay liên hệ qua sau lâm cựu cũng liền không có vội vã t h u quán ở giao dịch thị trường chờ t ô hiểu lại đây nhìn đến t ô hiểu ở quầy hàng thượng bày ra thiêu đốt ác ma c h i tâm lâm cựu biết này ngoạn ý hố chính mình sắc sắc thật thật nhìn đến sau mới biết được không phải giống nhau hố n à y ác ma c h i tâm chỉ là v ẽ vào cửa tiến vào ác ma cải tạo sở sau còn cần trả giá chỗ tốt cùng nơi đó ác ma cải tạo sư giao dịch lại còn có muốn hiểu ác ma ngữ riêng là điểm này liền đem chín mươi trở lên khế ước giả t chi muôn ngoại chư tịch vui sướng Thấu chương xong, chương 319 thanh. Chương 319 thanh vật, thể thứ tốt. thể tham vật tới thể. chương chương Chương chi hộp làm lĩnh chủ cấp dương bảo vật, không phải không khai khảo nhau khai cấp Cửu, ác Có còn có dương dương song, ngang liền bảo bảo ma ra ra làm Lâm đương nhiên chỉ là cùng tô h i ể u so sánh với còn có thể lâm c ử u cũng không phải cái gì người may mắn vật lý tốt khẳng định trực tiếp khai ra ám dạ ma linh như vậy kỹ năng c ề a c h ụ lâm c ử u từ tô h i ể u nơi đó tiếp nhận đã điều phối tốt dược tề tô h i ể u còn thuận tiện lấy hào tên điều phối dược tề phí dụng làm miễn nhưng tiêu hao tài liệu còn cần lâm cựu tự trả tiền này đó phó tài liệu liền tiêu phí lâm cựu bốn vạn nhạc viết tệ nhưng này hoa giá trị tuyệt đối thái dương ban ân dược thể nơi sản sinh luân hồi nhạc viên phẩm chất đạm kim sắc uc một mươi tám nghìn một mươi n ă nghìn tám trăm một mươi một loại hình cường hóa loại dược thể hiệu quả dùng để uống sau vĩnh c ử u sinh mệnh giá trị sáu trăm pháp lực giá trị ba trăm l ự c lượng hai nhanh nhẹn hai trí lực hai ngọn lửa kháng tính hai mươi năm hàn đông lạnh kháng tính hai mươi năm thần kinh phản xạ tốc độ năm cho điểm hai trăm bảy mươi bảy tóm tắt l u y ệ n kim dược thể học cao cấp sản vật chân quý dị thường t ô hiểu đặt tên vẫn là đơn giản như vậy thô bạo chủ tài liệu là cái gì liền dứt khoát lấy này mệnh danh dược t h c h í lực thuộc tính càng cao tài liệu càng tốt máy móc càng thêm tinh vi dưới tình huống dược tề cường hóa phương hướng không có biến hóa nhưng phẩm chất càng tốt hơn đặt tới đạm kim sắc điều phối ra đạm kim sắc phẩm chất dược tề tôi hiểu cũng không phải cái gì thu hoạch đều không có đối luyện kim dược tề học quen thuộc trình độ nháy mắt hướng lên trên trướng một mảng lớn nếu không phải cái này giai đoạn luyện kim dược tề học cấp bậc đã đỉnh cao p h ỏ n g c h ứ n g đều có thể thăng một bậc bởi vì giúp lâm cựu điều phối dược tề mới ra quán không một hồi lâm cựu còn không có triệt cái tê đối át ma chi tâm cảm thấy hứng thú nhược khí thiếu niên liền xuất hiện ở tô hiệu quầy hàng đừng đừng như vậy xem ta không cần khẩn trương người khác khá tốt lâm c ử u ở bên cạnh mang theo ý cười mở miệng c h ầ n ăn nói nga nga nhìn đến lâm c ử u tương đối hòa khí thiếu niên cũng bình tĩnh một chút có thể tiện nghi điểm sao thấp nhất m ộ ư ơ i tám vạn m ộ ư ơ i hai vạn thành sao thành g i a o t ô hiểu bang một chút liền đồng ý giao dịch thực m ò á ngươi hiểu ác ma ngữ t ô hiểu hỏi hiểu một ít vậy ngươi kiếm được ác ma huyết thống rất mạnh thật vậy t r ă n g lâm c ử u không thật xấu nhìn ngược khí thiếu niên nơi xa thân ảnh lâm cựu cười ha hả mà t ô hiểu thở dài nhẹ nhó một hơi thứ này xem như không có n g i ệ n ở trong tay hắn cho ta tới một trăm viên trung cấp luyện kim bom lâm i ự u không có vội vã rời đi tự nhiên là có nguyên nhân hắn ở sinh tồn thí luyện đem luyện kim bom dùng xong rồi hiện tại tự nhiên muốn bổ sung một ít quay đầu lại cho người đưa qua đi tôi hiểu khoe miệng vừa kéo ở luân hồi nhạc viên nội mãn pháp lực giá trị trạng thái hạn hắn dùng một lần có thể chế tạo trung cấp luyện kim bom cũng không vượt qua năm mươi viên lại còn có yêu cầu không ngắn chế tạo thời gian tôi hiểu vốn đang tính toán biên mở ra quầy hàng một bên chế tạo trúng cấp luyện kim bom một bên buôn bán đi ra ngoài hiện tại nếu lâm cựu toàn đính hắn cũng không có lưu tại giao dịch thị trường tất yếu lần lượt rời đi phản hồi chuyên trúc phòng lúc sau lâm cựu liền sử dụng thái dương ban â n dược tể bởi vì là ở luân hồi nhạc viên nội sử dụng hắn trong đầu cũng không có xuất hiện dương c h i nữ thân ảnh trừ phi k ê u căn dây đằng không muốn sống nữa lâm cựu lấy ra mười viên linh hồn kết tinh t r ù n g lại tiêu phí nhạc viên tệ lựa chọn tăng lên một bậc kiếm thuật đại sư kiếm thuật đại sư cấp bậc đã tăng lên đến lở v hai mươi hai chỉ là một bậc tăng lên cấp lâm cựu mang đến hiểu được cũng không có liên tục lâu lắm. Kiếm t h cấp đại sư kỹ xảo mỗi thập cấp biến chất một lần kiếm thuật đại sư cấp bậc đạt tới lv ba mươi sau lâm cựu thực lực đem lần nữa xuất hiện chất bay vọt lâm cựu trong tay còn thừa ba viên linh hồn kết tinh trung lấy ra luân hồi bản sử dụng luân hồi ý đồ diễn sinh tân phân thân khi quả nhiên xuất hiện bất đồng nhắc nhở cùng hắn suy đoán giống nhau nếu là sử dụng linh hồn kết tinh phẩm chất đủ cao tiêu hao nhạc viên tệ đủ nhiều như vậy diễn sinh ra tới luân hồi phân thân mới bắt đầu thực lực liền không thấp liền t h như hiện tại tiêu hao một viên linh hồn kết tinh chung cộng thêm mười vạn nhạc viên tệ diễn sinh luân hồi phân thân thực lực liền tiếp cận nhất dài thượng đẳng đương nhiên chỉ là cùng bình thường khế ước giả so sánh với cùng bọn họ này đó khắc linh hồn kết tinh tăng lên thực lực kỹ xảo đại sư vẫn là so không được còn có mặt khác một loại lựa chọn như cũng là một viên linh hồn kết tinh chung cộng thêm nhưng lại là diễn sinh ra m ộ ư ơ i cái luân hồi phân thân tùy cơ an bài đến các thế giới có khả năng là diễn sinh thế giới cũng có khả năng là nguyên sinh thế giới như vậy chế tạo ra tới luân hồi phân thân thực lực cũng liền cung dạ không đạ xì u bọn họ mới vừa ra đời sai giờ không nhiều lắm không có trợ lực dưới tình huống ở diễn sinh nguyên sinh thế giới tỷ lệ tử vong so cao lâm cửu nghiêm túc suy tư trong chốc lát quyết định sử dụng đệ nhất loại phương thức đệ nhị loại phương thức tựa như quảng giang lưới phát triển toàn xem luân hồi phân thân t ự thân vật khí lâm c ử u đối chính mình vận khí không có nhiều ít tin tưởng đặc biệt là một lần chế tạo mười cái luân hồi phân thân đại biểu trạng thái bình thường hạ may mắn giá trị chia đều xuống dưới mới một điểm này như thế nào trông chờ này đó luân hồi phân thân vận khí tốt không được đầy đủ quân bị diệt liền rất không tồi này đó phân thân tiêu hao đều là tài nguyên đồng thời cũng là lâm c ử u một khác cái mạng không thể như vậy q u a loa về sau thực lực càng cường dựa vào tự thân liền có thể rất nhiều chế tạo luân hồi phân thân không cần lại dựa vào linh hồn kết tinh sau lại đến suy xét sử dụng đệ nhị loại phương thức tiêu hao linh hồn kết tinh chung phân thân đã xây dựng tạm thời vì linh hồn trạng thái Là không tiêu phí nhạc viên tiêu tệ đây dựng thân hình. Phân thân chính loại lựa, lựa c là, là tiêu hao hắn một viên linh hồn kết tinh chung cộng thêm mười vạn nhạc viên tệ luân hồi phân thân đáng quý tên liền đơn giản điểm đi têu ta thanh là được lâm cựu trước mặt luân hồi phân thân một người màu lục đậm tóc thanh niên khẽ cười nói lâm cựu thẳng hô hào ra hỏa hai ta là không đem người tên c h i ế m quang không thoải mái đúng không thật hẳn là đem ngươi nhét vào bộ k ẹ mần thế giới mà không phải làm dạ không tên kia đi lại nói tiếp nếu không phải sinh tồn thí luyện thế giới không tính ở bộ k ẹ mần huân t r ư ơ n g tiến độ bên trong hắn thật đúng là có thể đem thanh đưa vào bộ k ẹ mần thế giới cùng dạ không làm bạn thanh cá nhân tư liệu cũng không có giữ lại triển lãm ở lâm cựu trước mặt tên họ thanh sinh mệnh giá trị một trăm phần trăm lực lượng ba mươi nhanh nhẹn ba mươi hai thể lực hai mươi tám Chí lực, lực, 27. Mị lực, 19. May 19. 13. mắn, kỹ năng 1, tay k hai ô n g cách đấu sinh mệnh cảm giác bị động l và m sinh vật thân hòa độ thêm 10 điểm sinh mệnh lực cảm giác năng lực tăng cường 10. t h i ê n phú thực vật thân hòa phân thân mị lực so bản thể thăng chức ni mạ t h ả i quá tân xuân vui s ư ở n g trường 320 ta cũng là pháp sư t r ư ơ n g 320 ta cũng là pháp sư thanh kế thừa kỹ năng là chưa từng hạn chế vật lộn cùng căn nguyên cảm giác hai hạng kỹ năng trung diễn sinh ra tới thiên phú càng là trực tiếp đến từ căn nguyên cảm giác trung nguyên với rừng rậm tinh linh hạ nạ mỹ năng lực khó trách gần nhất liền cho chính mình lấy một cái thanh tên đạo cũng tương xứng lâm i ự u cũng liền thấy thanh một mặt hắn đã bị nhạc viên đầu nhập nào đó diễn sinh thế giới bên trong trừ bỏ còn cần cường hóa một ít trang bị ở ngoài dư lại từ sinh tồn thí luyện bên trong được đến đồ vật còn không có xử lý cũng chỉ thừa một đống dấu chấm hỏi thái dương thần điệu tản cần thiết tiến hành cái gì thần điệu khảo hạch mới có thể trói định cái này trang bị gi cái này trang bị đại khái s u ấ t hư hư thực thực cùng thái dương giáo hội có quan hoàn chỉnh bản phẩm chất rất cao cùng năng lượng mặt trời lượng có quan hệ năng lực có quan hệ cũng chỉ có đạ sỉ hữu học thái dương hạ mòn hô hấp pháp lâm cựu bản thân là không có đề cập thái dương chi lực năng lực nhưng lâm cựu cũng không có đem thái dương thần điệu tàn chuyển giao cấp đạ sỉ hữu m ẫ u chốt liền ở chỗ cái này không biết thần điệu khảo hạch tiêu chuẩn phòng chứng đối thực lực yêu cầu sẽ không quá thấp đạ sỉ hữu thực lực không đạt tới vô pháp thông qua khảo hạch nhưng thật ra không sao cả liền sợ thất bại sau có cái gì đại giới đem hắn đáp bên trong vậy xong đời này ngoạn ý lâm c ử u cũng ở biêu kiện cùng đạ xì ưu đề ra một chút bất quá hắn không thế nào cảm thấy hứng thú tỏ vẻ chính mình vốn dĩ liền không phải chiến đấu đơn vị hoặc bảo mệnh năng lực liền đủ rồi đạ xì ưu không có hứng thú thứ này cũng liền vẫn là ở lâm c ử u trong tay nhạc viên phương diện cũng không có tỏ vẻ thu mua ý đồ hướng ra phía ngoài buôn bán cũng không rõ ràng lâm có tác dụng gì vô pháp định giá lâm c ử u quyết định tiếp thu chói định thái dương thần điệu vật phẩm trang sức thần điệu khảo hạch ở sinh tồn thí luyện các loại nguy hiểm địa phương đều đi qua hắn cũng không phải cái loại này sợ hãi rột rè người lựa chọn chói định、sau. nguyên bản đã càng thêm ảm đạm thái dương thần điệu tức khắc nở rộ ra một đạo kỳ i quang đem lâm cựu bao vây lâm cựu trước mắt toàn là quan g mang căn bản nhìn không tới bất luận cái gì sự vật quan g mang tiêu tan sau lâm cựu phát hiện chính mình đã không ở chuyên trúc phòng bên trong mà là ở một tòa thần mặt trời trong điện n à y tòa thần điện chủ yếu bộ phận từ cứng rắn thả bóng loáng cục đá dựng m à t thành này bề ngoài điêu khắc thập phần tinh xảo thân mặt trời điện phía trên trang trí một viên thật lớn kim sắc thái dương cách rất xa đều có thể cảm giác được trong đó dư thừa thái dương chi lực thần điện bên trong trang hoàng thập phần xa xỉ xa hoa nhất phái kim bích huy hoàng cảnh tượng trong điện bài trí nhiều cây đồng thau thần thụ cùng với các loại hoàng kim vật phẩm trang sức thần điện ở ngoài chân núi có thể nhìn đến từng hàng tín đồ quỳ trên mặt đất thành kính cầu nguyện này đó hình ảnh đều chỉ là ở lâm cựu trước mắt chợt lóe mà qua cuối cùng trước mắt cảnh tượng dừng lại ở một mảnh phế tích phía trên lâm cự lực chú ý nháy mắt bị phế tích chỗ sâu trong một cây màu xanh lục thụ cấp hấp dẫn đi mà là đây là một cây tồn tại không biết bao lâu đồng thao thụ đồng thao thụ trên đầu cảnh sừng sững một con đồng thao thần đ i ể u bộ dáng cùng lâm cựu được đến thái dương thần đ i ể u tàn phiến phù điêu giống nhau như lúc thực rõ ràng đây là thái dương thần đ i ể u toàn cảnh nhắc nhở thần đ i ể u khảo h ạ c h sắp bắt đầu lâm cựu cảm giác dưới chân thần mặt trời điện di tích đang ở đong đưa trước mặt này cây đồng thao thần thụ cất cao thân cây kéo dài tiếp theo sừng sững ở cảnh khô thượng đồng thao thái dương thần đ i ể u đôi mắt xuất hiện vài phần ánh sáng cánh hơi hơi vỗ nay chỉ đồng thao thái dương thần điệu liền ở lâm cựu trước mặt dần dần từ một cái vật chết chuyển hóa vì hoạt động sinh mệnh nóng cháy cảm cũng tùy theo bao phủ này p h i ế n thần mặt trời điện phế tích ô ở trong phòng ngủ gật cồn cồn mở to mắt bị ánh vào mi mắt một cái màu đen thân ảnh sợ tới mức trực tiếp sau này n ả y dự cồn cồn đang ngôn u cắt hình thái khi nhận ra trước mặt cái này đen như mực bóng người chính là chủ nhân nhà mình mới không có độc thủ lâm cựu toàn thân đen nhánh quần áo đã thay đổi một bộ nguyên lai ăn mặc kia bộ đã biến thành cho tàn mặc dù vừa mới thay liền thiếu chút nữa bị trên người cực nóng bậc lửa đang ở chữa trị thương thế thương thế đã khôi phục cộng tiêu phí ba nhạc viên tệ lâm cựu thương thế khôi phục lại tắm rửa một cái đem trên người than sắc tẩy đi may nhạc viên khôi phục trạng thái thời điểm sẽ liền tóc cùng nhau khôi phục lại nếu không hắn liền thành c h ọ c đầu thần điệu khảo hạch chính là ở sống lại đồng t r a o thái dương thần điệu thế công hạ kiên trì hai mươi phút đã chỉ còn lại có một phần tư tàn phiến năng lượng còn tiết ra ngoài như vậy nhiều năm thoái hóa đến màu tím đen phẩm chất thái dương thần điệu tiến hành khảo hạch khi câu tạo này chỉ thái dương thần điệu thực lực cơ hồ đều là nhị gia đình cấp đồng thau thái dương thái lâm c ử u chỉ có thể trên mặt đất bị động a i tiêu né tránh cũng có bị thái dương diễm h ò a đốt tới n à y ngọn lửa bi lực không thể chê h ắ n tổng cộng cũng không bị đốt tới vài lần kiên trì hai mươi phút sau liền thành một khối than đen bộ dáng thần điệu khảo hạch đã thông qua tiến hành c h ó i định thái dương thần điệu c h ó i định mục tiêu lâm c ử u đang ở tiến hành linh hồn cường độ phán định phán định thông qua vô mặt trái hiệu quả lâm c ử u khoe miệng vừa kéo hảo ra hỏa liền tính miễn miễn cưỡng cưỡng thông qua thần điệu khảo hạch lúc sau ở trói định thời điểm nếu là linh hồn cường độ phán định không thông qua còn có mặt trái hiệu quả đúng không trưởng thành tư liệu nhưng tùy thời xem xét lâm cựu nhìn về phía chính mình thủ đoạn chỗ nơi đó nhiều ra một cái một phần tư kim sắc vòng tròn đ ă n ký diện tích đại khái một cái tiền x u như vậy đại trong đó còn có một con m à u kim hồng thần điệu đồ án không nghĩ tới này thái dương thần điệu bị quy nạp với vật phẩm trang sức lại không phải trang bị ở trên người chói định sau là trở thành đ ă n ký không cần thêm vào chiếm dụng một cái vật phẩm trang sức trang bị vị trí nguyên bản một ít đều vẫn là dấu chấm hỏi tư liệu tin tức hiện tại lâm cựu cũng có thể xem xét được đến thái dương thần điệu tản nơi sản sinh thái dương tinh phẩm Quên độ, 53. Trang bị định, lâm chú, nên trang bị nhưng trưởng thành. dương âu kim hoàn hiệu quả một tám hỏa niết b à n bị động hỏa hệ kháng tính sáu mươi dương ô kim hoàn hiệu quả hai thái dương s ủ n g nhi bị động tự do điều động trình độ nhất định thái dương c h i lực vì mình sử dụng dương ô kim hoàn hiệu quả ba thái dương diễm hỏa chủ động tiêu hao một năm một năm không pháp lực giá trị đem điều động thái dương c h i lực b ậ c lửa chuyển hóa vì cực có công kích tính thái dương diễm hỏa tạo thành thương tổn cùng tiêu hao pháp lực giá trị nhiều ít tư quan chú thu thập mặt khác tàn trang nhưng đúc lại hoàn trình thái dương tân điều cho điểm 260. t r n g s á tóm ắ t m ư đạo l ó a mắt qua mang tầm b ộ chạy dài không thôi sinh linh a cao quý thiên đường cùng kia bị địa ngục c h i hỏa bỏng rắt linh hồn chú định đều đem ở hàng tỷ năm sau trở về này xoay tròn trong ngọn lửa giá cả không thể giao dịch này n g mạ mà là màu tím đen trang bị lâm cựu chỉ có thể nói cao phẩm chất trang bị thoái hóa lại đây cũng không phải giống nhau màu tím đen trang bị có thể so sánh lâm cựu thử điều động thái dương chi lực đem này chuyển hóa thành thái dương d i ễ m hỏa thái dương diễn hỏa uy lực hắn đã ở thần điệu khảo hạch trung có tương đối khắc sâu thể hội một đoàn kim sắc ngọn lựa tự lâm cựu lòng bàn tay sinh ra. bị hắn hướng tới bia ngắm ném qua đi hắn đối này thái dương diễm hỏa khống chế độ rất cao cơ hồ có thể nói là tùy ý khống chế vô luận là h ỏ a cầu tường ấm hỏa thuẫn từ từ này đó hỏa hệ pháp thuật đều có thể thông qua đối thái dương diễm hỏa nắn hình sử dụng ra tới cho nên nói hắn hiện tại cũng là cái pháp sư tân một năm tân bắt đầu hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì tấu chương s o n g chương ba trăm hai mươi mốt nghĩ đến cao h ứ n g sự chương ba trăm hai mươi mốt nghĩ đến cao h ứ n g sự lâm c ử u trong lòng đảo cũng rõ ràng hắn năng lực này chỉ là ngoại tại biểu hiện giống một cái pháp sư trên thực tế cùng đứng đắn pháp sư không có nhiều ít quan hệ pháp sư dựa vào chính là tự nhiên nguyên tố mang đến lực lượng lâm c ử u pháp t h u ậ t suối nguồn là thái dương c h i lực thái dương thần điệu cái thứ hai hiệu quả mới là hắn có thể vận dụng thái dương diễn hỏa cơ sở hơn nữa này thái dương c h i lực cũng không phải trong thân thể hắn năng lực cùng tự nhiên nguyên tố giống nhau là tự do bên ngoài lực lượng lâm c ử u có thể ở thái dương thần điệu hiệp trợ ra thao trường không nhất định thái dương c h i lực lấy pháp lực giá trị làm môi giới đem này chuyển hóa vì thái dương diễn hỏa thông qua một phen thí nghiệm hắn có thể khống chế thái dương tri lực lượng đại khái cùng pháp lực giá trị là ngang nhau nay cũng coi như là làm lâm cựu pháp lực giá trị có đứng đắn Hắn pháp lực giá lực thế r ị cùng ắ hắn n linh phách năng lượng là hai loại bất đồng năng lượng, cùng chuyển thành cương ảnh năng lượng bất đồng, hắn vô pháp làm được điểm này. là loại lực làm hai tôi hiểu giá điểm phách pháp thể hóa pháp h có được bất bất trị t vô vì cho nên cho tới nay lâm cựu pháp lực giá trị chỉ có thể dùng để điều khiển điều khiển thần cơ hệ liệt cơ quan phía trước pháp lực giá trị không nhiều lắm dưới tình huống còn hảo hiện tại trải qua một phen cường hóa sau hiện giờ lâm c ử u pháp lực giá trị đều mau đổi kịp linh phách số lượng trong tình huống bình thường so với đem pháp lực giá trị dùng cho phá thể tạo thành sở tiêu hao pháp lực giá trị ít năm chân thật thương tổn dùng ở điều động thái dương chi lực sẽ càng thêm có lời trói định thái dương thần điệu tàn đối lâm cựu mà nói là một đợt sử thi cấp tăng cường cũng không phải bởi vì làm hắn nhiều ra pháp sư này một cái phó c h ứ c nghiệp năng lực dùng thái dương diễm hỏa thi triển các loại ngọn lửa năng lực s ắ t thật thực mãnh nhưng cũng không có khả năng một chút đổi kịp lâm cựu không ngừng tăng lên kiếm thuật đại sư hơn nữa một loạt bị động kỹ năng trồng lên ra tới thực lực chủ yếu tăng cường ở chỗ linh phách năng lượng cùng thái dương chi lực cũng không xung đột địa phương lâm cựu có thể k h ô n g chế thái dương chi lực cũng chính là ở công kích khi hoàn toàn có thể bám vào đến vô ngân tri tội thượng đến lúc đó chính là bên ngoài một tầng thái dương chi lực tạo thành linh hồn thương tổn nếu là không tiết kiệm pháp lực giá trị còn có thể tạo thành một bộ phận chân thật thương tổn cho nên này sóng sử thi cấp tăng cường không chỉ có là biểu hiện ở nhiều ra một cái mê hoặc người khác phó chức nghiệp càng là tự cấp bình thường công kích điệp bờ uff trên đường lại đi ra một bước nói lên cấp bình thường công kích điệp tắc l i c lực lượng thuộc tính đột phá năm mươi điểm linh hồn thu hoạch tắc l i c làm lâm cựu ở đại quy mô đoàn chiến t r u n g bay liên tục năng lực đại đại tăng lên này tắc l i c cơ bản chính là căn cứ hắn bản thân tình huống mà xuất hiện liền như tô hiểu đột phá thuộc tính hạn mức cao nhất khi xuất hiện cái gì ảnh giống nhau bất quá có một chút làm lâm cựu cảm thấy đáng tiếc thái dương thần điệu trói định lúc sau trừ phi tìm được một k h á c bộ phận tàn phiến tiến hành bước đầu dung hợp vẫn luôn đem lấy â n ký hình thái xuất hiện ở lâm cựu trên cổ tay nay cũng liền ý nghĩa nó vô pháp ở trang bị cường hóa đại sành tiến hành cường hóa cũng chính là nếu muốn tiếp tục tăng lên thái dương thần điệu lực lượng trừ bỏ tìm được mặt h á c bộ phận ở ngoài vậy chỉ có thu thập cũng đủ thái dương chi lực tăng lên phải nói dần dần khôi phục thái dương thần điệu phẩm chất thái dương chi lực tự do ở trong giới tự nhiên thái dương thần điệu trói định chủ nhân sâu đã bắt đầu tự động tích lũy nhưng tốc độ cực chậm nếu là lâm cựu không nghĩ biện pháp chủ động tìm được đại lượng thái dương chi lực, chỉ dựa vào thái dương thần điệu chính mình tích h góp phòng chứng yêu cầu mấy năm mới có thể đột phá đến đạm kim sắc càng cao phẩm chất kia s ở yêu cầu thời gian liền càng lâu rồi chuyện này vẫn là yêu cầu tương lai thái dương lính chủ hỗ trợ a nếu là không biết chính mình vị kia bạn tốt tương lai phát triển lâm cựu thật là có chút đau đầu thượng nào tìm một đống thái dương chi lực đi chờ đến tô hiểu cũng bắt đầu đề cập thái dương lực lượng lúc sau liền không tính cái gì chuyện phiền thoái nói đến a pô lô bom có tính không vận dụng thái dương trí lực nếu là tính nói về sau tô hiểu khai phá ra trạng thái dịch a pô lô lúc sau mua một lọ tới tới thủ đoạn đ ă n ký ách tính này định không được. nếu nói linh phách năng lượng là tinh vi tê xa ở trong cơ thể chậm rãi lưu động thái dương chi lực chính là hội tụ bên ngoài nước lũ lâm cựu tính toán đi trước trang bị cường hóa đại s ả n h đem trong tay nhạc viên tệ c h u y ể n hóa vì thực lực lúc sau ở cẩn thận nghiên cứu thái dương chi lực càng nhiều cách dùng lâm cựu rời đi chuyên trúc phòng đi vào không khí độc đáo trang bị cường hóa đại s ả n h lựa chọn một cái để đó không dùng cường hóa cơ đem này khởi động chủ vũ khí vô ngân chi tội lâm c ự cũng không có cường hóa tính toán vốn dĩ cũng đã cường hóa đến năm hiện tại trong tay không có gia tăng cường hóa sát xuất đạo cụ cũng không có bảo đảm vũ khí sẽ không hư hao đồ vật hơn nữa có vừa mới nhiều ra một cái luân hồi phân thân đem vận khí hạn cuối lại phân ra đi một phần lâm c ử u không thể đi đánh cuộc loại cường hóa s á t x u ấ t lần này chủ yếu cường hóa đối tượng vẫn là mặt khác trang bị liên tỷ như đặc thù trang bị lục khố lâm c ử u đem bình giữ ấm bộ dáng lục khố phóng tới cường hóa cơ trên khay trang bị kiểm hạch chung kiểm hạch hoàn thành mỗi lần cường hóa phí dụ n g vì một mươi hai điểm nhạc viên tệ lâm c ử u hít một hơi khí lạnh đã sớm biết loại này đặc thù trang bị cường hóa lên phí dụ nhất định rất cao nhưng không nghĩ tới như vậy cao hắn màu tím đen vô ngân chi tội cường hóa một lần phí dụ cũng mới so cái này nhiều thượng một ít mà thôi cường hóa. Cường hóa bắt đầu. thỉnh tinh chờ năm phút trang bị cường hóa cơ vận chuyển thanh thế kinh người bắt đầu tiến hành dườm già thao tác thỉnh thoảng còn có thể nghe được điện lưu tư tư thanh p h a n h một tiếng vang lớn đem lâm cửu hoảng sợ còn tưởng rằng này cường hóa một đ ê m hắn lục khố cấp cường hóa tắt đâu chạy nhanh vừa thấy hắn này đ à i cường hóa cơ còn ở tiếp tục vận tắc đâu phu cận một tiếng kêu rên làm lâm cửu chú ý qua đi tên này khuê ước giả trong miệng không ngừng kêu thảm thần sắc điên cuồng trong tay cầm một ít thiết cha đang toàn lực đá một đài trang bị cường hóa cơ xem đối phương trong tay thiết cha phát ra màu tím đen qua mang x e một đến đầu lòng không nuốt Lâm cầm m Cửu người ụ m n ớ c ế n g áp háp kinh chú ư ờ n g ó a ý tới lâm c ử u nơi này tình huống khế ước giả thấy như vậy một màn thật sự nhịn không được bật cười ngượng ngùng minh đệ ta chỉ là nghĩ đến cao hứng sự tình cùng ngươi này không có quan hệ cầu xin câm nhập đi đừng ở chỗ này l ệ ông tôi ở buổi này tiếp tục cường hóa lâm i ự u bị như vậy cười ngược lại bình tĩnh lại cái này trường hợp như thế nào có điểm giống trước tiên tiêu hao quá mức một chút vận đen bộ dáng cường hóa một thành công là không tiếp tục cường hóa cường hóa ba thành công cường hóa bốn thành công cường hóa năm thành công cường hóa sáu thành công lâm i ự u lấy ra cường hóa sáu lục hố lộ ra trắng tinh hàm răng tên tiêu nghĩ đến cao hứng sự tình khế ướp giả khẽ nhất miệng xem tiêu khẩu hình tựa hồ là q ố c túy lục k h sáu nơi sản sinh nhất nhân tri h ạ phẩm chất màu tím phân loại đặc thù đạo cụ hiệu quả hội tụ ngoại giới năng lượng hình thành đặc thù chất lỏng dùng để uống một lần sinh mệnh giá trị vĩnh cửu gia tăng hai trăm điểm tăng lên một trăm điểm pháp lực giá trị vĩnh cửu gia tăng chín mươi điểm tăng lên sáu mươi điểm chú làm lệnh thời gian m ộ ư ơ i cái tự như ngày cho điểm một trăm bốn mươi năm tóm tắt tiểu tặc trộm trâu chư hầu cấp đoạt chính quyền thánh nhân trộm trời đất này sinh khí cố thánh nhân bất tử đạo tặc không ngừng tấu trương s o n g chương ba trăm hai mươi hai màu làm loáng, loáng. chương ba t r m ư ơ i hai màu lam loang loáng lục khố cường hóa cấp bậc vượt qua năm cũng không có phụ gia thuộc tính xuất hiện hẳn là bởi vì bản thân không có mặt khác phương hướng cường hóa lộ tuyến đều t r ố n g lên ở gia tăng sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị thượng này sóng liên tục thành công cường hóa càng thêm kiên định lâm cựu vừa rồi ý tưởng ma xui quỷ khiến mà đem vô ngân c h i tội lấy ra phóng tới cường hóa cơ trên thay lựa chọn khởi động trang bị kiểm hạch chung kiểm hạch hoàn thành mỗi lần cường hóa phí dụng vì lâm cựu càng là cảm thấy cường hóa lục khố phí dụng sang quý nhưng cũng thực giá trị rốt cuộc mỗi một hồi sử dụng lực hố đều là đối chính mình một lần vĩnh cựu tăng cường cường hóa t h ư tư tư cường hóa cơ vận tắc năm phút tạ hữu lúc sau một cổ hơi nước toát ra vô ngân chi tội cường hóa sáu thành công là không tiếp tục cường hóa lâm cựu xem xét một chút sáu lúc sau cường hóa giá cả một lần yêu cầu hai mươi nhạc viên tệ trang bị cường hóa ở năm tám mười mười hai lúc ấy có thuộc tính tăng phúc cũng chính là vô ngân chi tội lại đến cường hóa thành công hai lần lại có thể xuất hiện một cái thuộc tính tăng phúc hiện tại bất quá là ở nguyên bản cơ sở thượng tăng cường một chút vô ngân chi tội sáu nơi sản sinh luân hồi phẩm chất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 mà là gia tăng rồi vũ khí cứng cỏi độ tuy rằng lại thành công cường hóa hai lần lại có thể tăng cường nhưng lâm cựu rất bình tĩnh trên tay không có thừa nhận cường hóa sau khi thất bại quả đạo cụ đánh cuộc thành công lúc này đây đã vậy là đủ rồi ngay sau đó gỡ xuống màu tím đen quang mang càng thêm thâm thúy vài phần vô ngân c h i tội ở trên khay đặt một cái màu xanh biển vỏ kiếm thanh kiếm này v ỏ dự trữ vô ngân c h i tội tinh quang kỹ năng bởi vì phẩm chất chính lệnh chỉ là dự trữ một bộ phận cũng liền hai điểm tinh quang đánh dấu trang bị kiểm h ạ c chung kiểm hạch o à n thành mỗi lần cường hóa phí dụng vì năm điểm nhạc v i tệ h hồng ám trầm cường hóa một thất bại là không tiếp tục cường hóa. Hà、hồng c h ám trầm cường hóa một thành công là không tiếp tục cường hóa、hà、hồng c h ám trầm cường hóa hai thành công là không tiếp tục cường hóa、hà、hồng c h ám trầm cường hóa ba thất bại cường hóa cấp bậc quét sạch là không tiếp tục cường hóa、hà、hồng c h ám trầm cường hóa năm thành công quả nhiên lúc sau người cường hóa lại khôi phục bình thường tới tới lui lui tiêu hao bảy vạn nhạc viên tệ đem hồng c h ám trầm vỏ kiếm cường hóa cấp bậc đạt tới năm cái này làm cho lâm cựu trong tay cũng chỉ dư lại hai nhạc viên tệ dự phòng、hà、hồng ám trầm vỏ kiếm cường hóa mấy cấp lâm cựu vừa thấy liền nhiều dự trữ một chút tinh quang đánh dấu hai điểm biết ra t u ấ n di một lần điểm này đánh dấu chính là thực chi vô vị b ỏ chi đáng tiếc bị bắt cường hóa đến năm đạt tới gia tăng hai điểm đánh dấu trình độ、h、hồng ắ c h ám năm nơi sản sinh g e n phố phẩm chất màu lam loại hình vỏ kiếm b ề n độ năm mươi năm mươi trang bị nhu cầu lực lượng m ộ ư ơ i điểm nhanh nhẹn m ộ ư ơ i điểm trang bị hiệu quả liên tiếp chủ động tồn chữ vào vỏ vũ khí mang theo kỹ năng tồn chữ hoàn chỉnh trình độ coi vào vỏ vũ khí phẩm chất m à định chú hiện liên tiếp mục tiêu vì vô ngân chi tội tổn chữ kỹ năng vì tinh quang vỏ kiếm nội đem hối chứa được bốn điểm tinh quang ở công kích đến mục tiêu khi đem sử dụng một điểm tinh quang tiến hành đánh dấu tiêu hao một điểm tinh quang có thể thuấn di đến đánh dấu mục tiêu bên nhắc nhở màu lam phẩm chất vũ khí tồn chữ tiến độ năm giờ màu tím phẩm chất vũ khí tồn chữ tiến độ m ộ ư ơ i hai giờ màu tím đen phẩm chất vũ khí tồn chữ tiến độ hai mươi bốn giờ nằm phụ ra hiệu quả liên tiếp độ gia tăng hai mươi cho điểm bảy mươi tóm tắt vỏ kiếm cùng vũ khí liên tiếp giá cả bảy tám trăm n h ạ c viên tệ vỏ kiếm nội bốn điểm tinh quang thân kiếm nội m ộ ư ơ i điểm tinh quang thêm lên đủ để cho lâm cựu trong thời gian ngắn ngủi nội thuấn di bảy thứ hắn hiện tại có thể công bố chính mình là một phút tia chất vàng lập lệ khi quang mang là xanh、thảm. hẳn là sưng là màu lam l o a n g l o a n g cam lâm c ử u nhớ tới chính mình còn hướng tô hiệu đặt hàng một đám trung cấp luyện kim bong tới cho dù có đánh gãy hắn cũng còn cần gần tam vạn nhạc viết tệ vừa rồi cường hóa phía trên hiện tại trên người căn bản không thừa nhiều ít nhạc viết tệ vốn dĩ lâm c ử u còn tưởng trực tiếp từ trang bị cường hóa đại sành đi trước đấu trường cảm thụ một chút pháp gia vui sướng hắn sử dụng hỏa hệ pháp thuật cũng không phải thông qua kỹ năng sử dụng tuy rằng không biết pháp gia thi triển nguyên lý đơn thuần chính là dựa đối thái dương diễm hỏa chiều sâu nắm giữ tới thi triển các loại năng lực nhưng kết quả đều không sai bị lắm xưng thượng một tiếng pháp gia không quá phật đi hiện tại vô pháp lập tức cảm thụ đương pháp ra vui sướng hắn đến tiếp tục đi chế tạo thần cơ cơ quan tiêu thụ kiếm lấy mua sắm trung cấp luyện kim bom nhạc viên tệ cuối cùng lâm c ử u lại về tới giao dịch thị trường thuê một cái quầy hàng hiện giờ thực lực đã không cần lo lắng c ử u c u n g tổ hợp hiệu quả bại lộ ra đi sẽ h ố đến chính mình trực tiếp đem một bộ thần cơ thiên su mang lên quầy hàng này bộ bán thế nào giống như trang phục giống nhau tổ hợp làm đi ngang qua khế ước giả liền tính không tính toán mua sắm cũng sẽ nghỉ chân xem xét một phen thực mau cũng có khế ước giả hỏi giới bốn vạn thật đúng là không tính thực quý tên này khế ước giả trong mắt sáng lời hẳn là bắt đầu liên hệ yêu cầu người lâm cựu bán rơi sắc thật không cao một bộ thiên su cơ quan tổ hợp thương tổn ở màu lam phẩm chất đạo cụ chung đều là người xuất sắc thúng chi này còn không phải dùng một lần đạo cụ bản thân phẩm chất chỉ là màu xanh lục này liền làm cơ quan sử dụng điều kiện sẽ tương đối thấp duy nhất khuyết điểm chính là vận dụng c ử u cung tổ hợp quá háo pháp lực đặc giá nhất giai khế ước giả cơ bản mở ra một lần liền không l à m nếu không có cái này khuyết điểm một bộ thần cơ thiên su bán được năm sáu vạn là không có bất luận vấn đề gì đương nhiên nếu là không có như vậy hạn chế thần cơ thiên su cũng không ngừng làm màu xanh lục phẩm chất một người tráng hán khế ước giả vội vàng tới rồi. nhìn đến quầy hàng thượng một bộ thiên su lộ ra sang sảng tươi cười hỏi xin hỏi đây là ngài chính mình chế tác cơ quan sao ta tưởng mời ngài gia nhập chúng ta huynh đệ sẽ bảo đảm ngài tăng lên cơ quan học tài nguyên cùng hoàn cảnh có thể chế tạo trang bị cơ quan khôi phục phẩm phó chức nghiệp ở đại hình mạo hiểm trong đoàn đều là thập phần được hoan n ê n điểm này lâm c ử u cũng không phải không rõ ràng lắm nếu là hắn là cái đứng đắn cơ quan sư p h ỏ n g chừng sẽ suy xét đáng tiếc hắn không đứng đắn khu khu hắn chỉ là kiêm chức quyết đoán cự tuyệt cái này huynh đệ hội mời tấu chương xong chương ba trăm hai mươi ba kim diễm cánh chim chương tên này huynh đệ hội khế ước giả thấy lâm c ử u cự tuyệt như vậy quyết đoán lộ ra tiếp nối thần sắc bất quá vẫn là đem lâm c ử u quầy hàng thượng một bộ thiên su cơ quan mua đi xem kia vân đạm phong khinh bộ dáng hẳn là còn chưa từ bỏ ý định bày ra chính mình tài lực không chừng trong lòng ở thịt đau huynh đệ sẽ có điểm quen hay giống như lên sân khấu quá như vậy một chút lâm c ử u thấy mua sắm bom nhạc viên tệ đã thấu đủ liền thu quán rời đi có thể thi triển thái dương diễm h ò a lúc sau lâm cựu đối chung khoảng cách công kích thủ đoạn đã phong phú lên không thế nào yêu cầu thiên su trợ lực lúc sau có thể đơn thuần đem này làm kiếm lời thủ đoạn bán xong một bộ lâm c ử u không có chế tạo càng nhiều thời gian pháp lực giá trị này đó đều là ẩn tính phí tổn hắn có thể ở nhạc viên dừng lại thời gian không có nhiều ít vẫn là yêu cầu tiết kiệm lâm c ử u còn tưởng thể nghiệm một chút nhị giai đấu trường còn muốn khai phá thái dương diễm hòa sử dụng phương thức trở lại chuyên trúc phòng sau lâm c ử u đầu tiên là đem tam vạn nhạc viên tệ cấp tô hiệu đánh qua đi miễn cho chính mình cầm lòng không đậu lại đem này bút t ư kim cấp tiêu hết trong tay méo một vạn nhiều nhạc viên tệ chờ xem tình huống thích hợp bổ sung một ít khôi phục phẩm lâm cựu trong đầu vứt đi không được một loại ý tưởng ở chuyên trúc phòng nội tiến hành thí nghiệm đó chính là phi hành thái dương diễm hỏa ở lâm cựu trên người hội tụ lại không có đ ố i trên người hắn đồ vật tạo thành ảnh hưởng cuối cùng ở sau người ngưng tụ thành một đôi kim sắc ngọn lửa cánh chim thông qua một loạt t h ự nghiệm lâm cựu ngưng tụ kim diễm cánh chim nhan giá trị là thật sự cao cũng có thể bay lên tới nhưng phi hành tốc độ còn có lên không tốc độ chậm cũng là thật sự chậm dùng này kim diễm cánh chim bay đến bầu trời đi đó chính là cho người ta đương điện nằm đánh lâm cựu vẫn là khai phá ra một loại hữu hiệu, hiệu phi hành phương thức đó chính là dùng thái dương diễ so khảo hạch khi kia chỉ tiểu rất nhiều thái dương thần đ i ể u phi hành tốc độ khá nhanh có người công kích còn có thể ngăn cản một chút nhưng là khuyết điểm cũng rất lớn vẫn là cái kia lời lẽ tầm thường vấn đề không lam lâm cựu liền tính đem sở hữu pháp lực giá trị hội tụ mà thành thái dương thần đ i ể u đại khái phi cái vài phút liền không có đối mặt cái này tình huống lâm cựu hoặc là về sau nghị cách cải tiến kim diễm cánh chim hoặc là chính là điểm pháp lực giá trị lại tăng thêm cải tiến giảm bớt thái dương thần điệu háo lam mới có thể có ổn định năng lực phi hành lâm cựu đi vào đấu trường cũng muốn đối tân được đến năng lực có điều quen thuộc ngươi đã tiến vào đấu trường thì lựa chọ c như tưởng quan khán đấu trường trước một trăm danh cạch kỹ mỗi giờ cần tiêu phí một trăm điểm, điểm nhạc viên tệ lựa chọn cạnh kỹ hình thức cạnh kỹ hình thức chia làm cá nhân chiến đoàn đội chiến cá nhân chiến vì một v một hình thức đoàn đội chiến vì mười v mười hình thức hai loại đứng hàng cơ chế đem phân biệt tính toán lâm cựu liền tính tưởng tuyển đoàn đội chiến cũng thấu không đến người không có bất luận cái gì ngoài ý muốn lựa chọn cá nhân chiến đ a n g ở vì liệp sát giả phân phối đứng hàng hiện đứng hàng bốn mươi chín năm trăm danh nhị giai đứng hàng nay đứng hàng cùng liệp sát giả thực lực không quan hệ vì liệp sát giả tham dự cạnh kỹ số lần cùng thắng bại tình huống thì liệp sát giả tích cực tham dự đấu trường đấu trường trước m ộ ư ơ i danh tướng giao cho đặc thù khen thưởng cùng nhất giai khen thưởng bất đồng bởi vì xếp hạng tương đối g i a sau không cần giống nhất giai tiền m ư ơ i như vậy cũng không cần chờ đợi bao lâu xứng đôi thành công lâm cựu xứng đôi đến đối thủ sau lại đến cạnh k ỹ đ à i đường kính có một trăm nhiều mễ chung quanh là cầu thang hình thính phòng quay chung quanh cạnh k ỹ đ à i thính phòng ngồi hơn một ngàn người nhất giai xếp hạng mấy vạn danh khế ước giả chiến đấu đều không có cái gì người xem nhị giai liền không giống nhau bởi vì phía trước tính toán quen thuộc thái dương chi lực lâm cựu cũng không có lấy ra vâu ngân c h i tội chỉ là mang theo cột cồn tay không đứng ở nơi đó vốn đang suy xét muốn hay không nguyên cây gậy gỗ sám vai pháp sư càng rõ ràng mặt sau suy xét đến hẳn là tương thái dương chi lực vận dụng dung nhập chiến đấu hệ thống chung mà không phải đem này cùng nguyên bản sức chiến đấu cho nên kế tiếp lâm c ử u tận lực sẽ sử dụng tay trái phóng thích thái dương diễm hỏa pháp thuật đến lúc đó một tay cầm kiếm chiến đấu một cái tay khắc một phát thái dương diễm hỏa liền hồ đối thủ trên mặt lâm c ử u xứng đôi đến đối thủ một cái hoàn bao trên người bộ một bộ kim loại khuynh hướng cảm xúc cơ giáp nay đảo không có gì lâm c ử u liền bộ cả mẹn gì đờ ra bộ đối thủ đều gặp được quá bất quá thực hiện nhiên ra hỏa này bất đồng này thân cơ giáp rõ ràng là một bộ trang bị một tay xách theo đem laser súng lục một tay cánh tay thượng bộ cháy pháo tay không triệu h o à n sư pháo nam nhìn thoáng qua lâm cựu bên người cồn cồn cùng hai lâm c ử u bọn họ loại người này tới đấu trường t i ề n mười danh khen thưởng mấy thứ này đều là thứ yếu chủ yếu là trợ giúp chính mình nhanh chóng quen thuộc tăng lên năng lực cùng rèn luyện chiến đấu kỹ xảo đơn giản tới nói chính là đương sân huấn luyện l u y ệ n chiêu hắn cùng tô hiểu thường xuyên ở đấu trường luận bản chính là đạo lý này một đoàn kim sắc ngọn lửa tự lâm c ử u lòng bàn tay dâng lên nháy mắt bành trướng hóa thành một viên hỏa cầu hướng tới pháo nam ném đi pháo nam nâng lên trong tay laser súng lục hướng tới kim sắc hỏa cầu chính là liền phóng ra đánh hai loại năng lượng lẫn nhau triệt tiêu lâm cựu một viên hỏa cầu làm đối phương cơ hồ đánh h Laser lục súng la lượng lượng lửa lửa pháo ó đi. nam tự nhiên là ở nhạc viên nghe nói qua pháp gia chi danh không cần thông qua cố định kỹ năng phóng thích pháp thuật pháp thuật cũng không có làm lạnh thời gian hoàn toàn chính là một cái di động pháo đài có thể hạn chế pháp gia chỉ có làm điều ân lâm c ử u còn có mặt khác thái dương diễm hỏa hình thái không có thi triển đâu đối phương trực tiếp nhận thua lúc này mới khai vị tiểu thái liền không tiếp tục sao pháp g i a cấp cái bạn tốt vị b á i pháo nam nhận thua sau còn n h i ệ tình t tương cùng lâm c ử u kết giao một phen còn không có nhiệt thân khai lâm c ử u trực tiếp làm hắn bỏ lâm c ử u liền biết thái dương diễ m hỏa các loại hình thái thi triển ra tới ngoại tại biểu hiện liền cùng pháp g i a không có gì khác nhau chỉ là hắn cái này pháp g i a pháp thuật thập phần ngốc n g h t c h ô i xét đến cùng đều là hạng nhất năng lực đối thủ đầu hàng trận này cạnh kỹ kết thúc lâm cựu bị truyền t ố n g hồi nghỉ n ơ i thương nội từ nhất giai tiền mười lên tới nhị giai tiếp cận cuối cùng đấu trường ghế lô phúc lợi cũng bị thu hồi cái này lâm cựu đánh thượng tiền mười động lực lại nhiều một cái cá nhân chiến đã kết thúc thắng lợi liệm sát giả xếp hạng tăng lên đã từ bốn mươi chín năm trăm danh tăng lên đến bốn mươi chín hai trăm bốn mươi bảy danh nhị giai lựa chọn tiếp tục xứng đôi mười mấy giây không đến lâm cựu xứng đôi đến đệ nhị danh đối thủ vẫn như cũng là truyền thống bộ d á n g đấu trường lâm cựu không có hứng thú lựa chọn nơi sân này đó đều là ngoại lực tới đấu trường chính là vì tìm được không đủ chỗ sau đó đi đền bù chỉ cần xứng đôi đến đối thủ không chủ động lựa chọn lôi đài chính là cam chịu nơi sân tấu chương xong chương ba trăm hai mươi b ố lui bước chương ba trăm hai mươi b ố lui bước đối thủ lần này vừa mới xuất hiện ở đây mà trung liền biến mất thân ảnh bất quá lâm c ử u vẫn là thấy được một chút một cái cả người bao phủ ở hãy bên trong khế ước giả đôi tay kiểm giữ truy thủ một cái phi thường chuyên nghiệp thích khách trước nghiệp cổn cổn cắt thành gấu khổng lồ hình thái lâm c ử u ngồi vào cồn cồn bối thượng tên này thích khách khế ước giả ẩn thân thời gian phòng chừng sẽ không liên tục lâu lắm thực mau ở bọn họ phía sau đột nhiên khởi sướng tập kích nhưng ngay sau đó lâm cựu cùng với g i ớ i thân cồn cồn đều bị kim sắc ngọn lửa bao vây bất quá không có đã chịu ngọn lửa bỏng cháy lâm cựu chính là một cái giả phát ra thật cận chiến n g ạ y bén cảm giác ở thích khách khế ước giả tới gần hắn khi liền đang không ngừng cành kỳ thích khách khế ước giả bị kim sắc ngọn lửa thiêu choáng váng rốt cuộc là hộ thân tường ấm không có bị thương nặng mục tiêu nhưng không quan trọng ngay sau đó cồn cồn rít gào một tiếng thật mạnh một phách mặt đất nguyên bản một kích không chúng nên rút lui thích khách khế ước giả bị bắt cứng còn tại chỗ lâm cự không ở tiếp xúc đến thích khách khế ước giả thân thể khi n g á y mắt tạc nước cá nhân chiến đã kết thúc nhị thắng liên tiếp liệp sát giả xếp hạng tăng lên đã từ bốn mươi chín hai trăm bốn mươi bảy danh tăng lên đến bốn mươi năm một mươi hai danh nhị giai loại này hỏa cầu lâm cựu xưng là bạo liệt h ỏ a cầu ở tiếp xúc mục tiêu khi lâm cựu sẽ vứt bỏ đối trong đó thái dương chi lực k h ô n g chế đã bị bậc lửa thái dương chi lực liền sẽ thập phần cuồng bạo sinh ra uy lực thật lớn n ổ mạnh cái này kỹ năng có thể nói là lâm cựu nghiên cứu phát minh thái dương diễm hỏa tác dụng trung tương đối cường đại một cái kỹ năng háo lam liền so bình thường hòa cầu hơi chút nhiều một chút nhưng thương tổn sẽ cao hơn một mảng lớn. bất quá bình thường kim sắc hỏa cầu cũng có mặt khác tác dụng đó chính là bóng cháy bị kim sắc hỏa cầu đánh trúng mục tiêu sẽ đã chịu thái dương diễm hỏa không ngừng bóng cháy cho đến trong đó ẩn chứa thái dương chi lực tiêu hao hầu như không còn k ỹ thật u thực hảo phân chia liền tương đương với một cái là dùng một lần thương tổn một cái là liên tục tính thương tổn lâm cựu đấu trường xứng đôi còn ở tiếp tục trận đầu thắng lợi lâm cựu xếp hạng cũng liền ra tăng rồi hơn hai trạm danh mà nhị thắng liên tiếp khi trực tiếp nhảy mấy nàn danh nếu muốn nhanh chóng tăng trưởng đấu trường xếp hạng vẫn luôn bảo trì thắng liên tiếp là phương pháp tốt nhất hai mươi tháng liên tiếp. Mấy cái giờ lúc sau, Lâm sau đó n cái này chỗ thủy c h hệ pháp sư đã bị lâm cựu tiêu cho váng triệu hồi ra đường kính một mét thủy trụ tiến lên bị tiêu bất quá đầu người lớn nhỏ kim sắc ngọn lửa nháy mắt bốc hơi ngọn lửa còn có còn thừa lâm cựu trên tay lôi kéo ra ngọn lửa chi mâu chiều này thủy hệ pháp sư xuyên qua đi một mặt thủy chân tường b u ồ n ngăn không được p h ả n phất hắn mới là bị khắt chế một phương giống nhau giống nhau hỏa hệ pháp thuật ở thực lực tranh lệch không có rất lớn dưới tình huống ứng phó thủy hệ pháp thuật thật đúng là không dễ dàng hiện tại không chỉ có thực lực có tranh lệch ngọn lửa còn không phải giống nhau ngọn lửa lấy thái dương chi lực vì nhiên liệu thái dương d i ễ m hỏa há là cái gì thủy đều có thể giải quyết tên này thủy hệ pháp sư cũng là cảm thấy vô cùng khuất l ụ nháy mắt thẹn quá thành giận khai đại chiêu nhất thời không khí ướt át triệu hồi ra thật lớn dòng nước tia thủy giống như đê đập thất thủ giống nhau đánh còn có chính mình còn sót lại ba trăm nhiều pháp lực giá trị trận này hẳn là hắn lần này cuối cùng một hồi cạnh kỹ không tính toán tiếp tục đánh tiếp liền đem này ba trăm nhiều pháp lực giá trị toàn bộ dùng cho bậc lửa thái dương chi lực nay c u khổng lồ thái dương diễm hỏa lâm cựu cũng không có tinh tế khống chế chỉ là hơi chút khống chế một chút phương hướng ngọn lửa phóng lên cao kia hùng h ổ dòng nước liền như k i ể u gặp gỡ manh thú nháy mắt không có động tĩnh bốc lên hơi nước còn không có liên tục một hồi vị như cũ trên mặt đất t i ê u đốt kim sắc ngọn lửa căn ướt lâm cựu c u n g quanh một tảng lớn khu vực hóa thành kim sắc hòa ngục sóng nhiệt thổi qu tên t i a thủy hệ pháp sư nhưng thật ra v ậ n khí thực tốt đứng ở nơi xa không có bị thái dương diễm hòa căn ướt bất quá khi đó hắn đã trợn mắt há hốc mồm thật sâu nhận thức đến chính mình cùng một cái chân chính pháp gia t r ê n lệch có bao nhiêu đ ạ i không hề tự dứt lấy n ụ lựa chọn nhận thua cá nhân chiến đã kết thúc thắng lợi hai mươi tháng liên tiếp liệp s á t giả xếp hạng tăng lên đã từ một mươi bốn ba trăm linh bảy danh tăng lên đến một mươi hai một trăm m ư ơ i danh nhị giai lâm cửu hiện tại cũng còn chỉ là l vờ mười liệp s á t giả gặp được đối thủ đều là l v mười ba trở lên khế ước giả so với hắn nhiều trải qua vài mỗi người diễn sinh thế giới Có thể chỉ thể thái dựa d vào ư ân người cũng là ân nhiều ít thắng ba mươi ba người đâu hai mươi sao lại thế này lưu bước tôi hiểu cùng lâm cựu cơ bản không sai biệt lắm kết thúc đấu trường chiến đấu trước tiên tự nhiên là kiếm cơm liền ở hạ nhà ăn đ ụ n phải nghe được lâm cựu cư nhiên mới hai mươi tháng liên tiếp tôi hiểu tức khắc kinh ngạc đừng nói nữa Đã q u、so、hạ, bật bật. hạ cảm n giác kia trước hàng u mắt có chút biến thành màu đen nhưng nghĩ vậy hai vị đều sẽ không thiếu chính mình nhạc viên tệ tức khắc lại tới nữa động lực bất quá nghe được tô hiểu cùng lâm cựu đang nói chuyện đấu trường thắng liên tiếp nhàn sự hạ lại nghĩ đến chính mình phía trước cảm thấy lâm cựu dễ dàng ở diễn sinh trong thế giới chịu khi dễ làm ơn tô hiểu trào chuyện của hắn tuy rằng đã qua đi một đoạn thời gian mỗi khi lâm cựu tới ăn cơ m k h i đều sẽ nhớ tới hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi với lúc gặp được lâm cựu cũng từ tô hiểu nơi này bắt được chính mình đặt hàng này phê luyện kim bom ở hạ nấu ăn nhàn rỗi thời gian bọn họ còn có thể nói chuyện phía một hồi bất quá lâm cựu nghe được hạ biên băng đồ ăn trong miệng còn một bên nhắc mãi cái gì mơ hồ còn nghe được tên của hắn liền thấu qua đi tô hiểu tự hồ nhìn đến là có ý t ứ sự cũng tính b ư ớ tới gần qua đi đều là bởi vì、sích. rõ ràng thường xuyên chém người còn một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng không sai đều do hắn hại ta như vậy mất mặt nhất định là vì giả heo ăn thịt hổ quá ác liệt như thế nào sẽ có như vậy ác liệt người nghĩ đến chính mình ở bị á c trước mặt đ ể việc này chính mình giống như cái ngốc t ử a hạ một bên băm đồ ăn một bên lại nhải còn càng băm càng dùng sức phảng phất đ a u hạ không phải đồ ăn là lâm cựu bản nhân giống nhau ta đồng ý g i a hỏa này tính tình s á t thật thực c ác liệt tôi hiểu khỏe m i ệ n g hơi hơi d ơ lên đôi tay ôm ngực dựa vào phòng bếp mua liền tán đồng nói ba lâm cựu đối này khỏe miệm vừa kéo thập phần vô ngữ không nghĩ tới việc này còn không có q u a đi đâu hắn cũng không nghĩ tới hạ còn thực chạy tô hiểu trước mặt nhắc tới hạ nghe được tô hiểu thanh âm xoay người ngây người nhìn đến lâm c ử u cùng tô hiểu hai người liền cùng môn thần dường như sử tại phòng bếp cửa vừa rồi những lời này đó tự nhiên cũng bị bọn họ nghe được gã hạ mặt tức khắc đỏ lên phát ra thổ bát thử thét chói thai đem hai người đổi u ra đi tấu chương xong chương ba trăm hai mươi lăm thủy pháp chương ba trăm hai mươi lăm thủy pháp hạ cách đã lâu mới đem đồ ăn bưng lên bàn ăn bàn ăn bên cạnh tô hiểu cùng lâm c ử u đã ghé vào trên bàn cái này làm cho bọn họ hiểu được một đạo lý k hưu. Hưu hạ, hạ, hạ nói g c lên gần nhất phát sinh cái này đại sự còn một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng cùng nàng tự mình trải qua giường như ân thần hoàng mạo hiểm đoàn không có cùng lữ đoàn khai chiến sao lâm cựu gấp đổ ăn tay tạm dừng một chút nghi hoặc hỏi hắn nhớ rõ lần này không phải lộc cộc giết thần hoàng cái tia độc miệng muộn muội làm thần hoàng mạo hiểm đoàn toàn lực hướng lữ đoàn khai chiến n g ư y i đối việc này cũng bị ta lược có điều nghe nghe nói thần hoàng bội m u ộ i tiến lạp là thiếu chút nữa chết ở lữ đoàn lộc cộc trong tay dù bảo mệnh kỹ năng nhặt về một cái mệnh hạ nói làm lâm c ử u mày nhân lại không nghĩ tới tiến lạp cư nhiên không có chết theo sau lập tức gián ra không chết liền không chết dù sao cùng hắn cũng không có gì quan hệ tiếp tục kiếm cơm t ô hiểu đôi mắt nhữ lại san ma trang phục là một bộ chỉ có tam kiện màu tím đen trang phục hơn nữa là cận chiến mộng ảo trang phục mười mấy đại hình mạo hiểm đoàn ở đoạn kia đồ vật những người đó sẽ sử dụng các loại đạo cụ truy tung thần hoàng mạo hiểm đoàn nơi thế giới nếu hắn cuốn vào trong đó nhất định không có kết cục tốt cấp hạ xoay một trăm nhạc viên tệ nói về sau còn có loại này t i n tức có thể nhiều lời nói hạ hai mắt tức khắc biến thành nhạc viên tệ bộ dáng nàng vốn dĩ liền thích lại nhải chỉ là phía trước nhà này nhà ăn căn bản không có khách nhân đều mau cho nàng nghẹn đến mức lẩm bẩm lầu bầu ở có hai cái trường kỳ khách nhân sau bắt quái lại n ả i cũng là hạ vẫn luôn đều có hành vi bắt quái còn có nhạc viên tệ lấy còn có so này càng tốt là sự hạ đem ánh mắt đầu hướng một khắc sần lâm、cửu. lâm cựu nuốt xuống này khẩu đồ ăn kinh ngạc nói ngươi còn tưởng một tin tức hai đầu thông ăn khu k h ụ nói dỡn lâm cựu cũng xoay một trăm nhạc viên tệ qua đi điểm này nhạc viên tệ ảnh hưởng không đến bọn họ lâm cựu cùng tô h i ể u rời đi nhà ăn sau liền tách ra tô h i ể u đến trở về chế tạo vì sau diễn sinh thế giới chuẩn bị luyện kim bí dược lâm cựu còn lại là là giao dịch thị trường nhìn xem có hay không thích hợp dược tể mua s xăm ân này ngươi vì cái gì không lưu trữ chính mình dùng lâm cựu ở giao dịch thị trường tư nhân gặp được một cái người quen ở đấu trường thiếu chút nữa bị hăn nướng chín người quen tên kia thùy pháp lâm cựu ở hắn quầy hàng thượng thấy được một cái pháp sư thực thích dược tề trí tuệ thuốc nước nơi sản sinh sơ trạ tôn mơ phẩm chất màu lam phân loại khôi phục loại dược tề hiệu quả dùng để uống sau pháp lực giá trị hai giây trong vòng khôi phục năm mươi cho điểm bảy mươi tóm tắt một cái lược có khuyết tật tác phẩm không xứng với tinh luyện tri danh bất quá so mặt khác cùng phẩm chất đồng loại dược tề muốn cường đến nhiều giá cả bảy nhạc v i ê t tệ nay bình màu lam nhạc dược tề đối với một người pháp sư tới nói có thể là áp đáy h ỏ n đồ vật giống nhau đều là không thế nào yêu cầu pháp lực giá trị cận chiến trừ bỏ trong đó các loại được đến sau bán cho pháp sư hiện tại lâm c ử u liền thấy được một người thực lực không tồi pháp sư đem này dược tề lấy ra tới buôn bán thực không hợp lý là ngươi tên này thủy pháp liếc mắt một cái liền nhận ra tới ở đấu trường làm hắn ấn tượng vô cùng khắc sâu hỏa pháp lâm c ử u này đương nhiên cũng là vì lần trước đạ sĩ ủ có ý kiến sau lâm c ử u dùng chính mình bộ dáng đánh đấu trường ở lâm c ử u tính toán giả mạo vi hóa thân hỏa hệ pháp ra thời điểm liền dùng chính mình bộ dáng đánh đấu trường ở đấu trường vận dụng t o n lực rút kiếm chiến đấu khi liền đổi một bộ gương mặt đây là ở nhạc viên liền ở bắt đầu mê hoặc người ngoài cái này kêu phòng ngựa chu đáo tiện nghi điểm lâm cựu nhìn đến mặt trên niết giá một và năm trong tay hắn tài chính chỉ có một và nhị còn kém thượng không ít ở hơn nữa chính mình trong tay khẳng định muốn méo một ít nhạc viên tệ chỉ có thể ở đại khái một vạn tả hữu nhạc viên tệ bắt lấy này bình dược tề nếu là sinh tồn thí luyện phía trước lâm cựu khẳng định liền làm lơ này bình dược tề tránh ra khi đó lâm cựu pháp lực giá trị căn bản không có nhiều ít tác dụng mà hiện tại thái dương diễm hỏa uy lực hắn cũng là bước đầu kiến thức một phen thông qua pháp lực giá trị bậc lựa thái dương trí lực hiện giờ pháp lực giá trị với hắn mà nói cũng là sức chiến đấu cấu thành quan trọng bộ phận có thể bất quá ta tưởng thỉnh giáo ngươi như thế nào trở thành một cái chân chính phát ra t h ủ y pháp thực trực tiếp loại này tính tình càng giống hỏa hệ pháp sư khó trách giá hỏa này phong cách chiến đấu chúng không có nhiều ít phòng thủ kỹ năng chỉ là đem thủy lực phá hoại phát huy đến lớn nhất tên này thủy pháp ngay từ đầu chính là dựa theo chức nghiệp kỹ năng đi phát triển tìm phù hợp chính mình nhu cầu kỹ năng q u y ể n trục đi học tập cái này làm cho thực lực của hắn ở cùng giai bên trong có chút danh tiếng thằng đến hắn ở đấu trường gặp được lâm cựu t i ế ẩn chứa càng cường năng lượng kim sắc ngọn lửa làm lơ kỹ năng làm lệnh h ỏ a hệ pháp thuật đem hắn tiêu ngạo nghiền áp đến không đúng tí nào kết thúc chiến đấu lúc sau tên này thủy pháp nghiêm túc nghĩ lại biết chính mình có điểm quá mức tự cao tự đại trong lòng nhưng thật ra rất cảm tạ tên kia không biết h ỏ a hệ pháp r a bằng không ôm loại tâm tính này ở luân hồi nhạc viên bên trong nhất định sống không được bao lâu không ngừng chỉ có điểm này đồng d ạ n g hắn cũng kiến thức đến chính mình khoảng cách một cái chân chính pháp r a còn có rất lớn khoảng cách hắn ôi chân chân chính chính pháp r a dâng lên hướng tới tri tâm nhưng hắn lại là cái thực hy h u nửa độc hành pháp sư chính là không có gia nhập cái gì mạo hiểm đoàn mỗi lần tiến vào diễn sinh thế giới khi đều sẽ dựa vào chính mình thân phận lâm thời tổ kiến một cái đội ngũ bình thường ở nhạc viên nội khi hắn chính là chính mình một người khó trách yêu cầu buôn bán trí tuệ dược tề tài nguyên yêu cầu chính mình nghĩ cách thu hoạch liền tính tưởng trở thành chân chính pháp gia cũng không biết nên từ đâu vào tay nếu là không có ở ngay lúc này gặp được lâm cựu hắn liền tính toán tìm một cái đại hình mạo hiểm đoàn gia nhập đi vào lấy này đạt được tương quan tin tức ta thậm chí có thể năm nhạc viên tệ bán cho ngươi nhưng yêu cầu chính là vừa rồi về điểm này thùy pháp rất là thành khẩn chân chính pháp gia a lâm cựu vất cảm h ân người, người nắm giữ pháp thuật tri thức nhất định phải đủ nhiều lâm c ử u gật gật đầu hắn nhưng không có lừa dối thủy pháp chân chính pháp ra sở nắm giữ pháp thuật tri thức không thua gì một người luyện kim thuật sĩ nắm giữ tri thức nhìn đến lâm cựu nghiêm túc t h ầ n sắc thủy pháp xác định hắn không có lừa dối chính mình biểu đạt chính mình cảm kích đúng rồi thỉnh nhớ kỹ một sự kiện ngàn vạn không cần cắn n u ố t tự nhiên nguyên tố thu hoạch lực lượng nếu không hậu quả rất nghiêm trọng lâm cựu nhưng không có lừa dối hắn vạn nhất đối phương đi lên này một bước ngày nào đó liền đụng tới tô h i ể u đâu Tấu chương xong, chương Chương khởi hành. Chương 326 khởi hành. xong, không chừng ngày nào đó tôi hiểu cùng chính mình nói chuyện phiếm thời điểm liền nhắc tới chính mình ở đâu cái diễn sinh trong thế giới làm thịt một cái cắn nuốt tự nhiên nguyên tố cùng thi pháp giả một cái tính tình thủy hệ pháp sư đâu càng nhiều có thể là tôi hiểu làm thịt gia hỏa này cũng chưa cùng hắn nói qua trong bất chi bất giác liền đã chết pháp sư là pháp sư thi pháp giả là thi pháp giả tôi hiểu d i ệ t pháp chi ảnh cực độ khắc chế pháp sư không đại biểu sở hữu pháp sư đều là côn trùng có hại cắn nuốt tự nhiên nguyên tố có thể nhanh chóng biến tưởng còn đạt được cường đại pháp thuật năng lực đây là ảo thuật vĩnh hẳng tình thi pháp giả cường thế để ép mặt khác pháp sư một đầu nguyên nhân lâm c ử u nói ở thủy pháp trong mắt phảng phất đánh vỡ một loại rào người bình thường nói lời này còn không có loại này hiệu quả phải vừa mới cấp nước pháp lưu lại khắc sâu ấn tượng lâm c ử u tới nói nay l i ề n cùng đồng dạng một câu người thường cùng mã vân trong miệng nói ra là không giống nhau mua sắm hạ này bình trí tuệ dược tề lâm c ử u liền không có lại nhìn đến mặt khác ưu tú khôi phục phẩm giống nhau khôi phục phẩm trong tay đều có dự trữ lại đi đá quý dược tề cửa hàng mua sắm hai viên khôi phục đá quý bổ sung một chút liền phản hồi chuyên trúc phòng liệp sát giả ở luân hồi nhạc viên nội dừng lại thời gian đã đạt tới cực hạn sắp phản hồi thế giới hiện thực thì ghi nh không thể bất luận cái gì hình thức ở thế giới hiện thực để lộ luân hồi nhạc viên hết t h ạ sự vật nếu không đem chỗ lấy cảnh cáo cảnh cáo không có hiệu quả đem mạnh mẽ sự quyết truyền tống bắt đầu địa điểm thế giới hiện thực nhà đỏ nơi này nhà đỏ hai người đứng ở bên bờ kêu gọi trên mặt nước một con thuyền phiêu bạc thuyền đánh cá thuyền đánh cá thượng còn đứng một người đầu đội non cói thân khoác áo tơi bóng người đang ở c h ố n g thuyền đánh cá phiêu ở mặt nước lâm cửu buông trong tay thuyền côn làm lơ bên bờ tiếng gọi ở mỹ ngồi ở đầu thuyền lấy ra cần câu tùy ý thuyền đánh cá ở trên mặt sông phiêu đắng nhàn nhã câu cá cái gì à cứ nhiên làm lơ chúng ta ta ta bên bờ hai người tổ trong đó một người nữ sinh tức giận mà huy nắm tay đi biểu đạt chính mình bất mãn các nàng thừa dịp đại học kỳ n g h ỉ đến cái này sơn thủy giáp thiên hạ địa phương tới du ngoạn một phen con tưởng thể nghiệm một chút chơi thuyền du giang tuyệt đẹp ý cảnh nhưng không nghĩ tới lại bị làm lơ cái này làm cho cái này từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa m g ộ i tử không thể tiếp thu được rồi có lẽ là nhân ra không phải tiếp đ ạ i du khách thuyền đánh cá đâu bên cạnh tên kia tương đối ôn hòa nữ sinh trần an nhìn trên mặt sông phiêu đạn thuyền đánh cá khẽ cười nói không phải nói bên này thuyền đánh cá đều là có loại này chơi thuyền hoạt động sao chỉ cần cấp những cái đó người đánh cá một ít p h í dụ n g là được lại không phải không cho được c ư nhiên dám làm lơ b u ồ n tiểu thư nữ tử cắn răng lại vây vây nắm tay nếu không phải không cẩn thận đi đến như vậy hẻo lánh địa phương nơi nào sẽ kém này một con thuyền hai con thuyền đánh cá các người hai cái nữ hoa là tưởng ngồi thuyền tại đây ly giang thượng du chơi các nàng vận khí nhưng thật ra không tội gặp được đi ngang qua ngư dân ngừng lại đây đón khách du giang cũng là bọn họ này đó ngư dân thêm vào thu và o quan trọng tạo thành bộ phận đúng đúng cảm ơn láo gia gia hai người cũng là thuận lợi ngồi trên thuyền đánh cá lâm cựu thuyền đánh cá tại đây nhẹ nhàng giang mặt chính là có di động cũng thập phần p h o n g thả tự nhiên so không được chơi thuyền đón khách thuyền đánh cá mặt sau tên này lão ngư dân thuyền đánh cá không có bao lâu liền mau trải qua bên này lao ra ra phía trước kia ra sao hồi sự hô cũng bất qua tới sinh ý không làm nữ sinh có chút tò mò do h ỏ i chính mình ngồi này con thuyền đánh cá chủ nhân lão ngư dân nhìn thoáng qua lâm cựu cái kia phương hướng cười nói các ngươi hiểu lầm kia không phải cùng chúng ta giống nhau ngư dân nhân ra cùng các ngươi giống nhau đều là tới chơi tên này lão ngư dân đối đặt ở trong đám người đều tương đối bắt mắt lâm cựu ấn tượng rất khắc sâu còn cùng bọn họ trong thôn người sò qua câu cá kiên một tay câu cá kỹ thuật không người có thể so sánh ở li giang bên này chơi mấy ngày lâm cựu các loại loại cá cũng chưa thiếu câu cũng không đụng tới cái gì cầu hết sự kiện thời gian liền tới tới rồi tân diễn sinh thế giới thời điểm nhắc nhở tân diễn sinh thế giới s ắ p mở ra liệp s á t giả đem phản hồi luân hồi nhạc viên thỉnh bảo đảm bên người không có người chứng k i ế n truyền t ố n g chung truyền t ố n g hoàn thành truyền t ố n g cảm xuất hiện lâm cựu đã phản hồi luân hồi nhạc viên chuyên trúc trong phòng liệp s á t giả cấp bậc lv nhưng ở tiến vào diễn sinh thế giới trước năm mươi phút nhận được thông tri liệp sắt g i đem ở một giờ sau đi vào diễn sinh thế giới thỉnh kiên nhận chờ lợi mỗi lần phản hồi luân hồi nhạc viên đều có một giờ chuẩn bị thời gian cấp bậc càng cao được đến tiếp theo cái diễn sinh thế giới tình báo càng sớm liệp sát giả đem ở năm mươi phút sau đi vào diễn sinh thế giới hồ c ạ nị dạ. tê lâm cựu nhìn đến chính mình sắp tiến vào diễn sinh thế giới một lát với người như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là hồ c ạ nị dạ. h ắ n trải qua mộ binh tiến vào diễn sinh thế giới sau đó lại là khảo hạch thế giới thường một lần là sinh tồn thí luyện tấn chức thế giới tính thượng cắn m ú t đ ả o đã ba cái thế giới tiến độ không có chấp hành quá săn giết nhiệm vụ cho nên làm liệp sát giả lâm cựu bình thường tiến vào tiếp theo cái diễn sinh thế giới nhất định sẽ nhận được săn giết nhiệm vụ nhưng tô hiểu không cũng nên là hổ cả nghĩ dạ thế giới sao như vậy liền ý nghĩa cái này diễn sinh thế giới sẽ có hai cái liệp s á t giả tồn tại này không phù hợp l ẽ t h ư ờ n g bất quá nghiêm túc tưởng tượng tô hiểu nguyên bản xứng đôi đến diễn sinh thế giới là đại kiếm thế giới như vậy hắn bị phân phối đến hổ cả thế giới không phải hợp lý lên chỉ là tô hiểu mua sắm tới rồi có thể tiến vào hổ cả thế giới đạo cụ lấy này nên đ ổ i diễn sinh thế giới thôi hơn nữa cái này hổ cả diễn sinh thế giới còn có một đ ố n g khế ước giả vì sun ma trang phục chung nhận truy tung thần hoàng mạo hiểm đoàn tiến vào thế giới này cái này là mở ra thức thế giới truy tung tiến vào thế giới này đại giới cũng không lớn có thể nói không chỉ có là n h ẫ n thôn đại l o ạ n đấu vẫn là khế ước giả chi gian đại l o ạ n đấu bất quá nhất thảm vẫn là lần này hổ cả thế giới người vi phạm khả năng muốn dùng một lần gặp phải hai cái liệp sắc giả chết cũng không biết chết như thế nào tiến vào luân hồi nhạc viên lâu như vậy cũng chưa đứng đ ắ n tiệt quá nguyên vai chính cơ duyên thật đúng là không đủ tiêu chuẩn nha lâm c ử u ma quyền sát trưởng chẳng lẽ cái này săn ma nhận chính là hắn lần đầu tiên hướng tô hiệu vươn ma c h à o cơ hội lâm c ử u còn nhớ rõ tô hiệu tiến vào hổ cả thế giới mục tiêu đệ nhất chính là hướng về phía dùng cắn nuốt chi hạch cắn nuốt đôi thú trả cơ g i mặt khác chỗ tốt hắn liền cố mà làm tiếp thu đi. khu, khu trừ ở bỏ cá biệt như sấm ảnh mỹ tật một mạch như vậy công cao huyết mỏng có thể nói chính là đại bộ phận nỉ dạ ở điểm lâm cựu cơ bản cũng không có mặt khác yêu cầu chuẩn bị đồ vật cùng cồn cồn liền đại ở chuyên trúc phòng nội một giờ thương mau nhóng lên mắt liền qua đi đã đến, đến giờ diễn sinh thế giới hồ ca nghị ra mở ra b u ồ n thế giới vô dị t h ư ờ n g vì mở ra thế giới không gian tọa độ ổn định tiêu hao thời không chi lực 0 0 2 một tháp sở căn cứ đã tiêu hao thời không chi lực khế ước giả b u ồ n thế giới thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt tới C cấp mở ra tính thế giới liệm sát giả nhưng ở b u ồ n thế giới nội gặp được thực lực cực cường định nhân t h ỉ n h liệm sát giả cẩn thận Thấu chương xong, chương khai Chương khai cục. Chương 327 khai cục song, 327 327 ra tính thế giới mở mà hoàn toàn không b i ế lâm cựu cồn, cồn kêu kêu c cồn cồn. vị trí địa phương là một cái vứt đi dân trạch xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài một bộ phận bộ dáng chính mình hiện tại hẳn là ở một cái trong thôn còn tính không tồi tổng so khai cục liền ở trong n g ụ c giam tương đối hảo bang lâm c ử u một phách cồn cồn c á i bụng đem nó đánh thức cồn cồn nháy mắt nhảy đắt lên ánh mắt hung lệ tùy thời khả năng hóa thân gấu khổng lồ ở nhìn đến là lâm c ử u lúc sau lại khôi phục xuẩn m à n h bộ dáng lúc này một cái vẻ mặt khuôn mặt t u sầu phụ nhân từ bên ngoài đường phố đi ngang qua thuận tiện từ cửa sổ nhìn thoáng qua tình huống bên trong nhìn đến tỉnh lại lâm c ử u cùng cồn cồn lộ ra kinh ngạc thần sắc ngươi cư n h i t ì n h ngươi là nơi nào tới ké xịu ở thôn bên ngoài vẫn là tiểu phi phát hiện ngươi ngã vào nơi đó đem ngươi không cứu đâu này gian nhà ở chủ nhân là giếng thác đại nhân là danh bảo hộ chúng ta nghĩ ra đại nhân đáng tiếc chết ở chiến đấu bên trong hắn cũng không có thân nhân nhà ở liền để đó không dùng súng dưới tên này phụ nhân không đi biểu diễn biến sắc mặt thật là đáng tiếc từ vẻ mặt kinh ngạc biến thành kinh ngạc rồi sau đó nói lại có vài phần vui sướng cuối cùng sinh ra bi thương cảm xúc lâm cựu xem đến là s ư ớ n g sốt s ư ớ n g sốt bất quá phụ nữ trong giọng nói tin tức bị hắn lấy ra ra tới thôn này có nghĩ ra thuyết minh là cái n h ấ n thôn nhưng lại không phải cái gì đại nhất thôn cộ nộ hạ này đó nhận thôn sẽ không bởi vì cửa đạo cá nhân liền tùy tiện đem người kéo vào thôn Chúng chi ngã xuống đất vẫn là một cái người thành. Chỉ có giống tô hiệu căn thành. hiệu ngã xuống vẫn người trưởng giống đất một là tô bởi ả cả n khinh thường nhập xuyên điển này nhận thôn mới có thể không sao cả này hạ phá thể gia gia, gia, gia loại tiểu tiểu mới sao quốc quốc quốc quốc có đó. b vì cơ bản không có cái gì đáng giá người khác nhớ thương đồ vật có giá trị đồ vật đã sớm hoặc là bị cướp đi hoặc là lấy lòng đại quốc c ô n g hiến đi ra ngoài tiến vào thế giới h ổ cạn bị ra vị trí canh nhất thôn quên mất chiến tranh nhất thôn thế giới khó khăn l ờ và ba mở ra tính thế giới khu vực bất đồng khó khăn bất đồng thế giới tri nguyên không thế giới tóm tắt đây là nị dạ thế giới chiến tranh không ngừng thù hận sinh ra càng nhiều thù hận năm đại nhận thôn thường xuyên c ó cọ sát nỉ dạ là tốt nhất chiến tranh công cụ tra cơ dạ tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng hoàn mỹ dung hợp sở sinh ra một loại năng lượng giống nhau dùng cho thi triển nhân thuật đơn giản tới nói chính là sử dụng nhân thuật khi tất yếu năng lượng cổ n ổ hạ thôn hỏa quốc gia cường đại kinh tế lực lượng chú định cổ n ổ hạ sẽ áp đảo mặt khác các nỉ dạ thôn phía trên trở thành cường thịnh nhất nhất thôn sương mù hận thôn sương mù nhận thôn tốt nghiệp khảo thí chính là cùng chính mình bằng hữu đồng học cho nhau giết chóc thẳng đến đối phương tử vong bởi vậy lại bị xưng là huyết vụ chi thôn nham ẩn thôn nên n ỉ dạ thôn bị rất nhiều nham thạch núi cao vây quanh phòng ngự cực kỳ chiếm ưu thế trong thôn n ỉ dạ am h i ể u thổ đồn chi thuật xa ẩn thôn nên chỗ hoa mạc khô hạn thiếu vũ các đùi bay múa khắc nghiệt hoàn cảnh hóa thành đào tạo n ỉ dạ tuyệt hảo lương thực vẫn ẩn thôn ở vào núi cao phía trên ở nhận giới đại chiến khi đã từng củng cổ n ổ hạn n h dạ thôn giao p h ò n g trong thôn nhiều cho thỏa đáng chiến p h ậ n tử nhiệm vụ chủ t i ế n thế lực săn giết nhiệm vụ rửa sạch mười nghìn hai trăm mười hào người vi phạm nhắc nhở đương hiệp sát giả tiến vào người vi phạm một km trong phạm vi truy săn công năng tự động mở ra cảnh cáo xin đừng ở buồn thế giới để cập nhạc viên hết thảy như cảnh cáo không có hiệu quả đem cưỡng chế xử quyết nhắc nhở kiểm tra đo lường đến liệp sát giả chưa nắm giữ b u ồ n quốc tế n g ư nôn lấy tiêu hao một trăm nhạc viên tệ tự động nắm giữ b u ồ n quốc tế n g ư nôn thế giới bắt đầu đừng lại nắm giữ lại nắm giữ đi xuống hắn đều mau trở thành tiếng nhật tông sư lâm cựu nhìn đến cuối cùng một cái nhắc nhở không cấm khoe miệng vừa kéo trong lòng phun tảo một câu nhiệm vụ chủ tuyến thế lực khó khăn cấp bậc lờ vợ mười một nhiệm vụ tóm tắt trở thành tùy ý một phương thế lực thành viên cỗ n ộ hạ vân ẩn tri thôn nham ẩn tri sưng mù ẩn c h i thôn thiết quốc gia chờ thế lực nhiệm vụ tin tức trận danh o lựa chọn đem ảnh hưởng kế tiếp nhiệm vụ nhiệm vụ k ý hạn m ư ơ i năm cái tự nhiên này nhiệm vụ khen thưởng ba nhạc viên tệ nhiệm vụ trừng phạt mạnh mẽ xử quyết loại này mở ra tính thế giới nhiệm vụ chủ tuyến giống nhau đều là liên tục nhiệm vụ đầu cái nhiệm vụ chủ tuyến không khó h ồ cả thế giới thế lực thật sự quá nhiều lớn lớn bé bé nhận thôn thêm lên có mấy c h ủ trừ nhận thôn ngoại còn có một ít thế lực khác đặc biệt là lâm c ũ u lại không phải ngục giam khai cục ũ n g không có bị đại nhận thôn truy nã khu cụ không phải đang nội hàm ai chỉ là ở trình bày một sự thật hiện tại hắn đại khái xuất liền ở vào một cái tiểu nhận thôn bên trong yêu cầu nói hoàn toàn có cơ hội hoàn thành đệ nhất hạng nhiệm vụ nhưng gia nhập thế lực đem quyết định hắn lúc sau nhiệm vụ chủ tuyến lâm cựu cũng không tưởng như vậy qua loa nói trắng ra một chút hắn cũng cùng tô h i ể u giống nhau trướng mắt này đó tiểu nhận thôn không phải ở nhằm vào ai hắn chỉ có thể nói này đó tiểu nhận thôn đều là phá hôi có thể kích phát cái gì đứng đắn nhiệm vụ nếu là cho hắn tới một cái đem nhận thôn phát triển đến đại nhận thôn nhiệm vụ chủ t u ế n kia không phải song đời săn giết nhiệm vụ rửa sạch mười nghìn hai trăm mười hào người vi phạm nhiệm vụ tóm tắt dùng bất luận cái gì thủ đoạn rửa sạch 10.210 h à o người vi phạm 10.210 h à o người vi phạm vì nhị d a i cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ k ý hạn rời đi bổn u diễn sinh thế giới trước nhiệm vụ khen thưởng bạc trắng vinh dự v â n chương lâm cửu rốt cuộc thấy được hồi lâu không thấy săn g i ế t nhiệm vụ thậm chí hoài niệm vài cái thế giới không có săn g i ế t nhiệm vụ đều sắp đã quên hắn là liệp sát giả thân phận xin hỏi nơi này là địa phương nào lâm cửu nói tựa hồ làm phụ nữ dò hỏi hiện giờ nơi vị trí lâm cửu nói tựa hồ làm phụ nữ xuất hiện xúc động trên mặt lại xuất hiện khuôn mặt t sâu nói nơi này là canh cúc gia lâm hữu nháy mắt tỏa định một bộ phận hiện giờ sở tại tin tức ta đi kêu tiểu bày tới xem ngươi phụ nữ nghĩ đến người là tiểu phi kéo trở về nhìn đến người tỉnh nhất định thật cao hứng lâm hữu cũng không tưởng lưu lại nơi này hắn bị cái này tiểu phi nghe phụ nữ ngữ khí vẫn là cái hại tử từ thôn ngoài ra còn thêm trở về chẳng phải là thiếu này tiểu quỷ một tân tỉnh hắn lại không phải cái loại này t à ác đại vai ác thiếu một cái nhân tình hắn vẫn là nhận đợi lát nữa tùy tiện chỉnh điểm đồ vật đem này tiểu thí hài đổi rồi nghe nói hổ cả thế giới tiểu hài tử đều rất s ố m thục cũng không biết này tiểu phi muốn lao bà không cần nếu là muốn nói muốn cái rắm lâm cựu chính mình đều không có tấu chương xong chương ba trăm hai mươi tám bị l ử a chương ba trăm hai mươi tám bị l ử a lâm cựu đứng ở cửa nhìn muôn hình muôn vẻ mọi người cơ bản đều là bình dân rất ít nhìn đến có nị dạ dựa theo cái k i a phụ nữ cách nói chiến tranh sắp lan đến gần bọn họ trong thôn nị dạ đều thập phần bận rộn chiến tranh lâm cựu nhìn đến trong thôn một mảnh nhưng đại đa số người trên mặt đều mang theo khuôn mặt thu sầu nghĩ đến canh quốc gia địa lý vị trí kẹp ở lôi quốc gia cùng hỏa quốc gia chi gian này đó tiểu quốc từ trước đến nay đều là đại nhận thôn giao chiến giảm sốc mảnh đất vân ẩn thôn những cái đó ra hỏa từ trước đến nay đều là phần t ự hiệu chiến kẹp tại đây trung gian thật là xui xẻo t ộ i cùng lâm i ự u rất là n g h i hoặc trừ bỏ nhận giới đại chiến ở ngoài ngày thường luôn luôn tôn trọng hòa bình canh quốc gia giống nhau không có gì người sẽ đến trêu trọc như thế nào sẽ là hiện tại loại trạng thái này đâu trừ cái này ra nhiệm vụ chủ tiến tựa hồ cũng có chút kỳ quái nhiệm vụ thời hạn là m ộ ư ơ i năm cái tự nhiên này chỉ là lựa chọn một cái thế lực thời gian tựa hồ quá mức đầy đủ lâm cựu vốn dĩ nhìn đến cưỡng chế xử quyết trừng phạt đều cảm thấy ổn nhưng nhiệm vụ này càng xem càng kỳ quái tổng cảm thấy quái quái lâm cựu neo lại đôi mắt nhìn về phía tới gần chính mình một cái tiểu hải tử hẳn là chính là đem hắn mang về cái này tiểu nhận thôn tiểu phi lâm cựu đánh giá cái này tới gần hắn bên này tiểu bằng hưu một đầu sám trắng màu tóc liền lông mày cùng tóc đều là một cái sắc hệ còn có một đôi màu đỏ tím hai mắt không khó coi g a vị này tiểu bằng hưu trong mắt lâm cựu không nhớ rõ cái nào kịch trường bản có xuất hiện dáng vẻ này tiểu hài tử a loại này tiểu nhận trong thôn có thể cho bọn họ lưu lại ấn tượng tiểu hài tử chỉ khả năng xuất hiện ở kịch trường bản bình thường cốt t r u y ệ n bên trong đều là mười hai tiểu cường tuổi nhỏ bộ dáng tiểu phi đã ở lâm cựu trước mặt dừng lại hương phấn hỏi xin hỏi ngươi là n g dạ đại nhân sao xem như đi người tên là gì lâm cựu trực tiếp nâng lên tay chụp ở tiểu hài tử trên đầu mỉm cười hỏi nói tên này tiểu bằng hữu đầu lưới liếm liếm môi cười nói ta kêu hì đạn hy vọng trở thành trên chiến trường một người n g dạ là trên chiến trường nga lâm cựu chỉ nghe được phía trước mấy ch hắn vừa mới nghe được cái gì trước mặt cái này bốn năm tuổi tiểu thí hải là hy đ ạ n hiểu tổ chức cái kia lưới hái nam đem chính mình trong ấn tượng hy đ ạ n cùng trước mặt cái này tiểu hải từ đối lập một chút mau tóc cùng t r o n g mắt nhan sắc nháy mắt đối tượng h hào gia hỏa thượng kế hoạch lớn lâm i ữ u trong lòng thẳng hô mắc mưu này nơi nào là tô hiểu nơi gió mạnh truyền thời kỳ mà là hơn nữa hắn cũng không rõ ràng lắm cụ thể tình huống thời kỳ bốn năm tuổi hy đ ạ n đối ứng khi nào hình như là đại chiến nhị dạ lần thứ nhị sau khi kết thúc cái kia thời kỳ đi chẳng lẽ cái kia phụ nữ theo như lời chiến tranh chỉ chính là lần thứ ba thế giới đại chiến người năm nay bao lớn lâm cựu nhìn về phía trước người vị này tiểu h ỷ đàn do hỏi bốn không đúng năm tuổi ta có thể theo ngươi học tập trở thành một cái ni ra sao tiểu h ỷ đàn hy vọng nhìn lâm cựu hỏi lâm cựu nhớ rõ ở cái này vẫn luôn khát vọng hòa bình không khi ôn hòa canh nhận thôn s á c thật là h ỷ đàn quê quán hiện tại xem ra h ỷ đàn còn không có gặp được tà thần giáo chưa đạt được bất tử c h i thân cùng mặt khác hướng tới hòa bình canh nhận thôn thôn dân bất đồng h ỷ đàn trong xương cốt liền c h á n ghét loại này bình tĩnh sinh hoạt khát vọng chiến đấu cùng giết chóc bởi vậy hắn ở chỗ này cùng mặt khác người không gặp nhau c nhận n h thôn nỉ dạ tự nhiên không có khả năng đ á i thấy như vậy hy đ ạ n thẳng đến gặp được t à thần giáo mới xuất hiện biến chuyển có lẽ chính là này trong xương cốt đặc điểm làm hy đ ạ n ở nhìn thấy thôn ngoại té xịu lâm cựu khi liền cảm giác hắn cùng những cái đó gặp qua nỉ dạ bất đồng quyết đoán đem lâm cựu mang theo trở về hơn nữa hy đ ạ n cũng là có tiếng không não ngay thẳng trực tiếp mở miệng đối lâm cựu tỉnh h cầu thực xin lỗi chúng ta không thích hợp khu khu ta năng lực giáo không được bất quá người nghe nói qua tả thần giáo sao lâm cựu đẻ thấp mày nhìn tiểu hy đàn hỏi là một cái kẻ lỗ mãng tiểu hy đạn căn bản không có gì cảm giác Đầu tiên lâm à thất h vọng, n g sau đó i cựu tư hiếp mắt h người sờ sờ tiểu có đ hi đàn đầu nói lựa chọn một cái thế lực nói cái này thần bí tả thần giáo tựa hồ là cái không tồi lựa chọn trước tìm được cái này tổ chức nhìn xem tình huống bên trong nếu là không có ảnh cấp cường giả nói ngượng ngủng cái này giáo hội về sau chính là hán thuận tiện còn có thể làm làm hồi lâu chưa chướng tiến độ trường kỳ thành tựu nhiệm vụ xem ra chúng ta yêu cầu một chút tin tức các người thôn nỉ dạ giống nhau ở đâu đứng gác lâm c ử u tuy rằng đại khái phòng trường ra tới hiện tại là đại chiến nỉ dạ lần thứ nhì sắp kết thúc hoặc là đã bắt đầu kết thúc thời gian điểm vẫn là yêu cầu thông qua canh nhận thôn nỉ dạ xác nhận một chút nhận giới phát sinh đại sự kiện là ở bên kia tiểu hy đang còn tuổi nhỏ cũng đã có trở thành phản bội nhẫn tiềm lực không chút do dự cấp lâm cựu chỉ phương hướng hắn đã sớm chán ghét thôn này hoàn cảnh chỉ có thể nói tương lai có thể gia nhập hiệu tổ chức người đều không có một cái là bình thường ách giống như lại không cẩn thận nội Bất quá vậy là tốt rồi rốt cuộc có thể bình tĩnh trở lại nay đó đại quốc thật là lệnh người bực bội à phóng hòa bình nhật tử không cần nhất định phải nhắc lên chiến tranh ngũ điển nói cẩn thận ngũ điển đồng bạn vội và ngăn lại hắn tàu nhỏ chiến tranh còn không có hoàn toàn kết thúc ai biết có hay không đại nhận thôn thám tử dấu ở chung quanh bọn họ đại nhận thôn bá đạo tổng không thể bá đạo đến loại trình độ này nói hai câu đều không cho đi ngũ đ i ề n rất là khâm phục nhưng cũng xác thật lo lắng sẽ cho thôn dứt lấy phiền toái liền không ở thảo luận này đó bất quá đại n h ẫ n thôn không hổ là thiên tài nôi đặc biệt là cổ nội hạ riêng làm ấy năm nay danh dương nhẫn giới cường đại nị dạ liền vài cái trước hai ba năm được đến vũ ẩn thôn b á n thần khẳng định t â m nhẫn còn có nổi danh hồi lâu cổ nội hạ bạch nhà người trước con hảo người sau đảo chị may mắn ở trên chiến trường nhìn thấy một lần nhắc tới tên đều có chút nút nhát c o n hảo hắn khi đó là làm cổ nội hạ minh hữu xuất chiến nếu không nghĩ đến muốn cùng loại này quái vật trở thành bệnh nhân đảo chị đều có chút nghĩ mà sợ. Nói là minh hiếu. bọn họ đ ấ y lòng đều biết kỳ thật chính là phá hôi nhưng bọn hắn cũng không có cách nào kia không phải cả ngày ồn ào muốn thượng chiến trường giết người tiểu thí h a i sao ngũ đ i ề n mắt s ắ c nhìn đến đi tới tiểu h ỷ đạn cười nói ở trong mắt hắn tiểu h ỷ đạn lợi như vậy hoàn toàn liền thuộc về tiểu hài từ nói nói dối ai có thể tưởng được đến tiểu h ỷ đạn nói t r u n g trọng điểm ở giết người mà không phải thượng chiến trường cẩn thận một chút bên cạnh cái kia là bị hắn mang về tới cái kia ngoại thôn người đi đạo trị hơi chút cảnh giác một chút ngũ liền phát ra một chút cười nhạo càng nhiều là tự dễ ức đạo trị ngươi còn nhìn không ra tới sao tên tia tử khí chất đến đi đường tư thế nơi đó có một chút nhị dạ dấu vết có thể che giấu như vậy đúng chỗ tất nhiên là đại nhẫn thôn tinh anh thám tử nói câu không dễ nghe chúng ta nơi này xứng tinh anh thám tử điều tra sao người mẹ nó nói rất có đạo lý Thấu tên tùy tới thật thấy thai thôn thường tại thời một ít chương chương nhiệm Chương nhiệm nhìn hai như chính mình canh nhẫn chính cảnh Kiểu quá. cảm Các cũng rắc người lơi song, đến nỉ liền gần, đúng ngày lỏng, bằng loại đi, Lâm vụ. vụ. vậy là là đây kỳ dạ ý ở may canh quốc gia trừ bỏ phong phú suối nước nóng tài nguyên không còn h ắ n vật cũng không t r e o chọc nhớ thương nếu không đã sớm giống đã sớm bị đoàn d i ệ t h o a quốc gia giống nhau tiểu quỷ còn có bên cạnh cái này n g o ạ i thôn người các ngươi là nghĩ ra thôn sao này đại môn nhưng hương gia ngũ điền điểm đ i ề u thuốc đối tới gần lại đây tiểu hì đạn cùng lâm k i ự u nói không ra khỏi cửa lâm k i ự u vừa r ứ t lời biến mất tại chỗ xuất hiện ở ngũ điền bên cạnh người một trưởng đem hắn đánh vựng nhìn đến hắn đồng bạn đang muốn hướng thôn khởi s ư ớ n g cảnh kỳ lâm cựu chân đã rơi xuống hắn bụng mãnh liệt đau đớn làm đạo trị động tác gián đoạn hai người đều bị lâm cựu mang vào phụ cận rừng đem này cột vào một cây so thô trên thân cây ngươi là người nào ngũ đ i ề n cùng đảo trị thanh tỉnh nhìn đến hiện giờ chính mình tình cảnh bọn họ cảm thấy nhất không có khả năng phát sinh sự đã xảy ra đ ư ờ n g xảo kế tiếp ta hỏi cái gì các ngươi liền đáp cái gì lâm cựu cầm đem tiểu đoàn đao chỉ vào bọn họ p h ả n phất tùy thời đều sẽ chắt đi lên ngươi mơ tưởng làm chúng ta bán đứng chính mình thôn ngũ đ i ề n viết quá đầu một bộ quật cường bộ dáng cổ nỗ hạ tam nhẫn là khi nào thành danh lâm cựu lười đi để ý cái này tự mình cảm giác tốt đẹp lý dạ do hỏi chính mình vấn đề ai đối với các ngươi này tiểu phá thôn cảm thấy hứng thú vấn đề này hỏi ra ngũ điển cùng đảo trị tiếp nhau đối phương tự hồ không phải muốn bọn họ bán đứng canh nhẫn thôn có thể hòa giải canh nhẫn thôn không hề quan hệ n à y liền có điểm xấu hổ bất quá xem như xui xẻo sự chung một chút tan u ổ i liên n à y vấn đề này cũng làm hai người vô cùng kinh ngạc đây là cái nào góc xó xỉnh toát ra tới ra hỏa nhẫn giới đều biết sự cư nhiên đều không rõ ràng lắm đảo t r ị mở miệng nói đại khái hai ba năm trước cổ nộ hạ tam nhẫn hợp lực đại chiến vũ ẩn thôn thủ lĩnh bị bán thần chi xưng hạn rộ xưng là tam nhẫn lấy này nổi danh công nhận nhẫn giới chi thần chỉ có một vị đó chính là cổ nộ hạ người sáng lập sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ mà h à n dộ dẫn theo cùng bọn họ canh quốc gia không sai biệt lắm mưa lớn quốc gia cùng đại quốc chống lại cái này bán thần chi danh kỳ thật bọn họ này đó tiểu quốc nghị dạ là so với kia chút đại nhận thôn càng thêm n h ậ n đồng lâm c ử u đại khái hiểu biết chính mình nơi thời kỳ kẹp ở đại chiến nghị dạ lần thứ nhì cùng đại chiến nghị dạ lần thứ ba chi gian nếu dùng tam anh chiến lữ tam nhẫn chiến bán thần làm toàn diện đại chiến kết thúc tiêu chí chiến tranh đã kết thúc ba năm nhiều nhưng đại chiến nghị dạ lần thứ ba khoảng cách đại chiến n h ị dạ lần thứ nhì cũng không có nhiều ít năm tại đây trong lúc bộ phận chiến tranh vẫn luôn liên tiếp không ngừng lúc sau lâm cựu lại dò hỏi này hai cái canh nhẫn thôn n ỉ dạ đại chiến n ỉ dạ lần thứ nhỉ nội dung tới xác minh chính mình p h ả n đoán đáng tiếc này hai tên n ỉ dạ chỉ là phá o hôi cấp bậc nhân vật chỉ biết một ít mọi người đều biết sự bất quá cũng đủ năm năm trước cổ nộ hạ một người n ỉ dạ một thanh đ o ạ n đao ở chiến trường g i ế t được nghiêng trời l ệ đất lấy một địch hai đánh chết xa ẩn thôn hai tên tinh anh thượng nhẫn cổ nộ hạ bạch nha chi danh lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật bốn năm trước vũ ẩn thôn hạ bạch nha chi danh lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật bốn năm trước vũ ẩn thôn hạng dỗ đại chiến tam nhẫn, một năm tam nhẫn danh hào bắt Nhìn như đại chiến đại ế k trong thúc, sau lưu lưng lại vẫn là vẫn ám n động. phỏng trưng năm chính nổ năm, g một Lâm Kiểu một chút, kia đại khái chút, hạ trước cổ c là ê n hắn hiện tại liền nổ hạ chi tại ở vào cổ i a n Trong lúc không có gì đại sự kiện phát sinh chủ yếu chính là các nhận thôn ở vì tiếp theo t r à n g đại chiến tích lũy tư bản cho nên các nhận thôn nỉ dạ sẽ phi thường sinh động nơi nơi chấp hành nhiệm vụ cuối cùng còn có một vấn đề các người có biết hay không t à thần giáo cái này tổ chức lâm cựu hỏi xong nhận giới đại chiến sự liên bắt đầu dò hỏi tả thần giáo vấn đề liên tiểu hy đặn như vậy cái tiểu ba nhi đều được có điều nghe hai tên trung nhận không đến mức cái gì cũng không biết tà thần giáo đây là một đám kẻ điên không biết nơi nào toát ra tới kẻ điên không thể hiểu được giết người còn luôn miệng nói là thần ý chỉ chúng ta có không ít minh đệ đều chết ở bọn họ trong tay nhắc tới tà thần giáo ngũ điển cảm xúc nháy mắt trở nên kích động lâm cựu trong đầu linh quang t r ậ n lóe mở miệng nói nếu ta nguyện ý tiếp cái này bị thác giúp các ngươi giải quyết tà thần giáo thế nào loại này chính mình chỉnh ra tới nhiệm vụ chi nhánh tình hình chung đều không có trừng phạt hơn nữa không phải bởi vì khó khăn quá cao tử vong sát xuất đại cái loại này vô trừng phạt liên tỷ như lâm c ử u từ canh nhận thôn nơi này tiếp cái này vì thác nhiệm vụ thất bại trừng phạt còn muốn xem canh nhận thôn thực lực nếu là ở cỗ n ổ hạ chấp hành loại này quan trọng nhiệm vụ thất bại chạy như vậy trừng phạt tất nhiên chính là cỗ n ổ hạ đổi u r ế t linh tinh mà canh nhận thôn có thể có cái gì cũng liền hàng hàng hào cảm độ nhiều nhất ra điểm tài chính truy nã một chút ta này chúng ta yêu cầu báo cho thủ lĩnh lâm c ử u búng tay một cái một sợi kim sắc ngọn lửa đốt đứt bó trụ bọn họ dây thừng ý bảo bọn họ có thể đi thông chi canh nhận thôn thủ lĩnh canh nhận thôn thủ lĩnh vẫn luôn là đức cao vọng trọng người thường tới đảm nhiệm mà không phải cường đại lý ra so với mặt khác nhẫn thôn thủ lĩnh tình huống nơi này càng giống đại danh cũng liền canh nhẫn thôn hoàn cảnh bầu không khí có loại tình huống này đặt ở mặt khác nhẫn thôn như vậy thủ lĩnh phòng trừng đều không đảm đương nổi ba ngày nhiệm vụ chi nhánh rửa sạch tả thần giáo khó khăn cấp bậc lờ vờ m ộ mươi hai nhiệm vụ tóc tắt tả thần giáo một cái sinh động ở canh quốc gia giới nội tùy ý làm bậy không biết tổ chức điên cùng giáo lý làm này đó giáo đồ cấp hòa bình canh quốc gia mang đến tai nạn nhiệm vụ tin tức đem tả thần giáo rửa sạch ra canh quốc gia nhiệm vụ kỳ hạn m ư ơ i cái tự nhiên n à y nhiệm vụ khai thưởng nam đầu khoáng thạch thít một trăm nhiệm vụ trừng phạt canh nhẫn thôn hảo cảm độ một trăm l â m cựu bắt được xử lý t ạ thần giáo ủ ị thác nhiệm vụ thành công kích phát một cái nhiệm vụ trí nhánh nhiệm vụ thất bại trừng phạt cũng chính như lâm cựu sở liệu chủ yếu vẫn là xem ủ ị thác phương thực lực nếu là thực lực không cường hoàn toàn có thể trực tiếp làm lơ đến nỗi nhiệm vụ khen thưởng lâm cựu lấy hồ cả thế giới sử dụng tiền không có bất luận tác dụng gì tỏ vẻ chỉ tiếp thu cụ thể vật tư canh nhẫn thôn liền lấy ra bọn họ canh quốc gia đặc sản khoáng thạch làm ủy thác tài chính loại này hỏa thuộc tính khoáng thạch hẳn là cùng canh quốc gia trải rộng suối nước nóng hoàn cảnh có quan hệ bằng không nói như thế nào mở ra tính thế giới là một bộ phận khế ước giảm một bước lên trời cơ hội có thể nay khoáng thạch lại tiện nghi cũng là mấy trăm nhạc viên tệ một khối hoàn thành nhiệm vụ này mấy vạn nhạc viên tệ liền đến tay nhà người không những người khác lâm c ử u là đi tà thần giáo đương nhiên hy vọng đem trong nguyên tắc tà thần dạy ra thân hỷ đạn mang lên tuy rằng có canh nhẫn thôn cấp một chút cứ điểm tình báo nhưng lâm c ử u cũng không cảm thấy đáng tin cậy vẫn là mang theo hỷ đạn nhất đáng tin cậy cha mẹ ta đều là lý dạ đã chết trợn ta cũng phải đi cái kia cái gì tà thần giáo kẻ lỗ mang tiểu hỷ đạn nói thẳng không cố kỵ hắn cảm thấy trước mặt người này nói tà thần giáo năng lực thích hợp hắn rất lớn xác suất là thật sự hắn cũng không nói lên được vì cái gì chính là một loại cảm giác thôi hắn lại không phải cái gì trí tuệ hơn người người cũng không chịu quá nhiều ít tri thức giáo dục không phải chỉ có thể tin tưởng cảm giác tấu chương xong chương ba trăm ba mươi như thế đóng gói chương ba trăm ba mươi như thế đóng gói lâm cửu suy đoán h ỉ đạn hẳn là đã lên làm lý giả đại khái mười tuổi tả hữu tiếp xúc đến tà thần giáo canh n h ậ n thôn còn có canh quốc gia đều chán ghét cái này giáo hội cho nên vẫn luôn chèn ép mà sau nhận thôn thực lực càng thêm không được áp chế không được ta t h ầ n giáo mới hoàn toàn ở canh quốc gia thò đầu ra k h i đàn hẳn là cũng chính là lúc ấy tiếp xúc ta thần giáo trở thành một người cuồng nhiệt tín đồ lại nói tiếp hắn liền canh n h ậ n thôn thủ lĩnh đều không có nhìn thấy cũng chỉ có ngũ đ i ể n mấy nhẫn giả sụ mặt lại đây tuyên bố ủy thác lâm cựu tiếp ủy thác khiến cho bọn họ cướp đi bằng thực lực muốn tới nhiệm vụ dựa vào cái gì xem bọn họ sắp mặt chính mình không thấy được canh n h ậ n thôn thủ lĩnh cũng ở tình lý bên trong bọn họ thủ lĩnh bất quá là cái người thường nếu là gặp được cái gì từ sĩ bạo khởi giết người đều không có năng lực phản kháng tiểu hy đàn ở canh nhẫn thôn không gặp nhau đã sớm tưởng rời đi ngại với không có cái kia thực lực vẫn luôn ở trong thôn h o a hiện tại trước tiên bị lâm c ử u mang theo ra tới trừ bỏ cá biệt mấy cái quen thuộc láng giềng quê nhà căn bản sẽ không có người quan tâm tiểu h ỷ đạn hướng đi liền biết bọn người kia không đáng tin cậy lâm c ử u cầm kim chỉ nam dựa theo tình báo thượng cưới lên c u ộ n c u ộ n đổi tới khoảng cách gần nhất tả thần giáo đồ cứ điểm ý ưu é、e、bị lâm c ử u để ở trên tay tiểu h ỷ đạn đầu choáng vắng m à dựa vào một bên thụ biên nôn khan bất quá đảo không phải không đúng tí nào lâm cựu đi vào địa phương làm một cái loại nhỏ bình dân t ô n trang thôn trang nội thập phần an tĩnh một chút động tĩnh đều không có mặt đường thượng vết máu còn có thôn dân thi thể không thể nghi ngờ đại biểu cho t à thần giáo đồ từng ở chỗ này hoạt động thật là một đám ghê tởm đồ vật lâm cựu nhữ mày loại này vì tìm niềm vui rất chóc làm hắn thập phần k i n h thường nếu là không có đ ể cập đến hắn cũng liền phun tào hai câu hiện tại nếu nhận được tương quan nhiệm vụ kia lâm cựu cũng không có tính toán k h á c h khí nhìn đến bên cạnh tiểu hi đạn nghi hoặc ánh mắt lâm cựu nhưng không nghĩ hắn như cũ biến thành như vậy mợ miệng nói cường giả chỉ biết hướng cường giả huy kiếm không hề lý do tàn sát nhỏ yếu chỉ là phế vật thôi tiểu Nộ, muốn giết người trước nhất định trước tìm giết cái trước trước lâm ý do. l cựu đi vào thôn xác nhận nơi này không có một cái người sống theo dấu vết lâm cựu đi vào bên trong một cái đất trống bên này có rất nhiều thôn dân thi thể còn có thể nhìn đến trên mặt đất có rất nhiều dùng máu khắc họa ra tới đồ án đồ án ngoại vòng là một cái viên viên bao phủ một hình tam giác một ít thân thể cường tráng thôn dân liền nằm ở cái này đồ án mặt trên thi thể biểu tình vô cùng đau đớn bộ mặt dữ thợn thân hình thập phần và mẹo tựa như bị cái gì sinh mệnh đương bánh quay trèo giống nhau nên lâm cựu nhìn đến cái này cảnh tượng liền biết tà thần giáo tín đồ đang ở làm hì đạt được đến bất tử tri thân năng lực cái kia thí nghiệm thủ đoạn so với một lòng nghiên cứu khoa học có độ xi m a s thật sự đơn sơ nguyên thủy thì đạn có thể sống sót cũng thành công đạt được năng lực này tuyệt đối là phù hợp độ cực cao đi thôi đổi cái địa phương tà thần giáo sớm như vậy cũng đã đang không ngừng nếm thử loại này thí nghiệm lâm cựu cảm thấy giáo hội nội liền tính không có thì đạn tương lai loại này thành công sản vật bán thành phẩm phòng t r ư ờ n g vẫn là có bất quá lâm cựu cũng không để ý tà thần giáo loại này thủ đoạn cái gì bất tử c h i thân linh hồn đều cho ngươi chém lại minh thổ đều vào không được lấy cái gì bất tử hơn nữa bọn họ t ư ờ n g bắt được lâm c ự máu khó khăn cực cao máu ly thể nháy mắt lâm c ự là có thể làm ch liền giờ n a đều sẽ không cho bọn hắn lưu liên tục chạy hai cái địa phương đều không có một cái quỷ ảnh nhìn đến lại như vậy đi xuống tiểu h ỷ đạn nôn k h a n liền phải biến thành thật phước l u n ra lâm cửu nhìn nhìn s ắ t trời dần dần có chút tối tăm xem ra sắp tiếp cận chặn vạn hắn đi xem xét hai cái thôn trang đều là khoảng cách canh nhận thôn tương đối gần tìm không thấy t à thần giáo giáo đồ đ ả o cũng có thể lý giải hướng xa địa phương đi một chút tranh thủ ở trời tối phía trước đến tiếp theo cái thôn trang lâm cửu nói làm tiểu hy đạn sắc mặt có chút phát tím ai làm cồn không cho người xa lạ kỵ chính mình đâu vậy chỉ có thể là lâm cựu tay dẫn theo kỵ hùng cái này bằng hữu muốn hay không gia nhập chúng ta tà thần giáo không có chờ tới địa phương lâm cựu liền trúng thưởng ở ven đường một cái ăn mặc áo choàng đen người phất tay đại thật xa liền nhìn đến lâm cựu bắt đầu kêu gọi sợ lâm cựu cưới hùng liền trực tiếp tiến lên lâm cựu nghe được hắn lời nói khoe miệng vừa kéo có phải hay không tà thần giáo gia nhập lúc sau đều sẽ trở nên không bình thường người bình thường sẽ như vậy mời chào tín đồ sao n à y đến nhiều ngốc mới có thể bị lừa dối đi vào liếc đến bên cạnh tiểu hì đạn nguyên lai muốn như vậy chỉ số thông minh mới xứng gia nhập tà thần giáo a lâm cựu trong mắt hiện lên một sợi bừng tỉnh đại nộ thần sắc khó trách hì đạn tương lai mời trào tín đồ phương tức làm người xem bất quá đi nguyên lai là một mạch tương thừa lâm cựu làm cồn cồn dừng lại người nọ vừa thấy bên này dừng lại bước chân tức khắc cảm thấy hấp dẫn thần sắc hưng phấn một chút gia nhập các ngươi có chỗ tốt gì lâm cựu không có lập tức đáp ứng trước mặt gia hòa này làm bộ làm tịch mà dò hỏi gia nhập chúng ta đầu nhập tịch mà dò hỏi gia nhập chúng ta đầu nhập tịch mà dò hỏi gia nhập c h n g ta đầu tịch là tà thần đại nhân ca ngợi c h cần ngươi tà thần giáo tín đồ sắc mặt lộ ra vô cùng cùng nhiệt thần sắc đối lâm cựu bọn họ tuyên truyền tà thần giáo lâm cựu nghe đáy lòng thẳng lắc đầu nếu không phải yêu cầu trước mặt gia hỏa này cho hắn dẫn đường hắn đều tưởng thọc thứ này nhất kiếm sau đó hỏi một chút hắn không phải có bất tử c h i thân sao như vậy tuyên truyền phương thức thật là quá tốn nếu là làm hắn tới lãnh đạo đầu tiên chính là một đợt đóng gói tà thần không thể kêu tà thần liền kêu sinh mệnh c r i thần sinh mệnh tri thần sẽ ban cho trung thành tín đồ vĩnh hằng sinh mệnh nay thực hợp lý đi giết người cũng không thể gọi là dùng giết chóc lấy lòng thần mình mà là làm này đó dị đoan đi đến sinh mệnh chi thần trước mặt như vậy đóng gói một chút sửa lại mời chào tín đồ từ ngữ này tôn giáo không phải phát triển đi lên loại này l ạ n kịch bản thế giới hiện thực một ít đi vai lộ người đều chơi c h ắ n rồi còn có người mắc nhiêu húng chi ở cái này hình thái xã hội tương đối lạc hậu diễn sinh thế giới ta thân giáo đổi thành hắn tới lãnh đạo phòng chừng không dùng được bao lâu là có thể quảng nạp tín đồ suy xét đến dẫn đường sự lâm c ử u cố nén đối loại này truyền giáo phương thức khinh thường tiếp tục nói chúng ta có thể hay không đi theo ngư i giáo hội nội nhìn xem tình huống lại quyết định hành a đương nhiên không thành vấn đề tên này cùng nhiệt tín đồ một ngụm đáp ứng trên mặt không chút nào che giấu chính mình cảm xúc ở c u n g n h i ệ tín t đồ trong mắt tà thần đại nhân không gì làm không được chỉ cần nguyện ý cùng hắn đi trở về giải một chút tất nhiên sẽ gia nhập bọn họ nếu lựa chọn không gia nhập bọn họ vậy chỉ có thể trở thành cấp tà thần đại nhân tế phẩm ở c u n g n h i ệ tín t đồ trong mắt bọn họ là không cần suy xét chiến lược vấn đề bởi vì tà thần đại nhân là vô địch lâm cựu đúng đúng đúng cái này không biết tà thần có thể cho dư hỷ đạn bất tử c h i thân b ả n thể xác thật khả năng thập phần cường đại nhưng cũng liền cùng minh thổ bợ lịp giống nhau ở mặt khác gì không gian căn bản vô pháp chân chính bông xuống thế giới này đây cũng là lâm cựu dám đối với tà thần giáo xuống tay n u nhân không thấy được mặt sau t à thần giáo đều mau chết tuyệt cái này t à thần một chút động tĩnh đều không có tấu chương xong chương ba trăm ba mươi mốt tả thần giáo hội chương ba trăm ba mươi mốt tả thần giáo hội thôn tu đại nhân ta mang theo hai cái muốn gia nhập chúng ta t à thần giáo người trở về tên này cùng nhật tín đồ mang theo lâm cựu bọn họ hướng nam đi rồi hảo một đoạn đường thái dương sắp lạc s ơ khi mới tiến vào một cái thôn trăng nhỏ cùng nhật tín đồ tiến thôn nhìn đến chính mình phía trên tức khắc chiều hắn tranh công nói có thể thấy được bọn họ cái này giáo hội muốn chiêu tiến một cái tín đồ có bao nhiều không dễ dàng người này trong miệm thôn tu là một cái ba bốn mươi tuổi trung niên nam nhân thông r ê n người k có b ấ tu l ậ n c á i gì cùng nhì tương nì dạ d tự ấ u vết. n g hiện e được Cửu dẫn dắt Lâm l ạ đây cùng n h i t t í đồ theo như lời nói, cái này, thôn tu t như nói, này lời cái kêu ra u n niên n g m ngoài h kinh â n n ạ c Cửu. Cái nhìn này tà thần phía về Lâm á i tà g t h n h v ê nhiên nhiên n hiện kinh ngạc cư nhiên thật đúng là có thể kéo được đến người gia nhập thật thể gia là là ở kéo cư có được bộ ọ họ n h giáo i biểu hiện Thôn tu n ra giáng o à bộ dáng xa không bằng cấp lâm cựu dẫn đường tên này tín đồ đối tà thần thành kính nhưng đây mới là bình thường tình huống lãnh đạo tà thần giáo những người đó tuyệt đối không thể là cái gì cùng tín đồ nếu là làm này đó cùng tín đồ lãnh đạo tà thần giáo đã sớm ngao ngao kêu bốn phía tuyên dương bọn họ giáo hội mà không phải ba ở canh quốc gia loại này tiểu địa phương đáng khinh phát d ụ g ở cái này nhị dạ lực lượng là chủ đạo diễn sinh thế giới làm như vậy hậu quả chỉ có một cái đó chính là bị nào đó đại nhận thôn tiêu diệt bởi vậy cùng tín đồ làm tầng d ư ớ i chót tín ngưỡng trình độ tương đối bình tĩnh tín đồ làm lãnh đạo tầng mới có thể bảo đảm tà thần giáo điệu thấp phát triển lâm c ử u cảm thấy tà thần giáo mặt sau đi hướng suy nhược một đại nguyên nhân chính là xuất hiện một cái bọn họ vô pháp khống chế hy đàn bị hắn giết không ít lãnh đạo tầng mà c ù n nhật tín đồ là cả nguyện ý tín nhiệm đạt được bất tử tri thân hy đ kết quả này rõ ràng ngươi còn có cái này tiểu hài tử muốn gia nhập chúng ta tà thần giáo vì cái gì thôn có k ỷ cương hiện so cùng tín đồ bình tĩnh đến nhiều rốt cuộc giống thái dương giáo hội như vậy từ một đám cồng nhiệt tín đồ cấu thành thế lực to lớn vẫn là ở số ít hay đ ừ n g h i ể u lầm ta nhưng chưa nói nhất định phải gia nhập các ngươi nghe vừa rồi cái tiêu huynh đệ nói các ngươi này không t ồ i ta chỉ là lại đây tham khảo một chút nếu nói các ngươi cái này tà thần giáo chính là như vậy kia không b ằ n nữa lâm cựu nhìn quanh bốn phía biểu đạt ý tứ thực rõ ràng nếu là tà thần giáo chính là chỉ có nói như vậy kia này tòa miếu quá nhỏ chúng ta giáo hội không ở nơi này so ngươi t r o n g tưởng tượng mơ tưởng như vậy như thế nào xưng hô đến từ nơi nào t h ô n tu thân biên đã tụ tập không ít giáo đồ bọn họ vẫn làm a n hy vọng lâm cựu có thể gia nhập bọn họ như vậy bọn họ tà thần giáo lại mở rộng một phân lâm cựu còn nhìn đến vài cá nhân không cấm liếm liếm môi những người này ánh mắt thập phần mịt mở nhưng lâm cựu nhìn ra được tới bọn họ một phương diện hy vọng mở rộng tà thần giáo kéo làm gia nhập về phương diện khác lại hy vọng đối phương có thể c ự tuyển như vậy bọn họ liền có thể giết người nay ta thần giáo kỳ thật chính là một đám biến thái sát nhân cùng nơi tụ tập ngày sau hỉ đạn cảng là trong đó người xuất sắc còn bởi vì giết người số lượng quá nhiều bị hiệu tổ chức theo dõi xích đến từ thiết quốc gia lâm i ự u tay háo đoàn kiếm vào tay vãn một cái kiếm hoa tùy tiện chỉ n ó i hắn giống nhau đều sẽ mang theo binh kính ngắn phương tiện sử dụng đoàn kiếm cùng đoàn đao hiệu quả không sai biệt lắm nhưng người trước đã chịu kiếm thuật đại sư t h ê m thành cho nên dùng đều là đoàn kiếm cùng ta lại đây thôn tu phất tay ý bảo lâm cựu u đuổi kịp hắn bên cạnh tín đổ một bộ xem diễn hưng phấn thân sắc cũng đủ hắn sát ra hỏa này mấy lần thôn đã tu luyện đến thôn một khắc đầu lâm cựu có thể nhìn đến bên này trên mặt đất hỏa mấy cái hiến tế tà thần độ án còn có thôn dân thi thể nằm ở mặt trên cùng phía trước giò xét quá trong thôn chết đi thôn dân là đồng dạng cách chết chưa bao giờ làm máu có thể nhìn ra tới nơi này thôn dân vừa mới chết không lâu theo khóc tiếng la nhìn lại lâm cựu còn nhìn đến còn có một bộ phận thôn dân không chết bị bó ném ở bên kia có lẽ bởi vì tráng niên nam tử thân thể tương đối cường kiện sớm nhất đã bị tà thần giáo những người này dùng cho thí nghiệm chung hiện tại tạm thời tồn tại xuống dưới đều là phụ nữ nhi đồng hoan nên ngươi gia nhập như ngươi chứng kiến máu tươi nở rộ hoa lệ giết chóc dùng cho lấy lòng tả thần đại nhân giết này đó thôn dân ngươi chính là chúng ta tả thần giáo một viên thôn tu lau chùi một chút cái chán lưu lại mồ hôi lộ ra tươi cười chỉ vào vẻ mặt hoảng sợ các thôn dân đối lâm cựu nói sát sát ở hắn khi nói chuyện t r u n g quanh tả thần giáo tín đồ không cấm ồn ào thật đúng là liền nhân c h a đều không bằng lâm cựu lắc lắc đầu thấp giọng cảm t h ắ n nói lâm cựu lắc đầu không có lại che giấu thấy thế thôn tu còn có k i m mười mấy tả thần giáo giáo đổ nháy mắt lộ ra hung ác thần sắc nhìn chằm chằm lâm cựu hai người một hùng nếu c ự tuyệt chúng ta vậy trở thành một người cường tráng giáo đồ đã xé mở áo trên ý đồ hướng tới lâm cựu đi tới không thích hợp như thế nào như vậy nhiệt thôn tu một lau mặt thượng trà lau xong lại xuất hiện mồ hôi cảm giác t r u n g quanh độ ấm không thích hợp à? này thứ gì tà thần đại nhân cứu ta thôn tu đại nhân cứu mạng nóng quá lâm cựu chỉ là ở t r u n g quanh hội tụ thái dương tri lực những người này đều bao vây ở thái dương tri lực chung hắn chỉ cần hao phí một chút pháp lực giá trị đem mỗi cái tà thần giáo giáo đồ bên người thái dương tri lực bật lửa thái dương diễn hòa tự nhiên mà vậy ở bọn họ trên người bốc cháy lên không cần hắn khống chế căn bản háo không bao nhiêu pháp lực giá trị. khu vực này ánh sáng vô cùng sáng lời theo kim sắc ngọn lửa lay động không thể không nói thái dương chi lực bậc lửa kim sắc lửa khói có phi thường mánh liệt mỹ cảm chính là khắp nơi lăn lộn teo i g ê n tà thần giáo giáo đồ thật sự gây mất hứng còn rất mại tiêu lâm k i ự u nhìn gian này đó giáo đồ tuy rằng không có tương lai hì đ ạ n như vậy khó sát nhưng bị thái dương diễm hỏa bỏng cháy không có mấy tức hóa thành cho cốt đã là sinh mệnh lực viễn siêu người thường thể hiện yếu nhất giáo đồ thân thể cường kiện trình độ phòng trừng đều so được với có tu luyện thể thuật h ạ n h ẫ n teo gen không ngừng nhỡ bớt một màn này xem đến thôn những cái đó người sống sót vô cùng thông k h o á i đồng thời cũng vô cùng thần thánh phảng phất những người này bị chân chính thần linh khiển trách giống nhau liền người việc nhiều lâm i ữ u nhàn nhạt đối duy nhất còn tồn tại tà thần giáo thành viên thôn tu nói một câu thôn tu còn ở trà l a o mồ hôi bất quá lần này không ngừng là bị nhịn đến còn có bị dò đến bọn họ cũng không phải không có cùng nhị dạ đánh quá giao tế nhưng không có nhị dạ là loại này thao tác nhìn những cái đó lao nhược bệnh tàn thôn dân tay chân còn bị buộc chặt đều đã phụ phục trên mặt đất trong miệng không ngừng hô to thần minh hiền linh thần sử đại nhân phù hộ lời nói t h ô n tu cảm giác đối phương so với chính mình càng giống người truyền giáo trực tiếp mang ta đi các người tả thần giáo sở tại nếu đều đã lựa chọn đ ộ n thủ lâm cựu cũng lời đến cùng g i a hỏa này tốn nhiều miệng lưỡi trực tiếp mệnh lệnh nói không thành vấn đề đại nhân chúng ta yêu cầu một con t h u y ề n t r t i ê n tâm chúng ta có phương tiện giao thông t h ô n tu nhìn đến lâm cựu n h ư mày vội và nói g n lâm cựu dự đoán được g i a hỏa này sẽ bán đứng giáo hội cố ý đem hắn lưu lại t r o n g chờ những cái đó cùng tín đồ cho hắn dẫn đường là không có khả năng càng là hưởng thụ đến phúc lợi người càng là sợ chết cũng càng tốt uy hiếp tấu trương xong chương ba trăm ba mươi hai ăn cải ăn ngon Ăn ăn ư ơ nếu g ngon. Ăn ăn thôn nói cái quá Bất tu đ n con t h y ề n là m lâm cửu nói như vậy khen thưởng đã có thể không có khả năng chỉ có như vậy điểm đồ vật đại nhân chúng ta chủ yếu đang tới gần canh quốc gia tây nam khu vực hoạt động bên kia rời xa n h ữ n thôn nếu là đi thủy lộ nói sẽ tương đối tiết kiệm thời gian t h ô n tu vội vàng giải thích hiện tại chính mình mạng nhỏ đã có thể n ế t ở trong tay đối phương xem đối phương tính toán mãng đến bọn họ tà thần giáo ha n hổ đi hắn đồng liêu nếu là có biện pháp giải quyết đối phương tốt nhất nếu là không có cách nào chính mình cũng còn có một đường sinh cơ lâm c ử u nghe vậy lấy ra một chương bản đồ đây là tiến vào diễn sinh thế giới trước chuẩn bị tốt hồ ca thế giới bản đồ mặt trên các quốc gia đều đã đánh dấu đến thập phần rõ ràng từ trên bản đồ liếc mắt một cái liền rất mau liền tìm đến canh quốc gia vị trí toàn bộ quốc gia chính là một cái trọng đại đạo đạo hình dạng giống như một cái cháy gỗ tây nam phương hướng kéo dài quá khứ hình dạng thực tinh tế cùng nắm đem dường như Cái này, tà thần giáo gia hòa không có á mù mù như vậy cái ví dụ liền bãi ở bên cạnh chung quanh còn một vòng đại lão canh quốc gia người hoàn toàn chính là bị bắt yêu thích hòa bình a nó nếu là không yêu hảo hòa bình có thể tìm ai phiền phải đi sợ là chính tây phương hướng thiết quốc gia đều đánh không lại lâm cựu đem thứ này b ỏ thượng trong tay xét theo một cái tay khác dẫn theo tiểu h ỷ đàn cưới c ộ n c ộ n suốt đêm lên đường ở ngày hôm sau thái dương sắp dâng lên khi đi tới đỉnh thuyền địa phương iu e lần này nôn khan chỉ có xù ỉ chỉ d ỗ mũ ra, tiểu h ỷ đàn đã thói quen loại này s ó c này đừng phân ra cho ngươi ăn chút ă n ngon lâm cựu kéo xù ỉ chỉ d ỗ mũ ra đầu một viên đầu ngón tay lớn nhỏ màu trắng viên đường nhét vào trong miệng của hắn xù ỉ chỉ d ỗ mũ ra cũng chưa tới kịp phản ứng cảm giác sắp tạc trụ theo bản năng nuốt một ngụm đem này viên màu trắng viên đường nuốt đi xuống đại nhân đây là thứ gì xù ý trị rộ mụ dạ sắc mặt trắng bệnh dùng ngón chân đầu tưởng đều biết khẳng định không phải cái gì thứ tốt đ ộ c dược đúng hạn tìm ta lấy giải dược là được lâm cựu từ tồn chữ không gian nội lấy một lọ canxi phim gay ra tới làm như giải dược trên thực tế hắn đút cho ra hỏa này chính là tô hiệu kia mua sắm luyện kim tinh thần bom nhưng này không có phương tiện nói thẳng nếu là xù ý trị rộ mụ dạ hy vọng hắn hỗ trợ làm xong xong việc lấy ra này luyện kim tinh thần bom sao c h ì n h hắn lại không phải học dược thể nghiên cứu nhân thể lấy là có thể lấy nhưng lấy xong bom lúc sau người có thể hay không tồn tại lâm cựu liền bảo đảm không được nếu là hắn tới lấy bom còn không phải là đem mục tiêu làm như cơ quan tới hủy đi sao dứt khoát liền không cần nói cho đối phương là bom mà là có giải dược độc dược là được đến lúc đó nhiều cho hắn mấy bình canxi phim gay liền xong việc dù sao canxi phim gay mãi phiến mấy thứ này không thiếu từ màu đỏ tươi tấm c ạ t khai ra tới nói nói các ngươi ở lấy này đó bình dân làm cái gì đi đừng cùng ta nói chỉ là ở tìm việc vui lâm cựu vừa lúc có thể từ xù ỉ trị rộ mù dạ nơi này trước hiểu biết một chút tà thần giáo tình huống đó là chúng ta thủ lĩnh dạy chúng ta hiến thế trận nói là dùng giết chóc cùng máu tơi khắc họa trận pháp sẽ được đến tà thần đại nhân chúc phúc Ta v ố lâm cựu nghe h xong cảm giác này đó tà thần giáo giáo đổ thông qua hiến tế trận đồ hiến tế những cái đó bình dân sinh mệnh lực có một bộ phận bị cái này cái gọi là tà thần phản hồi đến hiến tế già trên người làm cho bọn họ thân thể biến tưởng chứ bỏ cảm giác càng kháng tấu ở ngoài cũng không có giáo đ ồ bậy ra quá cùng loại hỉ đạn cái loại này năng lực ngươi chưa thấy qua các ngươi thủ lĩnh động thù sao chứ bỏ thủ lĩnh ở ngoài còn có cái gì người ở ngươi trên đầu lãnh đạo lâm c ử u cảm thấy không phải không có đặc thù năng lực chỉ là che giấu tương đối thâm ta cũng chỉ là gặp qua thủ lĩnh một lần còn không có lộ ra bề ngoài nghe nói thủ lĩnh thủ hạ còn có ba vị pháp vương ta cũng chỉ gặp qua trong đó một cái là cái lớn lên thực bình thường nam nhân pháp vương lâm c ử u trong lòng đã phun tào vài câu trong đó sẽ không có người họ dương đi trong khoảng thời gian này phía trên thường xuyên làm chúng ta mang một ít người sống trở về phía trước đều không có loại tình huống này su ý chí dỗ mụ dạ tận lực bày ra chính mình giá trị tranh thủ một cái ấn tượng tốt lâm cựu ngươi đều tả thần dạy Còn、có ò n c mao ấn tượng tốt đi nghỉ ngơi đi lâm c ử u cũng là một đêm không ngủ nay con cỡ chung con thuyền thượng phòng gian còn có vài cái mười mấy hai mươi tới cái giáo đồ đều mang được ba người một con hùng liền càng không cần phải nói đem tiểu hì đạn tống cổ đến một phòng đi lâm c ử u tùy tiện tuyển một phòng nghỉ ngơi cồn cồn liền ở cửa nhìn chằm chằm khai thuyền su ý chi rỗ mũ Dạ. su ý chi rỗ mũ Dạ nhìn đến nửa người lớn nhỏ đáng yêu manh vật nhìn chằm chằm chính mình chính là một chút cũng không dám thả lòng hắn chính là kiến thức quá cái này manh manh đồ vật biến thành hung hãn gấu khổng lộ bộ dáng nay có lẽ chính là một ít dân cư chung n h ỉ dạ sử nơi này rời thuyền lúc sau khoảng cách không xa chính là giáo hội căn cứ xù ỷ trị rỗ mụ dạ hoàn mỹ đem chính mình đại nhập kẻ phản bội vị trí thuần thục cấp lâm cựu chỉ phương hướng nói t ì m phụ cận một cái chỗ cao lâm cựu lấy ra trước đó chuẩn bị tốt kính viết vọng chiều xù ỷ trị rỗ mụ dạ sợ chỉ phương hướng vọng qua đi nơi này tuy rằng vẫn là có cây cối nhưng tới gần bờ biển không có triển núi chống đỡ còn miễn cưỡng có thể nhìn đến b à i thứ kiến trúc là thấy được chính là không có ở bên kia nhìn đến bao nhiêu người ảnh dựa theo xù ỷ trị rỗ mụ dạ cấp ra tin tức bọ tà thần giáo đại khái tổng cộng có năm trăm người sở hưu loại bỏ không có gì sức chiến đấu. tùy thời có khả năng bị chính mình đồng bạn giết chết tầng dưới chót giáo đồ có thể cùng hạ nhận chống lại giáo đồ số lượng ở một trăm năm mươi đến hơn hai trăm tri gian lâm cựu chỉ có thể đại khái phòng t r ư ờ n g dùng s ù ỷ chỉ rộ mù dạ cấp ra tình báo đối chiếu s ù ỷ chỉ rộ mù dạ này đám người bị lâm cựu giết chết kia mười mấy giáo đồ cơ bản chính là hạ nhận thực lực chính là công kích phương thức không có nhị dạ như vậy phong phú vẫn là chỉ có cái kia đặc điểm có thể khiêng bọn họ đối phó nhị dạ phương thức trên cơ bản chính là ta có thể sai lầm rất nhiều lần ngươi không được nếu là bình thường hạ nhận không nhiều ít sai lầm đơn sắt một hai cái loại này giáo đồ là không thành vấn đề bất quá một khi xuất hiện bại lộ b ị tà thần giáo giáo đ ồ nắm lấy cơ hội đó chính là chiến sĩ xạ k í c h tay một hồi b ả o truy su ỷ tri dỗ mụ dạ như vậy tiểu đầu m ụ đại khái đối ứng chính là trung nhận thực lực theo hắn theo như lời hắn như vậy tiểu đầu m ụ toàn bộ giáo hội đại khái có bốn năm chục cái nếu là này nhóm người vây quanh đi lên lâm c ử u thật đúng là mạo sự không có này đó lại không phải lý dạ muốn thật như vậy nhiều trung nhận vây c ô n g hắn còn có chút nguy hiểm rốt cuộc sẽ có một đống nhận thuật chiều hắn nện xuống tới bọn người kia liền tương đương với một đám thể thuật trung nhận hương trước mặt h ắ tới hoàn toàn chính là một đợt rét lung tung bất quá hắn một đợt g i ế t lung tung cơ hội nhưng thật ra không có dựa theo sủ ý chỉ rộ mù giả miêu tả trong khoảng thời gian này bọn họ này đó tiểu đầu mục thường xuyên bị yêu cầu mang chút giáo đồ ra ngoài cướp bóc một ít người sống trở về tấu chương xong chương ba trăm ba mươi ba tả thần mặt nạ chương ba trăm ba mươi ba tả thần mặt nạ hướng lên trên suy đoán nói bốn cái pháp vương thực lực tương đương với thể thuật thượng nhẫn mà bọn họ thủ lĩnh hẳn là chính là tinh anh thượng nhẫn ảnh cấp thực lực là không có khả năng nếu là nói vậy tà thần giáo đã sớm xử lý rất canh nhất h ô n cắt đất tự trị t ự như họ rỗ xỉ mà mặt sau sáng tạo âm nhẫn thôn giống nhau đúng là bởi vì không có đạt tới ảnh cấp. tuy rằng tà thần giáo thực lực đủ để áp chế canh n h ậ n thôn nhưng vẫn luôn đều biểu hiện đến không như vậy thấy được để tránh khiến cho đại nhẫn thôn chú ý xem ngươi biểu diễn lạc lâm cựu ý bảo xù ý trị rỗ mụ dạ mang theo bọn họ tiến vào tà thần giáo tốt đại nhân xin theo ta tới xù ý trị rỗ mụ dạ không có do dự mang theo lâm cựu hướng tà thần giáo cứ điểm đi đến đ ế nỗi n đối phương có phải hay không tưởng đem hắn dẫn qua đi sau đó gọi người vây công lâm cựu cũng không lo lắng một đám chơi cận chiến ra hỏa liền cái ảnh cấp thực lực thủ lĩnh đều không có liền tính không thể rét xuyên tùy thời đi vẫn là nhẹ nhàng tà thần giáo loại này tuyển nhận tín đồ phương thức cùng nhẫn thôn bồi dưỡng nị h dạ phương thức so sánh với kẻ phản bội nhiều cũng là bình thường tình huống chỉ cần không phải cùng nhiệt tín đồ tuy tiện dùng sinh mệnh uy hiếp vài cái liền cái gì đều có thể nói lâm c ử u mang theo cột c ồ n tiểu hy đàn đi ở mặt sau tính tính đại khái khoảng cách đem ấn có tinh quang đánh dấu đoạn kiếm cắm ở đi ngang qua một thân cây làm thượng đ ố i thực lực của chính mình có t i n tưởng không đại biểu lâm c ử u sẽ mất đi cảnh giác lưu một tay đường lui loại này hào thói quen hắn chính là vẫn luôn vẫn duy trì lâm cựu đi theo su ý trị rộ mụ dạ vào tả thần giáo căn cứ ngoại tại biểu hiện chính là một cái lớn một ít bình thường t h ô n trang thôn này từ một đám hai tầng kết cấu một chất phòng ốc cấu thành thôn này là lâm cửu gia canh nhẫn thôn lúc sau nhìn đến lớn nhất thôn trang su ỉ chỉ rỗ m giả tại hạ thuyền phía trước thay một bộ quần áo vào thôn lúc sau liền có công dụng có thể nhìn đến một ít quần tín đồ trong mắt thì huyết hơi chút giảm bớt mà càng có rất nhiều đối x u ỉ chỉ rỗ m giả kính nhi viên chi chính như hắn lời nói cùng hắn không sai biệt lắm địa vị đều đã bị phái ra đi không ngừng là canh quốc gia cảnh nội liền thiết quốc gia đều có giáo đồ đi trước cứ như vậy tiến vào tà thần giáo căn cứ sau địa vị ở xù ỉ chỉ rỗ mụ dạ phía trên cũng liền kia m ư ờ cái căn bản không cần lo lắng đột nhiên bị người ngăn lại do hỏi cùng su ý chị rỗ mụ dạ nhận thức người cũng không có nhìn thấy mỗi một chỗ đều ở triển lộ hang ổ hư không điểm này nhưng đây là ở lâm cựu biết đây là tà thần giáo hang ổ nơi ngoại tại biểu hiện chính là một cái bình thường đại thô trang đây là một cái thực tốt che giấu xể dạ đại nhân ở đâu ta có việc hồi báo su ý chị rỗ mụ dạ vây tay gọi tới một người giáo đồ do hỏi phụ trách hắn hành động b ị kia pháp vương tình huống xể dạ đại nhân đang ở phụ trách vật tư quản lý mấy ngày hôm trước ở hải trên đường chặn lại một đám đến từ thiết quốc gia vật tư xể dạ đại nhân hiện tại hẳn là trả hết điểm tên k i a giáo đồ nhắc tới chặn lại vật tư sự kiện xuất hiện không thêm che giấu tự hào hiển nhiên là tham dự đến cướp bóc bên trong được rồi kia ta đi tìm đại nhân đi su ý c h ỉ r ỗ mụ dạ thần sắc tự nhiên đem tên này giáo đổ tống cổ rời đi là một người dẫn đường đảng su ý c h ỉ r ỗ mụ dạ tự biết chính mình tác dụng là cái gì không cần lâm cựu mở miệng liền mang theo bọn họ hướng kho hàng vị trí đi đến cái này đại hình thôn trang muôn hình muôn vẻ người đều ánh vào mi mắt đầy mặt dữ thợn hung thần ác sát khí chất tâm lệ ánh mắt thị huyết đủ loại kiểu dáng ác nhân kiểu dáng đều có thể ở trong đó tìm được không cần hoài nghi cái này tà thần giáo giáo đồ cơ bản chính là đem nị dạ thôn ngoại các quốc gia người thường trong thế giới những cái đó giết người h ác đồ bọn cấp cường đạo đều kéo vào giáo hội lâm c ử u hoài nghi cho hắn dẫn đường xù ý trị rộ mù dạ ngay từ đầu khả năng không phải tự nguyện gia nhập tà thần giáo là một cái tiểu quý tộc bị tà thần giáo tên côn đồ cấp sạch vì bảo mệnh gia nhập tà thần giáo khả năng tính lớn hơn nữa tiểu hy đ ạ n tiến vào cái này tà thần giáo cứ điểm sau cảm thụ được c h u n g quanh bầu không khí đây mới là chính mình hẳn là đãi địa phương sao nguyên lai、like、cái kia thôn thật sự không thú vị từng cái đều là tùng hóa nhìn đến vẫn luôn ở vào hưng phấn trạng thái tiểu hy đàn, lâm Cửu lắc đầu. không cứu thứ này chỉ có hắn một cái ôn văn nho nhã thanh niên cùng nơi này bầu không khí không hợp nhau lâm cựu chút nào không thèm để ý chung quanh một ít ác ý ánh mắt hắn ở luân hồi nhạc viên thấy sát ý so này mạnh hơn nhiều liền luân hồi nhạc viên cái loại này hoàn cảnh chung đều thay đổi không được hắn sơ tâm thú chi kẻ hèn một cái diễn sinh trong thế giới tà thần giáo tương phản này đó nhằm vào lâm cựu ác ý còn mang đến một chút mặt trái năng lượng bị nguyên tội vực tràng hấp thu đáng tiếc này đó mặt trái năng lượng chất lượng số lượng đều quá kém tiến độ điều một chút không mang theo động tà thần giáo vật tư kho hàng tự nhiên sẽ không bại ở bên ngoài ở xù ỉ bọn họ xuyên qua thôn trang đi vào mặt sau trong rừng vẫn là không có tìm được thích hợp thân hình có thể thừa nhận tà thần đại nhân lực lượng sao thủ lĩnh chúng ta phái ra đi người đã không ngừng ở dùng người nếm thử nhưng là đều không có cái gì tốt kết quả chỉ là làm chúng ta nhiều mấy chục cái giáo đồ ai đã lợi dụng mang về tới những cái đó cơ thể sống đem hiến tế nghi thức hoàn thiện đến trình độ nhất định nhưng vẫn là không có thể thành công chỉ cần chúng ta có thể tìm được hoàn mỹ thừa nhận tà thần đại nhân lực lượng người được chọn chúng ta tà thần giáo đem hoàn toàn đi đến sân khấu trung gian những cái đó không coi ai ra gì nhận thôn sệ g i đại nhân su ý chị rỗ mụ dạ không nghĩ tới không tới tài nguyên kho hàng liền ở trên đường gặp được pháp vương chi nhất mạ s ạ nọ n gì xảy ra lúc này pháp vương đại nhân lại là hơi không lưng đi ở một cái khác mang theo mặt nạ nam nhân phía sau một bên tà thần giáo có thể làm pháp vương như vậy cung kính đối đãi còn có thể có ai chỉ có bọn họ cái k i a thần bí thủ lĩnh đại nhân lâm cựu đồng dạng nhìn đến cái này hình ảnh không nghĩ tới chính mình gần nhất liền trúng thưởng trực tiếp gặp được tà thần giáo thủ lĩnh lúc này cái này tà thần giáo thủ lĩnh trang vẫn làm lâm cựu hơi sửng sốt trên người ăn mặc không có gì hảo thuyết bao phủ ở màu đen áo choàng bên trong chủ yếu là trên mặt hắn mang theo mặt nạ chung q u n h là màu đen một vòng cùng màu đen áo trung gian là cốt màu trắng bộ xương khô đồ án đúng là hì đạn thi triển chết tư bằng huyết sau trên mặt hiện lên vẻ mặt người của ngươi tà thần giáo thủ lĩnh t r i ề u bên cạnh người mạ xả nọ di xệ dạ dò hỏi mạ xả nọ di xệ dạ đánh giá một chút xù ỷ chỉ d ô m ù dạ gật đầu đáp không sai có điểm ấn tượng năng lực còn có thể những cái đó cùng tín đồ quản lý khá tốt chính như lâm cựu sở liệu tà thần giáo cao tầng không có khả năng là cái gì cùng n h i ệ t tín đồ bọn họ chỉ là đem này đó cùng tín đồ làm bọn họ đạt thành mục tiêu công cụ một phen vũ khí tựa như vừa rồi tà thần giáo thủ lĩnh cuối cùng một đoạn lời nói lâm cựu cũng là nghe vào trong hai đơn giản chính là khát vọng đại n h ẫ n thôn cái loại này vì thế chính mình cũng tưởng trở thành cái loại này thế lực lao đại biên hy vọng mượn dùng tà thần lực lượng tới trở thành nhẫn giới một thế lực lớn mà thông qua cơ thể sống thí nghiệm đem cái gọi là tà thần nghi thức cải tạo kỹ thuật hoàn thiện đến trình độ nhất định yêu cầu một cái có thể thừa nhận tà thần c h i lực vật chứa giống loại này vật chứa khẳng định là cái loại này thiên tài người như vậy giống nhau đều là đại n h ẫ n thôn gia tộc sẽ xuất hiện bọn họ ở nhẫn thôn ngoại bình dân bốn phía siêu tầm cũng không tìm được cũng chính là mấy năm lúc sau hỷ đạn bị tà thần giáo hấp dẫn mới làm cho bọn họ tìm được rồi người được chọn đến nỗi vì cái gì tà thần giáo không làm sự tỉnh nay còn dùng hỏi sao thủ lĩnh khẳng định bị lúc ấy đã bệnh nguy kịch hỉ đạn cấp làm từ h n h a cái gọi là xuất sư chưa tiệp thân chết trước chỉ chính là loại tình huống này đi tấu chương xong chương ba trăm ba mươi bốn g h i thức chương ba trăm ba mươi bốn g h i thức tà thần giáo thủ lĩnh nhìn quét ở đây người vẻ mặt định nọ tươi cười s xù ỷ trị r n m ũ dạ còn có một cái thần s ắ c bình tĩnh không có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa thanh niên thanh niên này còn mang theo một đầu kỳ quái động vật ánh mắt đầu hướng tiểu hì đặc khi tà thần giáo thủ lĩnh đột nhiên ánh mắt biến đổi đương nhiên không phải xác nhận qua ánh mắt phát hiện là đúng người mà là trên mặt hắn mang theo tà thần mặt nạ cho hắn phản hồi ở nói cho trước mặt hắn cái này tiểu hài tử cùng tà thần chi lực phù hợp độ rất cao lâm cựu tuy rằng không biết tà thần giáo thủ lĩnh trên mặt mang theo mặt nạ còn có loại này công hiệu nhưng tập kia không có bị che lấp đôi mắt lộ ra thần sắc đã ở hướng hắn lộ ra g i a hỏa này theo dõi tiểu hy đạn thông chi nhân viên chuẩn bị nghi thức tà thần giáo thủ lĩnh nghiêng đầu đối bên cạnh mạ s ả nọ di sẽ dạ dặn dò nói mạ xá nọ di sẽ dạ xoay người chiều rừng rậm trung đi đến thủ lĩnh còn lại là nhìn về phía tiểu thủ lĩnh hướng xù ý trị dỗ mụ dạ hỏi ếch đúng đúng bọn họ là thiết quốc gia người lưu lạc đến bên này muốn tìm cái thế lực sống nhờ vào nhau đã bị ta mang về tới xù ý trị dỗ mụ dạ không hổ là tiểu quý tộc xuất thân nói dối là há mồm liền tới thực hảo tà thần đại nhân thực thích di cái này tiểu h a nhi cùng ta đi hoàn thành tà thần nghi thức về sau hắn chính là chúng ta tà thần giáo trọng điểm tài bồi đối tượng thủ lĩnh gật đầu đối lâm cựu nói dựa theo xù ý trị dỗ m dạ nói hắn đem lâm c ự coi như tiểu hy đạn trưởng bối k ê hóa ra hảo a lâm cự sờ sờ tiểu hy đan đầu cười đáp lại nói tà thần giáo thủ lĩnh nhìn đến lâm cựu như vậy chấn định tự nhiên cảm thấy khẳng định không phải bình thường bình dân bất quá một chút đều không ảnh hưởng hắn ý tưởng hắn trong lòng đã sớm xác định tìm cơ hội diện trừ lâm cựu hắn đã đem lâm cựu coi như tiểu hy đạn ra trường như vậy tà thần nghi thức thành công sau muốn đem đạt được tà thần chi lực chúc phúc tiểu hy đạn làm thực hiện hắn giã tâm công cụ tất nhiên trước đem có thể đ ố i tiểu hy đạn tệ não tà thần giáo sẽ ở hắn dẫn g i á hạ sánh vai nam đại nhận thôn thật là nùng liệt tác ý lâm cựu khoe miệng lặng yên gợi lên một cái độ cung xem ra này tà thần dạy hắn là gia nhập không được nguyên tội vực c h à n g đã tiếp thu đã đến từ tà thần giáo thủ lĩnh nồng đậm ác ý trước đó trước đến đem tà thần giáo nơi này chỗ tốt toàn bộ vớt xong lựa chọn thế lực sự không có cứ thế cấp tiểu bằng hưu cùng ta đi tham gia chúng ta giáo hội nghi thức ngươi về sau liền sẽ trở thành một cường giả tà thần giáo thủ lĩnh muốn tẩy não tiểu hy đ ạ n liền phải t r ư ớ c lưu lại một tốt đẹp đ ấn tượng khinh thanh tế n g ự a đối tiểu hy đ ạ n nói đương nhiên không thành vấn đề tiểu hy đ ạ n đã sớm nóng lòng muốn thử các ngươi liền ở chỗ này chờ tà thần giáo thủ lĩnh bay đầu lệnh giọng đối xử ý tri dô ngu g a nói nay lời nói đối tượng tựa hồ cũng bao gồm lâm cựu hắm muốn từ giờ trở đi. đem đ ạ i khái s u ấ t có thể đạt được tà thần chi lực tiểu hy đạn nắm giữ ở trong tay ta phải cùng đi nếu không không yên tâm lâm cựu tay ấ n ở tiểu hy đạn trên đầu c ư ờ i tủm tỉm mà đối tà thần giáo thủ lĩnh nói vừa thấy chính là một cái quan tâm hài tử đáng tin cậy trưởng bối tiểu hy đạn cho tới nay g ư ơ n g phấn kính nháy mắt làm lạnh rất nhiều hắn cũng sẽ không quản người khác nghe được có thể thu hoạch cường đại lực lượng đã sớm gấp không chờ nổi nghĩ tới đi nhưng trên đỉnh đầu bàn tay nói cho hắn không ngươi không nghĩ bị lâm cựu mang ra tới một đoạn thời gian vẫn luôn ở vào nôi thả trạng thái tiểu hy đạn lúc này mới bừng tỉnh d ẫ n hắn ra canh nhận thôn người trước nay liền không phải cái gì thiệt tra chính mình còn không phải là bởi vì bản năng nhận thấy được điểm này cảm thấy cùng thôn những người đó không giống nhau mới đi theo lâm k i ự u nhìn đến n g á y mắt ngoan ngoan tiểu hy đạn lâm k i ự u vừa lòng cười lúc này hy đạn trong xương cốt đã ẩn ẩn có bạo lực khuynh hướng nhưng rốt cuộc còn không có chân chính trở thành lý dạ không có trở thành tà thần giáo cùng tín đồ không có đạt được bất tử c h i thân n à y đó làm tiểu hy đạn so thành niên hy đạn bình tĩnh nhiều nguyên bản sẽ ở mười mấy tuổi gia nhập tà thần giáo được đến bất tử tri thân hy đạn không có tánh mạng tri ưu hoàn toàn thả bay tự mình nếu là lâm cựu gặp gỡ chính là lúc ấy hy đ ạ n đối phương sẽ lựa chọn ngốc n ế t mãng đi lên hắn cũng, cũng chỉ có thể lộng chết như vậy hy đ ạ n vậy cùng nhau lại đây tà thần giáo thủ lĩnh không có nhiều lời nói xong xoay người đi đầu đưa lưng về phía mấy người trong mắt sát ý hệ ra càng thêm làm hắn hạ quyết tâm nhân lúc còn sớm giải quyết rất cái này cho hắn mang đến chất lượng tốt vật chứa thanh niên lâm cựu hơi hơi mỉm cười nay tà thần giáo có thể kéo lông dê thật đúng là không ít nhiệm vụ chi nhánh tà thần nghi thức nhiệm vụ khó khăn mười một nhiệm vụ tóm tắt làm hồ cả thế giới một đại bí ẩn chi nhất tà thần giáo khi đàn thu hoạch lực lượng quá nhiệm vụ tin tức thấy tà thần nghi thức toàn quá trình nhiệm vụ ký hạn ba cái tự nhiên này nhiệm vụ khen thưởng hai điểm thuộc tính điểm nhiệm vụ trừng phạt tà thần giáo đổi giết su ý tri rỗ m ũ dạ cũng bị lâm cựu mang lên thủ lĩnh cũng không có gì ý kiến dù sao đến lúc đó đều phải cùng nhau xử lý rất ra hỏa su ý tri rỗ m ũ dạ đấy lòng chua x u ấ t l ờ i cái này là chỉ có thể đi theo lâm cựu một đường đi đến đen như vậy còn có một đường sinh cơ nhảy hồi tà thần giáo trận doanh chỉ có đường chết một cái mấy người đi theo thủ lĩnh chui vào rừng rậm rẽ trái rẽ phải đi vào một khối đại nam thạch bên cạnh thấy này ở một bên thao tác cơ quan một cái địa đạo nhập khẩu xuất hiện ở đoàn người trước mặt lâm cựu hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái này đó cái gì nghi thức nơi a sinh vật tế b à o phòng thí nghiệm a thất thất bát bát đều thích kiến một cái tầng hầm ngầm đi vào địa đạo không có đi xuống dưới bao lâu liền tới đến một trận bóng rổ lớn nhỏ tầng hầm ngầm chung cái này tầng hầm ngầm còn có bốn người bao gồm vừa mới ở thủ lĩnh bên cạnh mạ s ạ nọ dị xế ra nói cách khác này bốn người chính là tà thần giáo cái gọi là bốn cái pháp vương bọn họ đã ở tầng hầm ngầm trung gian vị trí đem đồ vật bầy biện hảo chính là các loại có khắc hoa văn hòn đá này đó hòn đá dựng thành một cái thạch đ mặt trên dùng âm văn khắc cấn tà thân đồ án như cũng là vòng tròn bao vây lấy một hình tam giác thủ lĩnh đồ vật đều chuẩn bị hảo mạ s á nọ gì sẽ dạ đối đã đến thủ lĩnh gật đầu nói bọn họ bốn người nhìn đến thủ lĩnh phía sau cư nhiên đi theo ba người có chút kinh ngạc nhưng cũng không có hỏi nhiều việc này không nên chậm trễ chúng ta trực tiếp bắt đầu đi tiểu băng hữu người kêu gì h ỷ đạn hiện tại nằm đến cái kia trên thạch đài đi tà thân giáo thủ lĩnh chỉ huy tiểu h ỷ đạn thượng thạch đài nếu là giống nhau tiểu hải tử còn có khả năng bị t ầ n hầm ngầm bầu không khí này do đến nhưng hì đạn nơi nào là người bình thường không nói hai lời cũng đã nằm ở trên thạnh thủ linh tử trên người lấy ra một chương tấm da dê đặt ở tiểu hì đạn trên người mở ra mặt trên màu đen dấu vết hoa huệ loẹ loẹt viết một đống lung tung dối loạn đồ vật không ở lâm cựu văn tự nắm giữ phạm c h ù bên trong bắt đầu đi thủ linh hướng về phía tay để đồ vật mạ xạ nọ di xệ ra gật đầu một cái mạ xạ nọ di xệ ra lập tức đi lên trước đem trong tay dẫn theo chất lỏng ngã vào trên thạch đài loại này chất lỏng lâm cựu bản năng cảm thấy là máu nhưng lại là đen nhánh bộ dáng hẳn là không phải nhân loại máu phải nói không phải nhân loại bình thường máu phòng trưng là dùng cái gì thủ đoạn xử lý qua sản vật màu đen máu theo trên thạch đài âm văn lan tràn mở ra đứng ở thạch đài bên nhìn tiểu h ỷ đạn tà thần giáo thủ lĩnh trong ánh mắt cũng nhiều chỗ vài phần nóng cháy tấu chương xong chương ba trăm ba mươi lăm chết tư bằng huyết chương ba trăm ba mươi lăm chết tư bằng huyết chương ba trăm ba mươi lăm chết tư bằng huyết tấm da dê mở ra ở tiểu h ỷ đạn trên người nghi thức chính thức triển khai tà thần giáo thủ lĩnh tay nhiễm màu đen máu ánh mắt nhìn chằm chằm tấm da dê thượng những cái đó tự phủ trong miệng lẩm bẩm theo thủ lĩnh chú n ữ không ngừng nhắc mãi trên thạch đài tà thần giáo đồ ấm phủ âm văn những cái đó màu đen máu một bộ phận thành đường cong lan tràn đến tiểu hỷ đạn trên người tựa như một chương màu đen võng đ e m tiểu hỷ đạn cố định ở thạch đài phía trên rồi sau đó dư lại kia bộ phận màu đen máu hình thành từng cây giống như sợi tóc phẩm chất châm trong khoảnh khắc phía sau tiếp t r ư ớ c mà hướng tới tiểu hỷ đạn trong thân thể toàn đi a kịch liệt đau đớn nháy mắt chiếm cứ tiểu hỷ đạn sở hữu cảm giác hắn thống khổ gào giống quanh quẩn ở cái này tầng hầm ngầm thân thể run r u dậy gân xanh bạo khởi không ngừng ở trên thạch đài g i y r u ộ bất quá màu đen máu hình thành võng bao phủ hắn vô pháp tránh thoát chỉ có thể tiếp tục thừa nhận này thống khổ su mồ hôi lạnh c h ả y dòng chiều lâm cựu nơi đó nhìn lại rốt cuộc cái này tình huống thoạt nhìn không thích hợp người cũng là lâm cựu mang đến rồi sau đó xủ ỉ c h ỉ rộ m ù dạ liền nhìn đến lâm cựu vẻ mặt đ ạ m nhiên nhìn cái này cảnh tượng trong mắt còn có vài phần như suy tư gì chỉ có thể thầm than một tiếng không hổ là tàn những người tiếp tục vâng vâng dạ dạ s ú c ở góc lâm cựu có thể có phản ứng gì vô luận là linh hồn không ngừng xé rách thống khổ vẫn là cường hóa thuộc tính khi đau đớn đều thừa nhận thói quen tô hiệu thanh cương ảnh cắn luất pháp lực giá trị đau cũng n ừ n g qua cái này cảnh tượng ở trong mắt hắn đều là vấn đề nhỏ. Theo lý mà nói, tiểu hoàn toàn sẽ ngất qua đi người trưởng thành đều chống đỡ không được bao lâu tiểu h ỷ đạn nhưng vẫn không có ngất này màu đen máu có vấn đề lại hoặc là cùng tà thần giáo thủ lĩnh vẫn luôn nhắc mãi chú ngữ có quan hệ tiểu h ỷ đạn thống khổ gào giống liên miên không ngừng thanh âm đều bắt đầu có chút khẳng hạn nhưng tà thần giáo thủ lĩnh trong ánh mắt không có bất an ngược lại là có nhiều hơn kích động h ư n g phấn bên cạnh mấy cái pháp vương cũng có chút h ư n g phấn nói nhỏ chuyển vào lâm cựu trong hai thành công không có tử vong lần đầu tiên có người kiên trì đến cái này giai đoạn thật sự có thể về sau chúng ta cũng có thể đạt được loại này lực lượng thật là không thể tưởng tượng cũng không biết tà thần đại nhân sẽ ban cho cái dạng gì lực lượng thư đừng nói chuyện mau xem thủ lĩnh lâm cựu ánh mắt đem nghi thức thu hết đ ấ y mắt tà thần giáo thủ lĩnh đọc chú ngữ thanh âm càng ngày càng nhỏ liền cùng tiểu h ỷ đạn kêu rên giống nhau chỉ thấy hắn đem bàn tay hướng chính mình trên mặt gỡ xuống lấy trương tà thần mặt nạ chiều tiểu h ỷ đạn trên mặt trùng tới giờ phút này tà thần giáo thủ lĩnh gương mặt cũng chân chính bại lộ ở lâm cựu trước mặt nhìn đến kia mấy cái pháp vương cũng một bộ chú ý bộ dáng liền biết bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy thủ lĩnh chân thật bộ dáng đó là một cái trung niên nam tử dâu quai nếu là cái chán t r ư ớ c mang cái hộ ngạch liền cùng tam đại h ồ cả xạ dù tổ bị hì dù rèn nhi tử ả xù mạ rất là tương tự trừ cái này ra có thể nói không có gì mặt khác đặc điểm từ nay về sau thống khổ sẽ trở thành người yêu thích nhất mỹ vị thủ lĩnh nói nhỏ đem mặt nạ ấn ở tiểu hì đạn trên mặt kia tả thần mặt nạ tự động điều chỉnh lớn nhỏ hoàn mỹ gắn vào hì đạn khuôn mặt phía trên tiểu hì đạn thanh âm thân hình vì này một tĩnh giống như ngất qua đi giống nhau không hề nhúc ních hình thành vong trạng kia bộ phận màu đen máu không cần lại khống chế hì đạn dán làn ra tiếp tục chui vào hì đạn trong thân thể lần này tiểu hì đạn không hề yêu cầu khống chế k i a t r ư ơ n g tà thần mặt nạ giống như lá bửa chấn áp c ư ơ n g thi giống nhau chấn áp hắn chết tư bằng huyết lâm cựu lẩm bẩm tự nói hắn nhìn đến k i a phó tà thần mặt nạ dung nhập hì đạn phần đầu phản p h ấ t hoàn toàn trở thành hắn gương mặt giống nhau còn bởi vì dung nhập trong cơ thể đại lượng màu đen máu tiểu hi đạn bại lộ bên ngoài cánh tay hoàn toàn đen nhánh này liền giống thi triển chết tư bằng huyết hình thức ban đầu giống nhau tiểu hi đạn mở to mắt đem tay ấn ở trên người tấm g a dễ thượng mặt trên hoa văn tự thể ngay sau đó khắc ấn đến trên người mình ha ha, ha thành công tà thần mau làm chúng ta kiến thức một chút tà thần đại nhân lực lượng tà thần giáo thủ lĩnh nhìn đến đứng dậy hình tượng giống như bộ xương khô giống nhau tiểu h ỷ đạn vô cùng kích động kêu gọi nói đây là tà thần đại nhân lực lượng sao tiểu h ỷ đạn đứng ở trên thạch đài vươn chính mình tay theo kia đoạn hoa văn tự thể khắc ấ n tiểu h ỷ đạn trong đầu thật sâu dấu vết hạ chết tư bằng huyết cách dùng còn có chính mình đạt được bất tử c h i thân đến đây đi triển lãm lâm i ự u nhìn đến trên thạch đài đứng thẳng tiểu h ỷ đạn dần dần làm cản tươi cười từ tồn chữ trong không gian tìm một phen màu tráng phẩm chất đoạn đao chiều h ẳ n nơi đó ném qua đi nhiệm vụ chi nhánh tà thần nghi thức, đã hoàn thành. Nhiệm vụ khó khăn, nhiệm vụ tóm tắt làm hồ cả thế giới một đại bí ẩn chi nhất tà thần giáo khi đ ả n thu hoạch lực lượng quá trình đáng giá tìm tòi nghiên cứu nhiệm vụ tin tức thấy tà thần nghi thức toàn quá trình nhiệm vụ khen thưởng hai điểm thuộc tính điểm diễn sinh thế giới sau khi kết thúc kết toán đương thời phát tiểu hy đ a n nhận được đòn đao thần sát sửng sốt nghe lâm cựu ngựa khí phảng phất biết chính mình có cái gì năng lực giống nhau bất quá hiện tại mặc kệ như vậy nhiều chạy nhanh thể nghiệm một chút này cái gọi là lực lượng đi tà thần giáo thủ lĩnh nhưng thật ra có chút chờ mong tiểu hy đ a n được đến năng lực như vậy điểm đại hải tử đạt được lực lượng có thể đem hàn dây này nếu có thể đem hàn dây hắn đương trường ăn cái này thật đ ạ i tiểu h ỷ đạn trực tiếp cầm đao thọc hướng khoảng cách hắn gần nhất tà thần giáo thủ lĩnh mà tà thần giáo thủ lĩnh cũng không phải tùy ý tiểu h ỷ đạn công kích trở tay liền đem hắn đạp đi ra ngoài nếu là muốn nhìn tà thần đại nhân ban cho lực lượng chính mình đương nhiên muốn làm bồi luyện tiểu h ỷ đạn bị một chân đá văng ra đục vào tầng hầm ngầm trên mặt tường kia một chút nghe liền đau nhưng h ỷ đạn chỉ là bò lên thân tới nhếp miệng cười cầm đoàn đao lại lần nữa hướng tới tà thần giáo thủ lĩnh tiến lên lâm cựu nhìn công kích tà thần chi lực ban cho hi đạn bất tử tri thần nhưng cũng không có làm hắn đạt được thông ố c Cũng c độ. Từ từ. qua vừa rồi kia một chút công kích tà thần giáo thủ lĩnh có chút thất vọng thì đạn tức không có bày ra ra cái gì đặc thù năng lực lực lượng cùng tốc độ cũng liền cùng một cái bình thường tiểu hài tử quá lớn khác nhau nếu không phải tiểu hì đạn vẫn luôn là giống như bộ xương khô bộ dáng hắn đều sẽ không cấm có chút hoài nghi có phải hay không nghi thức ra vấn đề thấy tiểu h ỷ đạn lại lần nữa xông tới khí thế t h ự c đủ nhưng thế công cũng không có bất luận cái gì biến hóa tà thần giáo thủ lĩnh không có chút nào do dự d ơ lên nắm tay nện ở h ỷ đạn trên mặt đem này đánh bỏ hhhh lực đạo không tội lời này là hoàn toàn chiếm cứ hạ phong h ỷ đạn trà lau khoẹ miệng huyết theo như lời bất tử c h i thân làm hắn không kiêng n ệ gì có thể sát hướng định nhân tấu chương xong chương ba trăm ba mươi sáu đoạn đầu chương ba trăm ba mươi sáu đoạn đầu tiểu tử này xem chuẩn chúng ta thủ lĩnh không dám hạ tử thủ đi có cái gì năng lực triển lãm liền xong rồi như vậy chỉnh cùng nhất định phải giết chết thủ lĩnh giống nhau này không khôi hài tới sao mạ xá nọ gì sẽ dã bên người một cái so cao pháp vương không cấm đối những người khác phun tào nói kỳ thật chúng ta là nì h dạ thôn nằm vùng ngươi nói như vậy một chút tật xấu đều không có thừa dịp ở đây mấy người ánh mắt đều bị tiểu h ỷ đạn bên kia hấp dẫn lâm cựu l ạ n g y ê n đến gần rồi bốn cái pháp vương bên này ở nói tiếp m ấ y mắt trong tay tương đối phương tiện ẩn nấp đoạn kiếm cũng thọc đi ra ngoài cùng tiểu h ỷ đạn kia không đau không ngứa thọc bất đồng lâm cựu xuống tay đó là lại mau lại tàn nhẫn hơn nữa mũi kiếm thượng còn bốc cháy lên kim sắc ngọc lửa sợ giết không chết người đ o ạ n kiếm ở thọc nhập vừa rồi nói chuyện tên này pháp vương thân thể khi cũng đã nháy mắt hòa tan màu trắng màu xanh lục phẩm chất đ o ạ n kiếm tài chất căn bản không chịu nổi thái dương d i ễ m h ỏ a bỏng cháy bất quá lâm cựu mục đích đã đạt tới so với phía trước cho hắn tiêu chết đám kia tà thần giáo giáo đ ồ thảm hại hơn tên này pháp vương trong cơ thể chính không ngừng bị thái dương d i ễ m h ỏ a bỏng cháy đây là một loại lâm cựu chính mình còn không có thể nghiệm quá đau đớn trước làm vị này pháp vương đếm thử mới mẻ may mắn chính là lâm cựu cảm thấy tà thần giáo loại này cường thân kiện thể giáo hội pháp vương thể chất sẽ tương đối cường, tương đối khó sát. cho nên điều động thái dương chi lực cũng tương đối nhiều ước c h ừ n g vận dụng một trăm pháp lực giá trị vị này pháp vương cũng không có cảm thụ bao lâu thống khổ liền ngã xuống đất không d ậ y nổi đã không có động tĩnh từng sợi khói đen còn từ gia hỏa này thân thể hướng lên trên mạo lâm i ự u không khỏi cảm thán một chút bọn người kia thân thể sắc thật không yếu nếu là đổi thành một cái bình thường thượng nhẫn bị hắn thái dương d i ễ m hỏa từ nội bộ mục tiêu thi thể đã sớm thành cho t à n không giống gia hỏa này ít nhất bề ngoài còn có thể lưu cái toàn thây ngươi đã đánh chết tà thần giáo pháp vương dạ xỉ cạn ụ hị cô đạt được hai phần trăm thế giới trí nguyên đạt được dương bảo vật、Lam. phản ứng nhanh nhất chính là mạ s ạ nọ n dị xệ ra rút ra bên người côn sắt liền hướng tới lâm c ử u trên người tạp tới tiếng xe do v a n g lên lâm c ử u chỉ là hơi n g h i ê người n g liền tránh đi mạ s ạ nọ n dị xệ ra này đạo công kích vô ngân chi tội vào tay lâm c ử u bọn họ hiện tại chính thân sử tầng hầm ẩm hoàn toàn không cần dùng đến chung khoảng cách công kích phương thức đừng nói là này đó tương đương với thể thuật thượng nhẫn pháp vương liền cái này khoảng cách ả n h cấp cũng có thể một trận chiến lâm c ử u rút kiếm đều không cần chính mình chủ động nhằm phía bệnh nhân đối phương đều đã tìm hảo vũ khí h ư n g tới chính mình vọt lại đây lời nói mới rồi cũng không phải là nói vô ích lâm c ử u dùng lời nói làm cho bọn họ cho rằng chính mình là nhận thôn nghĩ ra dựa theo mạ xã nọ dỉ xệ ra này đó tà thần giáo nhật chi nghĩ ra những cái đó nhận thuật y lực rất mạnh nhưng chỉ cần bị bọn họ gần người c u n lấy liền sẽ trở nên tương đối dễ dàng đối phó ở lâm c ử u cố ý lầm đạo dưới mạ xã nọ dỉ xệ ra bọn họ quyết đoán cầm vũ khí xông lên tiến đến lâm c ử u thấy vậy vội vàng triệt thoái phía sau một tay tùy tiện loạn mèo ấn diễn kịch liền phải diễn cái nguyên bộ âm thầm đã dùng bậc lửa thái dương diễm hỏa há mồn một tuổi một đồ hấp tấp hình thành rời dạc tường ấm ngăn trở ở bên trong ngăn cản ở bọn họ tầm mắt đáng chết n g dạ tà thần giáo thủ lĩnh nhìn đến hắn bồi dưỡng lên một người pháp vương liền như vậy tử vong đối với ỷ vào chính mình sẽ không giết người vẫn luôn dây dưa hắn tiểu h ỷ đạn lại không có kiên nhẫn lại như thế nào đi xuống hắn tà thần giáo chiến lược cũng chưa nhận tâm hướng tới tiểu h ỷ đạn chân bộ đánh đi trước đem cái này tiểu g i a hỏa đánh cho tàn p h ế giải quyết rất cái này đáng chết n g dạ lúc sau lấy bọn họ tà thần giáo lực lượng đem này khôi phục lại vẫn là tương đối dễ dàng Giang giác.、Một、tiếng thanh Một chỉ nghe được một khắc thanh sương cốt ca ca thanh â m khi đàn đem này mạnh mẽ ấ n hảo nó nứt trên mặt lại có vài phần tàn nhẫn tươi cười cầm đao lại vọt lại đây vì cái gì là giúp lâm cựu đối phó tà thần giáo người mà không phải giúp lực lượng nơi phát ra tà thần giáo đối phó lâm cựu tiểu hy đạn chỉ là cảm thấy này tà thần giáo người q u á tốn xa không có dẫn hắn tới nơi này lâm cựu cho hắn áp lực đại hắn tính toán trước lộng chết này đó làm bộ làm tịch r a hỏa lại nếm thử đối lâm cựu độc thủ nếu có thể thành công nói thuyết minh vị này tà thần kiên định người ủng hộ đây là tà thần đại nhân ban cho lực lượng sao thật là cường đại khôi phục năng lực nhưng hiện tại không dành cùng ngươi hồi n á o tà thần giáo thủ lĩnh nhìn về phía tiểu hi đạn ánh mắt trở nên sắc bén trong mắt cũng xuất hiện sát ý nhìn đến thừa dịp tầm mắt chịu trở lần nữa chém giết hắn một viên đại tướng lâm cựu lại hướng tới một cái khác pháp vương giết qua đi tà thần giáo thủ lĩnh không hề đối tiểu hi đạn lưu thủ từ màu đen áo tròn phía dưới rút ra cất dấu trường đao tức khắc sát khí m ộ n phía tiểu hi đạn phảng phất nhìn không tới thủ lĩnh muốn đối chính mình hạ sát thủ giống nhau n h ư cũng giống như lăng đầu thành giống nhau giết qua đi Bá. Thủ lĩnh c ũ người thấy đ ợ bạn h ta thần giáo thủ lĩnh còn cảm giác đau lòng muốn giết chết duy nhất thành công đạt được tà thần chi lực cơ thể sống một màn này lại là làm hắn sửng sốt không chết cư nhiên không chết tà thần đại nhân bàn cho bất tử chi thần a thủ lĩnh tức khắc giống như cùng tín đồ giống nhau hô to đều đã quên hắn hay sắp sửa bị lâm cựu sát tuyệt lâm cựu đã sớm biết loại tình huống này căn bản không có bất luận cái gì kinh ngạc cảm giác ngược lại là đang ở kề cận cái chết bồi hồi mạ s ạ nọ n gì xệ dạ cùng một cái khắc tàn sống pháp vương mặt lâm cựu công kích nhìn thấy bất tử c h i thân tiểu h ị đ ạ n ngây người một lát cơ hội như vậy không phải cấp lâm cựu tặng người đầu sao không có cô phụ bọn họ kỳ vọng lâm cựu quyết đoán nhận lấy phản ứng hơi chút chậm một chút pháp vương nạ cả mù dạ giải vụ hầy ngươi đã giết chết tà thần giáo pháp vương nạ cả mù dạ giải v hầy đạt được hai phần trăm thế giới trí nguyên lâm i cái Thái diễm đổi rơi cái hai giá ê kêu n Dương trong Vương xuống dương tên không tuôn mở một một màu lam mặt đầu đều sau chút có bất cứ Pháp bị bảo bất từ thay vật thứ hỏa hỏa gì ra. l cựu chú ý tới bị tà thần giáo thủ lĩnh chém đứt đầu tiểu hì đạn đáy lòng thở dài một hơi tuy rằng chặt đ ứ t tứ chi sẽ không tử vong đương hắn cũng không có tự mình tái sinh c u tay trọng sinh năng lực ga cùng cả cụ rủ tổ hợp thành bất tử hai người tổ không ngừng là bởi vì hai người đều rất khó sát càng là bởi vì hì đạn gãy chi lúc sau cả cụ rủ có thể đem này khâu lại lên khôi phục hiện tại làm lâm cựu như vậy khâu lại chẳng lẽ muốn sách theo đầu mang theo thân hình rời đi đã chết ba đồng bạn mạ s ạ nọ n dỉ xệ dạ cũng hoàn toàn phản ứng lại đây cái gì nhì ra đều là biểu hiện giả dối bọn họ gần người lúc sau ngược lại bị chết càng nhanh phản ứng lại đây mạ s ạ nọ n dỉ xệ dạ vội vàng triệt thoái phía sau ý đồ cùng lâm cựu kéo ra khoảng cách nhưng bởi vì chậm mặt s a u đã sớm mai phục lâu này g nhìn như phúc hậu và v ô h ạ i ấu thể hình thái cồn c ồ n nháy mắt cắt thành hình thể thái đục vào mạ s ạ nọ n dỉ xệ dạ trên người lớn như vậy một sơ hở lâm cựu nếu là cháo không được hắn kiếm thuật đại sư liền bạch tăng lên nháy mắt nhất kiếm xuyên thùng mạ xạ nọ dỉ xệ dạ yết hầu lại Cấp chi cùng trướng thượng thêm nữa 2 thế giới chi nguyên cùng một giới nữa nguyên màu quả liền a m dương trướng xong, bạo vật, tấu chứng, xong, chứng 337 liệp sát giả sao sao. g giả liệp l i sát sử có thể kêu sao chép sao. thể có chép kêu như n vậy một hồi công phu chính mình bốn viên đại tướng cứ như vậy thiệt hại ở trong tay đối phương tuy rằng chiếm đánh lén tiện nghi nhưng cũng đã biểu lộ đối phương thực lực tuyệt đối không yếu vốn đang tưởng tà thần nghi thức hoàn thành sau liền chọn cái thời gian đem giá hỏa này lặng lẽ xử lý đến rõ ràng cư nhiên bị đối phương tiên hạ thủ vi cường lộng chết bọn họ tà thần giáo quan trọng chiến l ư c cái này làm cho tà thần giáo thủ lĩnh là vừa kinh vừa giận mà một bên bị chặt đứt đầu như cũng không có gì sự hỉ đạn còn lại là làm hắn mừng rỡ như điên nhiều loại cảm xúc ở thủ lĩnh trong lòng đ a n chéo trở nên thập phần phức tạp ta t h ầ n giáo thủ lĩnh đem trên người màu đen áo choàng kéo xuống dưới phía dưới ăn mặc luyện công q u ầ n thượng thân trần trụi thân thể thượng vết xẹo đều hiện lộ bên ngoài lâm cựu thẳng hô h à o ra hỏa xem như biết dẫn tới về sau hỉ đạn không thích mặc vào ý đầu sò gây tội là ai ta t h ầ n giáo thủ lĩnh hai chân hơi k u ấ t đôi tay nắm chặt chùi đao dựng thẳng lên trường đao kéo về ở chính mình trước người vì thường tiêu chuẩn võ sĩ kiếm đạo tư lâm cựu cái này giả thiết quốc gia lai khách tựa hồ gặp được một cái đứng đắn đến từ thiết quốc gia võ sĩ lâm cựu tới hứng thú một tay rút kiếm ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện tà thần giáo thủ lĩnh thuận tiện thả ra mã chi mắt cha xét một chút tư liệu của đối phương đang ở so đối hai bên trí lực thuộc tính so đối hoàn thành bên ta trí lực là địch phương một hai lần đạt được địch quân tám mươi lăm phần trăm tư liệu tà thần giáo thủ lĩnh xài lệ cắt sinh mệnh giá trị một trăm phần trăm lực lượng bốn mươi mốt nhanh nhẹn bốn mươi hai thể lực bốn mươi lăm trí lực ba mươi bảy mị lực mười hai kỹ năng một tà thần giáo thủ lĩnh Bị động, mặt, bị trị động, sinh mệnh giá lực mặt, kỹ năng 2, đao thuật đại thuật sư, ba ị động, đ tăng lên lờ vờ o loại vũ không í lực c kích thuật kiếm đại sợ võ sĩ bị động lvmát đối mặt địch nhân tiến công khi chủ động đòn đánh đã chịu khống chế hiệu quả sát xuất hạ thấp m ộ ư ơ i kỹ năng bốn trạm đánh giả chủ động lv ba mươi năm tiến vào mau lẹ c h ạ m đánh trạng thái công kích tốc độ tăng lên một mươi năm thương tổn đề cao hai mươi kỹ năng năm thị huyết tín đồ bị động lvmát bị tả thần trúc phúc thị huyết n g i thân thể cường độ năm sinh mệnh giá trị năm trăm kỹ năng sáu ba ba thủ lĩnh đánh giá lâm cựu ý đồ ở đối phương trên người tìm kiếm ra cái gì sơ hở nhưng nhìn qua lại là sơ hở chống chất đối phương một bộ cận chiến cao thủ bộ dáng sao có thể sơ hở chống chất nhất định có vấn đề cái này làm cho thủ lĩnh lấy không chừng tiến công phương hướng may nhắc lại thủ lĩnh biết không có thể ở kéo xuống đi nếu không đối phương sử dụng cái loại này hỏa đ ộ t nhận thuật vẫn là làm hắn rất là kiên kỵ không thể làm đối phương có cơ hội sử dụng ra tới ta thân giáo thủ lĩnh đột nhiên túi người lao xuống lâm cựu biến thành một tay cầm đao trường đao bay nhanh thứ hướng lâm cựu bên trái hết hầu vị trí Ở đâm mạnh đồng thời, tận lực như vậy không đ ra tới tay liền sẽ đi ngăn trở loại công kích này này liền tương đương với dùng một bàn tay đi đổi đối phương tánh mạng lấy hắn thể chất là nếu không phải của tay chịu thương cũng có thể khôi phục lâm cựu thường trú bồi luyện chính là tốt hiệu tạ h ủ l thần c giáo thủ lĩnh thấy chính mình thế công bị đối phương ngăn cản không có hoảng loạn nhìn đến đối phương không có vũ khí có thể công kích đến chính mình thủ đoạn còn kéo vào khoảng cách quyết đoán nhàn rỗi phòng bị cái tay kia bỗng nhiên chiều sống giao trục đi lâm cựu sử dụng trường kiếm xong nhận và khai lực đạo ngăn không được trường đạo nói liền sẽ thương đến chính mình lâm cựu lực lượng so tà thần giáo thủ lĩnh cường nhưng còn không đến mức cường đến một bàn tay là có thể ngăn trở đối phương đôi tay lực lượng bất quá lâm cựu không có tiếp tục đối kháng lực lượng một tay hơi sau này sần giảm bất lực một cái tay khác trực tiếp bắt lấy tà thần giáo thủ lĩnh tới gần hắn bên này tay lôi kéo đầu gối bỗng nhiên hướng lên trên b a chạm bị lâm cựu đi phía trước kéo tới tà thần giáo thủ lĩnh nháy mắt t r o n g mắt trước đột nhai răng t r ợ n mắt nếu không phải hắn ổn định thân thể sau này kéo trở về một chút này nhớ đầu gối đỉnh liền không phải đánh vào hắn trên bụng nhỏ đơn giản như vậy hỏ độn dạ sẽ đẳng lâm cựu tay trái nâng một viên kim sắc hỏa cầu hướng tới che bụng túi đầu tà thần giáo thủ lĩnh tạc qua đi tà thần giáo thủ lĩnh cách một ít khoảng cách đều có thể cảm thụ được đến hỏa cầu thượng n n g cháy vội vàng một cái sân bước hoặc đến một bên thừa dịp lâm cựu tạp hỏa cầu động tác vòng đến lâm cựu phía sau nhận thấy được thủ lĩnh từ phía sau hướng chính mình công tới lâm cựu không chút hoang mang chân phải tiếp tục đi phía trước một cái lạc bước đem tay trái hỏa cầu tùy tiện hướng trên từng vùng m ư ợ dùng một chút phủi tay lực lượng bỗng nhiên một cái xoay người đâm thẳng tà thần giáo thủ lĩnh không nghĩ tới công kích tới như vậy đột nhiên, nâng cũng chỉ là làm lâm cựu thứ kiếm phương hướng hơi c h ú t lệch khỏi quỹ đạo một chút tránh đi yếu hại ách một cổ kịch liệt đau đớn từ lâm cựu tạo thành miệng vết thương nhanh chóng truyền lại đến trong óc đầu của hắn phảng phất đều phải vỡ ra giống nhau ta t h ầ n giáo thủ lĩnh trải qua quá chiến đấu cũng không ít chưa bao giờ có gặp được quá công kích tạo thành thương tổn sau sẽ như thế đau đớn tình huống ta t h ầ n giáo thủ lĩnh phát hiện đối phương còn muốn mở rộng ưu thế kéo động đâm vào trong thân thể hắn kiếm phong chỉ có thể cố nén đau đớn sau này thối lui làm trong cơ thể kiếm phong t h á t ly lâm cự chỉ có thể ám đạo đáng tiếc linh phách năng lượng tính dai có thử, nhưng mạnh mẽ lực nếu không có tô hiểu minh châu ở phía trước hắn hoàn toàn có thể bắt chước dùng năng lượng ở kiếm phong thượng xây dựng năng lượng gai ngược chỉ cần có thể cho thực lực mang đến t ă n g phúc lâm cựu mới không để bụng trộm không bản lậu vấn đề liêm s á t giả sử có thể kêu sao chép sao nếu không phải hai loại năng lượng tương tính trọng đại tô hiểu khai phá những cái đó trải qua kiểm nghiệm năng lực lâm cựu đều sẽ bắt chước qua đi ở luân hồi nhạc viên muốn mặt người muốn sống đi xuống tia đ ờ i trước nhất định cứu vớt địa cầu còn có chính là hắn thiết tưởng quá ở kiếm phong thượng bao vây mấy tầng bất đồng năng lượng tạo thành bất đồng tương tổn kết quả không thể nói không quá lý tưởng chỉ là không có dễ dàng như vậy liền tỷ như vừa rồi hắn kia nhất kiếm không ngừng là linh phách năng lượng ở trong đó còn bao vây một tầng thái dương chi lực dùng sám trắng linh phách năng lượng che lấp một chút đâm vào trong cơ thể sau kiếp nổ không sai biệt lắm liền có thể kết thúc chiến đấu nhưng hắn cũng không có làm như vậy bởi vì ngưng tụ lúc sau thái dương chi lực độ ấm so cao phía trước dùng một ít t h ấ phẩm p chất vũ khí thí nghiệm thừa nhận không được vài lần vũ khí liền sẽ báo hỏng vô ngân chi tội mật độ tính d a i đều rất mạnh có thể xưng được với cùng phẩm chất vũ khí trung đỉnh cấp tồn tại dù vậy bám vào ngưng thật thái dương chi lực vẫn là sẽ rất b i n độ chỉ có thể nói thái dương thần điệ nhưng thật ra có thể dùng linh phách năng lượng lót thượng một tầng như vậy liền trong thời gian ngắn liền sẽ không tồn thất nhiều ít bền ở thời gian nhất định nội sử dụng hoặc tan đi thái dương chi lực liền có thể chỉ là như vậy sẽ làm thái dương chi lực ở nhất ngoại tầng nhưng thật sự kiếm phong t ư ợ n g sau trường kiếm đều giống như bao phủ một tầng kim sắc l ử a khói giống nhau thập phần thấy được như vậy xa không bằng sáng trắng điệu thấp sắc điệu tập kích phương tiện tấu chương song chương ba trăm ba mươi tám tạm thời từ tâm chương ba trăm ba mươi tám tạm thời từ tâm ta thân giáo thủ lĩnh ánh mắt càng thêm hưng lệ nhìn đến bị đi theo đối phương kia chỉ gấu khổng lỗ lấp kín xuất khẩu hắn tự nhiên không có khả năng thay đổi mục tiêu đi công kích k i a chỉ hùng như vậy chỉ biết ra tốc hắn tử vong như vậy chỉ còn lấy mệnh tương b á c này một cái lựa chọn có thể lựa chọn gia nhập tà thần giáo hơn nữa có thể thích hứng giáo đồ đều không phải cái gì thiệt tra thúng chi bọn họ đầu đầu lâm cựu nhìn thấy tà thần giáo thủ lĩnh ánh mắt biết đối phương đã làm tốt liều chết cũng muốn tưởng kéo hắn làm đệm lương chuẩn bị khoe miệng p h á t họa khởi vẻ tươi cười lấy thực lực của hắn muốn làm đến điểm này còn kém không ít trừ phi hắn còn có thể khu u tính vẫn là ổn một tay đừng một n g ụ n đem chính mình mãi đã chết tà thần giáo thủ lĩnh để chân phải hướng lâm cựu bên này phát sát mà đến đối mặt loại này chính diện thế công lâm cựu trực tiếp ở kiếm phong thượng linh phách năng lượng ngoại tầng phụ r a thái dương c h i lực vô ngân c h i tội thân kiếm tức khắc nổi lên kim hồng qua mang t r u n g quanh độ ấm cũng không khỏi bay lên vài phần len k e n tiếng động vang lên ở trong đó còn cùng với nóng cháy v ậ t động tới lạnh băng vật thể tư tư thanh tà thần giáo thủ lĩnh nhìn đến chính mình trường đao thân đao hơi đỏ một chút nếu là lại như vậy giao thủ đi xuống hắn vũ khí khẳng định sẽ thiệt hại cái này làm cho hắn không cấm nhìn về phía trong tay đối phương trường kiếm kim quan b a phủ khinh th nhưng tà thần giáo thủ lĩnh đã không tính toán cùng lâm cựu trống trọi một cái chính là bởi vì vũ khí thượng trinh lệnh thừa nhận không được còn nữa chính là thông qua này vài lần hợp giáo thủ hắn có thể xác định đối phương nơi nào là cái gì ní dạ, lực lượng so với hắn còn cường tà thần giáo thủ lĩnh bức l ớ p ý đ ồ vòng hướng lâm cựu bên cạnh người lâm cựu vì vẫn duy trì chính diện n ê n địch nghiêng người mặt hướng đối phương liền ở lâm cựu bắt đầu nghiêng người trong nháy mắt kia tà thần giáo thủ lĩnh bỗng nhiên nào lên tới nhắm ngay lâm cựu tả đ ồ n bộ ban đầu chuẩn bị nhắm ngay chính là trái tim nhưng loại này yếu hại đối phương khẳng định sẽ thập phần chú ý tà thần giáo thủ lĩnh liền thay đổi mục tiêu chém về phía đối phương bên trái eo trường đao huy động đến thập phần hữu lực cảm giác muốn đem địch nhân chém eo giống nhau lâm cựu ánh mắt bình tĩnh phản phất thân ở nguy hiểm bên trong người không phải hắn giống nhau vô ngân chi tội ngay sau đó xuất hiện bên trái tay căn bản không cần nhiều ít k ỹ xảo trực tiếp đi xuống một tạp n ê n ở đối phương chém tới trường đao tới gần phần che tay chỗ thân đao thượng từ trên xuống dưới lực đạo làm trường đao công kích phương hướng đi xuống truy đi tà thân l i ê n tính có thể chém đứt đối phương chân cũng là không t ồ i lựa chọn mà lâm cựu chân trái căng thẳng phát lực tay trái cầm kiếm một cái quay cuồng biến thành t r ở tay nắm lấy chỗ u kiếm t r ư ớ c thủ lĩnh trường đao một bước thẳng tắp tre ở chính mình chân trái bên cạnh càng trường đao lưới đao d ừ n g ở thân kiếm phía trên ta thần giáo thủ lĩnh mặt s á m như cho tàn hắn biết chính mình t h u a đối phương ngăn trở chính mình này sóng thế công dùng chỉ là tay trái kia còn có một con nhàn rỗi tay phải lâm cựu một bàn tay tự nhiên là đua bất quá đối phương đôi tay huy đao lực đạo nhưng dùng chân trái chống đỡ một chút ngăn trở thế công vẫn là không có gì vấn đề hắn cũng không cần nơi này chiếm cứ cái gì ưu thế thậm chí tiểu hoàn cảnh xấu lâm c ử u cũng có thể tiếp thu chỉ là yêu cầu không cần bị thương nặng là được một cái tay khác công kích đã chiều t à thần giáo thủ lĩnh đập m à đi lâm c ử u tay phải nắm tay mặt trên còn bao vây lấy kim sắc ngọn lửa h u n g hăng tạm đến t à thần giáo thủ lĩnh yêu ớt p h ầ n cổ t à thần giáo thủ lĩnh vốn đang ý đồ né tránh lâm c ử u lập tức há mồm tới một câu không cho ngươi lậu chút sơ hở như thế nào dụ dẫu ngươi chủ động công kích lại đây đâu cũng không phải cái gì rụ dẫu ngươi chủ động công kích lại đâu ta thần giáo thủ lĩnh theo bản năng dùng đại não lọc một chút không có thể hoàn toàn né tránh lâm c ự u nắm tay này một kích trực tiếp làm ta thần giáo thủ lĩnh kết cục đi hướng tử vong t i ế t hầu bị lâm c ự u nắm tay đánh xuyên qua một nửa kim s ắ c ngọn lửa cực nóng làm miệng vết thương nháy mắt cầm máu đồng thời ngọn lửa cũng lây dính ở phần của miệng vết thương thượng tiếp tục t i ê u đốt ta thần giáo thủ lĩnh còn không có cơ hội nghị cách dập tắt lâm c ự u đã vọt lại đây vào đầu dơ kiếm sắp hướng tới hắn chém xuống thân kiếm thượng thái dương chi lực bị lâm dẫn châm kiếm phong người sở hữu nóng cháy kim diêm đánh xuống kiếm ph trực tiếp đem tà thần thủ lĩnh đầu chém thành hai nửa ngươi đã đánh chết tà thần giáo thủ lĩnh s ạ i lệ cắt đạt được năm phần trăm thế giới c h i nguyên đạt được dương bảo vật màu tím tà thần giáo thủ lĩnh thực lực đối lâm k i ự u uy hiếp so bình thường cao công tinh anh thượng nhận nguồn thấp rất nhiều phàm là gặp được chính là hồ cả thế giới ảnh cấp ở ngoài lý dạ gia hỏa này đều sẽ không chết đến như vậy nhanh chóng ai làm hắn gặp được chính là cùng hắn không sai biệt lắm loại hình hơn nữa các phương diện đều so với hắn càng cường lâm cựu liền có vẻ thủ đoạn rất là mệt mọi tà thần giáo phá hủy tiến độ năm mươi â n lâm cựu cuối cùng thu được thứ nhất nhắc nh không nghĩ tới còn có tà thần giáo phá hủy tiến độ này vừa nói chẳng lẽ phá hủy cái này thế lực còn có thể có cái gì đặc thù khen thưởng không thành danh hiệu có hoặc là thành hiệu trước đó lâm i ệ u trước muốn giải quyết một chút đầu còn lăn trên mặt đất tiểu hy đạn bắt lấy tiểu hy đạn tóc đem hắn đầu nhắc tới tới lâm i ệ u có chút tò mò đặt câu hỏi nói nếu là đem ngươi đốt thành cho tẫn như vậy còn có thể bất tử sao a ta vốn dĩ được đến bất tử c h i thân hy đạn còn tính toán tại thân thể khôi phục sau khiêu chiến một chút lâm cựu u uy nhưng giờ khắp này hắn đột nhiên cảm thấy tồn tại khá tốt nay con dùng hỏi sao liền cụ tay trọng sinh đ chỉ có đặc thù chú thuật bảo trì này hắn sinh mệnh đốt thành cho tẫn còn như thế nào bất tử làm cả c ủ rủ tới thao tác cũng vô pháp khâu lại đến nỗi lâm cựu có hay không năng lực này tiểu h ỷ đạn không chút nghi ngờ hắn lại không phải không có gặp qua trong thôn nị dạ thi triển hòa đội liền chưa từng gặp qua kim sắc ngọn lửa hòa đội dùng các nị dạ nói tới nói hẳn là chính là cái gọi là huyết k ế giới hạn đi vẫn là chờ thể thuật siêu việt hắn lúc sau lại hướng hắn kiêu ngạo đi tiểu h ỷ đạn yên lặng ở trong lòng nói ở cận chiến phương diện có thể thu hoạch lâm cựu màu phía trước tiểu hy đạn phòng chứng sẽ không lại có ngẫu nghịch tâm lý đơn giản tới nói chính là hắn tạm thời từ tâm một đợt. lâm cựu sẽ không t h u ậ t độc tâm nếu không khẳng định sẽ đồng tình nhìn xem thì đạn nói thượng một câu cố lên xem c h ọ n ngươi các ngươi nơi này có y sư sao lâm cựu quay đầu do hỏi vẫn luôn treo máy ở trong góc s ù i c h ị rỗ mù dạ a xù i c h ị rỗ mù dạ vẻ mặt một bức khi đạn bị chém đầu sau còn có thể tồn tại tiếp theo bọn họ thủ lĩnh cộng thêm bốn cái pháp vương liền như vậy bị xử lý này liên tiếp sự kiện làm s ù i c h ị rỗ mù dạ không ngừng người ở vào treo máy trạng thái liền đầu góc cũng ở vào đáng cơ trạng thái y sư tìm một cái sẽ khâu lại miệng vết thương y sư lại đây lâm c ự lại đối xù ý trị rỗ mù dạ nói một lần nang su ý trị rỗ ngũ dạ hướng tới tầng hầm ngầm ngoại đi ra ngoài hồi thôn trang tìm một cái y sư lại đây bọn họ tà thần giáo lãnh đạo tầng còn có chút đầu góc một ít hữu dụng nhân tài liền tính không mừng tà thần giáo hành sự cũng không có giết chết mà là câu lưu tại đây vì bọn họ làm việc có lẽ ở tà thần giáo thủ lĩnh tương lai phát triển trong kế hoạch chính là đem nơi này phát triển trở thành một cái cùng loại nhận thôn linh tinh lâm cựu phòng chừng như vậy danh hào đánh ra đi không dùng được bao lâu sẽ có đại nhận thôn phái nị dạ lại đây xử lý nay cơ bản chính là mỗ quốc tham gia tiệu quốc sự vụ dị giới bạn tấu chương xong chương ba trăm ba mươi chín kho hàng chương ba trăm ba mươi chín kho hàng từ từ lâm cựu đột nhiên gọi lại chuẩn bị rời đi tầng hầm ngầm su ỉ Chi rỗ mụ dạ đại nhân làm sao vậy su ỉ Chi rỗ mụ dạ vội vàng xoay người mạng mồ hôi lạnh run bật bật trong lòng vô cùng khủng hoảng sợ lâm cựu cái này là muốn giết hắn diệt h ẩ u cũng may lâm cựu không có dọa hắn ý tứ nhanh chóng nói trước mang theo chúng ta đi tải nguyên kho hàng bên kia sau đó ngươi ở đi tìm ý sư t ố t đại nhân xin theo ta tới su ỉ trị rỗ mụ dạ lau chùi một chút trên đầu hãn nhìn đến lâm cựu ánh mắt lộ vẻ kỳ quái n ư ờ i miệ nói Đại nhân ngọn lâm ử a qua cường, có điểm nhiệt. Lâm Cửu. Thính, coi như có điểm l đi. cựu trên người còn rất là chật vật chủ yếu đều là chính mình thương tổn tạo thành quần áo thượng đều là đốt trọi dấu vết chính hắn có thể cơ bản miễn đi thái dương diễm hỏa thương tổn nhưng hắn quần áo không thể được vừa rồi lập kiếm tre ở chân trước bao vây thái dương chi lực thân kiếm bị tả thần giáo thủ lĩnh trường đao đập dán bên trái chân vị trí này bộ phận còn đều bị cháy hỏng thái dương diễm hỏa thiêu tổn còn không ngừng này một chỗ còn có cổ tay áo này đó địa phương cái này làm cho lâm cựu về sau nhất định chú ý thái dương diễm hỏa gần gũi sử dụng tình huống quần áo thiêu tổn cũng chưa cái gì nếu là đem trên người trang bị cấp cháy hỏng vậy bệnh thiếu máu su ý t r ì rộ mụ dạ mang theo bọn họ đi vào một cái so với vừa rồi đ á i cái kia tầng hầm ngầm khoảng cách thôn trang càng gần một cái tầng hầm ngầm nhập k h ấ u trước ngươi tìm cái y sư dùng khâu lại tuyến đem đầu của hắn cùng thân thể hắn khâu lại lên là được nhớ rõ vị trí phải đối hảo còn có chính là quản hảo miệng lâm cử ánh mắt lãnh đ ạ o khoe miệng còn treo như có như không mỉm cười đem tiểu hỉ đạn đầu cùng thân thể đưa cho su ý trị rộ mụ dạ minh mạch minh mạch nhất định sẽ chờ đại nhân chỉ thị su ý trị rộ mụ dạ cung kính mà tiếp nhận ti l i ê n tính không có lâm c ử u cuối cùng dặn dò lấy hắn đã ở sủ ỉ chỉ rộ mụ dạ trong lòng lưu lại uy hiếp cũng không dám nói lung tung ngươi lợi lát nữa thành thật điểm đừng dùng đầu ở trong thôn la to hấp dẫn chú ý bằng không chờ ta trở lại liền đem ngươi giảm hộp lâm c ử u nói xong mang theo cổn cổn đi vào tà thần giáo gửi vật tư kho hàng tầng hầm ẩm. tiểu hy đạn trên mặt lộ ra một cái thẹn thùng t ư ơ i cười như thế nào mới có thể đem một người quan tiến cái hộp nhỏ đâu đó chính là đốt thành cho cốt cất vào hụ cho cốt lâm cựu mới vừa đi, đi vào một khoảng cách đã bị một phiến cửa sắt ngăn lại vỡ ngân chi tội ngoại tầng lần nữa bốc chá cửa sắt tới gần khóa vị trí nháy mắt bị chạm khai một đạo vết n ư ớ cứng c rắn kim loại ở cực nóng dưới cũng sẽ mềm hóa cho nên thường xuyên sử dụng thái dương diễm hỏa bám vào với thân kiếm thực dễ dàng rất bền bất quá đây là nhanh nhất mở ra này đạo cửa sắt phương thức ở mặt trên đã khai một cái khẩu tử lâm k i ự u lui về phía sau hai bước đông nhiên đi phía trước một đá phanh cửa sắt hướng vào phía trong l õ g vào trên cửa vết n ư ớ cũng c bị mở rộng vài phần lâm k i ự u quan sát một chút vặn vẹo mắt cá chân nhấc chân lại làm ộ t chân đá đến trên cửa loạn soảng cửa sắt bị đá văng đông vào một bên vách tường phát ra tiếng tự nhiên không có khả năng không có người trông coi lâm cựu vừa mới giữ cửa đá văn g ra phía trước thông đạo châu ngoại sông tới hai cái tà thần giáo giáo đồ ta bám trụ định nhân người m a u đi thông c h i thủ lĩnh có địch nhân x â m lấn kho hàng trong đó một người tín đồ nhanh chóng đối hắn đồng bàn h ô đáng tiếc lại như thế nào cạnh kỳ bọn họ thủ lĩnh đã thu không đến lâm cựu cười khẽ đều vọt tới trước mặt h à n tới còn muốn chạy có điểm quá m u ộ n nhẹ nhàng nhận lấy hai người kia đầu liền thế giới tri nguyên cũng chưa có thể cho lâm cựu công hiến tà thần giáo là một cái loại nhỏ thế lực cao cấp chiến lược sát thật không tưởng cũng liền cùng tiểu nhận thôn không sai bị lắm sát xuyên cũng là bình thường nay cũng ở lâm cựu đoán trước bên trong rốt cuộc tà thần giáo thủ lĩnh có hướng vũ lực tổ chức phương hướng phát triển tài chính khẳng định là muốn tích lũy nay đó tiền tài lâm c ử u đều thu vào tồn chữ không gian chung nếu là hồ cả thế giới này đó quốc gia tuyên bố tiền hắn không hề hứng thú nhưng vàng bạc châu b á o nhưng thật ra có điểm dùng đương nhiên cũng mang không ra diễn sinh thế giới chỉ là ở cái này diễn sinh thế giới nội có điểm dùng đây là từ thiết quốc gia thương đội cướp bóc hạ kia phê hàng hóa lâm cửu ở trong góc tìm được rồi mấy cái đại cái dương đem trong đó một cái đại cái dương mở ra một cái dương đều là khoáng thạch đáng tiếc không có đã chịu nhạc viên công chứng nếu không lâm cửu lại ở chỗ này tiểu kiếm một bút lâm cửu nhìn đến này đó khoáng thạch đại khái biết này đội thương đội đích đến là địa phương nào thiết quốc gia cơ bản vũ khí chế tạo nhu cầu chính mình có thể thỏa mãn nhưng muốn càng cường vũ khí liền yêu cầu vận chuyển nguyên liệu đến phía đông nam hướng thợ quốc gia ở bên kia chế tạo này đó vũ khí thương nhân đều là ở thiết quốc gia nội thu mua kim loại nguyên liệu vận chuyển đến thợ quốc gia chế tạo thành vũ khí sau lại về nước buôn bán lấy này kiếm lời lâm cựu cũng đem này đó khoáng thạch thu vào tồn chữ không gian chính mình mang không đi có thể là một loại tài nguyên cùng một ít thế lực giao dịch điểm chỗ tốt d ơ n này ngoạn ý quả nhiên không ngừng một chương lâm cựu ở một cái trên giá tìm được rồi vài phó bộ xương khô bộ dáng tả thần mặt nạ cùng a quốc gia bên kia bờ liệ mặt nạ giống nhau cái này mặt nạ cũng không ngừng là tà thần giáo thủ lĩnh trên mặt kia một bộ n à y mấy phó tà thần mặt nạ còn không có vừa rồi vài thứ kia chiếm vị trí c ũ n g bị ném vào tổn c h ữ không gian l i ê n t i n h tà thần tưởng thông qua tà thần mặt nạ làm chút cái gì trước đột phá luân hồi nhạc viên tổn c h ữ không gian lại nói loại này tồn tại kia đều là nguyên tội vật cấp bậc vật phẩm kẻ hèn một cái diễn sinh thế giới tà thần cũng muốn làm đến khả năng tính cùng lâm cựu hiện tại nhất kiếm chém bạo háo thuật vĩnh hằng tinh giống nhau thái quá lâm cựu đi vào khác khối khu vực nơi này đặt chính là vũ khí có tà thần giáo đánh chết n h dạ cấp đoạt đến n g à buồn khổ vô, cũng có võ sĩ trường Phòng treo ư thương n phận đến thuyền này g gia đại đều thiết bộ quốc từ x m ra chính là hỷ đạn n là d ù trường liêm sau lưng trên vách tường khắc họa này tà thần giáo đồ án có thể thấy được này đem trường liêm coi như kho hàng nội bảo vật lâm cựu phòng trưng này đem trường liêm phẩm chất ít nhất là màu tím nhưng không thuộc về công chứng vật phẩm hắn vô pháp mang ly thế giới trừ phi hắn đem này đem trường liêm cấp tiểu hy đạn sử dụng sau lại đem tiểu hy đạn giết chết từ có sát xuất rơi xuống dương bảo vật trung có cực tiểu sát xuất khai ra này đem vũ khí loại này sát xuất cùng lâm cựu từ màu tím đen dương bảo vật trung khai ra đạm kim s á t phẩm chất vật phẩm không nhiều ít chênh lệch bởi vì tiểu hy đạn đạt được thời gian quá ngắn hơn nữa liền tính loại này tiểu sát xuất sự kiện thật sự phát sinh mang đi loại này cửa hông vũ khí phóng tới luân hồi nhạc viên giao dịch thị trường nội nội không đến thích hợp người mua cơ bản bán không bao nhiêu tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi triệu tập lâm cựu nhưng chưa quên tô hiểu tiến hành liệp sát giả thí luật khi ở vũ khí trong kho ngoài ý muốn nhặt của hời tới rồi chạm l o n g thiểm loại này sát xuất cũng không cao nếu không dương bảo vật liền sẽ không có v ẻ n h ư vậy có lực hấp dẫn gửi tài nguyên hậu cần bộ loại địa phương này s á t thật có không nhỏ sát xuất tìm được nhạc viên công chứng quá vật phẩm nhưng t à thần giáo kho hàng tồn kho cũng không nhiều cho nên chỉ có thể xưng là kho hàng mà không phải hậu cần chỗ nếu là cô n ổ hạ loại này thế lực hậu cần bộ tuy tuy tiện tiện tìm một đám vật phẩm chung đều sẽ có nhạc viên công chứng vật phẩm người phải có bản lĩnh đem cô nô hạ nhận thôn hậu cần bộ tài nguyên đoạt tuyệt đối nháy mắt phát、tài. khó khăn tuyệt đối so với nạ gạ tổ hủy diệt cổ nổ h à muốn cao đến nhiều phá hủy có thể so đoạt lấy đơn giản đây là luân hồi nhạc viên cái dạng gì nguy hiểm liền sẽ đối ứng cái dạng gì tiền lời hết t hệ tiền đề chính là có cái kia thực lực ứng đối nguy hiểm này đó cho nổ phủ lâm c ử u tìm được rồi đại khái mấy chục chương cho nổ phủ một chương cho nổ phủ vi lực đại khái tương đương với một người thượng nhận phong thích h ỏ a đội n h h n thuật nhưng lâm c ử u cũng không có trạ cơ dạ vô pháp dẫn bốc cháy lên b ạ phủ loại này cho nổ phủ mặt ngoài vì bạch đế hồng biên hình chữ nhật ở màu trắng khu vực trung tâm có một cái rõ ràng bạo pháo tự ở bạo tự chung quanh còn v ụ có cho nổ p h ù thuật thức chú ấn lại còn có yêu cầu mượn dùng minh họa rất châm đây là trên thị trường nhất thường thấy cho nổ p h ù đại chiến nỉ dạ lần thứ nhất sau khi chấm dứt hai năm tả h ư u mỗi một cái nhận thôn ở trải qua một hồi tàn khốc chiến tranh sau đều sẽ từ giữa hấp thụ kinh nghiệm hơn nữa thiết lập chuyên môn nghiên cứu phát minh nhận thuật bộ môn tham khảo ngay lúc đó một ít đặc thù quyển trục nghiên cứu phát minh bộ môn nghiên cứu ra có thể phong ấn nhận thuật giấy theo loại này kỹ thuật thành thục phát triển cho nổ phụ phong ấn quyển t r ụ này đó nhẫn cụ mới dần dần lưu、ừ. hành lên lâm c ử u biết mặt khác đặc thù cho nổ p h ù cũng, cũng chỉ ũ n g c có hồ ca đệ nhị phát minh lẫn nhau thừa cho nổ p h ù cùng với có thể nói hồ ca đệ nhất phú bà cổ nạn giấy dầu cho nổ p h ù người trước là uy lực viễn siêu giống nhau cho nổ p h ù người sau còn lại là bởi vì tài chất phối hợp thượng giấy đột có thể không sợ thủy đột bao trùm như cũ có thể kích nổ lục tung sau một lúc không có lại tìm được cái gì có giá trị đồ vật cùng loại khắc cấn dung nhập tiểu hỷ đạn trong thân thể hoa văn văn tự tấm ra dê liền không có tìm được quá đệ nhị phân xem ra này ngoạn ý so cái gì tà thần mặt nạ hy hữu nhiều đi ra nhà kho ngầm lâm cựu kinh ngạc phát hiện xủ ý trị rỗ mụ đứa bé k i a thương thế đang ở khâu lại ta cảm thấy ngài đối này tương đối xa lạ có cái gì ta có thể hỗ trợ cứ việc phân phó su ý c h ì dỗ mụ dạ cảm thấy cần thiết bày ra ra bản thân trung thành cùng giá trị bằng không xong việc bị xử lý r ấ t cũng là đại khái xuất phát sinh sự tình lâm i ữ u nhìn đến su ý c h ì dỗ mụ dạ biểu hiện lộ ra một tia ôn hòa tươi cười hỏi ngươi hẳn là có tu luyện quá trả cờ dạ đi ân tu luyện quá thập p h â n h ồ t hẹn thuộc hạ tư chất thấp hèn đến bây giờ cũng liền hạ nhận trình độ su ý chị dỗ mụ dạ cúi đầu có chút hoảng hốt lo lắng cho mình tư chất kém như vậy có thể hay không bị vứt bỏ xử lý rớt lâm cửu ta mẹ nó liền như vậy hung tàn sao động bất động xử lý rất thực hảo vậy là đủ rồi người đem này đó cho nổ phù trôn ở một cái đất trống dùng trạ cờ dạ liên hệ hảo đợi lát nữa đi đem tả thần giáo những cái đó giáo đồ đặc biệt là của nhiệt phần tử đều tụ tập đến nơi đây sau đó kiếp nổ này đó cho nổ phủ lâm cửu đem vừa mới từ kho hàng tìm được những cái đó cho nổ phù đều đưa cho xù ý trị rộ mụ dạ làm hắn đi thiết kế bấy dập nếu thủ lĩnh pháp vương tất cả đều xử lý những cái đó của nhiệt tín đồ không có lý do gì ném ở nơi nào nói không chừng còn có thể soát cái thành cựu cho chính mình thêm thêm mff su i c h ị rỗ mụ dạ đối lâm cựu muốn hướng những cái đó tà thần giáo cùng tín đồ đ ộ n g thủ một chút đều không kỳ quái ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi chuyện này làm chính mình đi làm thuyết minh chính mình cái này thuộc hạ vị trí tạm thời là ổn định không cần lo lắng bị coi như tà thần giáo nhân viên cùng nhau xử lý đại nhân nơi này tín đồ chỉ là trong đó một bộ phận ngoại phái ra đi những cái đó làm sao bây giờ su i c h ị rỗ mụ dạ hỏi không cần phải xem vào ngoại phái ra đi những người đó mạnh nhất cũng liền su i c h ị rỗ mụ dạ như vậy không có cao tầng những người đó ở lâm cựu trong mắt căn bản không thành khí hậu hơn nữa tà thần giáo nghi thức tối cao kết tinh hỷ đạn còn ở chính mình trong khống chế càng thêm không cần lo lắng còn có cái vấn đề ta muốn như thế nào đem những cái đó tín đồ triệu tập lên su ý tri dỗ mụ ra hỏi xong có chút hổ thẹn bất an vấn đề này hỏi ra đi có vẻ chính mình cái này thuộc hạ không có năng lực làm không thành sự nhưng hắn cần thiết hỏi một chút bởi vì trong thôn lưu thủ này đó cùng tín đồ đều là thủ lĩnh hơn nữa pháp vương trực thuộc thủ hạ loại này tụ chúng mệnh lệnh tất nhiên yêu cầu thủ lĩnh một ít tín vật nhất chỉ huy lâm cựu cũng là minh bạch điều này bởi vậy không có trách cứ xù i c h ị rỗ mù dạ vấn đề nhiều ngược lại cảm thấy ra hỏa này xử lý sự vụ năng lực cũng không tệ lắm dùng cái này đi lâm cựu từ tồn chữ không gian chung lấy ra một cái tà thần giáo thủ lĩnh cùng khoản g tà thần mặt nạ ném cho xù i c h ị rỗ mù dạ đại nhân thuộc hạ trong lòng đã tuyển h à o địa phương hay không hiện tại qua đi xù i c h ị rỗ mù dạ tiếp nhận tà thần mặt nạ vấn đề này giải quyết dễ dàng tà thần mặt nạ chính là thủ lĩnh bên người c h i vật cũng là tà thần giáo tiêu chí chi nhất đi lâm cựu không có trông chờ mấy trục trương cho nổ phù đem này đàn cuồng tín đổ một lưới bắt hết chính mình vẫn là muốn lưu tại mai ph su ủy tri rỗ m ũ dạ lựa chọn địa phương liền ở khoảng cách kho hàng không xa một cái đất trống nơi đó còn có một cái đài cao phòng t r ư ờ n g phía trước tụ chúng địa điểm cũng chính là tại đây ở chỗ này triệu tập tín đồ cũng không tính có vẻ đột n ố t su ủy tri rỗ m ũ dạ ở lâm cựu chỉ huy hạn đem cho nổ phủ trôn ở cỏ dại ít nhất kia khu vực thấp hẻn vị trí này vừa thấy chính là trạm người tương đối thường xuyên tình huống bùn đất kiên cố không có gì cỏ dại nhìn su ủy tri rỗ m ũ dạ đi trước thôn trang triệu tập tả thần giáo tín đồ thân ảnh rừng rậm trên cây lâm cựu không cấm neo lại đôi mắt hắn nhiệm vụ chủ tuyến đệ nhất hoàn yêu cầu là trở thành tùy ý một phương thế lực thành viên này đại biểu cho hắn có phải hay không có thể thành lập một cái thế lực cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ này nếu là có thể nói như vậy loại này thao tác chỗ tốt cùng hoàn cảnh xấu đều thập p h ầ n rõ ràng gia nhập những cái đó thế lực lớn kế tiếp nhiệm vụ cơ bản là có thể thông qua cốt t r u y ệ n phán đoán ra tới đại khái phương hướng nhưng nếu là một cái hoàn toàn mới thế lực kế tiếp nhiệm vụ khó khăn đại khái xuất liền cùng người bản thân hành vi có quan hệ chỗ tốt chính là có thể đại khái thao tác nhiệm vụ chủ tuyến khó khăn hoàn cảnh xấu cũng thập phấn rõ ràng không có tài nguyên có thể từ thế lực thu hoạch lâm cựu suy đoán hết thầy đều là thành lập ở thành lập thế lực tổ chức sẽ bị tính toán nhập nhiệm vụ chủ tuyến bên trong điểm này cũng không cần dối dắm cái gì đợi lát nữa xử lý rất này đó cùng tín đồ lúc sau trực tiếp nếm thử một chút là được bất quá liền tính có thể phòng chừng cũng có đạt thành điều kiện mà không phải ngươi há mồm nói thành lập tổ chức cái này thế lực liền tính ra đời lâm cựu cảm thấy hoặc là chính là có nhân số yêu cầu hoặc là chính là yêu cầu ngũ tạng đều toàn những cái đó kẻ điên có đi tham gia tập hội mỗi lần này nhóm người đi xong trở về bộ dáng đều thực doạng người còn có đầy tay đều la huyết ta nhớ nhà sớm muộn gì có một ngày những người này sẽ ở bảo ứng t h ô n trang trừ bỏ gần trăm tên cuồng tín đồ ở ngoài một nửa kia còn lại là tà thần giáo cưỡng chế lưu lại nhân viên hậu cần có chút người đối c u ồ n g tín đồ sợ hãi cũng có chút người hận tấu xương điểm giống nhau chính là đều không thích phản tam quan tà thần giáo tấu c h ư ơ n g xong chương ba trăm bốn mươi mốt tiến độ tăng trưởng chương ba trăm bốn mươi mốt tiến độ tăng trưởng mang theo này đàn cuồng tín đồ đi vào tụ tập đất chống sau xù ỷ tri dỗ mụ dạ đứng ở thạch đài bên cạnh phương tiện đợi lát nữa t r á n h né nổ mạnh chính như lâm cựu sở liệu giống nhau nay đàn tín đồ phần lớn đều tụ t ậ p ở bọ trôn cho nổ phù cái kia khu vực thủ lĩnh đâu như thế nào chưa thấy được người. An phòng trừng là tự cấp chúng ta chuẩn bị luyện tập mục tiêu đi ha ha ha su ỷ trị rỗ mụ dạ không chút do dự dùng chính mình trả cờ dạ dẫn động cho nổ phù t h u ậ t thức bất quá bình thường cho nổ phù kiếp nổ còn cần minh h ỏ a tương trợ nhưng này liền không cần xù ỷ trị rỗ mụ dạ còn n ọ c lòng nhà mình đại nhân kêu h ỏ a chơi đến như vậy tinh thông hắn dẫn động t h u ậ t thức lúc sau liền hướng thạch đài sau một toản lâm cựu nhìn đến đất trống không hề kỷ luật loạn kêu loạn cùng tín đồ t à thần giáo thủ lĩnh dùng loại này giáo lý lừa dối nhập giáo tín đồ là loại này tính tình một chút đều không kỳ quái hoàn toàn chính là một cái siêu thấp xứng bản hiệu có tín đồ phát hiện dẫn dắt bọn họ lại đây s ù ỷ chỉ r ổ m ù dạ không có cùng bọn họ đãi ở bên nhau mà là tiến đến dùng cho lên tiếng thạch đài bên kia mới đầu cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng nhưng có chút chỉ số thông minh tại tuyến tín đồ cảm giác chung quanh không khí không đúng nhìn thấy s ù ỉ chỉ r ổ m ù dạ hướng thạch đài sau trốn động tác lâm cựu cách một khoảng cách bật lửa ra thái dương d i ễ m hỏa minh hỏa vừa ra cho nổ p h ù bay nhanh bị kích hoạt Vành, vành, vành, vành người dần dần sinh như Một ít liên tục mấy c h ụ c trương cho nổ phụ không ngừng nổ mạnh bùn đất văng khắp nơi cùng bùn đất cùng văng khắp nơi còn có tàn chi đ o ạ n tí m á u cũng tùy theo s ú n g nước nhập thổ địa lâm c ử u bình tĩnh đứng ở không tính quá xa chỗ một viên so cao trên thân cây trong tay thái dương diễm hỏa ngưng tụ thành một cây một mét dài hơn đoàn mâu hắn vị trí này chủ yếu chính là đi thông thôn trang bên kia hắn ánh mắt tập trung vào nổ mạnh khu vực một khi có người may mắn không chịu quá lớn thương tổn đệ nhất lựa chọn chính là hồi chính mình cảm thấy tương đối an toàn địa phương đó chính là đãi thời gian dài nhất nhất an nhàn thôn trang nội lúc này lâm cự liền sẽ một đoàn mâu phi tr Mấy c hơn ụ c ư nữa đối phương đối này còn không có phản ứng thời gian lâm cựu bách phát bách trúng trực tiếp xử lý ba cái chạy tới tín đồ tiếng nổ mạnh đại khái rằng có nhịn ba mươi giây bán khởi bùi đất rơi xuống thổ địa thượng xuất hiện một cái hố to bên trong có tà thần giáo tín đồ tàn phá không được đầy đủ thi thể máu tàn chi đoạn tí hố to bên cạnh còn có không ít đứt tay đứt chân thân bị trọng thương mất đi sức chiến đấu tín đồ thống khổ kêu rên n g á y mắt trở thành nơi này bối cảnh â m nhạc bất quá người với người chi gian thống khổ cũng không tương thông lâm cựu chỉ cảm thấy ẩ m ý đem bọn họ đều xử lý rớt lâm cựu đều lười đến độc thủ sắp những người này liền thế giới tri nguyên đều không có càng không cần hy vọng xa bởi có dương bảo vật rơi xuống su ý giỗ ngụ ra được đến mệnh lệnh không hề do dự đ đồng thời trong lòng còn thở dài nhẹ nhõm một hơi còn hảo chính mình cơ chí nếu không đã sớm bị xích đại nhân như vậy xử lý rất tà thần giáo thế lực đã phá hủy tám mươi đạt được năm phần trăm thế giới tri nguyên tín ngưỡng đoạt lấy giả thành t i ể u nhiệm vụ tiến độ năm lâm cựu nghe được nhạc viên nhắc nhở âm hơi sửng sốt thế giới tri nguyên thu hoạch ở hắn dự kiến bên trong tín ngưỡng đoạt lấy giả cái này thành t i ể u nhiệm vụ thiếu chút nữa đều bị hắn đã quên phía trước hai lần đều là tổ kiến giáo hội tổ chức đạt được tiến độ lần này lại là bởi vì hủy diệt giáo hội tổ chức thành tựu nhiệm vụ tín ngưỡng đoạt lấy giả hoàn thành tiến độ sáu phần trăm khó k h ă n cấp b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 nên nhiệm vụ mang thêm thân phận tin tức chú vãng sinh giáo một phần trăm quang v i n h giáo phái một ba h ủ y d i ệ t tà thần giáo năm lâm cựu khoe miệng vừa kéo hắn nhiệm vụ này sẽ mang thêm diễn sinh thế giới thân phận tin tức chỉ ở dị nhân thế giới hưởng thụ quá mặt khác diễn sinh thế giới cũng chưa cái gì tồn tại cảm chính là cái loại này chịu được điều tra nhưng đ ố i hắn tham dự cốt t r u y ệ n không có bất luận cái gì trợ giúp thân phận khó trách hắn dễ dàng đem nhiệm vụ này đã quên bất quá nhiệm vụ này cũng chỉ có thể tùy duyên đi làm không có khả năng cố tình vì đạt được nhiệm vụ này tiến độ đi quay dày kế hoạch của chính mình nhiệm vụ chi nhánh t hai à n n h tự ệ lần phân ậ chí biệt vì nhiệm vụ cung cấp một phần trăm tiến độ mà lần này hủy diệt tám mươi tà thần giáo thế lực căn bản không có phế quá lớn lực liền đạt được năm phần trăm tiến độ có thể thấy được nếu muốn nhanh chóng đem tiến độ điệp mãn lối tắt cũng là có mỗi đến một cái diễn sinh thế giới đem thế giới kia giáo hội d i ệ t không dùng được mấy cái thế giới thành tựu nhiệm vụ tiến độ liền không sai biệt lắm được đấy bất quá lâm cựu cảm thấy nếu là lựa chọn loại này cực đoan phương thức nói này mấy cái diễn sinh thế giới phòng chừng là sống không quá đi hai loại phương thức không phải nói còn có càng nhiều loại phương thức tỉ như sát cái thần linh linh tinh hiện tại liền trước lấy gặp được này hai loại phương thức tới nói hủy diệt giáo hội cho nhiệm vụ tiến độ sẽ tương đối nhiều làm giáo hội truyền giáo nhiệm vụ tiến độ mới bắt đầu liền tương đối thiếu liền lấy dị nhân thế giới vãng sinh giáo còn có dù nở t ờ dạ quang vinh giáo hội cho nhiệm vụ tiến độ đều là một phần trăm phế tinh lực còn so hủy diệt tà thần giáo hoa đến nhiều nhưng thắng ở có trường thành tính có thể liên tục phát triển dị nhân thế giới là không có gì tiến triển tiên độ dị nhân ra liền như vậy đại hơn nữa lại môn phái săn sát hạn cuối là một phần trăm hạn mức cao nhất cũng không kém nhiều ít nhưng dù nở t ờ dạ quang vinh giáo hội liền bất đồng t h ứ kia một ba liền có thể nhìn ra tiên cảnh chờ lâm cựu lần nữa phản hồi dù nở t ờ dạ khi tất nhiên cho hắn tăng trưởng không ít tiến độ nói đến dù nở tơ dạ lâm cựu nhớ do còn có cái về liệt dương giáo phái cùng tiệu nguyệt giáo phái trường kỳ nhiệm、vụ. lâm cựu là i ề n một cái tam quan chính trực thanh niên tự nhiên không đành lòng nhìn nhiều người như vậy phơi thây hoang dã làm xù ỉ tri rộ mụ dạ liền cái này cho nổ phù tạc ra tới hố đem này đó tả thần giáo tín đổ ngay tại chỗ vùi lấp hai người một lát sau liền phản hồi t h ô n trang phát hiện nơi này lưu lại nhân viên hậu cần tụ tập ở một cái nhà dân phía trước không tốt xích đại nhân nơi đó là ta tìm k i a danh ý sư nơi ở bại lộ s u ý chị dỗ mụ ra nhìn đến những người này vây quanh chính là hắn tìm cái k i a ý sư ra trước không có việc gì lâm i ể u vây vây tay ý bảo s ù ý chị dỗ mụ ra bình tĩnh bại lộ lại có thể thế nào chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem hỉ đạn giết không thành d ĩ đại nhân cùng ta nói cái k i a tiểu cái vật sự thật sự như vậy khủng bố sao nghe nói chặt đứt đầu cũng chưa chết khâu lại trở về là có thể sống t h i t hay giả này còn có giả duy đại nhân chính là vì này tiểu quái vật khâu lại y sư a này n chẳng lẽ chính là cái này kẻ điên tổ chức nghiên cứu vũ khí bí mật chúng ta muốn hay không ngươi muốn làm gì chúng ta có thể làm gì ta nhưng không muốn chết các ngươi vây quanh ở này làm gì là muốn giết tiểu ra sao vậy lại đây thử xem lúc này tiểu hy đạn đi ra khỏi phòng p h ầ n cổ còn có một vòng mắt thường có thể thấy được khâu lại tuyến cho nên tiểu hy đạn còn dùng một bàn tay đỡ đầu phòng ngừa c h ư n g ai thấy bọn họ thảo luận chính chủ liền như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt này đó thôn dân tức khắc lặng ngắt như tờ một đám người nhắc g n dị cũng không làm vây quanh ở nơi này làm cái gì tiểu h ỷ đạn khinh thường này đó không nghĩ gia nhập tà thần giáo lại vì mạng sống mà ép dạ cầu toàn người nga nói như vậy ngươi thực d ũ n lạc lâm cựu lãnh đ ạ m thanh â m chuyển vào tiểu h ỷ đạn trong hai giang sơn dễ đổi bản tính khó rời Hỷ chính là lộ mãng dương cá tính, ở tà thần nghi thức thêm như thế khủ khủ. hỷ không nhìn đạn đã được đại đại, đã đến đạn đến người này trong xương mãng trương dương cường tồn năng liền càng người còn tại rồi. Tiểu là tà Lão quốc sau, sau cá lực có c� lộ lâm dẫn hắn cố ý tới tìm tìm tà thần giáo nói qua nơi này có thích hợp hắn lực lượng cái này làm cho lâm cựu ở hì đạn trong mắt đẳng cấp kỳ thật là so tà thần giáo cao ở đạt được bất tử c h i thân năng lực sau lâm cựu không cần hắn giải thích năng lực phản p h ấ t hết thệ đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng làm tiểu hì đạn cảm thấy chính mình bất tử c h i thân ở đối phương trước mặt khởi không được cái gì tác dụng rốt cuộc nếu là lâm cựu vô pháp phá giải nói hắn dựa vào cái gì như vậy yên tâm làm hắn được đến lúc sau kim sắc ngọn lửa cũng chương hiển điểm này đốt thành cho tẫn bất tử cũng k â u lại không trở lại so đã chết còn k ó chịu càng làm cho tiểu h ỷ đạn đối lâm cựu có áp lực tâm lý vẫn là lâm cựu lơ đáng liền dùng cái hộp nhỏ hù dọa hắn nay a i đình trụ cái nào hài tử chịu được loại này khảo nghiệm vốn dĩ này đàn bị t à thần giáo đoạt lấy tới thôn dân đại đa số liền không có nhiều ít cốt khí có cốt khí đều đã chết ở c u ồ n g tín đồ trong tay bị bừa b a i tiểu h ỷ đạn mang theo hắn kia thấy được khâu lại miệng vết thương vũ trụ kết quả liền thấy được một đợt sách giáo khoa cấp bậc biến sắc mặt đặc biệt là tiểu hì đạn còn không có nhìn đến người đầu tiên là biến sắc mặt đáp lại lâm cựu thân ảnh đợt thao tác này xem đến lâm cựu đều có chú tâm lý cũng minh bạch chính mình ở tiểu h ỷ đạn trong lòng ý hiếp lực xem như đã bước đầu thành lập tiểu h ỷ đạn cũng không có việc gì liền nói đem người đốt thành cho tẫn cất vào hủ cho cốt có thể không có uy hiếp lực sao đối với điểm này tiểu h ỷ đạn trong lòng còn thập phấn rõ ràng lâm cựu không phải đơn thuần hù dọa hắn một chút nếu là chính mình thật sự chỉnh ra cái gì chuyện xấu lâm cựu tuyệt đối sẽ nói đến làm được này đó thôn dân cuốn quýt t ạ n ra đồng thời hướng thanh âm phát ra cái kia phương hướng nhìn lại có thể làm hư hư thực thực tà thần giáo vũ khí bí mật giá hỏa như vậy cung tính nay sợ không phải tà thần giáo thủ lĩnh mang theo kia một đám kẻ điên đã trở lại mà bọn họ chỉ nhìn đến vừa rồi mang theo đám kia kẻ điên tín đồ rơi đi người cùng với trước mặt một cái tuấn tiếu xoáy khí thanh niên ngoài miệng treo ý cười đã đi tới cùng bọn họ trong ấn tượng bao phủ ở áo đen mang theo tà khí nghiêm nghị mặt nạ tà thần giáo thủ lĩnh hình tượng kém khá xa chẳng lẽ đây là tà thần giáo thủ lĩnh áo đen mặt nạ hạ bộ dáng bọn họ còn tưởng rằng là thủ lĩnh bộ dáng quá xấu cho nên vẫn luôn mang theo mặt nạ đâu khụ khụ lâm cựu thanh thanh giọng nói mở miệng đối với những người này nói các người đều là tà thần giáo bắt tới hiện tại tà thần giáo đã không có các người hãi đi đâu đi đâu đi xích đạo Các Chi cái cọ tức nguyên nên nào nhìn nào trường hợp, tức đứng đâu? Sui đi đi hợp, khắc Dô Mũ ra ra lâm ớ n phùng hảo, chúng ta liền hảo, thể có ta l đi rồi. c ử u không để ý đến những cái đó bắt tới thôn dân đ ố i hắn một chút dùng đều không có chỉ cần đừng tới phiền hắn là được l ã o đại chúng ta kế tiếp đi đâu tiểu hy đạn đối mặt lâm c ử u túng vệ túng nên hỏi vấn đề vẫn là sẽ không thiếu hỏi chúng ta tìm một chỗ thành lập một tổ chức lâm c ử u đối này lộ ra một cái sán lạn tươi cười từ trong phòng đi ra một cái m ộ i tử vừa lúc nhìn đến dưới ánh mặt trời cười thực sán l ạ lâm cựu không khỏi thần sắc sửng sốt tiểu hy đàn trước tiên chú ý tới trong phòng đi ra mượn tử nhỏ giọng cấp lâm cựu để cử nói lão đại nữ nhân này vẫn là cái n ý dạ lại hiểu được ý thuật không phải muốn thành lập một tổ chức sao xem nàng kia ngây ngốc bộ dáng phòng trừng bang thượng vội đi nhìn ra được tới tiểu hy đàn đối lâm cựu trong miệng theo như lời thành lập một tổ chức thực cảm thấy hứng thú bởi vậy hắn đi còn không phải là tổ chức nguyên lão nhân vật lấy hắn này năng lực hơn nữa so với hắn còn mạnh hơn nhiều lâm cựu còn sợ s ớ m không nổi danh đường lâm cựu người mẹ nó có cái mau năng lực c o n tuổi nhỏ hi đạn tuy rằng trước tiên có chết tư bằng huyết nguyền rủa năng lực nhưng thể thuật quá kém đối chiến cơ bản phát huy không được cái gì tác dụng nên nằm thi chờ xong việc khâu lại lâm cựu nghe được tiểu hi đạn giới thiệu nhìn về phía nhìn c h ầ m c h ầ m hắn có chút ngây người mội tử n g dạ màu lam đen t r u n g tóc dài rào hào khuôn mặt cùng với một đôi mắt to chính là này ánh mắt có chút nốc n ó c chính như tiểu hi đạn miêu tả như vậy nhìn ngây nốc như vậy một cái đẹp mội tử n g dạ ở tả thần đã dạy đến không tuổi hiển nhiên là năng lực được đến coi trọng kết hợp tiểu hi đạn theo như lời vậy không kỳ quái là cái n g dạ còn sẽ y thuật kia chẳng phải chính là chữa bệnh nghi dạ hình thức ban đầu ở s u nạ còn chưa c h ỉ n h hợp chữa bệnh nghi dạ hệ thống trước đại nhẫn thôn cũng không coi trọng chữa bệnh nghi dạ tác dụng dẫn tới loại này nghi dạ thập phần thưa thất đại nhẫn thôn không coi trọng không đại biểu loại này nghi dạ vô dụng đối với trung tiểu thế lực am hiểu y thuật nghi dạ nhưng đều là hy hữu tồn tại t a t h â n giáo thủ lĩnh tự nhiên đối cái này mọi từ thực coi trọng ngươi kêu gì lâm i ể u n h ữ n h ũ mày g i a hỏa này nhìn chằm chằm vào chính mình làm gì chẳng lẽ ý đồ gây dối lâm cựu không cấm đem tay đáp ở trên chỗ kiếm đối phương một có di động hắm khiến cho nàng minh bạch cái gì kêu chính cái gọi là phòng người c h i tâm lâm c ử u có hại người c h i tâm lâm c ử u có rất nhiều k h u k h u c ũ n g không nhiều y ta nga takeo suzuki suji nghe nói đại nhân đem t à thần giáo diệt trừ thế thôn dân vạn phần cảm kích suzuki suji nghe được lâm c ử u thanh â m mới hồi phục tinh thần lại đỏ mặt vội và nói g n lâm c ử u đặt ở trên c h u ô i kiếm tay không có nắm như vậy k h ẩ n nhìn ra được tới cái này suzuki suji chính là nghĩ ngốc có điểm thiên nhấn ngốc cứ nhiên ở nhận rơi sông đến lớn như vậy cũng thật là không dễ dàng tấu t r c xong chương ba trăm bốn mươi ba hiệu tổ chức chương ba trăm bốn mươi ba hiệu tổ chức xin hỏi vị đại nhân này là đến từ nơi nào cảm vì dân trừ hại. Một cái Một tạ trừ trung hại. ngài dân vì lâm o niên tôn d n quần trung trung ở có đ i ể tín, t lên đi r ư ớ cựu tới, cung c kính về phía về Lâm、Cửu、dò hỏi. Lâm、Cửu、có ự u c thể rõ ràng nhìn đến mặt sau rất nhiều thanh niên nam tử cố nén đối hắn địch g ì ánh mắt thấp hèn đồ mình không hề xem hắn bên này chẳng lẽ những người này là tà thần giáo che giấu cùng tín đồ c u n g tín đồ khẳng định sẽ không như vậy ở nhẫn chẳng lẽ bọn họ có thân nhân là vừa rồi chết ở bên kia tín đồ lâm cựu không cấm neo lại đôi mắt nguyên bản hơi trút bông ra một chút tay lần nữa nắm chặt chỗ kiếm ở suy xét có phải hay không hẳn là đem những người này đều diệt trừ đột nhiên lâm cựu liếc đến bên cạnh bỏ mặt như í a vậy tưởng tượng lâm cựu đột nhiên xem suzuki có điểm không vừa mắt bất quá đảo không đến mức đạt tới khởi sắt tâm nông nỗi chỉ là ở trong lòng đề cao cảnh giác phòng bị hôm nay nhiên ngốc biểu hiện cũng là đối phương một loại n g ụ y trang ai có thể bảo đảm này không phải su d u k i dù gì ở vào như thế dùng để thả l ò n g tà thần giáo thủ lĩnh tâm lý một loại phương thức xích đại nhân chúng ta tổ chức gọi là gì su i c h i dỗ m u giả thực thời nghi lại đây hỏi hắn tâm lý cùng tiểu hì đ ạ n không sai bị ệ lắm trở thành tổ chức một viên hẳn là liền không cần quá lo lắng cho mình tùy thời qua đời là một người tiểu quý tộc xuất thân su i c h i dỗ m u giả minh bạch này đó thôn dân sẽ làm bọn họ tổ chức ở khởi bức có chút danh khí cho nên yêu cầu làm cho bọn họ tổ chức tên bị này đó thôn dân nhớ kỹ lâm cựu trong lòng suy tư một chút thời gian lần nữa lộ ra ánh mặt trời đại nam hải tươi cười nói hiểu chúng ta tổ chức tên là h i ể u lý tưởng là thế giới hòa bình nói xong lúc sau lâm c ử u ánh mắt hơi biến hóa một chút ba mươi bốn ă m tiền tâm nhẫn đại chiến bán thần nội danh từ trước đến nay cũng lưu lại dạy dỗ nạ gạ tổ ba người ba năm tả h ư u cũng chính là hiện tại này ba cái chừng mười tuổi hải tử vừa mới rời đi từ trước đến nay cũng dạy dỗ không lâu đừng nói bẹn lãnh đạo hiệu tổ chức liền dạ h ỉ cổ bản hiệu tổ chức hình thức ban đầu đều không có thế giới hòa bình lời này vừa nói ra biết nhận giới đại khái thế cục xù ý chỉ dỗ mụ dạ biểu tình sửng sốt sau đó liền thả lòng lại nghe xích đại nhân ngữ khí càng như là nói d ỡ vậy không có việc gì t i ể u hì đ z u k i thế giới hòa bình. giới k duy dị gọi nào đánh nhau lại lâm cựu nhẹ giọng nói lâm cựu do dự một lát ở không có cả cụ rủ phía trước thì đạn xác thật đến tìm một cái y sư tới hỗ trợ khâu lại liền đồng ý suzuki duy dị gia nhập bọn họ cái này làm cho một chúng thanh niên tan nát cõi lòng đ ầ y đất bọn họ cũng là thôn trang bị đồ không nhà để về cũng liền tưởng đi theo suzuki d i di gia nhập lâm cựu bọn họ mà đều không cần lâm cựu m ở m i ệ n g tiểu hy đạn trực tiếp sảng khoái nói cho bọn họ đừng có nằm động tuy rằng đồng ý suzuki d i di gia nhập bọn họ nhưng tất yếu đ ể ra nghi vấn vẫn phải có so với chính hắn lưu lại cái mạng s u i c h ì rộ mú dạ lâm cựu càng thêm cảnh giác loại người này trên đường đều mau đem suzuki d i di phần mộ tổ tiên vị trí đ ể ra nghi vấn ra tới sau lâm cựu mới vừa lòng nay phiên đề ra nghi vấn làm vốn dĩ liền không có gì uy hiếp su d u k i duy i giống như tiểu bạch thỏ giống nhau lâm i ự u cũng biết su d u k i duy i là đến từ xuyên quốc gia lý dạ thực lực không cao dựa theo bình thường trạ cờ dạ lượng tới tính đại khái là trung nhẫn nhưng bởi vì bản nhân không thích chiến đấu học tập y thuật là đánh không lại đứng đắn trung nhẫn nơi này muốn phân chia một chút y thuật không phải là chữa bệnh nhân thuật ở y thuật c h i thức cơ sở thượng thông qua trạ cờ dạ kích thích tế bào lấy đạt tới đối người bệnh c h ư a khỏi miệng vết thương tác dụng thuật thông qua hình thức biến hóa cũng có thể đạt tới giải độc công kích hiệu quả mới kêu chữa bệnh nhân thuật liền tính là cộ nộ hạ trong thôn đứng đắn chữa bệnh nhì dạ ở s u nạ chính thức sáng lập chữa bệnh nhì dạ hệ thống lúc sau đều không thường thấy húng chi cái này địa phương khác suzuki duy d ị c ũ n g không phải từ xuyên quốc gia bị cướp bóc lại đây xuyên quốc gia khoảng cách nơi này ước chừng cách toàn bộ hòa quốc gia ta t h ầ n giáo tín đồ còn không có như vậy kiêu ngạo lai lịch không có nhiều phức tạp trong nhà nàng tình huống chính là xuyên quốc gia nhất thường thấy lưu lạc nhì dạ không có cố định thế lực cái loại này bởi vì suzuki duy d ị tính cách vấn đề không thích hợp đại ở lưu lạc nhì dạ so nhiều xuyên quốc gia đại quốc lại không thích ngoại lai nhì dạ người một nhà là chuẩn bị đến trung lập t i ế t quốc gia trở về bình thường người thường sinh hoạt kết quả liền cùng lập s ở l ạ t giống nhau ở mau đến lúc đó bị tà thần giáo người cướp đi nếu không phải lúc ấy ở người bệnh thân trên hiện chính mình giá trị suzuki dư d u kết quả tuyệt đối thê thảm lâm cựu này một đợt cũng coi như là giúp suzuki dư dị báo thù rửa hận nàng đối đi theo lâm cựu bọn họ cũng không mâu thuẫn dù sao chính mình cũng không trôi như n g đi hơn nữa hiện tại nàng thủ lĩnh lại cường lại x o á i suzuki dư dị theo ở phía sau hồng khuôn mặt nhỏ lâm cựu hoàn toàn không có để ý những người khác trọng điểm ở nghiên cứu hắn tuyên bố thành lập hiệu tổ chức khi luân hồi nhạc viên cho phản hồi quả nhiên là yêu cầu hoàn thành thành lập tổ chức nhiệm vụ sau hắn sở thành lập tổ chức mới có thể bị luân hồi nhạc viên phương diện thừa nhận là chủ tuyến nhiệm vụ sở tiếp thu thế lực nhưng hắn tuyên bố tổ chức tên i khi tao khí một đợt dẫn tới thành lập tổ chức nhiệm vụ cùng hắn trong tưởng tượng có không ít xuất nhập vừa không là muốn đạt tới bao nhiêu người số cũng không phải có mấy cái hoàn thiện bộ môn linh tinh ách người trước nhưng thật ra dính điểm biên t r ư ớ c trí nhiệm vụ hiểu tổ chức thành lập khó khăn cấp bậc lờ vờ m ộ mươi năm nhiệm vụ t n g tắt sáng lập nên diễn sinh thế giới quan trọng cốt truyện thế lực hiểu tổ chức nhiệm vụ tin tức yêu cầu tụ tập trong nguyên tắc hiểu tổ chức thành viên một nửa cập trở lên số lượng mới có thể thành lập hiểu tổ chức nhiệm vụ kỳ h ạ m ư ơ i ba thiên nhiệm vụ khen thưởng trở thành che giấu thế lực hiệu tổ chức thủ lĩnh nhiệm vụ trừng phạt vô nhiệm vụ kỳ hạn chính là lâm c ử u nhiệm vụ chủ tuyến gia nhập một phương thế lực thời gian kỳ hạn cũng chính là trước đó lâm c ử u yêu cầu tìm vượt qua hơn phân nửa nguyên hiệu tổ chức thành viên gia nhập bọn họ bất quá đáng được ăn mừng chính là cái này trước trí nhiệm vụ trừng phạt là vô hắn cảm thấy con đường này đi không thông khi có thể lựa chọn từ bỏ ngược lại tìm một cái tiểu q u ố c thế lực hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến tào thao tắc nhiều a không phải dám đánh g á m đua mới là bọn họ loại người này thực lực có thể dẫn đầu bình thường khế ước giảm một đoạn nguyên nhân lâm cự nhẹ nhàng cười liền không tính toán từ bỏ quá rốt cuộc thành lập tổ chức nói đều thả ra đi nào còn có trên đường từ bỏ đạo lý tuyệt đối không phải bởi vì trở thành che giấu thế lực hiệu tổ chức thủ lĩnh nhiệm vụ này k h é t thưởng này đó đều làm a n g thêm chứ bỏ nạ gà tổ sở khống chế pẹn này hai cái xem như một người có tên có họ chủ yếu thành viên tổng cộng mười bố danh phân biệt là ấy đã ra bò cạp ưu chi ha i ĩ chia hồ sĩ g ạ kỳ kỳ s ả m b ị họa d ù d o kakuzu kỳ đản nạ gà tổ cô nản zakhiko s k josex ku josex họ rồi si mars còn có ổ bít t lâm cửu nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ liền yêu cầu tìm được bảy tên cập trở lên thành viên gia nhập bọn họ kuzo z cùng ngụ trí hạ i t chia đầu tiên bị bài trừ o ọ dồ s i mã a ấy đã dạ tiếp theo m a nagato cô nản g i ạ khỉ cổ là hàng đầu mục tiêu hơn nữa đã ở hắn thủ hạ hy đ ạ n còn cần tuyển ra ba người nay ba cái mục tiêu lâm cựu không đ ổ i đi trước đem h i ể u tổ chức nguyên sang thủy người ba người tổ bắt lấy lại quyết định tấu c h ư ơ n g xong chương ba trăm bốn mươi b ố mục tiêu xuyên quốc gia chương ba trăm bốn mươi b ố mục tiêu xuyên quốc gia cái này thời kỳ hiệu tổ chức thành viên cơ bản đều không có còn chưa sinh ra nhưng tuổi con nhỏ vài cái phản bội n h ẫ n xuất thân đều còn không đến mức trở thành phản bội nhẫn tỷ như u c h i hạ ít chia lúc này nhẫn giới còn ở vào thời gian chiến tranh giai đoạn u c h i hạ gia tộc cùng thôn chi gian cọ sắt cũng không có như vậy kịch liệt u c h i hạ ít chia tuổi tác so hì đạn còn nhỏ một hai tuổi ba bốn tuổi tuổi tác đừng nói quả i ra cổ n ổ hạ thôn liền u c h i hạ tộc địa đều sẽ không như thế nào rời đi ây đã dạ liền càng không cần phải nói kiểu tổ chức tuổi nhỏ nhất thành viên phòng chứng mới sinh ra một hai năm vẫn là nham ẩ n thôn nộ kỳ đại tô tử trừ phi lâm cựu tượng cùng nham v n thôn chính diện cương một chút nếu không ây đã dạ hắn liền không nghĩ tới họ rồ sĩ m à cũng vừa mới vừa làm tam nhẫn chi nhất ở cổ nổ hạ nội danh trong lòng đối chính mình lão sư tam đại hổ c ả vẫn là tương đối kính ngưỡng cũng có trở thành hổ c ả lý tưởng chưa tiến hóa thành lúc sau cái kia không từ thủ đoạn theo đuổi trường sinh khoa học của ma cơ bản không có khả năng lừa dối tới cuzo z loại này phía sau màn độc thủ ngoạn ý đưa tới cửa lâm cựu đều không nghĩ mớn trừ phi hắn sẽ kém như vậy một cái danh n lệch đối phương đưa tới cửa tới mới có thể suy xét tiếp thu đương nhiên đối phương đưa tới cửa tới cái này tiền đề là hắn đem nạ gạ tổ ba người tổ cấp lừa dối tiền bảo vô luật là từ khó dễ trình độ vẫn là nhân vật tầm quan trọng tới nói vũ ẩn thôn này ba người tổ đều là lâm cựu hàng đầu mục tiêu tiếp theo chính là vẫn luôn bên ngoài sinh động trở thành thợ săn tiền thưởng lang nhận thôn phản bội nhẫn cả cụ rủ gia hỏa này dùng tài chính câu dẫn tiến vào là được tuy rằng lâm cựu hiện tại không có như vậy nhiều tài chính nhưng hắn có thể h ó a đại miêu tả tương lai a h i ể u tổ chức này đó thành viên đại đa số không đều là như vậy bị chiêu đi b ả o nạ gà tổ cô n à n giác hì c ổ ba người hiện tại tuổi đại khái ở mười bốn lăm tuổi tà hữu căn cứ từ trước đến nay cũng theo như lời nạ gà tổ mười tuổi khi từ trước đến nay cũng, cũng đã ở bọn họ bên người Từ ít nhất bảy tuổi dạy dô đến một ư ơ i tuổi nhiều nhất chính là từ một ư ơ i tuổi dạy dô đến một ư ơ i ba tuổi mà nạ gạ tổ ba người tổ tuổi tác đại khái so hì đặn đại chín tuổi một ư ơ i tuổi cho nên hiển nhiên tuổi là lâm cựu phòng chừng m t m ư ờ i bốn năm tuổi t i n h tế nghĩ đến đại chiến nhị dạ lần thứ nhị bắt đầu chính là hỏa vũ hai nước giao chiến hỏa vũ hai nước trong chiến tranh có hai cái có quan trọng ảnh hưởng sự kiện một là tam nhẫn nhất chiến thành danh nhị là nạ gạ tổ cha mẹ bị giết trở thành cô nhi nội tâm gieo đối cổ nổ hạ thủ hận hạt giống chuyện này hoàn toàn thay đổi nạ gạ tổ nhân sinh cũng là hắn ngày sau cùng dạ hỉ cổ sáng lập hiệu tổ chức bắt đầu là một cái giả thiết nếu không có trận chiến tranh này cổ nộ hạn nhị dạ không có ngộ sát nạ gạ tổ cha mẹ nạ gạ tổ nhân sinh sẽ như thế nào từ trong hồi ức cũng biết nạ gạ tổ cha mẹ đều không phải n lý dạ chỉ là bình thường bình dân cái k i a tuổi nạ gạ tổ cũng không có ở nhị dạ trường học học tập n h â n thuật có thể nghĩ lấy nạ gạ tổ ôn nhu tính cách hòa bình phàm bối cảnh hắn nhân sinh b u ồ n hẳn là sẽ là bình đạm h á ổn nếu là như thế này hắn liền sẽ không tiếp thu đốn tẩy não cũng sẽ không học tập n h â n thuật như vậy đốn kế hoạch liền sẽ thất bại ngày sau ổ bị tổ là bởi vì ngoài ý muốn mới gặp được đốn này cũng không ở đốn kế hoạch trong vòng nuôi trồng ố bị t ổ n là vì làm này thay thế chính mình dẫn đường nạ gà tổ cũng thực thi mặt khác thu thập đôi u thú kế hoạch đồng thời cũng là chính mình bị sống lại tầng thứ hai bảo hiểm cho nên đốn nguyên bản sống lại kế hoạch hẳn là chính là từ hắn tới dẫn đường nạ gà tổ làm hắn một ngày kia có thể hy sinh tánh mạng tới sống lại chính mình mặc kệ khi nào đốn nhất định đều ở thông qua tuyệt bí mật theo dõi nạ gà tổ trưởng thành lâm cựu nếu là hoàn thành hiệu tổ chức nhiệm vụ tất nhiên tiến vào đốn tầm mắt bên trong nhưng lâm cựu sẽ bởi vậy từ bỏ nhiệm vụ sao đáp án rõ ràng chúng ta từ nơi này xuất phát dùng nhanh nhất thời gian đổi tới xuyên quốc gia yêu cầu bao lâu lâm cựu hướng su ý trị rộ mụ ra còn có su dù kỳ dù gì dò hỏi a xuyên quốc gia chúng ta lúc trước là đi theo một đám kịch liệt thương đội cùng nhau lại đây đại khái hơn nửa tháng đi su dù kỳ dù gì trả lời nói xích đại nhân chúng ta từ trên biển hướng tây nam phương hướng đi một khoảng cách vòng qua hỏa quốc gia nhất phía dưới đường ven biển tiếp tục về phía tây đi đây là nhanh nhất đến xuyên quốc gia phương thức đại khái năm ngày có thể đi vào xuyên quốc gia biên giới su ý trị rộ mụ ra đáp lại nói năm ngày lâm cựu cao mày năm ngày thời gian lâu lắm tuy rằng hắn có hơn mười ngày thời gian nhưng không thể ở lên đường khi tiêu phí nhiều như vậy thời gian nếu không căn bản không có thời gian đi chiêu mộ hiệu tổ chức thành viên t ô hiểu tiến vào hồ cả thế giới khi nơi sương mù ẩn thôn so với bọn hắn vị trí này khoảng cách vũ quốc gia xuyên quốc gia xa hơn nhưng hắn lên đường sợ yêu cầu thời gian so lâm cựu đoàn đến nhiều chính là bởi vì ấy đã giã đất xét chim bay có thể đi không lộ tốc độ thực mau còn có thể hay không ở đoàn một chút lâm cựu lần nữa dò hỏi su ý trị r ỗ mụ dạ tuy rằng không biết lâm cựu vì cái gì thế nào cấp tiến nhập xuyên quốc gia nhưng cũng không phải hắn hẳn là hỏi hắn yêu cầu làm chính là giải quyết vấn đề từ hỏa quốc gia phía dưới so hẹp vị trí xuyên qua đi lại đi đường biển hẳn là còn có thể giảm đoàn một ngày t à i hưu thời gian su ý chí rỗ mù ra nghi nghĩ thủy bộ kết hợp một chút còn có thể lại mau một chút lâm cựu lấy ra một chương hồ cả thế giới bản đồ nhìn một chút s u ý chí rỗ mù ra miêu tả lộ tuyến s ắ c thật như thế có thể liền ấn cái này lộ tuyến đi lâm cựu suy xét hảo tiến hỏa quốc gia địa giới sau sẽ lựa chọn cưới lên cồn cồn lên đường không lập tức đi đường biển chơ cồn, cồn thể lực sắp chịu đựng không nổi lại sửa đường biển như vậy phòng trừng còn có thể lại đem thời gian giảm đoạn một ngày nhiều. lâm c ử u nhìn thoáng qua hà khí đi theo hắn bên cạnh cồn cồn đáng thương gia hỏa còn không biết chính mình muốn đối mặt cái gì lâm c ử u v ô vũ cồn cồn đầu trở về lúc sau cho người sửa lại ăn、Cổn、cồn cồn ba sở dĩ đi chính là xuyên quốc gia đó là bởi vì nạ gạ tổ ba người tổ đại khái s u ấ t không phải ở vũ quốc gia mà đúng là xuyên quốc gia hiện tại vũ quốc gia vũ ẩn thôn vẫn là sản sầu hạn rộ thống lĩnh từ trước đến nay cũng tự nhiên không có khả năng lưu tại vũ quốc gia cảnh nội dạy dô ba người cách vách cái này dung chuyển rắn mất đầu xuyên quốc gia mới là lựa chọn tốt nhất hiệu tổ chức giai đoạn trước căn cứ xây dựng phát triển đều là ở xuyên quốc gia nội tiến、hành. thằng đến nạ g ạ tổ giết chết sản s a ổ hạn rồi sau mới đưa vũ quốc gia cùng xuyên quốc gia thống nhất có thể nói nạ g ạ tổ cổ n ạ n thống lĩnh vũ ẩn thôn là ở vũ quốc gia mà hiệu tổ chức mới bắt đầu căn cứ còn lại là ở xuyên quốc gia vì mau chóng đổi tới xuyên quốc gia lâm c ử u mấy người không có dừng lại tốc độ nhanh nhất đổi tới cảng mua sắm một con thuyền thuê một người lão người c h è o thuyền giá thuyền rời đi canh quốc gia nửa ngày lúc sau lâm c ử u rất xa thấy được một mảnh lục địa nhưng kia không phải bọn họ mục tiêu bất quá lâm cựu căn cứ bản đồ có thể biết nơi này q u quốc gia mặt trên dư lại cũng đều là tàn khuê bà bích về sau nếu là có cơ hội nói lâm cựu sẽ suy xét tới thăm dò một chút sắp trời tối tăm khoảnh khắc lâm cựu đợi thành công lên bờ lấy hảo kim chỉ nam cùng với bản đồ lựa chọn hảo phương hướng cùng su ý c h i r ỗ mụ dạ cùng su d u k i d ư dị ước định hảo đánh dấu làm cho bọn họ mặt sau chính mình đi tìm tới cồn cồn hóa thân g ấ u khổng lồ lâm cựu dẫn theo tiểu h ỷ đạn đi trước một bước hướng xuyên quốc gia phương hướng chạy đến su ý c h i r ỗ m ũ dạ cùng su dù kỳ d i lửa đường đảo tàu đối hắn không có bất luận cái gì tổn thất nhưng tiểu hì đạn làm nhiệm vụ yêu cầu chi nhất tự nhiên muốn mang theo trên người tấu trương c đồng, đồ, cồn cồn、so、đồng thời cũng nhau đúng làm lâm c ử u bức thiết tưởng cải tiến thái dương diễn hỏa cấu thành năng lực phi hành liền tính không thể dùng cho chiến đấu bên trong ít nhất gặp được loại này yêu cầu lặn lội đường xa thời điểm có thể có tác dụng rốt cuộc ở n í c h người ngày hôm sau buổi chiều đến gần r ồ i hỏa quốc gia cùng xuyên quốc gia biên giới khu vực ngày thứ ba chỉ định có thể đi vào xuyên quốc gia địa giới nhưng trước đó bọn họ yêu cầu ở gần nhất thành trấn nghỉ ngơi một đoạn thời gian cồn cồn chạy trốn đều sắp miệng sùi b ắ p mép lúc này nó xem như biết chính mình chủ nhân phía trước vớt đầu của nó lời nói là vì cái gì trở lại nhạc viên lúc sau cần thiết cuốn ăn một đốn đều chạy mau gầy khẳng định muốn đại b ồ một đốn hạ tỏ vẻ ngươi không cần lại đây a phía trước không có nhiều ít khoảng cách địa phương liền có một cái đại thị trấn ở tiếp cận hai nước biên giới địa phương thị trấn quy mô đều không nhỏ bên trong thương mẫu phồn hoa có thể hấp dẫn đến hai nước dân chúng tụ tập tiêu phí thương nhân trục lợi ở bất luận cái gì thế giới đều là phổ biến hiện tượng ở cái này địa phương làm buôn bán có thể có lợi vậy có các loại cửa hàng ở chỗ này thành lập tại đây toàn thị trấn lưu lạc nghĩa g lưu lạc võ sĩ khất g á i dân cờ bạ đủ loại t i ể u dáng bất đồng quốc gia người đều có mang theo một cái tiểu hải tử còn có một con người khác cũng không nhận thức cồn cồn lâm cự một đám không tính dẫn nhân t r ú mục lâm cự trước tiên chính là tìm một con ăn hắn tồn chữ trong không gian chuẩn bị không ít đồ ăn nhưng ở quán ăn hoa đều là đối hắn vô ý nghĩa vẫn là từ tà thần giáo Này cùng không nhau. không nhân này, chúng ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không xin mà làm bạch có khác Cứ có chút gì bị đại pháp thật sao ta đâu liệu sự xin lỗi. đủ, vị quán ăn lão bản xoa h ắ n đi đến lâm cựu này bên cạnh bàn biên nhìn cái bàn điệp đến cao cao mâm trong lòng phát lệnh đối phương mang theo cái này kỳ quái động vật quá có thể ăn khẳng định không phải người t h ư ờ n g đại khái xuất là những cái đó nỉ dạ linh tinh mà hắn bất quá là cái phố phường tiểu dân nếu là nỉ dạ đại nhân ăn vận giáp trụ sửa mũ mau trước khi ra trận vương cơm có hại khẳng định là bọn họ loại này tiểu thương nhân lâm cựu nhìn đến quán ăn lão bản thật cẩn thận còn có điểm sợ hãi bộ dáng thập phần nghi hoặc trở tay chụp hì đạn một chút tôi cười cho ta thu liễm một chút đều dọa đến người khác tiểu hì đạn trong miệng còn tắc đồ ăn nghiêng đầu không không không có việc gì chúng ta lại đổi một nhà là được lâm cửu lấy ra một khối thông dụng tiền bạc trắng đưa cho lão bản lão bản lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đối phương cũng không phải cái loại này không nói đạo lý thập phần bá đạo lưu lạc n g ra ở như vậy phán đoán cơ sở thượng lão bản lại xem lâm cửu liền càng xem càng thuận mắt lâm cửu n h ạ bén phát hiện lão bản sợ hai anh mắt biến mất thầm n h ĩ quả nhiên là vừa mới hì đạn dọa đến người khác còn tuổi nhỏ cần thiết tăng thêm khoảng giáo. Khi vị đại nhân này ngài là vừa đến này đi lão bản dùng chính là chắc chắn n g ữ khí sau đó thấp giọng nói đại nhân tiểu tâm một ít lựa tài bấy dập cảm thấy lâm cựu không phải cái gì người xấu lúc sau còn ở chính mình nơi này bốn phía tiêu phí lão bản biến h ả o tâm nhắc nhở đối phương cái này nhìn như phồn hoa thị trấn cũng không tất cả đều là ngoại tại biểu hiện như vậy tốt đẹp lâm cựu cười cười, hướng l ã o bản tỏ vẻ c ả m tạng nay không cần nhắc nhở hắn lấy lòng tự nhiên muôn thanh đừng nói hoàn cảnh chung là dung chuyển bất an nhận giới Chính lâm cựu cồn cồn, nó cồn cồn cồn cồn, nói làm cho thế giới bọn họ ở chỗ này bữa tiệc lớn một đốn cũng không tính toán mất lời tìm một nhà nhìn còn rất khí phái cơm lâu tiếp tục kiếm cơm lâm cựu cấp cổn cổn cùng hì đạn điểm một đống lớn đồ ăn chính mình chỉ là ngồi ở bên cạnh quan sát chung quanh tình huống chính hắn đương nhiên ăn no cồn cồn đoạt h ì đàn ăn như thế nào cũng không có khả năng dám đoạt hắn đồ ăn đến nỗi tiểu h ì đàn cồn cồn đều đoạt bất quá đừng nói hắn có điểm ý tứ lâm cựu rất dễ dàng chú ý tới trước đài lao bản nhìn đến hắn cái này xa lạ gương mặt trong mắt xuất hiện thần sắc biến hóa chiều bên người người xử ánh mắt ở hắn ngồi xuống lúc sau chẳng được bao lâu liền có hai ba cái người ngồi vào bọn họ bên cạnh trên bàn giống như bình thường thực khách giống nhau lâm cựu cất d ấ u chính mình trong mắt ý cười nhìn xem nhà này thực lâu muốn làm cái gì tên tuổi chỉ nghe trong đó một cái mỏ chuột hai khỉ bộ dáng nam nhân tiện cười nói ai hắc dê béo tới lao tam mấy ngày hôm trước mới từ kia chỉ dê béo trong tay thắng hơn một trăm vạn nay còn chỉ là chỉ cần hắn một người càng không cần phải nói những người khác kia nam nhân đồng bạn trong thanh â m hâm mộ đó là một chút đều không giả lao tam căn bản không kỹ thuật người cũng có thể đánh cuộc thắng nhiều như vậy kia chỉ dê béo vận khí là thật sự kém nàng đã ở chúng ta nơi này thua thượng ngàn vạn đi lần này ta cũng phải đi thấu cái náo nhiệt kiếm hắn một bút không thể không thừa nhận bọn họ nói s ắ c thật khiến cho lâm cựu hứng thú vận khí kém như vậy còn yêu thích đánh cuộc dê béo hộ c ả trong thế giới trừ bọt su na cũng, cũng chỉ có hắn đã qua đời ra ra bất quá lâm c ử u cũng không biết này có tính không vận khí tốt thế chiến hai trong lúc cùng với lúc sau quy mô nhỏ chiến tranh phân biệt làm s ù nạ đệ đệ cùng người yêu chết thảm hoàng thượng khủng h u y ế t chứng s ù nạ liền thường xuyên rời đi thôn dại sầu không có chỗ ở cố định rất khó tìm đến không nghĩ tới chính mình cư nhiên ở chỗ này đụng phải nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình vận khí thực hảo bởi vì đụng tới s ù nạ đối hắn có chỗ tốt gì sao cơ bản không có sẽ không làm hắn từ cổ nổ hạ được đến chỗ tốt cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn khu khu này bút tư kim hắn tựa hồ có thể kiếm một đợt kỳ thật cái này thời kỳ xù nạ so với đại chiến mỹ dạ lần thứ ba lúc sau hoàn toàn c ù n g cổ nộ hạ thôn mất đi liên hệ bất đồng vẫn là có liên hệ chỉ có thể tính ra cửa dài sầu cho nên sẽ không rời đi qua xa ở h ỏ a quốc gia giới nội gặp được cũng không kỳ quái đại chiến mỹ dạ lần thứ ba xù nạ cũng không có khoanh tay đứng nhìn chỉ là bởi vì khủng huyết chứng dấn thân vào chữa bệnh phương diện tồn tại cảm rất thấp nàng chân chính ở nhận giới vân du vẫn là đại chiến mỹ dạ lần thứ ba lúc sau lâm cửu nghe kia hai người liêu đến càng thêm lửa nóng trong mắt ý cười không ở che lấp đứng dậy đi qua đi ngồi ở một bên khách khí nói con tê tê phi huynh đ có tiền cùng nhau đúng lúc r a các ngươi nói dê béo ta cũng rất cảm thấy hứng thú nếu là người bình thường đã sớm đem lâm cựu ranh đi rồi nhưng này hai người chính là tới câu cá hiện tại con cá thợ ư n g câu bọn họ lại sao có thể chủ động đem cục cá đổi u đi bọn họ trong miệng kia chỉ dê béo lại không phải trường kỳ sẽ lưu tại bọn họ này ban đầu đối phương thua một tuyệt bút tiền liền có người động hạ độc thủ ý niệm trả giá hành động hậu quả chính là làm nguyên bản muốn trù hai ngày tiền dê béo ngày hôm sau liền mặt trên đưa tiền tới vẫn là bọn họ lão bản thông minh dùng này dê béo tên tuổi hấp dẫn người từ ngoài đến làm những người này thèm đến ngon ngọt lúc sau lại hố liền quần cộc đều không g i thừa hồ cả thế giới các quốc gia sở hữu sòng bạc đều là hợp pháp kinh doanh trên cơ bản quan minh chính đại khai ở phố buôn bán bên đường biên là được nhà này sòng bạc bên ngoài còn phối chi cái q u ò n ăn thuyết minh nhà này sòng bạc xem như cái này thị trấn khá lớn cái loại này thỉnh nhiều c h i ê u cố lâm cựu mới vừa vừa vào cửa liền nghe được một đám người dùng thổ hạ tòa tư thế bỏ trên mặt đất mặt cùng đeo lên hô lớn n à y không phải dùng để hoan nghênh lâm cựu mà là hướng về phía khí thế mười phần ngồi ở chủ vị một người tóc vàng nữ nhân lúc này x u nạ cũng m ớ i hướng về phía bun ô tam đ i cùng nạ dụ t ổ từ trước đến nay cũng thỉnh nàng hồi cổ n ổ hạ đương hồ cạ lần đầu tiên ở trong cốt chuyện xuất hiện khi vẫn là có rất lớn trên lệ lâm c ự trước tiên có thể thấy được xú nạ tùy tiện kêu gọi bắt đầu trên nét mặt c tương lai sủ nạ đó là đã chết lặng mà lúc này sủ nạ càng có rất nhiều bi thương nha lại tới tân nhân mau ngồi mau ngồi ta có dự cảm hôm nay nhất định có thể thắng dù nạ nhìn đến vào cửa lâm cựu nhiệt tình hô cho ta đem ghế dựa. lâm cựu nhìn quét một vòng đều là dùng ngồi quỳ tư thế ngồi ở trên mặt đất lâm cựu nhưng không có loại này thói quen muốn một phen ghế dựa, cách hình chữ nhật cái đệm ngồi ở sủ nạ đối diện một đầu thông linh thú sao dù nạ hơi chú ý một chút chú ý tới lâm cựu bên người cồn cồn chính mình không có gặp quà nhưng khẳng định không phải bình thường động vật mang một cái hải tử tới loại địa phương này cũng không phải là cái gì h xú nạ nhìn thoáng qua đánh giá cảnh vật chung quanh tiểu hì đ ạ n cười nói lâm k i ự u ngươi là nói như thế nào xuất khẩu a nếu không các ngươi hai vị trước tới có chút dân cờ bạc có thể xưng được với sòng bạc thác bọn họ tự nhiên biết chính mình chức trách là cái gì người từ ngoài đến đem dê béo tiền đều thắng đi làm sao bây giờ đến lúc đó ở sòng bạc hố trở về là được cương đại nhị dạ t r ư ớ n g mắt bọn họ này tiểu địa phương giống nhau lưu lạc nhị dạ cảm thấy chính mình có thể toàn thân mà lui vậy suy nghĩ nhiều quá thật khi bọn hắn sòng bạc dưỡng n ị dạ võ sĩ là phí công ngôi dưỡng sao lâm cựu liếc hướng xú nạ phía sau nơi đó đứng ba người trừ bỏ tình â m ở ngoài còn có mặt khác hai cái một nữ một nam rõ ràng đây là nhạc viên khế ước giả cái này làm cho lâm c ử u có chút tò mò này hai cái khế ước giả là gia nhập cổ nộ hạ thôn thế lực lúc sau đáp thượng xù nạ này tuyến vẫn là đáp thượng xù nạ này tuyến liền tính là gia nhập cổ nộ hạ thế lực người trước nói minh này hai cái khế ước giả khẳng định không phải t á n nhân mà là xuất từ mạo hiểm đoàn tới làm có quan hệ x ù nạ bên này nhiệm vụ nếu là người sau tiết x ù nạ tác dụng so lâm cựu trong tưởng tượng muốn đại rất nhiều nhìn dáng vẻ đại khái xuất là người trước trước gia nhập cổ nộ hạ lại đến sù nạ bên này lâm cựu cũng không xem trọng dù nạ rời xa nhất thôn chiến tranh căn bản không có nhiều ít nhiệm vụ có thể kích phát có lẽ đây cũng là vì cái gì chỉ có hai tên khế ước giả đi theo xù nạ bên này đương nhiên cho dù có lại nhiều người tưởng cùng lại đây dù nạ cũng sẽ không đồng ý ta không quá biết chơi tới đơn giản nhất xúc xắc so lớn nhỏ đi lâm cựu cầm lấy cái đệm thượng một cổ xúc x ắ c hành không thành vấn đề làm ngươi kiến thức một chút cái gì kêu đ ổ thần dù nạ không chút do dự cầm lấy trước mặt một cổ xúc x ắ c cùng lâm cựu đồng thời rêu lên lâm cựu thật không biết nàng rốt cuộc nơi nào khai tự tin đánh cuộc thua tiền coi như gây tê chính mình này cũng gây tê quá hoàn toàn nhiều ít trong lòng không điểm cái gì số hai người đem riêu tốt x u ấ t sắc cái ở cái đệm thượng t h ú nạ thả một chồng ngân lượng ở bên cạnh lâm cựu tùy tay từ trong túi đào một phen c h â u b á o đặt ở cái đệm thượng hai c ú nạ hùng hổ mở ra chính mình cái nắp mặt trên một cái điểm đỏ thấy được triển lộ bên ngoài chung quanh người muốn cười lại không hy vọng đắc tội bọn họ đại khách hàng cố nén ý cười túi đầu xem ra này đem vận khí không thế nào hảo t h ú nạ cũng không xấu hổ hoàn toàn làm lơ chung quanh n g ẹ n cười người cùng với phía sau hai cái xem thường đều phải phiên n ấ t xịu đi khế l ớ giả cũng liền bên người tình âm là đã tập mãi thành thói quen không đúng bắt đầu còn cảm giác hôm nay sẽ tương đối gặp may mắn dù nạ có chút bất an nàng mỗi lần có chính mình đánh bạc muốn thắng cảm giác g h i đều sẽ có chính mình thân mật người qua đời cái này làm cho nàng có chút sợ hãi nhưng lần này chỉ là cảm giác tương tự trong đó lại có chút bất đồng dù nạ vội vàng tới đánh cuộc hai thanh nghiệm chứng một chút chính mình cảm giác muốn thật là như vậy chính mình cần thiết chạy về cỗ nỗ hạ nói không chừng ra cái gì đại sự chính mình thân mật người liền thừa tam đại còn có hai cái đồng đội nàng tuyệt đối không nghĩ nhìn đến tương tự tình huống lần nữa phát sinh hiện tại nhìn đến chính mình đánh cuộc vẫn, vẫn là trước sau như một kém yên tâm rất nhiều mệnh tiền tổng so đổi mệnh cường đều xấu lâm cựu đạm đạm cười chính mình sáng lập tổ chức tài chính xem như có rơi xuống phốc ngượng ủ n g t dù nạ che miệng nhìn đến lâm cựu trước mặt xúc s ắ c thượng kia cùng chính mình không có sai biệt điểm đỏ không nhìn xuống cười một tiếng lâm cựu trầm mặc một lát nhìn thoáng qua chính mình kêu cao tới mười ba điểm may mắn giá trị đột nhiên có một loại hiện tại liền đi đem nữ thần may mắn bắt được xong xuôi linh vật xúc động khẳng định là bởi vì đã suy、si、ủ quá thiếu đạo đức đều đã ảnh hưởng đến bản thể và thế lâm cựu thở dài một hơi đáy lòng cho chính mình tìm cái lý do cảm giác thoải mái nhiều chung quanh người đều cúi đầu trong lòng mừng như điên. nhìn đến lâm c ử u lấy ra một phen c h â u b á o khi liền biết đây là cái kẻ có tiền không nghĩ tới cư nhiên là cùng trong truyền thuyết dê béo chẳng phân biệt trên giới kẻ có tiền cái này hảo ám chiêu mặt sau đều không cần sự quan minh chính đại tới là được loại này đại khách hàng khẳng định không cười nhạo cần thiết nghẹn thế cho nên lâm c ử u trước tiên chú ý tới xù nạ phía sau không giống người thường ba người tinh âm là vẻ mặt kinh ngạc nhìn trong sân nàng đều làm tốt lại bỏ tiền chuẩn bị không nghĩ tới cư nhiên không có thua mà mặt khác hai người còn lại là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đến lâm cựu phảng phất nhìn đến cái gì không thể tưởng tượng đồ vật giống nhau các ngươi có ý kiến gì sao lâm cựu ánh mắt đầu hướng này hai cái biểu hiện dị thường khế ước giả ánh mắt dần dần nguy hiểm lên dù nàng nghe vậy chú ý tới chính mình hai tên tùy tùng khác thường vốn dĩ không nghĩ dẫn bọn hắn cùng nhau ra ngoài nếu không phải hai người có học tập chữa bệnh nhân thuật thiên phú trong thôn quyết thiếu chữa bệnh lý dạ, chính mình hoạn có cùng huyết chứng mới không có khả năng đem hai người kia mang theo vốn dĩ liền tính toán hảo chờ dẫn bọn hắn trưởng tiên thuật nhập môn lúc sau liền chạy về thôn này hai tên g i á hỏa đã rất nhiều lần phá hủy nàng đánh cuộc nhã hứng không biết nàng xủ nạ đại nhân đánh bạc cũng không ỉ vào chính mình là lý g i gia láo thiên sao bọn họ còn như vậy làm tương thái, cảnh tử. hai người nguyên bản lược có vui sướng thần sắc biến đổi còn tưởng rẫy rụa một chút nhưng nhìn đến xu nạ không rung biện dài ánh mắt giống như heo cả tím giống nhau rời đi sòng bạc tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi bảy đến chương ba trăm bốn mươi bảy đến lại đến dù nạ không có khả năng bởi vì một hồi liền xác định chính mình cổ quái và thế lấy này phán đoán có hay không xảy ra chuyện liền mời lâm cựu lại đến một lần lâm c ử u quyết đoán đắp lên x ú t sắc cổ trong lòng thập phần không phục sao có thể đánh cuộc x ú t sắc liền xủ nạ đều không thắng được đâu điểm này đều không huyền học một chút đều không hổ c ả ha ha ha quả nhiên vẫn là tại hạ hơn một chút lâm c ử u cảm thấy mỹ mãn buông x ú t sắc liền nói sao hắn sao có thể diêu x ú t sắc còn có thể bại bởi xu nạ sao có thể sẽ có như vậy thái quá sự phát sinh s ù nạ khoe miệng vừa kéo không biết nên dùng cái gì ánh mắt xem lâm c ử u bọn họ diêu hơn hai mươi đ e m liền thắng nàng không đến năm đ e m mà khác cơ bản đều là ngang tay rốt cuộc ở đắc ý cái gì a mà hiện tại s ù nạ có thể xác định không phải ra cái gì đại sự chính mình cổ quái vận thế phát ra báo động trước mà là nàng lại đụng phải một cái có thể so với nàng ra ra sẻn dù hạt hì dạ m à người chỉ v ậ n thế phước diện lâu như vậy tới nay trừ bỏ vận thế báo động trước ở ngoài nàng chân chân chính chính có thể thắng người chỉ có nàng ra ra sẻn dù hạt hì dạ mạ trong đó có lẽ lại ra ra cố ý làm nàng duyên cớ nhưng trên thực tế bọn họ đều tám lạng nửa cân nếu là s ù nạ nàng chính mình v ậ n thế là một nói ra ra sẻn dù hạt hì dạ mạ chính là không trăm chín mà đối diện vị này kỳ tài xích còn lại là một một nói hiệu nói vượng ta rõ ràng là mười ba tương thái đại ca cùng xù nạ đối đánh cuộc cái tiêu cũng là khế ước giả không nghĩ tới liền xù nạ đều không thắng được chúng ta cơ hội tới bị xù nạ xua đổi hồi nơi ở hai người có chút kích động vốn di ta đều tuyệt vọng làm xù nạ ở đánh cuộc thượng thắng một phen không ra láo thiên giới tình huống sợ là đến làm người đi vây sắt từ trước đến nay cũng không nghĩ tới còn có như vậy xui xẻo khế ước giả chúng ta có hy vọng tương thái không cấm cảm khai nói bọn họ nhận được một cái nhiệm vụ chính là làm xù nạ ở đánh cuộc thượng thắng thượng một phen bọn họ phát triển phương hướng cũng là trả cơ dạ hệ thống vừa vặn đi theo s u na lại có thể học tập đến t r ư ờ n g tiên thuật loại này cao cấp nhất thuật lại có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ nhưng một đường đánh cuộc xuống dưới bọn họ ra ngàn sẽ bị s u na ngăn lại có trách không ra ngàn căn bản không thắng được bọn họ đối nhiệm vụ này đều không ôm bất luận cái gì hy vọng là lúc tư nhiên quanh c o không có khế ước giả ở gặp được tam nhẫn lúc sau không có ý tưởng chúng ta khẳng định còn có tiếp xúc hắn cơ hội mặc kệ thế nào lợi dụng một phen chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành nghĩ đến điểm này tương thái hai người tâm tình thực không tồi mọi người đều là khế ước giả bên ngoài gặp được dễ dàng ở trung tam nhẫn chi nhất xu na đều nghĩ có hay không chỗ tốt có thể đ ạ được tự nhiên không nghĩ nhanh như vậy rời đi huống chi liền đối phương kia vẫn thế tuyệt đối cùng s u nạ thực hợp nhau bọn họ nếu là có này điều kiện hảo cảm độ phỏng trừng b á bá bá liền lên rồi nói không chừng đều không cần chúng ta đi tìm tên kia liền chủ động thấu lên đây cảnh tử cũng là hơi cười còn có khế ước giả có thể chống cự được tam nhận dụ hoặc hôm nay chơi thật sự vui vẻ à. s u nạ khó được lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười chính là sòng bạc những người này không thế nào vui vẻ hai cái thái cây mổ nhau còn mổ phía trên bọn họ lại không dám mạnh mẽ ngăn lại bọn họ là một phân tiền cũng chưa vất đến chỉ có thể chờ lần sau cơ hội nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì ít nhất làm cho bọn họ phát hiện một k h ắ c chỉ không ở xù nạ dưới dây béo lâm c ử u đối với tổ chức kinh phí là đừng nghĩ tiến tiêu v ậ t nhưng thật ra kiếm lời một chút nhìn chính mình tay thập phân khó hiểu có phải hay không cái nào luân hồi phân thân lại gặp may mắn ảnh hưởng đến hắn xích tiểu ca ngày mai tiếp tục ca dù nạ đã thật lâu không có đụng tới cùng chính mình lực lượng ngang nhau đối thủ hận không thể đem lâm c ử u cột vào bên người mỗi ngày bồi nàng đánh c ủ a ba lâm c ử u khoe miệng vừa kéo hắn một cái hai mươi suất đầu đầy hứa hẹn thanh niên cứ nhiên bị xù nạ mãi mãi kêu tiểu ca như vậy vừa thấy Hắn về trong c truyền t thuyết dê béo gặp gỡ một khắc đầu dê béo khi bọn họ đem không thu hoạch được gì nhưng những lời này bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng yên lặng phong tào không dám đảm đương mặt nói không được ta đợi lát nữa phải tiếp tục lên đường chúng ta có duyên gặp lại đi lâm cựu cự tuyệt su na mời chiến thắng không đến tiền chính mình càng không có lưu lại lý do ngoài miệng nói như vậy lâm c ử u trong lòng lời nói s á t thật tốt nhất không cần gặp được khi đó ai biết là địch là bạn l i ê n tính thành công tổ kiến ra hiệu tổ chức nhưng lúc này hiệu tổ chức thành viên đại đa số đều vẫn là ấu n h n kỳ căn bản không có khả năng là cổ nộ hạ đối thủ như vậy sao ai kia thật là quá đáng tiếc dù nạ thất vọng cũng không làm bộ tốt như vậy một cái bài hữu quả thực là ngàn dặm mới tìm được một lại có thể dùng một lần đánh cuộc cái sản g còn sẽ không thua quá nhiều tiền thậm chí chính mình còn khả năng có cơ hội thắng một hồi nay con không có đánh cuộc bao lâu liền phải rời đi có thể không đáng tiếc sao lâm cựu mẹ nó chờ ta vẫn thế khôi phục làm ngươi kiến thức một chút cái gì kêu mười ba điểm may mắn giá trị gặp lại lâm hữu đơn giản từ biệt lúc sau mang theo tiểu h ỷ đạn cùng cồn cồn rời đi thị trấn xác định phương hướng lúc sau cưỡi lên cồn cồn chạy băng băng rời đi ra hòa này không nghe nói quá a dù nạ nhữ lại đôi mắt cảm thán một câu t u nạ đại nhân người này có cái gì vấn đề sao tinh â m nghe được lời này cảm giác thực n g h i hoặc t ù nạ ý tứ phản phất đối phương hẳn là rất có danh khí mới đúng vừa rồi hắn hướng tương thái cảnh tử hai người biểu lộ địch ý khi ta cảm thấy một tia uy h i cảm dù nạ nói lên điểm này tương đối nghiêm túc cảnh l tử nhìn đến xú nạ trở về cùng tính thăm hỏi nói dư quang đọc qua tên việc khế ướt giả cũng không có như bọn họ trong tưởng tượng như vậy tiến đến xú nạ bên này chẳng lẽ là ở lạc mềm mục chặt dù nạ đại nhân ngày mai còn đi xong bạc sao tương thái có chút khẩn trương do hỏi d u nạ liếc tương thái liếc mắt một cái nói không đi không có gì ý tứ chúng ta về trước thôn cùng lâm cựu cái này lực lượng ngang nhau đối thủ đánh cuộc một lần d u nạ tạm thời đối vẫn luôn là thua sòng bạc không có gì hứng thú lần này ra tới giải sầu hiệu quả không tồi trở về nhìn xem chính mình đồng bọn càng yên tâm điểm tương thái không không d u nạ không mở miệng nhiều lời bọn họ hai cái cũng không dám hỏi nhiều tình thế giống như không có hướng tới bọn họ trong tưởng tượng phương hướng phát triển hai người rời đi mục tiêu ở tĩnh em nơi đó nói bóng nói g i sau biết được lâm cựu rời đi sòng bạc sau cũng đã rời đi nơi này trực tiếp há hớm tàm nhẫn chi nhất suna quan trọng cốt t r u y ệ n nhân vật chi nhất đối hắn liền như vậy không có lực hấp dẫn sao hai người vạn phần khó hiểu rốt cuộc tiến vào xuyên quốc gia địa giới vẫn là đến nắm chặt thời gian lâm c ử u ở từ biệt suna lên đường mấy giờ sau ở tới gần ngày thứ ba khi bước vào xuyên quốc gia địa giới kia hai tên k h ế ước giả nhiệm vụ lâm c ử u xong việc đại khái đ o á n được nhưng n à y cùng hắn có quan hệ gì làm hắn đánh giả tái bọn họ xứng sao tuy rằng đây là mở ra thức diễn sinh thế giới nhưng lâm cựu đối lần này tiến vào h ổ cả thế giới khế ước giả cũng không có quá nhiều lo lắng có thực lực khế ước giả đại hình mạo hiểm đoàn này đó đều bị thần hoàng mạo hiểm đoàn trong tay săn ma nhận hấp dẫn đến bên kia h ổ cả thế giới đi lâm cựu cũng muốn đi thấu cái náo nhiệt không làm gì được giống bọn họ sử dụng các loại phương pháp chỉ là tùy cơ tiến vào diễn sinh thế giới tôi hiểu bên kia h ổ cả thế giới hấp dẫn quá nhiều ánh mắt cái này h ổ cả thế giới có thể cho hắn tạo thành phiền thoái khế ước giả có lẽ có tính ở mạo hiểm đoàn cũng tuyệt đối không nhiều ít x u y n quốc gia rất nhiều lưu lạc nghĩ dạ cùng võ sĩ nhưng cái này tiểu q ố c cũng không phải không có nghĩ dạ thôi xuyên quốc gia nghị dạ thôn cốc cần thôn cái này nhận thôn tồn tại cảm rất thấp so canh quốc gia thảo quốc gia này đó tiểu quốc nhận thôn tồn tại cảm đều thấp đặc biệt là mặt sau hiệu tổ chức thống nhất vũ quốc gia cùng xuyên quốc gia lúc sau cái này nhận thôn càng là trực tiếp biến mất ở nhận giới lịch sử bên trong cốc cần thôn ở xuyên quốc gia trung hạ vị trí nhưng nơi này không phải lâm c ử u mục tiêu hắn xuyên quá hỏa quốc gia lúc sau liền ở vào xuyên quốc gia thượng nửa bộ phận địa giới mục tiêu là xuyên quốc gia cùng vũ quốc gia biên giới tuyến khu vực lâm c ự căn cứ đã biết tin tức g i thị cộ ba người tổ ban đầu là vì bảo hộ thôn không chịu ác bá khi dễ bắt đầu bảo hộ thôn bởi vậy đã chịu mọi người ủng hộ đi theo thế lực lớn mạnh thành lập h i ể u tổ chức mà h i ể u tổ chức gia nhập giả càng ngày càng nhiều càng ngày càng đã chịu quần chúng t r u y phùng cái này làm cho vũ ẩn thôn thủ lĩnh sản sầu hạn d ầ cảm giác được uy hiếp mới thiết kế đối phó giả hỉ cổ đ á m người như vậy giả hỉ cổ ba người tổ hoạt động khu vực tất nhiên khoảng cách vũ quốc gia là rất gần thậm chí có khả năng trước tiên ở vũ quốc gia cảnh nội hoạt động mà s a u đã chịu hạn chế mới đến xuyên quốc gia phát triển cho nên lâm cựu ở hai nước biên giới khu vực tìm được ba người sát xuất lớn hơn nữa sơn tập doanh trại ở cái này đen nhánh ban đêm có vẻ là như vậy ngọn đèn dầu s á ngời bọn sơn tặc vây tụ ở lửa trại biên mồm to ăn thịt mồm to uống rượu hào không mau tài sơn tặc đầu mục nằm nghiêng ở chủ toa thượng trong tay cầm một con nướng chân gặm thượng một ngụm lại rót tiếp theo ly rượu ngon đem một ngụm thuần n h ư ỡ n g nuốt xuống sau liền đứng lên đối với đông đảo tiểu đệ cao giọng hô to các linh đệ hơi làm nghỉ ngơi chúng ta một lát liền hướng đi những cái đó kẻ bất lực nhóm mượn điểm bạc nữ nhân trở về hào hào ăn uống thả cửa một hồi tiên tài sẽ có nữ nhân cũng sẽ có ồ xác xác trong lúc nhất thời sơn tặc sơn trại nội giống như hoa quả sơn mở học giống nhau hầu tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác sơn tặc thủ lĩnh sách lên trong tay đại đao la lớn đông đảo sơn tặc bởi vì sợ hai sơn tặc thủ lĩnh ngày thường triển lộ những cái đó tàn nhẫn thủ đoạn thực nghệ tình an t ĩ n h lại hiện tại đoàn người ăn ngon uống tốt chờ đến động thủ thời điểm ai dám cầm không nên lấy làm cái gì động tác nhỏ vậy đừng trách ta không k h á c h k h í sơn tặc thủ lĩnh trà lau một chút trong tay đại đao không ai sẽ hoài nghi hắn nói là thật là giả Rượu quá ba tuần. sắt trời dần tối ăn uống tận hứng bọn sơ tặc bắt đầu top năm top ba kết bạn nâng về phòng tử đến nỗi những cái đó say ngã xuống đất bọn sơ tặc cũng không có người có đưa bọn họ kháng trở về ý tứ ở này đó sơn tặc xem ra làm này đó tiểu lượng cực kém t ạ t bã nằm ở bên ngoài thổi một đêm gió lạnh tốt nhất cái này vũ khí đưa ngươi lấy đến động đi lâm cửu lấy ra một phen trường liêm cũng chính là tà thần giáo kho hàng tìm được kia đem b ạ i ở tiểu hy đạn trước mặt này đem lưới hái so tiểu hy đạn đều phải bề trên một tiết nhưng hy đạn không hề có cảm thấy không thích hợp mắt sáng như lúc nhìn chằm trước mặt trường liêm đi thôi lâm c ử u đem trường liêm đưa cho tiểu h ỷ đạn sau ý bảo trên núi này hỏa sơn tặc liền giao cho hắn tiểu h ỷ đạn lộ ra một hàm răng trắng khiên vừa mới được đến vũ khí triều sơn thượng đi đến cồn cồn nga ô bốn tuổi nhiều làm sao vậy trôn sóc bốn tuổi cũng đã có thể thượng chiến trường cả c ả si năm tuổi liền nhận g i á o tốt nghiệp lâm c ử u cùng cồn cồn đi theo h ỷ đạn phía sau không phải lo lắng hắn đánh không lại sơ n tặc mà là cảm thấy hắn nếu là s á t quá chậm chính mình liền sẽ ra tay h ỷ đạn s á c h theo đại lơi hái đi vào sơn trại nhìn đến cửa hai cái đầu biến thành than cốc sơ tặc biết là lâm cựu ở thúc giục hắn xuống tay nhanh lên nhìn đến đầy đất nằm đến tứ tung ngang dọc sơn tặc k h ì đạn không có một tia do dự múa may trường liêm giết đi vào địch tập địch tập bình thường sơn tặc cũng chính là giống nhau trong thôn lưu manh vào rừng làm cướp nơi nào sẽ là hy đạn đối thủ liền tính là tiểu hy đạn cũng giống nhau húng chi còn nhiều như vậy uống say hình thành không được sức chiến đấu sơn tặc đám ô hợp k hy đạn sát khởi này đó người thường tới dễ như t r ở bàn tay nhưng không thế nào h ư n g p h ấ n hắn chính là còn nhớ rõ lâm cựu theo như lời chỉ có phế vật mới hướng kẻ yếu h u nào hắn cũng không biết lâm cựu vì cái gì muốn tới đối phó này đó mặt hàng đắm chết lao tử động chết người sơn tặc thủ lĩnh nghe được độc tính vội vàng xách theo đại đao vật ra nhìn đến nghiêng về một phía tàn sát cảnh tượng khẩu thượng thả ra tàn nhẫn lời nói nếu là hỏa quốc gia cảnh nội sơn tặc khẳng định trước tiên nghĩ như thế nào chạy trốn một cái t r a i t r a i tiểu tử d á m giết lại đây chỉ có có thể là nhận thôn ra tới chấp hành nhiệm vụ g rèn luyện lý dạ liền tính đối phó được tiểu lý dạ sau lưng khẳng định còn có người nhìn chằm chằm có thể nói hỏa quốc gia cảnh nội sơn tặc t h ủ phỉ đương kinh nghiệm bao đều đương ra tâm đắc nhưng nơi này là xuyên quốc gia chỉ có một cái cực kỳ không có tồn tại cảm cốc cả thôn sơn tặc hung hăng ngang ngược cũng là bình thường tình huống nhìn đến đầu mục xuất hiện lâm cựu cũng không ở che giấu cồn cồn tiến lên biến thành gấu khổng lồ một trưởng trụm đã chết sơn t ạ c thủ lĩnh chính mình một phen thái dương diễm hỏa đem này sơn chạy bật lửa lúc sau bọn họ liền như vậy một đường rết qua tới lấy h i ể u tổ chức danh hào đem bên đường sơn t ạ c thổ phỉ rết c á i biến nguyên bản ngày thứ ba buổi chiều tả hữu liền có thể đổi tới vũ quốc gia bên cạnh khu vực nhưng chính là kéo dài tới ngày thứ năm lâm cựu bọn họ mới vừa tới mục đích địa lệnh hì đạn khó hiểu hành vi cuối cùng xuất hiện kết quả chính là hiệu tổ chức danh hào truyền lại tốc độ so với bọn hắn lên đường tốc độ còn nhanh nhiều bọn họ đến bên này sau. thường xuyên từ một ít thôn dân trong miệng nghe được bọn họ danh hảo lâm i ể u đối vì dân trừ hại đương nhiên không có gì hứng thú nhưng đối h i ể u tổ chức thanh danh tuyên truyền nhu cầu làm hắn vứt bỏ một ít lên đường thời gian cũng phải đi làm những việc này đạo lý rất đơn giản hắn liền như vậy trực tiếp đi tìm đi liền tính tìm được rồi dạ hỉ cổ ba người tổ dựa vào cái gì làm đối phương g i a nhập h i ể u tổ chức đội t h a n h tô hiểu p h ỏ n g chừng chính là thanh đao giá bọn họ trên cổ hỏi bọn hắn thêm không g i a nhập đi tô hiểu gun ha ha ha nay chỉ là một cái trêu t r ọ lâm cựu trong lòng biết rõ ràng tô hiểu cũng không có khả năng như vậy làm trừ phi tưởng đem cụ j o s e p s đốn bọn họ trước tiên dẫn ra tới cho nên đối với có nạ gạ tổ ở trong đó ba người tổ không nghĩ đem đốn trước tiên dẫn ra tới chỉ có thể dùng trí thắng được lâm c ử u lại không có nạ rủ tổ nuốt quá quạ đen sau đường t h i ê n miệng nhìn thấy giả hỉ c ổ ba người tổ sau dùng lỗ chống lời nói lừa dối bọn họ mà n à y đó thôn dân hỗ trợ tuyên truyền khai hiệu tổ chức thanh danh chính là tốt nhất trợ lực lúc này ở hơn nữa hắn canh gà rót hết sát xuất nháy mắt tăng đại rất nhiều không hổ là xích đại nhân suzuki dù gì cùng xù ỷ c h í rỗ mù dạ cũng tiến vào xuyên quốc gia địa giới sau thực dễ dàng liền đổi kịp lâm c ử u bọn họ lộ tuyến bởi vì h i ể u tổ chức sự tích tàn sát sơn tặc thổ phỉ lộ tuyến tự cấp bọn họ dẫn đường từ ven đường một ít thôn dân trong miệng nghe được bọn họ h i ể u tổ chức tuyên truyền hạch k hục hụ hòa bình lý niệm suzuki dù gì trong mắt bước lên ngồi sao nhỏ mà x u ỷ c h í rỗ mù dạ toát ra chỉ có trên đầu mồ hôi lạnh hắn vốn tưởng rằng nói dỡn lời nói hiện tại xem ra là thật sự chỉ bằng bọn họ cái này làm cho xù ỷ trí rỗ mù dạ đều dâng lên nửa đường đào tàu ý tưởng quay đầu một ít chính mình ăn xong đi đọc dược tựa hồ còn không có giải ai chỉ có thể mặc sám như cho tàn đi theo su du kỳ dị cùng qua đi tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi chín ta giá trị bao nhiêu tiền chương ba trăm bốn mươi chín ta giá trị bao nhiêu tiền tam nhẫn chi nhất xú nạ bên người đều có khế ước giả tồn tại lâm cựu không thể không đem mặt khác khế ước giả trước tiên tìm được dạ hỉ cổ ba người tổ này ba cái quan trọng cốt t r u y ệ n nhân vật nếu có người những người khác nhanh chân đến trước vậy chỉ có thể công bằng cạnh tranh lâm cựu hơi meo lại đôi mắt nếu như bị đối phương làm thịt không lời nào để nói một cái khác chính là chính mình đem đối phương làm thịt bởi vậy thực công bằng đi lâm cựu ở phụ cận khu vực dạo qua một vòng xác định hiểu tổ chức thanh danh đã truyền lưu đến nơi đây rất nhiều thôn dân đều ở thảo luận cái này toát ra tới h ả o tổ chức nơi này đã thập phần tiếp cận vũ quốc gia bảo đảm vũ quốc gia cảnh nội thôn dân cũng có thể nghe nói hiểu tổ chức lúc sau này tổ chức còn được không lúc sau lại nói lâm cựu hiện tại mục tiêu chính là trước đem người t r i ề u t ề cảm tạ ba vị đại nhân nếu là không có các ngươi giết này đó ra cỏ chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hiểu tổ chức đại nhân cũng không nhất định sẽ xuất hiện ở vũ quốc gia thật là quá cảm tạ tuổi già sức yếu lao thôn trưởng nắm trước mặt quất hoàng sắc tóc thiếu niên chân thành tha thiết nói lời cảm tạ lao nhân gia Cùng、chúng ù n g c ta nói nói cái này h i ể u tổ chức đi không ngừng là dạ hì cổ mặt khác hai người trong mắt mang theo đồng dạng tò mò nhìn lao thôn trưởng bọn họ đối cái này ở thôn dân trong miệng tựa như hy vọng giống nhau thế lực rất là tò mò đối phương sợ làm việc cùng bọn họ cũng là không như mà hợp lao thôn trưởng loát loát chính mình hoa dâm trong d â u mở miệng nói h i ể u tổ chức các đại nhân ở xuyên quốc gia sinh động từ giữa bộ một đường rửa sạch những cái đó sơn tặc thổ phỉ vẫn luôn rửa sạch đến bên cạnh ven đường thôn trang đều ở tán t ụ thật là hâm mộ a nếu là chúng ta vũ quốc gia câu nói kế tiếp ngữ lao thôn trưởng không có tiếp tục nói tiếp tự nhiên là khát vọng như vậy một tổ chức cũng có thể tiến vào bọn họ vũ quốc gia trợ giúp bọn họ này đó bình dân nhưng vũ quốc gia cũng không giống xuyên quốc gia như vậy rời rạc có vũ ẩn thôn có bán thần chi danh thủ lĩnh bọn họ chỉ có thể hy vọng chính mình thủ lĩnh có thể học tập một chút h i ể u tổ chức rửa sạch s â n tặc nhưng căn cứ nguyên tắc tới nói sản hồ h ả n d ồ cũng không sẽ làm như vậy nếu không dạ hỉ cổ ba người tổ liền sẽ không thành lập h i ể u tổ chức trợ giúp thôn trang hiệu tổ chức không biết vì cái gì dạ hỉ cổ nghe thấy cái này tên trong lòng có một ít rung động đúng rồi ba vị đại nhân h i ể u tổ chức t r u y ề n r a tin tức đang ở mời chào có chi chi sĩ cùng tìm kiếm hòa bình con đường địa điểm liền ở xuyên quốc gia bên cạnh khoảng cách chúng ta vũ quốc gia không tính quá xa ngài cũng có thể đi xem lao thôn trưởng nghĩ đến chính mình ngày hôm qua vừa mới nghe nói tin tức báo cho trước mặt ba người dạ khi cô nghe vậy trong mắt sáng lời quay đầu dò hỏi chính mình hai cái đồng bạn chúng ta đi h i ể u tổ chức xem một chút thế nào ta không có vấn đề cô n à n chỉ cần yên lặng duy trì chính mình hai cái đồng bạn là được đồng ý dạ khi cô n g ư ơ tới quyết định đi nạ gà tổ vốn dĩ chính là tính cách tương đối ôn hòa loại hình ba người tổ thời kỳ cơ bản đều là lạc quan rộng rãi dạ hỉ cổ làm ba người người tâm phúc cái này làm cho người rất khó tin tưởng dạ khi c ổ chết trừ bỏ t r u n g sản s à ô h à n rô bấy dập ở ngoài không có cụ rô z đốm động tay chân có dạ hỉ cổ ở nạ g ạ t ô bị t h ù hận che giấu sát xuất liền giảm nhỏ rất nhiều hơn nữa d i ệ t trừ dạ hỉ cổ còn có thể làm nạ g ạ t ô đi hướng cực đoan hảo chúng ta đây lập tức ních người nói không chừng còn có thể thật sự đụng tới cùng trung trí hướng đồng bạn dạ h i cô lộ ra tươi cười đối chính mình hai cái đồng bạn nói bọn họ ba người đều là chịu đủ chiến tranh tàn phá còn sót lại xuống dưới cô nhi đối với chiến tranh vô cùng thống hận nhưng bọn hắn ba người lực lượng quá mức nhỏ bé liền dạy dỗ bọn họ ba năm tam n h ậ n chi nhất từ trước đến nay cũng lao sư đều vô lực thay đổi như vậy cục diện bọn họ cũng chỉ có thể một bên từ việc nhỏ bắt đầu làm một bên truy tìm chính xác con đường nghe nói đến một cái tựa hồ thực phù hợp bọn họ theo đuổi tổ chức xuất hiện bọn họ vẫn là thực nguyện ý đi tìm tòi đến tột cùng tảng sáng thay đổi thế giới tảng sáng sao thật là cái tên hay nếu là ta tới thành lập một tổ chức nói nhất định cũng sẽ dùng đến có chứa cùng loại hàm nghĩa tên đi d ạ hỉ cộ nhắc mãi hai hạ hiệu tổ chức tên trên mặt mang theo vài phần ý cười đối nạ gạ tổ cùng cộ nàng nói Lâm kiểu, trong h h i ế u c a bị phát hiện. n Lâm Cửu không đó lấy ven đường thôn trang thanh tráng nghiên là chủ còn có một bộ phận chán ghép chiến tranh tôn trọng hòa bình lưu lạc đi ra lúc ban đầu dạ hỉ cổ thành lập lúc ban đầu hiệu tổ chức đó là hội tụ như vậy một nhóm người thẳng đến dạ hỉ cổ sau khi chết nạ gạ tô bị ô bị tổ dẫn vào lạc lối trong lòng nghị kháng m ẽ lên lầu thời kỳ hiệu tổ chức còn lại là vì bắt giữ đối t h ú mà chọn dùng tinh anh thành viên chế độ lâm cựu càng thích không hề nghi ngờ là tinh anh thành viên chế độ thời kỳ hiệu tổ chức đại lượng tuyển nhận phá hôi trừ bỏ làm cho bọn họ tổ chức thoạt nhìn càng thêm thấy được ở ngoài không có bất luận cái gì c h ỗ t ố t sản xấu hãn rồ không cũng chính là nhìn đến dạ hỉ cổ thời kỳ hiệu tổ chức tụ tập dân tâm chiêu binh mãi mã biểu hiện làm hắn dần dần coi trọng lên đối mặt này rất nhiều hy vọng gia nhập hiệu tổ chức đám người lâm c ử u ứng đối phương thức cũng rất đơn giản đóng cửa thả bay đoạn trực tiếp đem tiểu h ỷ đạn đẩy đi ra ngoài nói thẳng gia nhập hiệu tổ chức khảo hạch chính là đánh bại tiểu h ỷ đạn tiểu h ỷ đạn tuổi tác quá có mê hoặc tính thế cho nên ra mặt thời điểm dẫn tới ở đây thanh tráng nghiên coi khinh cái này làm cho h ỷ đạn thực tức giận xuống tay không nhẹ không nặng nếu không phải lâm c ử u ngăn cản kịp thời chỉ là tàn phế đều phải xuất hiện rất nhiều cái cũng may suzuki gì hai người cũng ở lâm cựu giải rác tin tức thời gian điểm đuổi theo bọn họ không có bởi vì khảo hạch dẫn tới tham gia thôn dân xuất hiện t à n p h ế này đàn thôn dân phát hiện chính mình liền một cái bốn tuổi đại h à i tử đều đánh không lại nháy mắt mất đi nhiệt tình lựa chọn về nhà chồng chọn đi nay không phải dạ hỉ cổ hiệu tổ chức lâm c ử u sẽ không bởi vì đối phương có cái này nhiệt tình lý tưởng liền viện nhận tin vào hãn bản nhân liền không nghĩ mang theo kéo chân sau suzuki z u i su ỉ c h ị rộ mụ dạ đều là có chính mình tác dụng lâm c ử u mới có thể tiếp nhận hướng chính diện đ i ể m phương hướng tới nói gia nhập bọn họ sẽ gặp được nguy hiểm không có đủ thực lực cứng đối lâm cựu vì bọn họ sinh mệnh an toàn suy nghĩ n h ữ đau bóp chết bọn họ nhiệt tình ngươi không tính toán đi sao xem ra đối chính mình rất có tin tưởng sao nhanh lên thượng đi tiểu g i a ta đổi thời gian tiểu hy đàn đối mặt lầm cựu khi là túng điểm nhưng đối ngoại cái loại này bừa bãi bản tính một chút cũng không thú liễm k h i đàn thực lực cũng liền hạ nhận trình độ xem như nhận thuật rất kém cỏi còn phải giảm phân nhưng phối hợp thượng tà thần giáo được đến bất tử c h i thân cùng chết tư bằng huyết không sợ bị thương tử vong tiến công đ ố i chiến trung nhẫn hoàn toàn không thành vấn đề ở không hề p h ò n g bị dưới tình huống đối tượng nhẫn sẽ có uy hiếp hy vọng gia nhập hiệu tổ chức hào chút lưu lạc nhị dạ đều không phải hy đàn đối thủ đặc biệt là n à y đó tụ tập lại đây nghĩ dạ cho rằng h i ể u tổ chức thật là cái gì theo đuổi bình tĩnh sinh hoạt chống lại chiến đấu thế lực tới đều là chút ngày thường liền không thế nào thích chiến đấu cái loại này được loại này liền phá hôi đều không bằng lâm cựu muốn bọn họ làm gì tặng người đầu sao tiểu hy đạn nhìn đến còn có người không đi cho rằng còn có tiếp tục quyết đoán khiêu khích lâm cựu vừa thấy người tới ngây người một lát đi qua đi để lại chuẩn bị tiến lên hy đạn khẽ cười nói ta giá trị bao nhiêu tiền thấu c h ư ơ n g xong